Trước 100001, Lucy. Trước 100001, Lucy. Lucy. 1001. 1001 Ban đêm, khách hắn ngâm nga bài hát định tốt khung thậm chí ở vốn có hệ thống càng thêm nhập chính hắn nhằm vào cảnh hành động nội dung kiếp trước k i a bộ kỳ thực đối thân thủ cái này khối miêu tả quá ít chỉ số võ lực quá độ quá nhanh kỳ thực hoàn toàn có thể thiết lập là dùng một tcvh bốn nạo vực mở rộng trên thân thể gông xiềng tháo bỏ xuống ba thành có thể làm ra các loại như tạp ký đặc kỹ cao siêu động tác người thân thể là có hạn chế giống như nếu như không đặc biệt huấn luyện rất nhiều người tính dẻo dai cũng không đủ nhìn dùng thứ hai t tăng trưởng tới sáu thành tứ chi đại não cùng gan tất cả đều tăng lên trên diện rộng tựa như yếu hóa bản đ ệ p đội dùng thứ nt trở thành hư vô vì tinh thần vĩnh tổn giống như khoa học viễn tưởng đề tài trong rất nỗi tinh thần vĩnh hàn g luận nói là người tương lai loại vì đột phá thân thể tuổi thọ hạn chế cải tạo thành cơ giới chỉ cần cất giữ đại não liền tốt còn có thể đối không cần thiết trí nhớ đơn độc chứa đựng cách thức hóa lụ s ỉ khái niệm chính là như vậy tới mà trải qua lẹt mặt như vậy điều chỉnh nhỏ không chỉ có cất giữ hạng mục này thiết định tinh túy còn chiếu c ấ u người xem đánh hí tỷ lệ sẽ lên thăng thị giác cảm nhận trực tiếp hơn dù sao ban đầu lục vẹ sẩn vỗ mảnh n à y lúc hoàn toàn không nghĩ tới lợi dụng sở cắt lệ so với bình thường nữ minh tinh còn có cảnh hành động kinh nghiệm ưu thế quang phóng đại điểm nhan sắc vóc người đi tích cực mà nói đánh hy dễ dàng hơn phát phúc lợi ai không muốn nhìn mỹ nhân gần người cận chiến đánh m ổ hôi thơm đầm địa đâu loại suy một cái những t i ê n thần của cha r l i e có thể lửa chẳng lẽ là dựa vào kịch tình mới mẹ độc đáo lửa càng quan trọng hơn là về thời gian giống vậy có lợi lẹt m ầ n cũng là ở hôm nay cùng sở cắt lệ tán gẫu sau trong đầu mới toát ra cái ý nghĩ này phục liên cuối năm trèo lên ă n nhưng chân chính bắt không thời gian nên là sang năm tháng một noi theo chính là ạ vạ thế đi nói cách khác chờ phục liên lửa nhân vật kinh tế khai phá giá trị nhất định sẽ tăng vọt b ợ lách v á nó có thể được đến thị trường dù so cái khác mấy cái càng mắt sáng hơn nhân vật t r í n h lệ nhưng n h cũng không tính căn cơ n ô n g cạn nếu như ở chỗ này cơ sở bên trên trợ giúp sở cắt lệch mở rộng n h â n khí ở nhân vật tướng tính tương cận dưới tình huống hai cái hạng mục cũng có thể trả lại đến mà khuyết điểm có thể là thành tích sau khi ra ngoài kinh tế của nàng đoàn đội sẽ tăng càng x nhưng như vậy khuyết điểm ngược lại cũng quy tránh không được lại mặc đầu góc có bệnh mới có thể hy vọng nhà mình dưới cờ mạ vợt danh buộc vợ chặt trình độ sâu hơn diễn viên luôn tiếp nát h í lãng phí nghề nghiệp của mình đời sống Còn nữa, một nữ minh một tinh t ă giống cắt l ạ có thể tăng Hollywood nơi nào, đi đ i ữ diễn viên như n vậy khắc h i ệ t l ớ như xu t ế hạng, vĩnh không phần h viễn cũng củng nam n với tới tài cắt tổ tử xệ, vậy tính toán ra, còn rất có hiệu ích. còn Giống như hiệu ra, có biểu diễn phục liên căn cứ trước ký qua diễn viên hợp đồng vai chính nhóm đều là chủ động ép giá nhất ký giá trị thị trường đều là đệ nhất đô nhi cho mạ và sáng tạo lớn lao giá trị cũng chỉ lấy 12 triệu evan thứ hai bảy triệu năm trăm n g à n truy ca năm triệu m a c ba triệu sờ cắt lên hai triệu hai trăm n ngàn thăng lương không gian đời này kỳ thực nắm giữ rất xuất sắc trở lên tổng tổng kết hợp với nhau Đôn đốc hắn lấy ra hạng mục này lucy thích hợp độc lập phát hành không thời gian vậy không phải tháng ba chính là tháng b ố theo càng nhiều càng nhiều s ư ở n g phim lớn thích tránh đợt chiếu hẹn ngọn lửa chiến tranh kéo dài đến mùa xuân k h u n g thời gian đại gia cũng t ố i quen ba tháng b ố có mảng lớn trình chiếu giống như alin tầm lòng cao thủ cũng ở đoạn thời gian này thu hoạch tương đối khá dĩ nhiên mùa xuân ngăn dù sao người xem cơ số thiếu chút thị trường dung lượng miễn cưỡng cũng liền có thể dung nạp một hai bộ mạng lớn hơn nữa ưu tiên nguyên sang hạng mục càng tốt hơn ở phù hợp phát hành điều kiện dưới tình huống chỉ cần thiết phải chú ý có còn hay không cái khắc xưởng lớn đánh giống nhau chú ý đại gia lẫn nhau giữ a trừ lại chỉnh chiếu thị trường bình thường mà nói đây đều là phương tiện mỗi người chuyện kịch liệt như kỳ nghỉ hè tốt xấu cũng có hơn một tuần trình chiếu không gian đều là kiếm tiền cần gì phải bính quá mức l ư ỡ n g bại câu thương hắn đem kịch tên viết ở mặt địa sơ lược mài một phen kịch tỉnh chủ tuyến sau đó còn ở bên cạnh viết lên bản thân đối sáng tác một ít ý kiến ngay sau đó liền phát một phong biêu kiện cho joseph nội dung là để cho hắn ngày mai tìm chế tác độ người tới lấy kịch bản lúc này mới an ổ ngủ ngay kế đoàn làm phim bắt đầu chuẩn bị chuyển trận đi new york không có quay chụp nhiệm vụ lẹt m ặ n ngủ một giấc đến giữa trưa sau khi đứng lên mới nghe giai ở nói công ty một sản xuất phim phó quản lý đã đợi hắn cho tới trưa trong căn phòng một vị ở phi rẽ p h ở l ý chế tác bộ làm hơn hai năm trước sau đảm nhiệm qua hai bộ phim một bộ phim truyền hình phó sản xuất phim g i ờ a n t ĩ n h ngồi ở một bên h ắ n tính là công ty cố ý để mọi người khi tiến vào phi rẽ p h ở l ý trước cũng có sáu năm đoàn làm phim kinh nghiệm dồ sẽ nhìn hắn lý lịch không sai quản lý đoàn làm phim thời vậy không có ra cái gì sự cố mới đem cái này nhiệm vụ giao cho hắn lét m a n cũng hiểu bồi dưỡng nhà sản xuất mới tầm quan trọng hơn nữa hắn buổi chiều muốn trước hạn đoàn làm phim đại bộ đội một bước đi hướng new york cho nên cũng rất dứt khoát đem lũ xì lập hạng công tác đóng cho hắn ấn công ty quy định một từ đầu tới đ ô i tham dự chuẩn bị thành lập công tác sản xuất phim cơ bản cũng là hạng mục này thứ nhất sản xuất phim toàn bộ sản xuất phim đoàn đội từ hắn xây dựng cũng coi là mỏ tới gác xì a vợ lách đám người ở chế tác ngành địa vị rốt cuộc không phải ngươi đứng thứ hai đối với lần này gà kẹo cũng là ngay cả liền bảo đảm lập hạng công tác sẽ không ra đinh chút vấn đề rất dễ thấy kích tình mười phần bộ túc tốt chi tiết đem kịch bản danh, người t r ư ớ hết tì không sai cùng người thông minh nói chuyện chính là đơn giản hạng mục này thị trường trọng điểm vẫn vậy bao gồm châu á địa khu chiếu cố nơi đó người xem tâm tình sẽ tăng cường địa vực tính công nhận độ chấp nhận rộng hơn dĩ nhiên cái này không có nghĩa là chúng ta muốn từ bỏ âu mỹ thị trường cùng siêu đại chiến thái bình dương bất đồng chính là mảnh này xem ảnh ngưỡng cửa thấp hơn còn có lưu thông văn hóa cơ sở người xem đều là có ảo tưởng khoa khoa học viên thực ra bên trong tùy thuộc một ít trí tưởng tượng thiết định tổng không phải cái nào đó địa khu hạn chế g i a o nhau hiểu không phải là gia tăng châu á nguyên tố làm tuyên truyền hoạt động làm dáng tài liệu cạnh cạnh góc góc vai phụ cùng một bộ phận thực địa lấy cảnh loại mô thức này hay là rất được ưa chuộng quân không thấy ha j i hoặc tơ đều có thể vô s ỉ dùng gốc gá c ư ơ n g ép buộc chặt tuyến pháp lũ xì làm như thế đã rất chiếu cố châu á địa khu vậy hay là liên hiệp làm phim mô thức sao không cần nếu như chỉ hút vào một phần nhỏ tiếng hoa vốn tranh thủ tuyên phát tiện lợi cũng là tạm được cái khác thì thôi không đáng giá đến lúc đó lại nói ngươi trước vội chuẩn bị chuyện chương m 0 t n g h m linh hai m ni ẩn chương m 0 t n g h m linh hai m n ẩn lẹt mắn rất bận cho nên cũng không có nói quá nhỏ từ buôn ban góc độ mà nói lấy đầu tư định mức đổi lấy tài nguyên chống đỡ chỉ cần không cao ra trước hồi báo giới hạn hoàn toàn có thể làm mà lần này hợp khách nhất định là đi mượn cảnh quay trụ con đường không hưởng thụ phim hợp tác sản xuất chia sổ đãi ngộ đối toàn bộ tiền vẽ kết cấu cũng không ảnh hưởng lụ xì kho phiếu nơi sản sinh trừ nước mỹ thứ nhất thứ hai nhất định là nước pháp châu á địa khu có thể cũng chỉ đứng vào top năm thuộc về cần tranh thủ nhưng dốc hết sức lực tranh thủ hiệu ích không cao nhưng lại không thể bông thà phạm chủ t h ô i suy tính một cái cũng biết thông qua siêu đại chiến thái bình dương cùng trong nước cuốn vợ tư bản đóng sau khi lên mạng có liên quan chỉ tiêu tiến cử cùng k h ô n g thời gian a n bài cái này khối tổng cung có thể cùng cộ lẩm bị ạ so tài một chút đ á y ngộ phim tài nguyên nhu cầu là dễ dàng bị thỏa mãn bắt được kịch bản trước khi đi g i o kéo lại xác thực để cho một câu khung thời gian bước đầu vạch rõ qua sang năm mùa xuân ăn thật sao ta ngược h ấ t đ thể tháng lại hạng mục này sản xuất phim công tác đã giao cho ngươi cần gì phía sau màn bản thân cùng cơ hội quản lý công ty đi gặp mặt nói chuyện triệu tập đừng để cho đại gia thất vọng Mà đang ở Hán Bội vàng, lễ công chiếu sau một vị trong ngành tư thâm thuộc về rột xẻn tổ mạ tổ giới cờ trang w e nhà phê bình điện ảnh về đến nhà phát hiện xem ảnh trở lại bốn tuổi lớn nữ nhi vẫn còn ở cười ngây ngô nụ cười đơn giản có thể hòa tan người trái tim bởi vì rêu giao chính là gia đình hướng tờ ờ tác phẩm lại là một bộ hoạt hình lần này kẻ trộm mặt trăng công chiếu trận chiếu sáng giải trí một phe là cố ý mời không ít có hài tử khách khứa tham gia nhìn một chút bọn nhỏ có thích hay không loại này phương hướng sáng tác tuy nói phim hoạn họa người xem tỷ lệ đại nhân cũng đã chiếm rất lớn một bộ phận nhưng thực ra chủ muốn lấy lòng hay là hài đồng thanh thiếu niên nếu như cái giai đoạn này đối tượng khách hàng không thích đại nhân tự nhiên sẽ không quá nể mặt một bộ rõ ràng thấp ấu phía tử nói t r ắ n g ra các đại nhân ở lần này thị trường trong s u n g làm chính là ví tiền nhân vật bọn họ cảm nhận hay là xây dựng ở hài đồng trên giống như vị này nhà phê bình điện ảnh thấy được nữ nhi mình nhìn điện ảnh cao hứng ra dấu bộ dáng trong lòng liền rất vừa ý kẻ trộm mặt trăng câu chuyện kỳ thực không hề mới m ẻ độc đáo kế hoạch trộm trăng sáng đạo tặc là nhân vật chính phân phối đạo là có chút không tên tương phản cùng nhận nuôi ba vị trẻ mồ côi giữa sinh hoạt thường ngày tại thân phận tôn lên hạ rất có cảm giác dù sao từ xã hội nhân tính trong không khó coi ra người xem dễ dàng về tâm lý làm ra đối người tốt hà khác đối người xấu tha thứ chuyện nếu như một người vẫn là một người tốt ngày nào đó không cẩn thận làm một chuyện xấu đại gia cũng vô cùng dễ dàng bị khơi mào tâm tính kiến trách nguyên lai、like、người này không ra sao a giả dối a dối trả a cũng không nhìn ra nhưng nếu như một người vẫn là một người xấu ngày nào đó là một chuyện tốt đại gia lại dễ dàng sinh ra người này kỳ thực t ạ m được ý tưởng kẻ trộm mặt trăng cũng là như vậy một đạo tặc ngay từ đầu liền biểu lộ bản thân muốn trộm đi trăng sáng mục tiêu kết quả nhưng ở sinh hoạt thường ngày miêu t ả t r o n g một từ từ thành thục mãi ba hình tượng từ từ thành lập những người xem kia chỉ biết đối cái này có lý tưởng đạo tặc tăng thêm thiệt cảm dù sao gợi trộm vật còn rất mơ ngộng dĩ nhiên đứng ở nhà phê bình điện ảnh góc độ bọn họ sẽ cảm thấy mảnh này nói chuyện thiết kế thú vị nhân vật giả tạo có khác nhau đặc sắc chẳng qua là một ít địa phương không rất tinh tế lộ ra áp sức kinh phí nghèo có nhưng bọn nhỏ đánh giá như thế nào ngày thứ hai đứng lên một người bạn t ố t tới cửa bãi phòng hai cái đại nhân nói chuyện bọn nhỏ lại chơi đến cùng một chỗ trên sân có bốn tuổi lớn cô bé cùng năm tuổi lớn cậu bé nằm sấp ở chung một chỗ tay máy các loại đồ chơi đột nhiên cô bé lại nghĩ tới tối hôm qua thấy được những thứ kia thú vị tiểu nhân không khỏi vui vẻ cậu bé gặp nàng cười ngây ngô vụ về hỏi thăm đ á m con n ít từ cũng không nhớ được mấy cái biểu đạt năng lực càng là đáng lo cô bé chẳng qua là bắt t r ư ớ c tiểu nhân đặc biệt giọng điệu hát nha hát nha ha ha đây là thuộc về riêng nhìn qua phim mới hiểu được niềm vui thú cậu bé chưa có xem qua dĩ nhiên không hiểu nhưng xem nàng vô cùng dáng vẻ cao hứng. cô ũ n bé, bé thử hiểu một hồi phim hoạt hòa nhóm hắn cũng xem qua đây là điện ảnh sao điện ảnh ba ba mang ta xem chơi bóng hát nha ha ha ha, cô bé bắt t h ư ớ c mini ẩn cử động nhúng nha nhúng nhảy không ngừng cười to cũng đúng mini ẩn tiếng cười bao gồm ngôn ngữ vẫn tương đối ma tính hải tử bắt chức năng lực lại mạnh cũng dễ dàng học được sau đó hai cái đại nhân liền thấy tiểu nam hải chạy vào dì my m thế nào cậu bé phụ thân ôm lấy hắn hỏi điện ảnh ta muốn xem phim cậu bé teo to cái gì điện ảnh p h ụ thân mặt một bức đi nạ xem qua người tí hon màu vàng cậu bé tận lực miêu tả đi theo cô bé cái c h á n cũng mang theo mồ hôi chạy vào cô bé phụ thân nhất thời hiệu ý tứ hắn nói phải kẻ trộm mặt trăng đi chiếu sáng giải trí xuất phẩm một bộ hoạt hình v a chất còn trở tăng lên bị bị tạ mờ lớn tinh tế hình ảnh cảm giác nuôi ngậm cô bé phụ thân bình luận bất quá cũng tạm được còn gái của ta rất thích bên trong nhân vật còn q u ố n ta muốn m ị nghĩ ẩn ta tính toán hôm nay đi chơi cỗ tiệm mua cậu bé gia tăng gật đầu biên độ rõ ràng bày tỏ c ũ n g m u ố n cứ như vậy ở hai tử mãnh liệt yêu cầu hạ hai vị phụ thân chỉ đánh lái xe chạy thẳng tới chấn trên một nhà giảm chiếu bóng làm đưa qua bốn tấm vé xem phim lại nhìn thấy nhân viên bán vé c ư ờ i nói hai tử cũng thích bộ này khoảng cách kẻ trộm mặt trăng bộ này chuẩn bị hơn ba năm h o ạ hình nguyên sang hạng mục cũng liền tuyên cáo thành công điện ảnh kịch tỉnh từ từ triển khai đợi đến tiến sĩ cùng gờ dùng biến chủng rna acid béo cùng chối tiêu bùn tạo ra được người tí hon màu vàng ảnh tính bọn nhỏ rất nhanh thật hưng phấn được đ e u pha âm mỹ ni ân là chân ma tính cường 1 0 0 n g h m ớ i nhân vật kinh tế t nghìn không r ă m linh b mới nhân vật kinh tế mỹ ni ân nhiệt độ áp sát vai chính là cờ dị sắp tỏ phơ mạch lôi đạn dễ loại này nắm giữ toàn cục hạng mục chế tác người cũng không có dự liệu được tình huống vốn là sao mỹ ni ân sáng tác định vị chẳng qua là phối hợp bản quyền khai phá nhân vật kinh tế sản vật dù sao gợ h ì n tượng nhưng không thích hợp khai phá chung quanh hoặc là nói kẻ trộm mặt trăng cần một càng đáng yêu thích hợp hơn n ọ p h ở liền tiêu thụ hình tượng mô bản nhưng sáng tác chuyện ai nói rõ được đâu giống như tỉ tạ cũng sẽ không nghĩ tới câu chuyện đồ chơi như vậy được hăng o lên trực tiếp thành tựu một kim chất ip tương quan đồ chơi tiêu hướng toàn thế giới chiếu sáng giải trí văn phòng tổng giám đốc trong nợ bờ cờ đài truyền hình đang thông báo một cái tin tức hình ảnh chính là đầu đường dạp chiếu phim thời gian thực phỏng vấn hôm nay là kẻ trộm mặt trăng công chiếu ngày thứ hai đại gia có thể thấy được rất nhiều cha mẹ mang theo con của mình cao hứng từ dạp chiếu phim đi ra đến để chúng ta phỏng vấn một cái bọn họ cũng không tệ lắm chủ yếu là con gái của ta thích mỗi phụ thân đạo n g ư ơ i biết bộ này hoạt hình chế tác thành viên nòng cốt có một bộ phận đến từ phút hoạt hình sao chính là cái đó thu mua trời xanh hoạt hình vô kỷ băng hà xuya di nhạc kia ngươi thế nào đánh giá cái này hai bộ tác phẩm cái này hai bộ ta cô bé cũng thích vô luận là kia bộ trình chiếu chỉ cần vô tốt ta cũng sẽ đi gặp ngươi thích kẻ trộm mặt chăng sao máy quay phim chuyển hướng m ỗ cậu bé ta muốn mua đồ chơi cậu bé không có trả lời xoay người giữ được phụ thân chân ha ha phỏng vấn chủ trì lúng cười một tiếng đem đề tài kéo trở về Cho nên không khó coi ra chiếu sáng giải trí nhà này mới nổi s ư ở n g phim hoạt hình bộ thứ nhất tác phẩm đã g i à n h được không ít người xem thiện cảm ảnh bên trong phòng khách tràn đầy tiếng cười nói xem ảnh không khí cực tốt chiếu sáng giải trí những người quản lý ghé vào t r ư ớ c máy truyền hình nhìn xong lo sang dơ lết tin tức địa phương đài báo cáo có người không nhịn được nói có chút lúng túng thổi tuyên truyền phí ném vào có hiệu quả là được người xem làm sao phân biệt quá cẩn thận còn chưa phải là nghe được đánh giá tốt hứng thú lên xem ảnh xung động đúng sẽ đôi chúng ta tác phẩm có lòng tin tốt xấu chúng ta cố gắng lâu như vậy một nguyên san g hoạt hình hạng mục có thể lấy được thanh thế như vậy đã rất đáng gầm rồi cũng không phải là mỗi một cái phòng làm việc đều có bành chó hơn nữa đám người đối lấy được tiền vẽ thành tích nắm chặt vẫn có ban đầu sở dĩ xây dựng hạng mục này đó cũng là cân nhắc nhiều tầm tầng, tầng si tuyển trao c h u ớ t cái này là cơ hội của chúng ta mạch lôi đ à n dễ tỉnh táo nói bộ thứ nhất đánh tốt cơ sở tiếp theo làm sẽ còn trên lệ nói h n không chừng chúng ta thật có thể chế tạo một vượt qua kỷ băng hà hoạt hình s i ê di đối với nhà kia từng để cho hắn thất vọng công ty bây giờ lại là mang theo bản thân một tay xây dựng hoạt hình đ ồ n đội nói là hoàn toàn không để ở trong lòng không có một chút tương đối tâm lý đó là không thể nào hắn nhìn về phía đám người đợi đến tuần sau chúng ta có thể tiết lộ tiếp theo làm lập hạng tin tức tiếp tục củng cố nhiệt độ dự toán đâu nên năm mươi triệu tả hữu là được rồi bộ thứ hai sáng tác có thể dùng đến không ít bộ thứ nhất công tác thành quả không cần thiết thêm tiêu tiền cứ thật đang ngồi một ít người trong lòng cả kinh tiếp theo làm so bộ thứ nhất tiêu tiền còn thiếu một ngàn vạn đủ tính toán tỉ mỉ bất quá kể từ thân phận từ người làm công biến thành ông chủ về sau mạnh lôi đạn dễ nhanh trong thích ứng một hạng mục chế tác không chỉ là cân nhắc lợi nhuận có thể càng muốn cân nhắc như thế nào nhất hiệu ích lợi ích tối đại hóa Quả thật, trộm mặt trăng kẻ đại đại còn á nữa luận đầu nhập hồi báo tỷ lệ thật không nói được cái nào sáng tác mô thức càng hiệu quả hơn nhưng có một chút khẳng định là dự toán làm hết sức khống chế tỉ mỉ thấp nhất nguy hiểm nắm giữ sẽ rất xuất sắc chiếu sáng giải trí chính là như vậy một nhà sẽ tiết kiệm tiền s ư ở n g phim hoạt hình như vậy giá trị quan hiển nhiên cùng lãnh đạo của bọn họ đoàn đội không thể tách rời cũng trong lúc đó hạt b ợ rồ chờ nhà phân phối nơi đó căn cứ vào kẻ trộm mặt trang thụ quyền đồ chơi cũng thật sớm phô hàng đem bán và bằng một nhà cửa hàng lớn bên trong tập đoàn phụ trách bản quyền bộ phận kế hoạch và kinh doanh cửa một vị quản lý cấp cao dịt lái xe tới đến bên này nghĩ khoảng cách gần điều tra khách hàng tích cực tính sáng sớm trong tiệm còn không có người nào hoặc là nói phim bên trên ngọn núi cao nếu như là buổi sáng lời nói thấp nhất phải đợi đến mười một điểm tả hữu mới có thể thấy, thấy hiệu quả nghe nói ngày hôm qua kẻ trộm mặt trăng xia di đồ chơi chung bán ra hơn ba nghìn cái đồ chơi khu vực dị tìm được thương trường một người phụ trách mỉm cười đáp lời đúng nha cái này đồ chơi còn rất tốt bán các ngươi lại làm một món làm ăn tốt ta ta ngày hôm qua còn gọi điện thoại cho nhà cung cấp giúp một tay lại chuẩn bị hai mươi n g h n cái hàng nhiều tháng chuyện thương trường người không cố kị chút nào tiết lộ ta cảm giác những thứ này cũng chống đỡ không tới một tuần bọn nhỏ cũng rất thích ha ha cũng có các ngươi công lao sao đại đô thị cửa hàng lợi cấp một ít địa phương nhỏ kia hơn được đang ở dị cùng thương trường người lẫn nhau thổi phóng lúc gần tới mười điểm cũng vừa vặn là buổi sáng kẻ trộm mặt trăng sắp xếp thứ nhất ban c h ỉ n h chiếu xong thời điểm t r u n g quanh mấy nhà dạp chiếu phim người xem đại nhân cùng đứa trẻ tổ hợp lục tục chặt vào đồ chơi khu ở đâu lầu hai đông khu một vị người da đen d ơ lên nhà mình đứa trẻ sung ngựa lên trước chạy nhập lầu hai về sau trực tiếp thẳng hướng mỹ ni ấn v à i mà thì ngươi nhìn ngươi thích mỹ ni ấn nơi này có rất nhiều cha so chúng ta có thể mua về sao ta muốn ôm nó ngủ không ôm ba ba sao cha so cũng phải sao tiểu bảo bối vô sự tự thông làm lũng phụ thân vui vẻ cười ngây ngô nhìn về phía nhân viên cửa hàng p h người phái cái. một n da đen phụ thân theo hài tự ý tứ ông trầm ba cái hình thù khác nhau mini ẩn b ú p bê sau đó mang theo đi tính tiền mà một màn này h i ệ n nhiên là rất nhiều cha mẹ khắc h o ạ n rất nhiều người một mua chính là hẳn mấy cái loại hình đồ chơi mini ngang thậm chí nói quang mini ẩn một loại liền có cả mấy khoản bất đồng hình tượng cái này gia tăng thật lớn có thể lựa chọn tính từng cái một đồ chơi bị các gia trưởng ông đi cha mẹ vì thỏa mãn đứa trẻ tiền xài hay là rất dứt khoát m ệ n mọi nhân viên cửa hàng nhóm cũng là không ngừng từ thương k h cầm hàng bảo đảm mỗi cái loại hình đồ chơi đều có tồn lượng di cứ như vậy nhìn cho tới chưa tâm tình thương trường người phụ trách vậy vui thành cái dặn gì g khoe miệng cười liền không có bông ra qua hoa ô hát xem ra hạng mục này cũng có trở thành thụ quyền nộp khoản t i ề m chất h ắ n nghĩ thầm chiếu sáng giải trí tổng giám đốc cũng là người tại a hoa hình điện ảnh mang hàng năng lực thật là không thể khinh thường khó trách disney cũng nguyện ý dùng cổ quyền tiền mặt khích lệ mô thức gắn chặt tì tạ chế t ắ t thành viên nòng cốt chương một nghìn lẻ bốn bay lên mạch lôi tiên sinh đắn dễ xin hỏi ngươi đối kẻ trộm mặt trăng lấy tuần đầu tiên sáu mươi triệu một trăm mười ngàn usd lên đỉnh vòng bảng tiền vẽ tình thế nhìn thế nào b ư ớ kể từ kẻ trộm mặt trăng tiến vào tuyên truyền kỳ về sau phút cùng phi rẽ phờ ly đều không ngừng đặt chung một chỗ so sánh người xem cũng thích xem loại này tranh hơi tình tiết câu nói kia nói như thế nào kín tiếng rời sân là vì lấy rêu giao tư thế trở về không nghi ngờ chút nào kẻ t r ộ n mặt trăng thành tích cho chiếu sáng giải trí nhà này mới nổi hoạt hình xưởng bài lên đại biểu diễn tư cách thời gian đều không giống thế nào tương đối cái vấn đề này thì giống như có người cầm tới thị trường cùng bây giờ thị trường so sánh vậy màn bạc số lượng bất đồng chỗ giảm hoàn cảnh bất đồng mức độ đầu tư cũng khác biệt không có gì có thể so sánh điểm hơn nữa kỳ băng hà suy di lấy được thành tích hay là chúng ta cao không thể chạm mạch lôi đạn dễ nói xong bổ sung một câu nhưng chúng ta sẽ cố gắng đối phim dự trù thành tích có thể nói một chút sao lấy trước đến hai trăm triệu đi một tuần lễ mới bắc mỹ cuối tuần trước tiền vẽ số liệu cũng với ngày mười sáu tháng tám dạng sáng ra lò dựa vào mới gia nhập thị trường phim cùng khung thời gian phim cũ chung nhau phát lực thị trường mâm lớn lên cao phần trăm hai mươi bốn top mười hai tổng số độ vì một chín tỷ hai trăm triệu đ ợ t trong đó kẻ t r ộ n mặt trăng ở ba nghìn không trăm bảy mươi sáu nhà dạp chiếu phim khai m ạ n g lấy sáu mươi triệu một trăm mười ngàn tuần đầu tiền tiền vẽ lên đỉnh mặt ngoài hiện đã vượt s a nghiệp n g giới dự trù dù sao năm nay hoạt hình thị trường liên tiếp trải qua bí kíp luyện dòng quái vật sạch bốn cùng câu chuyện đồ chơi ba thay nhau trên ép người xem ít nhiều gì sẽ có chút đối hoạt hình để tài thẩm mỹ mệt nhọc nếu không phải kẻ trộm mặt trăng mạnh mẽ bằng vào tốt đẹp b i ê u miệng cùng với cùng tý tạ dợ dạng ngược hoàn toàn khác biệt hoạt hình phong cách đi ra một con đường khác tiền vẽ khẳng định không có tốt như vậy hơn nữa công chiếu liền bước lên sáu mươi triệu câu lạc bộ ngang so sánh vậy kẻ trộm mặt trăng thành tựu đã có thể cùng năm gần đây đại nhiệm hoạt hình quái vật công ty vút bay võ lệ công phu bện đã chờ sắp xỉ khai mạc số liệu tác phẩm so sánh mạch lôi đạn dễ nhưng lại sau này một bước b ắ c mỹ lũy kế qua ba trăm triệu vậy lại cũng không phải là dễ dàng như vậy làm được năm hai nghìn m ư ờ i đến hết đến lúc này cũng chỉ có câu chuyện đồ chơi ba tiền vé đạt tới ba bốn trăm i triệu như vậy trở thành tỷ tạ bộ thứ hai ba trăm triệu câu lạc bộ thành viên cùng năm nay tạm thời dự định hoạt hình đề tài năm quan tác phẩm rất có thể chế tỷ tạ lại một thị trường kỷ lục bên kia mạng b e o giải trí dưới cờ đồ chơi xưởng cũng là có ở đây không sai tiền vé thanh thế hạn đơn đặt hàng tăng trưởng rõ ràng từ thu hiệu quả đến xem kẻ t r ộ n mặt trăng cùng mạ vẹo nhân vật kinh tế thị trường đưa cho bọn họ nguyên lai、like、từ có q u a rộng lớn tiền cảnh đồ phụ tùng điện thoại rất nhanh bị đánh tan liên đời mới tăng mấy cái dây chuyển sản xuất cũng đang toàn lực bắt đầu làm việc chờ mạn đi trước thị sát lúc đồ chơi quản đốc xưởng trưởng cũng là vui vẻ đem thật dạy nguồn hàng đơn đặt hàng nhất nhất chính lên ông chủ quả nhiên có anh minh biết trước m ị n i h ẩn tương quan đồ chơi đúng là hạng mục nhân vật bán được tốt nhất loại hình hơn nữa chúng ta cùng hạt sợ bên n h ữ n kia tồn kho còn có thể kiên trì hai tuần lễ dây chuyển sản xuất cũng là một khắc không ngừng đoán chừng phía sau một tháng cũng không cần hạ thấp năng lực sản xuất ta nghe nói ngươi theo phía trên hội báo muốn tăng thêm nữa một khu s ư ở n g Cho chuyện trò chuyện đồ chơi nghiệp vụ đơn đặt hàng tăng trưởng t ợ t mạn rất nhanh hỏi có vấn đề sao s ư ở n g trưởng lộ ra trông đợi không có sao vốn là ông chủ liền đồng ý ra tăng trinh chúng ta nguồn hàng năng lực sản xuất chỉ bất quá ngươi muốn cân nhắc đến hiệu suất sinh sản không thể bị lãng phí hiện ở tăng thêm bao nhiêu sản lượng phải cân nhắc hiện hữu hoàn cảnh t ợ t mạn tiếp tục nói giống như h a t mở r o hắn không chỉ tiếp chúng ta đơn cái khác xưởng phim thủ quyền nghiệp vụ cũng đều tiếp bản thân dưới cờ còn có chen phỏ mở di rô chờ một hệ liệt hút hàng đồ chơi bản quyền mà chúng ta đây chúng ta chỉ có thể dựa vào bản thân bản quyền khai phá cho nên mù quáng mở rộng chỉ sẽ tạo thành năng lực sản xuất hiệu suất hạ thấp ngược lại không bằng thầu phụ cho cái khác công ty imt móc nối điện ảnh chỗ tốt là ở có thể nhanh chóng để chấn nhân vật kinh tế khuyết điểm là ở điện ảnh c h ỉ n h chiếu kỳ vừa qua này tương quan nghiệp vụ lượng tiêu thụ là thác nước thức sụt giảm mạnh rất dễ dàng tạo thành có nghiệp vụ thời điểm vội muốn chết không có nghiệp vụ thời điểm lại tương đối thanh nhàn nhất định là nên nắm chắc một độ cùng nay so sánh đồ chơi thị trường sớm đã bị đông đảo hải nội ngoại xưởng lớn chia cắt bọn họ dựa vào này bản thân năng lực sản xuất giá, giá cũng tương đối hậu đãi không phải véo loại này dựa vào tự thân nghiệp vụ lập nghiệp này lập loại mạ véo vào vụ dựa tự được ồ chơi s ở n cạnh tranh g đ ư Nhưng ông chưa ủ nói chúng ta năm sau sản ta sau l ợ n tăng g sẽ trước gọn, r làm ra một ít chúng u luôn luôn ẩ n không đơn hàng cũng nhường ngược phân bị là lại tốt, thực tại đặt thể thể phối. chưa, h được, có có Được c đi, ra ta là chuẩn bị cùng nhà cung cấp giữ vững lâu dài quan hệ hợp tác toàn thân nhân vật kinh tế thị trường lượng cấp cũng rất lớn ai cũng biết thu quyền thị trường lưu hành phong khí là rất dễ dàng c u ố n qua toàn cầu trước kia có tinh linh bộ kẹ mần kỳ tích hiện đang tại sao không thể xuất hiện mạ vật kỳ tích đâu chuyện này ai cũng không nói chính xác nhưng bản thân họ là hiểu rõ đến mạ vật thụ quyền nghiệp vụ ở từng năm phát triển thấp nhất thế đầu vẫn là tốt căn bản không thấy sở đỉnh dấu hiệu mà một tuần lễ sau kẻ trộm mặt trăng cũng cơ hồ là lấy ngày làm đơn vị nhanh chóng trở thành toàn cầu hoạt hình thị trường tấn sủng chủ yếu cũng là bộ phim này lấy thành người cùng hung cực các bề ngoài hạng n ặ n tạo ra được c ơ sau cũng là lần lượt ở hải tử trước mặt không biết làm sao đúng như mạch lôi đang được t h ụ giới thiệu sáng tác bản phiến động cơ nói trong phim thế giới chính là cái này thế giới một loại tiểu văn hóa sục cung tủ thể hiện. là từ h nhân vật phản diện biểu. Hiện võ đài, gọi không phải một hoàn toàn chính nghĩa anh hùng, nhưng hắn u biểu. ộ một c về vật võ diện toàn đang t đài, gọi từ, từ ôm mặt tốt, tử, ôm nuôi vì ba cái c hải nhận n ũ góc ôm nhật tình loại biến h loại a này. Từ g ó độ này nhìn bản phiến tràn đầy trưởng thành chủ đề một số xa cũng sẽ bởi vì cha vậy thân phận mà cố gắng biến tốt cũng trở thành h ả i tử trong lòng anh hùng đây cũng là vì sao các đại nhân nguyện ý tiếp nhận loại này giá trị quan cũng mang theo đứa trẻ hưởng thụ gia đình không khí cơ hội dù sao nhân vật có thể phi ngay mặt nhưng câu chuyện không được chiếu sáng giải trí rất tốt nắm được một điểm này giống như the holy wood dễ h o t tờ phê bình như vậy kẻ trộm mặt trăng đáng yêu muốn chết cũng ấm áp muốn chết có thể chẳng qua là đáng yêu không đã tới t tin tức tự sự độ cao nhưng hiển nhiên có thể thu lấy được bọn nhỏ thích đây cũng là kẻ trộm mặt trăng thành công yếu tổ s ư ở n g 10000 h n k ă m kết thúc t r ư ớ c 10000 g n k ă m kết thúc kẻ trộm mặt t r ă n g thụ quyền nghiệp vụ từ từ bốc l ử a thành tích liền ở san lưu giót lẹt mặt cũng thời khắc biết được nhưng liền c ù n g k i ế p trước quý tích vậy các nơi nhà cung cấp cửa hàng lớn thậm chí còn amazon đồ chơi cửa hàng chờ bán đường dây bằng dựa vào mì mì ẩn sức hấp dẫn nhanh chóng làm lớn tạo thành tháng tám một cỗ hàng đầu hiệu ứng nếu như có người cặn kẽ thống kê vậy liền sẽ phát hiện loại này lấy gia đình làm chủ cột thỏa mãn chủ lưu xem ảnh tiêu phí muốn mô thức thể hiện thường là cả một nhà mấy miệng người hơn nữa còn là ôm rõ ràng mục đích tiêu phí bỏ tiền không phải bình thường dứt khoát có chút cửa hàng lớn xuất hàng số lượng nhiều thậm chí điện thoại đánh tới lẹt m ặ n nơi này biểu đạt nghị muốn hợp tác lâu dài cả hai cùng có lợi vui sướng trạm vào tối bản q u ê n bộ phận kế hoạch và kinh doanh cửa bận tối mày tối mặt thời khắc t ợ mặn cũng là cầm thuộc hạ công nhân viên thống kê mị nhị ẩn mức tiêu thụ độ gọi cho lẹt mặn thống kê kết quả đi ra rồi cũng là hơi lộ ra hưng phấn báo cáo ba ngày kẻ trộm mặt trăng diễn sinh phẩm doanh thu đạt tới chín mươi ba triệu lợi nhuận dòng đoán chừng ở ba mươi sáu triệu tả hưu rốt cuộc là hoạt hình điện ảnh đối tượng khách hàng có rõ ràng định vị phạm vi cùng tính bùng nổ lẹt mắn nghe được số liệu này cũng là cảm k h á i nói vì sao nói như vậy bởi vì sẽ đi gặp kẻ trộm mặt trăng người xem bậy thị trường quá c h u y ê nhất n chủ yếu chính là gia đình giải trí hướng mà số liệu này thành tích thậm chí so ý rộng man bộ thứ nhất cùng thời kỳ biểu hiện càng tốt hơn đừng l u n h ư thế nào lấy lòng nhóm này người xem lit nhi nhưng quá có quyền lên tiếng bọn họ liền phim người thật cũng thích hướng thấp ấu không khí dựa vào thực tại chữa lợn lành thành lợn què bất quá ta cảm giác sau này tiêu thụ tình huống liền không có hiện tại nhiều như vậy nói không chừng sẽ còn nhanh chóng hạ xuống ta tham khảo một cái câu chuyện đồ chơi ba đồ chơi thị trường bọn họ ở thứ nhất vòng cơ bản liền hiện ra thứ sáu thứ bảy chủ nhật tiêu thụ đường cong trước ba chu p h o n g chiếu cường thế kỷ vừa qua liền nhanh chóng chưa chúng ta kẻ trộm mặt trăng tuần đầu tiên cũng là như vậy đường cong nên sắp xỉ đối tượng khách hàng chuyên nhất chỗ tốt là ở không cần chúng ta quá nhiều tuyên truyền đối tượng khách hàng bản thân liền tồn tại dạng này nu cầu khuyết điểm là ở đối tượng khách hàng mặt không rất rộng lớn người xem không có cơ số rất cao kéo dài tính tiêu phí năng lực cái này kỳ thực cũng là thời đại công lao tư bản tràn vào thị trường bất kể đề tài như thế nào chỉ cần có thể lấy lòng người xem lại cứ cũng có thể kiếm được tiền được rồi ta ngày mai còn phải quay phim điện thoại cắt đứt lẹ mặt nghĩ thầm m ặ n truyền thông lớn mạnh sao lại không phải mượn thời đại phi ngựa khoanh đất chỉ bất quá chúng ta chọn ngựa tương đối cường tráng chạy nhanh hơn vững hơn làm vòng cũng càng p h nhiều hoặc là nói nghĩ người xem suy nghĩ chính là xưởng bài độ dính sau mười ngày ngày mùng ngày năm tháng chín sáng sớm phục liên đoàn làm phim lục tục tụ tập ở central park một góc hôm nay vô song cuối cùng hai cái ống kính sẽ phải kết thúc cho nên phía sau màn nhân viên cũng biểu hiện rất nhẹ nhàng ngược lại thì các diễn viên có chút không thôi tập quán này quay phim vỗ song trở lại khách sạn ghé vào một khối uống rượu nói chuyện t h ứ a này thì giống như từ trong đám người thoát khỏi luôn sẽ có chút cô độc dĩ nhiên l ệ c mắn không có những thứ này cảm thụ chuyện của hắn nhiều lắm một món lại một món thúc giục hắn đi về phía trước căn bản không có xuân đau thu buồn tâm tình nảy sinh không gian tạm thời xây dựng lều che nắng h ạ l ệ m ắ n cùng thomas thảo luận xong vị trí máy quay ăn bài giai Phù thủy học để ồ trước hạn hạ chiếu, 61 triệu, 180 ngàn tiền vẽ thành tích, vợ rủ cây mẹ phòng làm việc bồi thảm. Biết sát, thế tài, trở thành đặc biệt rủ rõ như chiếu, cây việc còn cũng chẳng đặc hạn hạ phòng hố nhảy, nghĩ không huyện phong lại ngàn nào nên đụng muốn hàng. bồi đi đầu làm là là đề vẽ vợ lẽ mẹ ma đ cho ta nói chính là kim bài sản xuất phim danh tiếng để cho hắn nhẹ nhàng quá tự tin l ẹ t mắn rủa xả phù thủy học đồ chế tác đoàn đội là thật thảm trình chiếu chưa đủ t h m v ò n g trực tiếp bị chuỗi giảm hạ giá một ư cái khác đối chủ chế nhân tố bất lợi cũng là bởi vì này p h i ế kém xa tít tóc thị trường dự trù đưa đến hẳn mấy cái vai chính tiếp vai biến khó khăn cả vốn là cùng ngàn hy xưởng phim định tốt xâm hại hạng mục cũng thất bại cướp biển vùng cạ dịt biển có thể nghịch thế thành công đó là bởi vì ít ni căn bản không quan tâm cướp biển phiến có còn hay không thị trường chạy khai hỏa công viên giải trí tới thành tích tốt chẳng qua là cái ngoài ý mớn cũng sao chép không được người b ở rủ c ấ y mẹ kia có tự tin ở long kỵ sĩ chiếc la bàn vàng mực tâm phong chi tử chờ một món lớn ma h u y ễ n đề tài liên tiếp thất lợi dưới tình huống lập hạng một bộ phù thủy học đồ đây là l ẹ t m ặ n rất không có thể hiểu được điểm ở bộ điện ảnh kia trong c ả nên một tương đối lôi thôi lết thiết ma pháp sư hình tượng xuất hiện sau đó thiết định bên trên lại có một một mực cùng mình khó phân thắng bại kẻ thù t r ờ i sinh bởi vì tự cảm năng lực t r ư ở n g t ừ địch lại dựa vào hắc cám lực lượng ngày càng hùng mạnh cho nên quyết định huấn luyện một tên đồ đệ thừa kế y bát tiếp tục thủ vệ trật tự theo lý mà nói kịch tinh thiết định mặc dù đơn giản nhưng còn hợp lý cũng có hí kịch triển khai nhưng bờ rủ cậy mẹ hiển nhiên đánh giá thấp người xem đối ma h u y ễ n đề tài thẩm mỹ m ệ n h nhọc sau kén chọn cho dù mảnh này không ít tiêu tiền thị giác cảm giác không kém nhưng quá mức hỗn loạn hệ thống sức mạnh trực tiếp bị người xem măng thảm một chút thời gian rộng một hồi phong chi t ử kỹ năng t h i ế t định hệ thống pháp thuật còn học cái tứ bất tượng lẹt mằn xem cũng cảm thấy là bắt t r ư ớ c ha di hoặc tợ nhưng lại nghị sáng tạo thất bại bản nói tóm lại là một bộ trừ vàng dòng bạc trắng chế tạo thị giác trắng diện những phương diện khác không có gì mới mẹ cảm giác bình thường làm nói liền chuyện điều độ cũng có vấn đề cảm giác là có cắt giảm giống như new rót bột dốc rễ của họ hai nhà đại hộ càng là ném ra không điểm lớn cục gạch một thanh đập nát phủ thủy học đồ biếm miệng cùng với so sánh in xe tí o n dù là gần tới hạ dạng tổng tiền vẽ cũng đã đột phá tám trăm triệu chính là thật thật tại tại năm con người cạnh tranh đừng cho chuyện những thứ này chúng ta đi qua đi thấy trợ lý trường quay nhắc nhở lẽ mắng đứng ở đạo diễn máy theo dõi về sau chỉ huy các bộ môn công tác a sân mở máy đánh bản về sau doni n sơ cắt led mắc evan truy ca đắm người tụ trùng một chỗ bình phục sau đại chiến mệt mỏi nhưng rất nhanh truy ca liền sách theo tom cầm trong tay dù bị bạo cụ chuẩn bị trở về thần vực lần sau trở lại có thể trước hạn cho chúng ta chào hỏi đẹp đội hai tay ôm ngực nhìn về phía hai người không tốt nhất đ ư n g tới đỗ nị giang tay hắn cùng truy ca thế nhưng là náo qua mâu thuẫn dù là dắt tay đối địch cũng không có nghĩa là quan hệ thân mật chú y ca muốn nói cái gì nhưng xem đệ đệ làm ra phá sự cùng một mảnh hỗn độn cái gì cũng không nói ra miệng hắn vẫn có một ít tay náy mấy người liền trầm mặc như vậy xem hắn khởi động du bị trang bị dựa theo kịch bản ý tứ giờ khác này hai người sẽ thoáng qua biến mất nhưng ở hiện trường đóng phí vậy không phải là hậu kỳ tuyển nhiễm kết thúc trưng một nghìn s á mùa màng không tốt trưng một nghìn s á mùa màng không tốt đạo diễn gặp lại lọt x a n g dơ lết gặp thiên sinh lật liên hoan một b ữ a n g à y kế tỉnh lại lẹt măn nhìn điện thoại di động bên trên chúng diễn viên cá o biệt cũng là chậm rãi rửa mặt sắp đến giữa trưa dụng cụ cũng an bài thỏa đáng mới đi theo dởn đi đến phi trường trở về b u ổ i tối nên đón lẹt măn về nhà là những lời này cùng một ôn nu ô một m cái người bên kia làm xong rồi ta bây giờ chỉ cần nhìn chằm chằm không thời gian an bài liền tốt ê va cùng hắn ngồi ở trên ghế salon hậu kỳ vậy có đạo diễn h u y t dở đó tiến trình một mực rất thuận、lợi. vậy ta cũng có thể nghỉ ngơi một chút đúng nha ngươi quá liều mạng bất quá e va đột nhiên nhớ tới cái gì nghiêm túc nói ta tuần trước trở về một chuyến va di không biết thế nào bên kia điện ảnh thị trường cũng không dễ chịu cả mấy nhà xưởng phim cũng lựa chọn giảm sản lượng xúc giảm chế tắc kinh phí đầu nhập kia ở rộp cọp thế nào rồi l i ê n thị trường định mức đệ nhất gộ mọn xưởng phim cũng không tốt qua ở rộp cọp lại có thể tốt hơn chỗ nào nghe nói bọn họ năm nay hơn nửa năm tổng cộng liền đầu tư quay chụp hai cái hạng mục còn thua lỗ một bộ hiện nhiên nghiệp tích không tốt phải không mù một dấp đến giữa trưa lẹ mắng nằm ở trên giường có chút xuất thần xuyên thấu qua cửa sổ sát đất trong hướng phong cảnh phía ngoài nếu như ơ dộp ba nghiệp tích không tốt có phải hay không có thể theo chân bọn họ hợp tác đâu đúng vậy lucy hạng mục mang lấy ra lẹt mặt đối đạo diễn thứ nhất lựa chọn cũng không phải là lục bệ s ầ n nhưng bây giờ nghĩ lại nếu như ơ dộp cọc nhân mùa màng không tốt chủ động giảm sản l ư ợ n g vậy kia theo chân bọn họ hợp tác vô luận là khung thời gian hay là tích lực tài nguyên liền cũng không là vấn đề dĩ nhiên chuyện này còn cần d o xét đối phương chính mình ý tứ qua một mình hắn cũng quyết định không là cái gì nhưng chỉ tự đạo diễn góc độ mà nói lệ m ắ n hay là thật thưởng thức lúc bệ sần vô luận là sát thủ không quá l ạ n h người vận chuyển xuya di hay là cái này bộ lụ xì đều là hắn đạo diễn đời sống buôn bán phương hướng tác phẩm tiêu biểu phẩm có thể cùng nguyên chủ hợp tác dĩ nhiên lệ n hướng h phương hướng có thể nhỏ nhất ngược lại chính hắn là không có thời gian vỗ lụ xì dưới cờ đạo diễn đối cảnh hành động cái này khối xuất sắc có thể chỉ có n ổ lạn d m đoạn nhưng n ổ lạn mới vừa lên chiếu xong n h ì n xẹp thì họ lớn tính tình của hắn sẽ không nhận hơn nữa người này cũng không thích vỗ người khác kịch bản nhất là công thành g i n h thoại sau thì cẳng coi thường khoác khoa học viễn tưởng ra tứ bất tượng buôn bán kịch bản rồi dễ đoạn、đâu? thì một mực tại mà bản thân phe cổn dụ dị univer tự lẹ t mằn g chỉ ra cái phương hướng này sau trừ xạ siêu di có lúc cần hắn sản xuất phim chân l i những thời gian khác cũng đang chuẩn bị sâu cho ý s n sở tử hình sau khu ma hệ thống chính thức cửa hàng lên đài bộ thứ ba quỷ quyệt nghe nói kịch bản đã có bản thảo đoán chừng trễ nhất cuối năm cũng có thể khởi động máy cũng phân không ra tâm tư nghĩ đến ở rộ c ọ p vẫn phải là tiếp xúc một chút nghĩ thông suốt điểm này lẹ t mằn gọi g điện thoại để cho johnson giúp một tay dò xét một cái tin tức cũng liền rửa giấy mặt núi lầu chuẩn bị ra cửa đi đến công ty lẹ mằn trước tiên đem quay chụp tài liệu g i sẵn trong ì m cái chuyên nghiệp biên tập t sư ư ớ c dựa t h e trước đó đ á h dấu i i giảm việc giờ chiều mới lợi hiệu ngoái a của AA nay nửa đoạn đầu đường đến hoàn Johnson nhỏ lượng công hắn. thành chuyện nhỏ này, chừng dụng năm năm hơn nửa năm bước ước Chờ cờ thấu, hữu, mò tả dây ở r ộ phòng làm việc hai người ngồi đối mặt nhau johnson lấy ra in tài liệu ở r dô ca ngày s ắ c thực không dễ chịu hoặc là nói toàn bộ nước pháp ảnh thị b ả n địa s ư ở n g phim chế tác nghiệp vụ cũng đang l ù i lại Mời xem. dọn sân b à y một chương không chín năm nước pháp niên h độ tiền vẽ bảng danh sách cùng năm nay hơn nửa năm tạm thời đứng hàng trước hai mươi tác phẩm danh sách nghiêm c ầ n nói năm ngoái lời nói nước pháp b u ồ n thổ chỉ có hoan nghênh đi tới phương bắc cà sùa mê vương quốc n g ư ờ i trái tim kẻ hủy diệt tiền vẽ không sai đứng hàng thứ nhất thứ bảy thứ chín mười tên ra ngoài cũng có hai bộ mà năm nay liền t h ả n tạm thời chỉ có mười dị ẩn có tỷ lạt vai chính nho nhỏ màu trắng lời nói dối xếp hạng thứ nhất cùng với cắm trại hai xếp hạng thứ mười hai vị cái k h á c liền không có nước pháp b u ồ n thổ phim lên bảng b ế t bắt hơn chính là bọn họ năm nay ảnh thị mâm lớn theo chúng ta nơi này vậy đều có chút hơi thấp với năm ngoái cùng thời kỳ tiêu chuẩn cơ bản tuyến toàn thân đều ở đấy t r ư a cái này liên đ ố i nước pháp xưởng phim đối với đầu tư tác phẩm càng ngày càng thận trọng tác phẩm sản lượng tự nhiên hạ xuống ngoài ra europa hơn nửa năm tài báo biểu hiện bọn họ thứ hai quý độ ba tháng tổng cộng thua lỗ ba mươi bảy triệu usd năm báo cho ra giải thích là bọn họ thua lâu nguyên nhân chủ yếu là cuối cùng sát trận tiền vẽ biểu hiện không tốt cùng với bản quyền nghiệp vụ thu nhập giảm bớt hải ngoại trạm điểm hao phí cũng tính toán cắt giảm nhân sự làm lẹt mặt hướng johnson tiết lộ mặt truyền thông lại chuẩn bị một bộ tác phẩn mới về、sau. sơ lược thương lượng cùng cờ aa một ít nghiệp vụ hắn cũng là tích cực tính mười phần nghị thúc đẩy hạng mục là thật quyên nói johnson bây giờ đã là cờ aa cấp hai đối tác đặc biệt phụ trách câu thông cờ aa cùng mặt truyền thông nghiệp vụ lui tới cùng sở thì ẩn b ờ người đại diện vậy có tương đối địa vị siêu nhiên thu nhập đầu to cũng không còn hạo kỳ hạ khách hàng chia làm dĩ nhiên johnson dĩ nhiên sẽ không quên đây hết thệ là thế nào tới đối với mặt truyền thông hạng mục hoặc là lẹt mặt chuyện cá nhân hắn đều là rất để ý giải quyết ngươi được có chuẩn bị tâm tư muốn mời lúc mẹ sần như vậy người đảm nhiệm hạng mục mới đạo diễn vậy thế tất không chỉ là cá nhân thủ lao vấn đề hắn rất có thể phải cầu một bộ phận địa khu quyền phát hành tới hóa giải ở r ộ n có á p lực bọn họ cao tầng bây giờ cần tốt hạng mục bởi vì vận doanh tài nguyên cũng bị ngồi chơi s ơ i nước vô luận là phát hành ngành hay là chế tác bộ không có cửa đâu việc làm nhưng tiền lương lại được y theo mà phát hành khó như vậy chỗ đã làm làm ăn cũng rất dễ hiểu có lúc càng làm mùa m à n g không tốt càng được tận lực bắt đầu làm việc không phải tổn thất lớn hơn giống như cái động không đáy g o ò n sân đứng ở lẹ mằn góc độ đề nghị chúng ta cờ a a dưới cờ cũng không có thiếu ký kết đạo diễn nhu cầu lời nói ta có thể giúp một tay g i á dây để cho ta suy nghĩ một chút lượng tin tức rất lớn l ẹ m ă n cần thời gian tiêu hóa trải vớt như ý ếch l ẹ m ă n ngươi có phải hay không muốn giúp lúc bệ sần một thanh johnson thử k h u y ê t nhủ ngươi năm đó là dựa vào europa chống đỡ phát hành điện ảnh không sai nhưng ngươi căn bản không nợ bọn họ e u r o cũng không phải là lúc bệ sần một người công ty hắn mới thành lập lúc hay là hợp tác với hắn rất lâu sản xuất phim t e ạn chỉ tìm đến mấy nhà ngân hàng đầu tư sau đó mới kéo hắn cùng nhau làm một mình nói một câu khó nghe sở dĩ ở rộp c ọ p có thể cho hắn những cái kia cổ phần đồng sự chỗ ngồi hoàn toàn xem ở hắn chế tác năng lực cùng trong vòng quen biết giao thiệp mạng lưới quan hệ loại này cổ quyền kết cấu liền tính lúc nào bọn họ giải tán ta cũng không kỳ quái những thứ này ta cũng rõ ràng ta còn ra mắt những thứ kia cổ đông đâu đang ở t r ô n sống phá ngàn vạn tiệc mừng công bên trên nhưng ngươi biết ta là từ nước pháp đi ra nơi đó là ta cơ bản bản cùng ở rộp ta hợp tác bọn họ bánh ít đi bánh quy lại cũng sẽ giúp ta kinh doanh ta sưởng phim hạng mục Vô lý u ậ n là l do bởi lý trí hay là tình cảm. Khi biết cắt xuất tăng rồi hay khi nhân phim sau, là lượng lực lẹp Lucy sản sản mặn cảm, được có bị buộc giảm giảm đại đối với bị đạo ở sự, áp về do i ễ n còn thậm t chí à n bộ cũng h thứ nhất đạo diễn nhân thành ế biến tác tuyển ngược lại biến thành lục c ekip diễn lại sần. đạo do Lý bẻ không hoàn toàn là johnson nói đến những thứ kia trên thực tế hắn nghe được đạo diễn thủ lao ra thêm quyền lợi không có quả quyết buông tha cho nguyên nhân chính là lẹt mằn biết từ hắn nắm giữ đoàn làm phim sẽ ít đi rất nhiều phiền thoái sẽ rất nhẹ nhàng mà johnson sẽ không khẳng định một điểm này nói cách khác nếu như một hạng mục không cần hắn quá mức bận tâm là có thể thành công một chút thêm đầu nhập hắn thấy hoàn toàn đa giá Hắn h t ự cho tại Từ t quá bận rộn. á tháng phát n đến nhất tuyên g kế thấp phim h bộ ạ c h nên h định sẽ chiếm cư hắn đại lượng tinh lực, giảm ít một chút hành trình ấ t ít một đại lượng sẽ cư lực, giảm b trên an hắn bài đối làm ú c n y à nói nên, rất đu cầu. Cho lẹt à m l m ặ n hiểu chuyện trước sau nhân quả vẫn vậy quyết định tiếp xúc lục bẻ sần johnson nhưng có chút tâm tư hối loạn một phương diện khách hàng không nghe hắn loại này nhân sĩ chuyên nghiệp c h ọ n vẹn đứng ở người mình góc độ ý kiến hoặc là nói chúng chịu đề nghị bị không hơi nhỏ thất vọng mặt khác nếu như lẹt mằn không phải loại này thích nói một thanh người quen tính tình cùng làm việc thái độ hắn giống như cũng không kiếm nổi hôm nay ở c a a cao vị từ điểm đó nhìn bị không sao lại là có không nói rõ được cũng không tả rõ được an ủi tâm tình sinh ra rất nhiều đồng hành đều hiểu nếu như cờ aa không phải là vì lôi kéo lẹt m ặ n với đại biểu sản xuất phim nghiệp vụ quyền ưu tiên hắn sao có thể như vậy có đẳng cấp cao hơn tài nguyên xứng đôi địa vị quyền lực tiền lương ngay cả chính hắn cũng nghiễm nhiên thành rất nhiều từ thu phát thất làm lên các nhân viên thích nhất thảo luận đối tượng rất nhiều trí ở trong vòng sông ra danh tiếng người đại diện cũng đều hâm mộ vận khí tốt của hắn đã ngơi cho là lúc mẹ sẩn tới dẫn lời nói càng tốt hơn chúng ta cũng có thể cung cấp phía sau màn bao phục vụ nếu như hạng mục có nhu cầu đến lúc đó chúng ta tự mình cùng hắn nói nghe một chút yêu cầu của hắn johnson nói xong đứng lên cáo tử ngược lại một đoàn làm phim cuối cùng là một cái dạng gì nhân viên phối trí cùng quay c h ụ tình huống đều không phải là một ngày hai ngày liền có thể giải quyết mà chờ johnson rời đi lehmann thì tiếp tục nửa nằm ở ông chủ trên g h ế suy nghĩ lù xì chuyện bởi vì là phủng sợ cutlet là biến tướng để cao mạ và trận doanh cảm giác cùng tăng lên b ờ lách vải đảo một góc hiện ra cho người xem màn h ì n h quang sức hấp dẫn cho nên nhân vật phương diện ra kính phần diễn kỳ thực đã có phương hướng mà từ hôm nay lấy được tin tức phản hồi đến xem lúc bệ s ầ n sát xuất lớn sẽ thành lựa chọn lại lạch m ặ n đối hạng mục một ít quay chụp hoạch định nếu như hắn thật đáp ứng cũng sẽ không không muốn từ thành lập s ư ở n g phim s ư ở n g bài về sau hắn thì không phải là cái thuần túy đạo diễn dĩ nhiên hắn làm đạo diễn những năm kia ở rất nhiều nước pháp truyền thống nhà phê bình điện ảnh xem ra cũng có chút tục khí nhưng lại cứ cái này t ụ khí người cũng là đối nước pháp điện ảnh ở quốc tế hình tượng phổ biến tác dụng không nhỏ vẫn là câu nói kia nghệ thuật có thể chẳng qua là nghệ thuật nhưng không có buôn bán khu động nghệ thuật sẽ không lâu dài dù sao không có cái nào ngành nghề là dựa vào nhiệt tình thua lỗ không có lợi ích hồi báo phát triển lớn mạnh trước tiên cần phải có tiền mới có thể vỗ mình thích không có tiền không làm được chất lượng tốt nội dung kia cũng có lỗi với những năm này cố gắng vật lộn lẹt măn cảm thán lật qua kẻ trộm mặt trăng mới vòng tiền vẽ bộ này hoạt hình cũng đã lũy kế bắc mỹ quá trăm triệu thu gặt tiền vẽ năng lực hơi có chút hạ xuống trừ ra những thứ này đó chính là tương ứng diễn sinh phẩm đồ chơi mức tiêu thụ thứ vòng đạt tới một bốn tỷ hai trăm triệu usd chiếu sáng giải trí làm thụ quyền phương ít nhất nhập chương bốn mươi bốn triệu tám trăm ngàn trong lòng đối hạng mục này lợi nhuận tiền cảnh có cái đo đêm sau c ờ gì s t o f f e r mạch lôi đạn d ễ làm hạng mục chủ đạo người cho là mỹ nỉ ẩn thị trường tiềm lực có đào móc không gian chuẩn bị ở bộ thứ hai phần diễn khắc hoa trong tăng thêm mỹ nỉ ẩn ống kính quay chụp đề án tự nhiên cũng bị lẹt mằn liên tiếp công nhận hoa chút thời gian theo vào xử lý một ít cần hắn ký tên sự vụ lẹt mằn tiếp theo rời phòng làm việc chạy thẳng tới lam điệp ảnh nghiệp nhà làm việc cô gái mất tích tháng tám sơ liền đi vào hậu kỳ phim hoàn chỉnh khung thời gian vô ưu mà phương diện này làm vì bọn họ khai thác hải ngoại phát hành nghiệp vụ cái thứ hai tác phẩm lẹt m chúng ta chế tác tiến trình không có phát sinh cái gì lệch hướng như quả không có gì bất ngờ xảy ra l i ê n định ở ngày mùng ngày ba tháng chín tháng chín mùa thu không thời gian không chỉ có còn có thể lưu lại một ít thuộc về đợt chiếu hè dư ồ n hơn nữa ở chuỗi giảm than bài bên trên cũng sẽ không có quá nhiều đối thủ lẫn nhau cướp m à n bạc đối với một bộ trung đẳng chế tác điện ảnh mà nói đoạn thời gian này nhất định là có thể phát huy bất quá cản thụ lẹt mắn đưa tới nghi ngờ ánh mắt đối toàn bộ tuyên phát kế hoạch có rõ ràng an bài lì ảm đội và nói bị giới hạn chúng ta hải ngoại đường dây kẻ trộm mặt trăng hải ngoại tiền vé so sánh bắc mỹ bên này nói kỳ thực rất bình thường kết quả như vậy cũng coi là vì trụ cột tổn thất đi hải ngoại tuyên phát tài nguyên đúng là cần thời gian t r ầ m xuống đối với chuyện này lia b ấ t đắc dĩ đồng thời cũng là trước hạ đánh cái dự phòng trâm phòng ngừa ông chủ đối thành tích không hài lòng dù sao mười ngày trôi qua kẻ trộm mặt trăng ở bắc mỹ đầy đất cũng trên trăm triệu ở hải ngoại phương diện nhưng ngay cả năm mươi triệu cũng không tới rất có thể hải nội ngoài tiền v ẽ tỷ trọng mất cân đối nhất là so sánh d i s n e y phim hoạt h a mà nói đường dây nghiệp vụ phương diện chúng ta còn cần thời gian kinh doanh cái này ta hiểu bất kỳ nghiệp vụ đều có cái tiệm tiến quá trình lẽ m ặ n cũng không có đối với lần này bất mãn một tân sinh phát hành lưới thế tất sẽ tại giai đoạn trước có một ít chiếu cô không tới địa phương cái này rất bình thường bằng không hắn cũng sẽ không tỉ mỉ lựa chọn mấy bộ trung đẳng đầu tư bia miệng làm dùng làm trước đó hải ngoại phát hành m ô bản nhưng lão bản ngươi yên tâm david đạo diễn nắm giữ phim chất lượng không có vấn đề chúng ta ba p h è lam bướm bác mị trôi ra phương hải ngoại đường dây phương đều nhìn thế nào cũng không đến nỗi sẽ thua thiệt nhất là lão bản ngươi nói cái đó kim đôi tình nhân quần thể đánh ra nghiệm chứng tình yêu khẩu hiệu chúng ta nghĩ qua nhất định có thể làm ra một p h n động tĩnh cô gái mất tích chủ chế đảm nhận tiền vẽ năng lực kỳ thực không tính xuất sắc david phải chờ f a n cứng không ít nhưng không thích hắn tác phẩm phong cách người nhiều hơn các trong lý do hay là phong cách cá nhân quan nồng vai chính ben a f f l e l dồn sa mạnh vậy một đang đi xuống dốc từ độ f chín trăm mười một sau vai chính tiền vẽ lại không có trên trăm triệu một cái khác thì là bởi vì chồng của nàng cùng david quan hệ không tệ cộng thêm bản thân liền là trường danh giá tốt nghiệp học bá hình tượng đều không c ầ n trang dồn sa trượng phu chính là vũ kiêu hãnh và định kiến tiểu hai nói cách khác một có biểu diễn kinh nghiệm quan hệ hộ dĩ nhiên David chương ả m t một nghìn l h tám sắp xếp hành trình chương một nghìn h l h tám sắp xếp hành trình tuyên r truyền bên trên an bài như thế nào l ẹ măn không phải nhất thảo việc nhưng khi đó phốt là thế nào ở trên phốt sở tơ đối cô gái mất tích làm văn chương thủ pháp l ẹ mần hay là biết một chút cho nên đối với lì ả m có chút thổi phồng khẳng định l ẹ măn chưa gật đầu một cái cũng không có dư thừa nét mặt dù sao ở l ẹ mặt trong lòng đây chỉ là một trần chuồn g mở rộng hải ngoại nghiệp vụ đặt diễn phẩm chỉ bất quá lẹt mằn hy vọng nó có thể dựa theo lưu trình đi hết ấ n sấn ra làm điệp ảnh nghiệp ở quốc tế phát hành bên trên một ít chưa đủ sau đó từ từ giải quyết này mô thức hay cùng trước mắt lì ông ngắt vậy hải ngoại nghiệp vụ có thể ít nhưng được tin không có giá trị phiến không nên đi lãng phí không thời gian cùng nhân lực hai nhà bọn họ cùng s ư ở n g phim lớn nắm giữ tài nguyên so với xác thực còn có một đoạn đường phải đi dù sao dựa theo bình thường bước chỉ cần x ư ở n bài bia miệng không ném nghiệp vụ chầm xuống độ khó cũng không lớn không phải là một mài nước công phu ở ảnh trên chợ hốn có thể cho thượng hạ du mang đến giá trị mới là bảo đảm vô luận là chuỗi dạp hay là nhà phân phối ở khắp bốn bể cũng không thể làm lô vốn mua bán mà cân nhắc lợi ích quá trình chính là tốt nhất biểu diễn bắp thịt mắt xích làm t h a n h xuất p h ầ n phương hạng mục bản thân có thể kiếm tiền đã là tốt nhất thể hiện chuyện này viết qua không nói l ẹ mắn còn nói thêm trừ cô gái mất tích t u y ê n phát liên quan tới mới lập hạng k ị c bản ngươi nhìn thế nào ta chuẩn bị tìm lúc mẹ sần hợp tác david phải trở phiến không quá ăn tuyên truyền có nghiệm chứng tình yêu làm khẩu hiệu làm phổ biến điểm cũng đủ rồi so với cái này lẹt mằn quan tâm hơn lụ xì lụ xì nhưng liên quan đến sở cắt lẹt cá nhân hiệu triệu đối toàn bộ sau này mạ và tác phẩm khai phá đều có khác nhau c h ỗ t ố t ông chủ ngài hạng mục chúng ta nhất định là có lòng tin não vực tiến hoa cuối cùng vứt bỏ thân xác trở thành ý niệm thể thiết định cũng rất bắt con mắt từ thị trường nguy hiểm cái này khối mà nói mềm khoa học viễn tưởng hay là rất được ưa chuộng ỉn xẹp thì hòn đại nhiệt không phải chứng minh người xem đối với những thứ này mang theo tương lai phỏng đoàn cấu tứ bao t r ù n đối tượng khách hàng mặt không nhỏ nói thật lụ xì kịch tính phát triển có chút xáo mòn thậm chí có thể nói đều bị chơi nát nhưng căn cứ vào ông chủ qua lại ánh mắt nhất là lì h m là căn bản không tồn tại nghi ngờ ý niệm ở hắn biết được kịch bản một khắc kia cũng đã bắt đầu nghĩ biện pháp lạc thật sang năm tháng ba hoặc là tháng b ố không thời gian hành trình một chuyện hắn thấy bước này đúng là nước cờ hay chỉ cần lù xì thành công thậm chí không cần tỷ lệ hồi báo xuất sắc bọn họ cũng dám đầu nhập một khoản tiền phối hợp sở cắt lệch nhận lấy nhãn hiệu đại diện phương thậm chí còn này sau lương quản lý công ty chung nhau kiến tạo nàng hình tượng cá nhân thổi phong nàng tiền v ẽ lực hiệu triệu lung túng là sở cắt lệch trước lúc này còn thật không có một bộ ăn khách vai chính tác phẩm có thể khen log in c h là tỳ h đó là ăn oscar nền tảng phúc xạ sức ả lõ mặt nhưng người cũng biết một hạng mục thành công là nhiều phương diện nhân tố nhưng đơn chỉ diễn viên vòng này ta cảm giác sở cắt l ệ n h đóng vai vở lách vai đạo sẽ thành một không sai lợi nhuận điểm cho nên nàng nhân vật kinh tế giá trị còn chờ mở tăng cường hơn nữa nàng mối quan hệ trong vòng không kém người hiểu ta ý tứ sao nàng t i ê n vẽ thành tích vượt r a màu lấy được tốt hạng mục tỷ lệ là rất lớn cái này không cần chúng ta một mực xuất lực nàng phù hợp rất nhiều người mong đợi ta hiểu ta hiểu đây là đại gia cũng vui lòng nhìn thấy chuyện làm hollywood một viên ly ả m dĩ n h â n hiểu không nói khác sơ cắt lệ thế nhưng là có do thái huyết thống mặc dù đời sau có người đem hollywood đánh giá là gốc do thái phạm vi thế lực nhưng ở tư bản điền c u ồ n g tràn vào sau liền dợ damos ba vị do thái đại lão làm động cũng vỡ vụn h i ệ n nhiên cái vòng này không phải là bị một cỗ lực lượng cầm giữ nhưng không có thể phủ nhận chính là có thể đi vào do thái vòng này b ả n thân khởi điểm liền so bình thường diễn viên cao 13 tuổi cùng nạ tạ lịm ỏ mạn diễn chung 14 tuổi bị do bớt d ẹ t phò chọn chúng trở thành nữ chính mới vừa trưởng thành lại bị phờ giang xít chiếu cô nữ nhi sổ phi ạ nắm giữ đoàn làm phim lox in chans lạ tỳ hòn chọn chúng chẳng lẽ chỉ là bởi vì nàng kỹ năng diễn xuất cùng hình tượng tốt phờ giang xít thế nhưng là cùng một đám do thái điện ảnh người quan hệ không tệ sợp ở t n v chính là cùng hắn cùng lúc long lánh giới điện ảnh người hai người nhưng thường lẫn nhau p h ù n g tràng nhớ ban đầu y dòng man để cho ghi net được tuyển nữ chính sợp tv âm thầm cũng cùng lẹt mặt điện thoại tán gỡ qua cho nên nói m ạ n truyền thông đối do thái vòng tiếp xúc cũng không phải một hồi hai hồi thổi phông bọn họ người bọn họ tự nhiên vui lòng trang điểm truyền thông hoặc là thích hợp thời điểm nhiều đẩy một cái dĩ nhiên người đều có thân sơ phân chia sợ t h ì ẻn vợ con gái đỡ đầu có rất nhiều trong vòng l u ậ n quẩn cũng có cạnh tranh không thể nào người người cũng ra mặt chỉ có thể nói vừa lực làm ự c l nhưng có điểm này kỳ thực cũng đủ rồi công chúng hình tượng tốt gia tăng người xem l ự c hiệu triệu đây chính là rất nhiều hạng mục chối nhu cầu một loại kia nữ diễn viên ưu thế của chúng ta phi thường lớn đây là một cái lẫn nhau thúc đẩy quá trình bản thân nàng cũng trở lại khung thời gian ta đã để cho johnson cùng nàng người đại diện chào hỏi l e c m a n khâm định hạng mục nữ chính sở cắt lệch người đại diện choáng váng mới không phối hợp lấy hắn bây giờ trong vòng địa vị không có diễn viên sẽ cự tuyệt nhân vật đây chính là đại đạo diễn sức hấp dẫn như vậy cùng lúc mẹ sân hợp tác cùng ẩ rộp c g c ộ n đàm phán ta nên làm như thế nào chúng ta danh giới cuối cùng là cái gì lì ảm trong nháy mắt nắm được mấu chốt h a y cùng johnson có thể nghĩ tới vậy như loại này có sự nghiệp của mình không tính không vương vấn đạo diễn này nhu cầu rất khó chẳng qua là tiền lương vấn đề liền giống như sở pm hắn bây giờ đã rất ít tham dự cụ thể quay trụt r ừ tuổi tác tinh lực các loại vấn đề nhiều hơn lấy nắm giữ hạng mục làm chủ đan dệt cùng gánh vác thân phận của hắn cài thúng dù là giờ giảm nước mộng không làm tiếp được cũng vẫn vậy sâu chối rất nhiều gốc do thái lợi ích cùng những thứ kia s ư ờ n g phim lớn hợp tác cũng trước giờ đều theo toàn đường dây tiền lợi phân chia cũng không khô cứng ba tính tiền lương nếu như bọn họ mong muốn một bộ phận địa khu quyền phát hành ta có thể cho ách ta hiểu để cho ta suy nghĩ một chút lì ảm suy tính một hồi ở europa tình thế ta cảm thấy để cho gỗ mòn cùng ở e u r o a cùng nhau phụ trách nước pháp phát hành quyền lợi cũng để cho europa chiếm đầu to vậy có lợi cho chúng ta l à thật kế hoạch tìm thêm cái hợp tác thương làm áp lực l ẹ n m ắ n gật gật đầu lucy địa khu vận doanh cũng không chỉ là dạp chiếu phim dvd đài truyền hình phát theo yêu cầu thụ quyền cũng đều là lợi nhuận điểm để cho gộ món tham dự đối trình hợp tài nguyên rất có chỗ tốt cụ thể hơn ngươi tìm chúng ta nước pháp trạm điểm người phụ trách đi gặp mặt nói chuyện ta hy vọng tuần này có thể nghe được tin tức được t r ư ớ c g một nghìn chín gặp dịp thì chơi t r ư ớ c g một nghìn chín gặp dịp thì chơi hô cha ta thật khó chịu ở vào tòa nhà phí rẽ phơ ly lầu ba phòng t ử vay ra ra vào vào nhân hòa từng tờ một thanh thoát khuôn mặt hiện lên nơi này náo nhiệt làm từng tiếng bất đồng ngữ điệu kiểu vỡ d ê n r ì truyền khắp cả phòng không biết còn tưởng rằng nơi này nhốt phải nữ làm phạm pháp chuyện nhưng thực ra không có đứng một bên nhân viên công tác thậm chí còn có người đặc biệt lo liệu một chiếc máy quay phim trung thực ghi chép hết thể đây chỉ là một lần bình thường bất quá thử vai chỉ bất quá thử vai cho ra biểu diễn đ ề m ụ c là như thế nào diễn dịch một bị tiêm cực đoan thí nghiệm thuốc về sau đã thống khổ lại từ từ ý thức mơ hồ trạng thái lù xị kịch bản trong liền có đoạn này dĩ nhiên có lẽ có người muốn hỏi nữ chính không phải khâm định sợ cặt lẽ sao vì sao còn phải thử vai? không không không nữ chính thử vai dĩ nhiên chỉ là đơn thuần đi cái lưu trình cái khác không phải hơn nữa phương tiện t u y ê n phát hiểu như vậy đi rất nhiều phim ở tuyên truyền bản thảo bên trên cũng sẽ viết đoàn đội xây dựng giường nào may mắn giường nào giường nào giường nào ngạc nhiên cho nên phì rẽ phờ lì chẳng qua là trả lại như cũ một cái quá trình như vậy lưu lại tin bên lề tài liệu để cho người xem tự cho là cảm thấy sở cắt l ệ t là chọn lựa tới là cạnh tranh thượng vị mà không phải nội định có lợi cho thành lập ngay mặt hình tượng thì giống như gốc do thái diễn viên sẽ chỉ ở trong vòng cầm thân phận đạt được lợi ích mà không phải hướng về phía người xem dùng sức tái diễn sau lưng mình có người không ai thích bị đẩy ra người người xem không chiếm được tham dự cảm giác vậy cũng hấp dẫn không tới người hái mộ giống vậy nhưng tham khảo mô tô marketing phóng đại bản thân độc lập một mặt thường thường sẽ không sai chẳng lẽ bọn họ sẽ nói kia bộ kịch là công ty bọn họ có đầu tư dĩ nhiên đẩy tài nguyên cho mình người phải biết nếu như rất nhiều rõ ràng ý đồ không còn che giấu vậy đơn giản là đối người xem q bên trên vũ n h ụ l ệ h m ặ hy vọng chính là danh tiếng sở cắt l ệ c cả ngượng mà không phải bị quần chúng ngăn chặn cho nên ở toàn bộ tuyên phát công tác bắt đầu phối hợp thời khắc rất nhiều bài cũng bởi vì trước hạn bố trí chờ đến thời cơ thích hợp thông bản thảo một phát thuận thế là có thể vòng phấn vì thế vì trọng hợp màn hình quang hình tượng lụ xì nữ chính vừa ra trận bị bạn trai hãm hại v ậ n hàng cũng bị sửa thành quốc tế phòng chống ma túy đánh vào tổ chức và ngoài kết quả bị phát hiện trừng trị bài cùng c ô nạn sắp xỉ xuyên qua đẹp cảng càng chùm ma túy đối quốc tế chống ma túy cảnh gây hấn thị uy cho nên mới phải đem mới nghiên chế thuốc liều lượng cao để cho nữ chính dùng mà năm vùng thân phận cùng mờ lách vai đạo đặc công hình tượng cũng t r ọ n hợp tương đương với càng sâu thiết định dù sao một diễn viên có thể đỏ nhân tố có rất nhiều nhưng có một chút cơ hội là khẳng định người xem duyên như thế nào mở rộng người xem duyên phương pháp cũng rất nhiều điên cuồng lập hình tượng điên cuồng marketing tiếp vai nhận được rồi vân vân vân v â nhưng n cũng có thể là tái diễn tái diễn không nhất định là chuyện xấu tom hạt diễn hơn nửa đời người người tốt vô luận là phì lạ đ ư ợ c phì ạ hay là the gờ gin mại hoặc giả nhân vật chuyên nghiệp không giống nhau nhưng bản chất đều là một người tốt nhất có làm chứng ví dụ phò dẹt gồm biên kịch thậm chí lượng thân cho hắn cải tạo nhân vật biến thành thẳng tuột người hiền lành nguyên tắc nam chính tính cách rất ấm lãnh điện ảnh trình chiếu về sau cái đó tác gia thậm chí rất không thích bày tỏ cùng tác phẩm của mình nội hạch o hoàn toàn là hai thứ do bất gen ý d ồ cũng là ảnh đ ấ y đi hắn diễn nhiều nhất đều là côn đồ cùng nóng n ả y là bang phái p h ậ n tử tất cả đều là tái diễn con đường biểu diễn rộng hẹp bình thường chỉ là đề tài có rất ít người sẽ nói nhân vật bởi vì nhân vật bản thân liền cần kế hợp ngươi không thể để cho một người cao diễn gã lùn cũng không thể để nhất xuất ca diễn xấu xí bức cái này bản thân liền là xung đột nói cách khác có một diễn viên hắn chỉ có thể diễn phim h à i diễn khác người xem liền không thèm chịu n ể mặt mũi cái này kêu là giới hạn mà một cái khác diễn viên cái gì đề tài cũng có thể không chế lại cứ diễn ai cũng là diễn bản thân đại gia cũng sẽ không nói hắn bị hạn chế mạ và phân tích qua vô số lần do bất dê e i ờ đồ n h ỉ vì sao như vậy lựa người xem duyên tốt như vậy lấy được chứng minh cũng chỉ có một hắn làm chính mình lúc còn trẻ ý khí p h o n g phát các loại không cầm chuyên nghiệp tiền đồ coi ra gì phóng đang sự tích ở trong vòng cũng là t h phẩm nhưng hắn học sòng quay đầu mỹ kỳ thực rất thích có cá tính người lãng tử hồi đầu tiết mục càng là các quốc gia thông hành làm hai người này kết hợp hoa lửa va chạm dị thường m á h liệt cũng chỉ có thể nói là cá nhân hắn sức hấp dẫn cũng có thể nói như vậy d o nị n không phải ở thuyết minh tony sợ tạc mà là tony sợ tạc chính là hắn lập tức một mặt người ta chính là đang diễn chính mình giống vậy l ạ c m a n nếu như tái diễn bở lách vải đảo nhân vật thiết định một mặt đ ụ n g vào biểu diễn kinh nghiệm vốn là phong phú s ở cắt l ệ c người xem độ thiện cảm như cũ sẽ tăng vọt nhân vật n u ô i người những lời này không phải nói xung người xem xem phim nhìn bên trong nhân vật kỳ thực chính là gửi gắm bản thân tốt đẹp tình cảm một quá trình bọn họ sẽ yêu sẽ hận điều kiện tiên quyết là người muốn nhân vật có thể hay không dựa theo đại chúng hảo cả một m mặt đi đi mà lẹt m ắ n bây giờ cho sở cắt l ệ t r ả i đặt phần ăn chính là ở tăng thêm tương tự tỷ lệ vợ lách vải đạo là mê người là không thấy rõ mặt nạ tựa như mạng đà la hoa cầm rỗ nàng trời sinh liền cất dấu bí mật giống vậy nàng cũng có tư thế h i ê n ngang thân thủ khỏe mạnh một mặt không biết có bao nhiêu người là từ nhân vật này thích nàng màn ảnh đẹp ánh chiếu tiến thực tế vốn là h í kịch một loại biểu hiện mọi người đều biết nó là giả là quang ảnh đan vào sản vật nhưng lại như vậy để cho người trong thâm tâm giao cho chân thật không đều biết là gặp dịp thì chơi sao làm sao tới thử vai người hay là nhiều như vậy lam dần cùng lẹt mằn đi vào phòng thử vai giai đ n nhìn thấy trên bàn đặt xuống được cao cao diễn viên lý lịch không khỏi nói các nàng nhưng rất tinh minh thả ra tin bên lề tổng cũng có thể ló mặt dầu gì nhiều thử vai nhiều tham dự bản thân cũng là tốt phụ trách thử vai đạo diễn tuyển vai một bộ khám phá trong vòng sinh thái rộng dĩ nhiên nơi này là hollywood vô số người khát vọng nổi danh hoạch lợi có thể nói t r ông diễn viên chủ á n t u y người không có phát hiện tới đều là diễn viên nhỏ sao những thứ kia quản lý công ty cũng chẳng qua là cọ cọ lần này từ bay khiến cái này nhập vòng người mới gặp một chút thị trường bắt được chúng ta mong muốn tài liệu là được đến lúc đó tuyên truyền phải dùng len văn rất bình tĩnh dù sao hắn chẳng qua là đi ngang qua cũng không quan tâm quay chụp tin bên lề tiến trình rốt cuộc thì như thế nào sau đó hắn liền nhận được lì ảm điện thoại bên kia đáp ứng nhưng bọn họ nghĩ cho ngươi đi qua một chuyến hình như là can tổ hủy hội có chuyện tìm lại thương lượng nước pháp là hắn cơ bản bản lẹt mằn không hề nghĩ ngợi liền cầm điện thoại lên phát cho phụ tá của mình mẹ gi giúp ta định hai tấm bay đi và di vé máy bay đúng tối nay đi liền chương một nghìn không trăm mười hai ba chuyện chương một nghìn không trăm mười hai ba chuyện nước pháp lúc mẹ sẩn trước tiên biết được mằn truyền thông muốn mời hắn quay chụp một bộ phim thời điểm tâm tình là vi diệu tuy nói chính hắn cũng là chậm tích lũy từ từ một mảnh thành danh mà đi sau thi triển sự nghiệp điện ảnh đại biểu nhưng tận mắt chứng kiến lẹt m ặ n đi tới chính mình cũng trèo không lên độ cao thậm chí nói xuôi gió xuôi nước sản xuất phim nghiệp vụ không khỏi để cho hắn có chút hoài nghi giữa người và người là có tồn tại hay không thượng đế lọt mắt xanh được độ nếu như là thượng đế nhất định là t h i ê n v ị europa nghiệp vụ khai triển rất nhiều tháng đều là thua l ô lớn hơn doanh thu nhất là từ năm trước nửa năm sau bắt đầu europa càng là liên tiếp bị nẹt nhưng vừa không có tốt hạng mục để cho giải quyết dĩ nhiên không tên tương đối là rất không có ý nghĩa chuyện hắn cũng không phải không nhìn nổi người thành công trên cái thế giới này so hắn người thành công có rất nhiều nếu như ngay cả điểm này cũng không tiếp tụ nổi kia khác cũng đừng làm nữa ngược lại phi r ẻ phờ l ì đủ sau khi thành công mạ vẫn tồn tại ở trải qua qua một đoạn thời gian lên men chán rất lớn nhanh để cho rất nhiều nước pháp điện ảnh người thấy được cải biên chuyện tranh thị trường lực lượng giống như lúc bệ sần ở đầu năm nay nghe được mạ vẫn thấp nhất giá trị bảy tỷ usd mà từ khai phá ra ị rồng màn đến nay cũng bất quá hai năm tài sản tăng trưởng tốc độ thật là khiến người ta không thể tin nổi cái kia người tính toán thế nào hồi phục cùng nhau biết tin tức công ty đ ồ n g sự tie hạn chi nhịn được nội tâm vui sướng mở miệng hỏi lúc bệ sần đang hút thuốc nghe được câu này sau h ế p hạ ánh mắt mặc cho hơi khói hướng lên tà n mát có thể khởi công đương nhiên là tốt lúc bệ sần tính cách chính là như vậy hắn cũng không có rất nhiều trong vòng đạo diễn cố chấp cũng nhìn thoáng được vậy chúng ta có muốn thử một chút hay không trở thành xuất phẩm phương một trong tie hạn chi càng nói càng có ý tưởng ở nơi này mùa màng không thuận thời điểm cùng mặn truyền thông muốn đầu tư hạng mục móc nối được không thể nghi ngờ hóa giải rất nhiều chế tác phát hành bên trên áp lực dù sao lưu cho bọn họ thất bại không gian không nhiều lắm lại không có tìm được mới lợi nhuận điểm bọn họ liền phải chia tách khó khăn lắm mới xây dựng tư sản hoặc là tiếp tục cắt giảm nhân sự giảm bớt vận doanh chi tiêu lúc b ệ sần không có lên tiếng chẳng qua là chăm chú hút thuốc qua phổi n ổ r a t hưởng thụ chốc lát nguyên bởi vỏ đại não niềm mùi thú hắn không phải không hiểu đi e đang nói cái gì nhưng hắn còn có cái đạo diễn thân phận không muốn đem sáng tác chuyện làm như vậy con b u ồ n thậm chí đào ép người ta hắn còn phải chút mặt mũi nhất là ở lẹt mằn trước mặt hắn lấy ra hạng mục luôn luôn có bảo đảm tính dù là không có sở không thể thành cao như vậy bồn thổ t i ề vé hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi、nào. nơi này có rất nhiều vừa nhìn thấy tên hắn đi liền tiến dạp chiếu phim chống đỡ người t i e ả n chỉ c ả m thán tốt xấu hắn cũng là từ can đi ra có thể ở hollywood sáng lên nóng lên quốc tế lớn dẫn phát tới cuốn vợ ta cũng nhìn không kém rất có lưu hành khí、tức. t ứ c t i e ả n chỉ một câu một câu ám chỉ nhưng bất kể t i e nói gì lúc b ẹ sẩn cũng không có xuất hiện rất tốt đáp lại dĩ nhiên hai người nhận biết nhiều năm như vậy t i e hay là rất hiểu bản thân cái này người bạn tốt hắn rất nhanh còn nói thêm yên tâm ta đi theo chân bọn họ nói ngươi chỉ phụ trách quay chụp là được suy thuốc lá ở trong cái gạt tàn thuốc bị nhiệt diệt lúc mẹ sẩn đứng lên gật gật đầu phân tích kịch bản suy nghĩ phân kính an b à i phần diễn lưu trình đều cần tốn thời gian hướng người quen biết tranh thủ lợi ích hắn không làm được nhưng làm xong bản chức công việc vẫn là không thành vấn đề sau đó cùng nước pháp giới điện ảnh rất có gút mắt liên hoan phim can bên kia từ ở ruột cọc cao tầng bên này biết được tương quan tin tức sau một chuyện không phiền hai chủ đại gia cũng mới gặp dứt khoát góp cái chỉnh cũng gặp một lần đúng vậy l ạ mần ở hollywood sống tốt mọi người đều biết nhưng l ạ mần cũng không ít hồi báo quê quán c à n cả mấy chỗ đường phố đổi mới liên đới điện ảnh cùng chúng q u a n lục tục khai phá hắn đều có q u y t i ề n cảnh này khiến căn bản địa chính viên cũng t ứ c thời không có nhiều hơn chỉ tiếc không q u á y dày cũng không được hai năm qua liên h o à n phim can lượng giao dịch lần lượt trượt liên đối du khách số lượng thậm chí còn mời giám khảo khách mời bành trọe đều ở đây lôi bước phải biết liên h o à n phim can thế nhưng là so kim châu triển lãm ả nìm kéo theo chung quanh kinh tế càng phong phú nền tảng giữ gìn thanh danh của nó sức ảnh hưởng đương nhiên là một món rất chuyện trọng yếu bây giờ là cái muốn đánh ra khỏi thành thị danh thiếp địa khu cũng đang phát triển liên h o à n phim các loại không đủ để a loại nhưng chỉ cần khởi bộ liền có tác dụng thanh niên triển lãm ảnh càng là đến k ô n g xu ệ can tổ hủy hội xem đã cảm thấy áp lực lớn rất rõ ràng có phân lượng khách mời chính là như vậy bị phân lư mà không có những thứ kia dẫn diễn đại gia tham gia không thể nghi ngờ là mặt bài không đủ bất lợi triển hiện tiếp theo ảnh hưởng đến nguyên một giới liên hoan phim bành trọe lượng người đi cùng với đại t h ư ở n g sức ảnh hưởng liên hoan phim căn là có vốn nguồn gốc những thứ kia tấm bảng quảng cáo bao năm qua sáng tạo tiền lời rất không thấp nhưng bành trọe hạ xuống sáng tạo thu nhập liền biến thấp cái này nhưng cũng làm người ta không thích đây không phải là chuyện nhỏ cầm năm nay mà nói đi tim đọa tần đảm nhiệm giám khảo đoàn chủ tịch về sau là một nhân vật trọng yếu lại hoàn toàn không có muốn tham dự trong hội trường ý tứ nhiều lần thất thần làm cho bản địa tờ báo đều có chút rêu cận thứ sáu mươi ba giới chủ th Căn tòa thị chính hiệu như vậy không được một là mời không tới người hai là bồn u thổ giới điện ảnh thiếu hụt m á u mới nghĩ tới nghĩ lui cùng tổ hủy hội người tính tới tính lui được tìm một chút l ẹ t măn chứ sao vô luận là quốc tế danh vọng hay là cái gì khác hắn đều là thích hợp nhất một vị huống chi c ò n quen là người mình tổ hủy hội cũng cảm thấy tốt như vậy chẳng qua là dặn dò chớ chọc đáng các nhà dù sao ban đầu đi theo hắn cùng nhau chạy đi hollywood phát triển nhân viên không ít hãy cùng n ổ lạn mang quay chụp đoàn đội nước anh tịch nhân viên không ít là một cái tính chất những người này kiếm được tiền có thực sự thành tích rất nhanh đang ở nước pháp giới điện ảnh phía sau màn ngành nghề có địa vị không có sao chạy trở về một chuyến cũng đều đang nói lẹt m ặ n l ư ờ i hay rất là đoàn kết bên nhau hoặc là nói ở một xa lạ địa giới duy trì hương nhân tình nghĩa nhân đoàn kết bên nhau cơ hội là người bản năng mà những thứ này rất nhiều tiền bối hậu bối giống vậy nhìn ở trong mắt cái này cũng khiến cho dù là có người không thoải mái nóng mắt cũng không có cách nào nhiều nhất chua mấy câu để cho người bật cười mà thôi dù sao có thể cùng lẹt m ặ n đi ra ngoài sông sáo trải qua qua một đoạn thời gian rèn luyện không ra thành tích cũng không được bọn họ sẽ không rõ ràng lắm lẹt mằn rốt cuộc có nhiều tiền cũng không hiểu rõ lẹt mằn khai sáng s ư ở n g phim có thể có bao nhiêu thị trường thống trị lực nhưng người ta lên như diều gặp gió chưa quên người bên cạnh thậm chí ở sở tiêu đi ô tư thế cũng không có vểnh lên trời đi lên cái này là đủ rồi làm sáng tác ít nhiều gì có chút tính cách dĩ nhiên m u ố n cầu người làm việc thái độ cùng kỹ xảo tổ ủy hội người cũng không thiếu lẹt mằn lớn như vậy cái gia nghiệp ngược lại là nắm không được vậy thì khách khí hỏi một chút thương lượng một chút cho nên khi biết được lẹt mằn liên lạc ở dầu ba cao tầng bọn họ tự nhiên để cho hồi phục lúc nói thêm lời miệng đem người mới、tới. có thể tới tốt nhất chứ có c thế. 1011 giờ thế. Nguyên bản lúc t trong h lạnh lùng khách sạn Hậu Viện, bởi vì mẹ sân gật đầu chỉ lấy tình tiết đi về phía mà nói không có phức tạp gì địa phương bất quá ta nhìn phía trên này là muốn đi hồng kông lấy cảnh không ổn sao muốn nghe một chút ngươi an bài như vậy tính toán công ty chúng ta cùng trong ảnh có hợp tác mảnh này ta cũng muốn tiến vào đại lục thị trường phải không lúc bệ sần có chút kinh ngạc nhưng thực ra cũng không tính kinh ngạc nước pháp điện ảnh người là biết kia phiến địa phương bảo vệ chủ nghĩa hay là rất cường lực ít nhất vô luận là ở rộ c ọ p hay là hiện ở n g h i ệ p tích thực lực đệ nhất gỗ mòn cũng không thể xem thường bắt được tiến cử chỉ tiêu nào nghĩ tới màn truyền thông còn có như vậy một mối liên hệ mà cho đến tiệc rượu kết thúc lúc mẹ sần cũng không có cùng lẹ màn trò chuyện đãi nộ vấn đề chuyện này hai người rất an ý cũng giao cho người bên cạnh đi làm để bảo toàn ngày xưa tình cảm lẽ mắn lặt trở lại rồi nghe nói giống như tổ ủ ị hội mong muốn hắn trở thành thứ 64 giới liên hoan phim can chủ giám khảo để trấn thanh thế khó trách ngày gần đây náo n h i ệ t như thế bây giờ toàn thế giới ảnh thị đ ợ t chiếu hệ kỳ cũng nhanh chuẩn bị kết thúc cho nên liên đối giạp chiếu bóng cũng có chút vắng vẻ xuống chuỗi giạp quản lý nhóm tạm thời không có nhiều chuyện như vậy ăn bài cũng là c h ọ n vẹn chú ý liên hoan phim can vòng tin tức phải biết lẽ mắn danh tiếng ở nước pháp là thật không thấp mà ở can bản địa quê hương của hắn càng là nổi danh văng dội ở chỗ này chỉ cần hắ sự tích của hắn lần lượt đều bị báo cáo thậm chí nói ở hollywood dơ lên nước pháp điện ảnh người lớn nhất một lá cờ để cho người say mê còn nữa sắp xếp hắn điện ảnh người xem cũng hài lòng không phải như vậy cơ sở hạng chờ len m ă n từ padi trở lại can qua các đưa đón kia thật đúng là náo nhiệt gần như mỗi thời mỗi khắc đều có hiến hội mời dĩ nhiên len m ă n bản thân cũng là sang sảng các nơi kết giao gặp phải tuổi tác s o hắn lớn tiền bối điện ảnh người ngoài miệng giống vậy k h á c h khí l e m ă n bên kia đáp ứng gỗ m ò n cùng euro ba chung nhau nắm giữ lũ sĩ b ồ n thổ quyền phát hành đích khác chính là lúc bẹ sẩn cá nhân lấy đi năm triệu cơ sở tiền lương cùng bắc mỹ đầy đất mười phần trăm tiền vẽ chia làm tiền quảng cáo trung bình phân bổ jay ẩn lại gần nói dự tính mở máy thời gian nói cho sao không thời gian không thành vấn đề phía sau của bọn họ mấy tháng này căn bản cũng không có sinh phiến kế hoạch căn bản không có vấn đề còn có một câu nói jay ẩn chưa nói so sánh măng truyền thông ở trong vòng ngạnh thực lực, vốn dự trữ europa căn bản không cách nào so sánh được lúc bệ sẩn cũng không cách nào cùng lẹt mắn ngồi ở giống nhau vị trí chơi game khi nhìn thấy europa đồng sự đ i e ạn chỉ cũng biết người ta thái độ dị thường n h i t tình điều kiện không có gì đáng nói tạm được cứ làm như vậy đi lẹt mắn nhìn lại có người bưng chạm tới xoay người khách sáo đôi câu c ụ n g đi uống rượu chờ người này rời đi lẹt mắn còn không có như thế nào giai đ n không nhịn được nói không cần thiết đối với những người này quá k h á c h khí chúng ta vốn là không có bao nhiêu tiếp xúc uống chút rượu mà thôi ta nhưng sẽ không dễ dàng hứa hẹn cái gì nơi có người liền có vòng can thậm chí còn toàn bộ nước pháp giới điện ảnh vẫn đối với m ặ n truyền thông thái độ có chút sự khác biệt một phần là từng có lợi ích người tổ thành lưới bọn họ cũng trực tiếp hoặc gián tiếp dựa vào lẹt mắn kiếm được qua tiền cho nên hữu hảo mà một nhà công ty điện ảnh lại có thể dẫn động bao nhiêu người đâu không có móc được m ặ n truyền thông quá g i a n g xe bản địa điện ảnh người trong có lẽ cũng có người có chút lời nói bên trên bất mãn ghen ghét lẹt mắn dĩ nhiên có thể coi không biết nhưng thực ra hắn cũng không muốn càng sâu loại này các lời cho nên tận lực tư thế làm đủ chỉ bất quá làm tiệc rượu sắp kết thúc thời khắc có chuyện phiền thoái hay là không tránh khỏi l bao nhiêu là biết can tổ ủy hội cùng can tòa thị chính có c h ủ ý gì vẫn là câu nói kia liên hoan phim có thể cho diễn nghệ nhân viên rất vàng nhưng cũng phải có người cho nó mạ vàng kỳ thực cũng bình thường một mình n g ư ờ i quốc tế tính điện ảnh cửa sổ nền tảng liền mấy tôn đại gia cũng không mời được hẳn là một lần kia d á m khảo đoàn quá thấp kém mà d á m khảo đoàn cũng xuống giá tư lịch không đủ lại làm sao đi hấp dẫn những thứ kia đang nổi diễn viên hoặc là tốt tác phẩm tham gia bình chọn năm nay tháng năm khóa này rất rõ ràng cũng có chút ánh sao ảm đạm liên đối tương quan thông bản thảo cũng kích không nổi b ọ nước độ quan tâm đê mê không cách nào xảy ra vấn đề liền phải đổi mà liên hoan phim có thể làm văn chương trừ giám khảo đoàn thành viên định ra một chuyện còn có thể dùng cái gì hấp dẫn các nơi điện ảnh người du khách tầm mắt gần như chỉ có con đường này đi mà như vậy lại diễn sinh ra hai vấn đề vì sao can có hệ chính đạo diễn cái này nói vì sao can thân cận tiếng hoa điện ảnh kỳ thực câu trả lời bản chất rất tương tự đó là bởi vì can tổ h ủy hội cũng cần phải mượn đạo diễn mạng lưới quan hệ của mình bổ túc bọn họ khách mời đội hình thậm chí còn điện ảnh danh sách ngươi có thể phát hiện mỗi một giới giám khảo đoàn xây dựng sau khi hoàn thành trên căn bản người ở bên trong cũng sẽ ra sức giúp một tay duy trì làm giới khai mạc chiến chiếu mà tiếng hoa địa khu tiềm chất là không thể nghi ngờ lớn như vậy cái địa phương sinh tiến lượng cũng không phải là bình thường địa khu có thể so sánh như vậy điều này cũng làm không kỳ quái can tổ ủy hội sẽ tìm tới lê mật vừa đến hắn là hệ chính bên trong hệ chính một khi đ ư ợ c tuyển khẳng định so với bình thường người càng muốn xuất lượt chút thứ hai người nào không biết hắn ở hollywood sống tốt không nói khác tùy tiện chào hỏi mấy tiếng những thứ kia cùng hắn hợp tác qua đại bài diễn viên bất chút thời gian coi như du chơi một chút không quan hệ chứ hay hoặc là khả năng hấp dẫn rất nhiều hollywood ánh sao ở đây liên đối chung quanh tấm bảng quảng cáo tham gia triển lãm điện ảnh cũng có phân lượng chút phải biết hollywood so với cái khác địa khu thật không quá để ý liên hoan phim can rất nhiều lúc người ta bản thân liền chơi dù sao người ta o s c a r sức ảnh hưởng lớn hơn chút không phải không cần thiết đem ban thưởng công quan khí lực thả xuống đến can bằng một điểm này hollywood liền có lý do không dẫn ra ngoài dĩ nhiên bọn họ là không biết lẹt măn bây giờ cùng tiếng hoa giới điện ảnh quan phương trong tổ chức ảnh cũng tiếp nối quan hệ không phải cái này mời động lực có lẽ sẽ càng đầy đủ chút bọn họ nhiều lần tiếp xúc tiếng hoa điện ảnh người cũng không phải là đang n ưu thế ngược lại can tổ hủy hội chẳng qua mong muốn chính là đủ mạnh lưới hàm kim lượng độ tiếng t â m thậm chí còn nói nguồn phim chất lượng tốt hay không mà những thứ này lẹt măn cũng có thể cho nói cách khác dùng cái này lúc măn g truyền thông địa vị chỉ cần đả thông hắn một bộ phận h o l l y w o giới văn nghệ cùng một bộ phận tiếng hoa giới điện ảnh mạng giao thiệp quan hệ cũng giải quyết đều không cần làm phiền bọn họ vùi đầu than thở cũng không biết nơi nào thi triển. chi tiết chương một nghìn không trăm mười hai công tâm tư tâm chương một nghìn không trăm mười hai công tâm tư tâm ta không nghĩ tiếp cái này chủ giám khảo vị trí đang ở một an tính vóc lẹt mắn lắc đầu một cái hướng về phía một hơn năm mươi tuổi tiền bối hộ r ọ a xin lỗi nói k h e n một tiếng nghe được c ự t u y ệ t cái này đại biểu can tổ ủy hội can tòa thị chính người không nhịn được run lên một cái ly rượu nhất thời t é rất ở sân cỏ dĩ nhiên cái kết quả này bọn họ không phải không suy đoán qua nhưng âm thầm suy nghĩ sẽ nể tình ngày xưa tình cảm đáp ứng Chỉ tiếc tự cảm giác chuyện phức tạp lên m ặ n không nghĩ tốn nhiều như vậy tâm tư đặt ở một liên hoan phim chuẩn bị làm bên trên nói đến ích kỷ một chút coi như sang năm thứ sáu mươi tư giới làm tương đối tốt đối với hắn và công ty của hắn có ích lợi gì giao dịch cửa sổ đã có cành cọ vàng đây cũng không phải là nhất định có thể bắt được vật hơn nữa bản thân hắn là không cần lấy trước mắt hắn thành k i ể u trừ xử lý công ty xây dựng hạng mục mới xúc thế hướng chỗ càng cao hơn trèo lên cái khác đều không phải là chuyện khẩn yếu mắt nhìn thấy lẹt mặt cự tuyệt vẻ mặt không giống giả mạo v ồ r ộ t vừa nghĩ tới u ổ n g phí bọn họ nhiều như vậy tâm tư quyết định người tới chọn liền đem bị vương tha cho hơi thất thố về sau lập tức lại tranh thủ nói chúng ta thực tại cần một đại gia thích đạo diễn xuất tịch chỉ cần ngươi nguyện ý đến chuyện gì cũng dễ nói hắn trong ánh mắt trông đợi không chút nào giảm cũng có vẻ hắn là người xấu lẹt m ặ n vẫn lắc đầu một cái ta là biết lưu trình nếu như ta gia nhập chuyện nhiều lắm nhưng sa hoàn toàn không phải xuất tịch k i a m ấ y ngày công phu ta mặc dù nguyện ý vì nó làm chút chuyện nhưng thực tại không nghĩ phiền t o á i quả nhiên hay là không sai biệt lắm trả lời về sau ồ dột rốt cuộc không nói nữa. khí thế của cả người cũng có chút chẳng trường bất quá hắn cũng hiểu lẹt mằn quyết định trông coi một nhà nhà sản xuất bản thân liền cần từ công ty góc độ cân nhắc cũng không phải là một người không sao vồ dột đang định duy trì tràng diện bên trên khí độ xoay người rời đi lại nghe đối phương đột nhiên mở miệng bất quá ta có thể để cử những nhân v i ê khác không biết vồ dột vốn là cũng đã bỏ đi không nghĩ tới chuyện còn có chuyện cơ dĩ nhiên ta rất nguyện ý nghe một chút hai người nói đến cũng rất k h á c h khí nửa giờ sau đợi đến lại ly biệt vồ dột trên mặt cũng coi như có vui vẻ tiệc diệu kết thúc vồ dột mới vừa về nhà liền đánh một cuộc điện thoại cho can tổ ủy hội bên kia hắn không có đáp ứng bất quá hắn khi biết chúng ta một ít khó xử sau cũng cho câu trả lời là là hắn thì nguyện ý xuất lực ừ m hắn nói hai chuyện một là chính hắn mặc dù không có nhiều thời gian như vậy khảo hạch thúc đẩy triệt chiếu nhưng hắn sẽ cùng mấy cái quen biết đạo diễn c â u thông để bọn hắn gia nhập giám khảo đoàn đội hình đúng hắn sẽ hỗ trợ hỏi một chút cơ gì stỏ phơ nổ lạn rạc sơ ní đơ con quay đám người ý tứ nên có thể lét mắn nói bọn họ sang năm hơn nửa năm cũng sẽ không quá bận rộn ít nhất ở hắn bên kia không thấy bất kỳ quay trụp lập hồ s còn có khác một chuyện là có liên quan nâng đỡ thanh niên đạo diễn quỹ l ẹ t m ặ n cũng muốn tìm cái phương thức phản hồi một ít thanh niên đạo diễn cho nên hắn nguyện ý lấy phỉ rẻ phở lì danh tiếng cho chuyên hạng quay chủ vốn đúng nếu như hoạch định phải lấy áp dụng đó chính là để chúng ta phe thứ ba xem xét một ít ưu tú thanh niên đạo diễn cho khác nhau vốn chống đỡ nương theo liên h o à n phim triển chiếu trong lúc vậy hàng năm hai cái hạng tổng cộng là mười triệu usd hắn chưa nói nhưng hắn ám hiệu là muốn nâng đỡ chân chính có tiềm lực đạo diễn giút bọn họ thông qua cái này nền tảng nhập hành ta cảm thấy không sai phản chính là vì cái nghề này tốt không phải có người tổng la hét không có cái mới xuất hiện huyết dịch thiếu hụt sức sống sao đây cũng là một loại phương thức đối lẹt măn mà nói thi ân với can tổ ủy hội thậm chí còn bản địa tòa thị chính là nhất định phải làm dù là chính hắn phân không ra những tinh lực kia màn truyền thông luôn là khởi thế đẩy chút diễn nghệ ngôi sao gia tăng độ tiếng tăm vẫn tương đối đơn giản ngược lại không bằng sau một món chuyên hạng quỹ thay đổi công tâm thật nhiều cái này sau hắn cùng dần hai người ở can lại dừng lại một ngày liền trở về lo sáng giờ liết lúc này đã gần đến tháng tám cuối cùng một tuần kẻ trộm mặt trăng tiến một bước trượt phim ở tiền vẽ thị trường sức ảnh hưởng hạ xuống đồng thời thu quyền thị trường xúc giảm biên độ giống vậy không nhỏ chỉ bất quá đến khoảng thời gian này kẻ trộm mặt trăng đã sớm hồi vốn tạo lợi nhuận lẹt m ặ n kỳ thực cũng không quá quan tâm sau này hướng đi trừ tình cờ đúng đúng toàn bộ đường cong tình thế chính là bắt đầu vì phía sau không thời gian tính toán chỉ bất quá đã có sắp xếp những thứ kia làm bướm bên kia tự có lì hạm dẫn đội chủ trì cục diện cô gái mất tích tiền kỳ tuyên truyền cũng đã lục tục triển khai cho nên lẹt mặt phải làm cũng không phải cái gì phất cờ họ reo g ú t tăng thanh thế mà là làm xong hắn sản xuất phim này một ít chuyện nói thí dụ như thúc đẩy lụ xi sớm mở máy nói thí dụ như siêu đại chiến thái bình dương người trước lời nói còn phải chờ lúc vệ s ầ n xoay s ở thành viên tổ chức của mình mà cái sau lẹt m ặ n cũng là muốn đợi đến tháng chín hạ tuần tự mình đi một chuyến đại lục theo vào bên kia hành động dù sao nha từ ân cần trình độ mà nói siêu đại chiến thái bình dương hạng mục gần như quan hệ toàn bộ quái thú vũ trụ khởi đầu trong ảnh hoa nghệ trở cao tầng sẽ làm gì cụ thể sẽ lấy ra cái gì chỉnh chiếu chương trình bởi vì là người ngoài nguyên nhân ngược lại nhiều biến số dĩ nhiên con quay từ tháng bảy trung tuần kết thúc sơ cắt xong thành t i ể u chú đóng ở địa ghi tố đ ồ m ạ n bên kia một mực nắm trong tay đặc hiệu ống kính tiến trình theo bản thân hắn hội báo vẫn tương đối xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ tóm lại chất lượng có năm chắc điều kiện tiên quyết đi ra độ khó chỉ thành tuyên phát tài nguyên một hạng mà đến lúc đó cũng là nhìn chúng ảnh chờ đại lục công ty điện ảnh thành ý thời điểm trở lại trước mắt lại một ngày sơ cắt l ệ c cũng là ở người đại diện dẫn h ạ n trước h ạ n nhập tổ đặc ứng ở lụ xì hạng mục trong nàng cắt xệ vẫn vậy không cao tuy nói lấy phần diện tính khẳng định so với diễn bờ lách mái độ cắt xê nhiều nhưng cũng chỉ là cầm ba triệu đây cũng không phải phi rẽ phờ lì cô ý ép giá mà là sợ cắt lệ bản thân cũng cảm thấy lẹt m ặ n đối với nàng rất đặc thù có chút cảm kích trước bắt được kịch bản lúc còn thông qua sổ phi à ngỏ ý cảm ơn phải biết hạng mục này là nhà tư sản nói trước hành trực tiếp nội định ở loại này nhà tư sản trước tiên biểu diễn thành ý hơn nữa hạng mục xem ra xác thực đáng tin dưới tình huống sợ cắt lệ người đại diện đều không có sức lực tiêu giá cao l i ê n các nàng chính mình cũng cảm thấy cầm cái hơi phù hợp giá trị tối thiểu tiền lương dù sao lớn nữ chính toàn phiến ra kính phần diễn hiệu còn lại sẽ chờ điện ảnh trình chiếu lần nữa tăng giá có câu nói là nhà tư sản bỏ tiền gánh nguy hiểm bên thợ dùng tên tinh lực mọi người cùng nhau bỏ ra chuyện này là cái có t r ư ờ n g mực cũng không dám để cao giá rất đơn giản suy luận người cũng có thể nói lucy hạng mục là thuộc về bờ lách vái đảo nhân vật này hợp đồng đóng phim lý trưởng hẹn một bộ phận hiểu như vậy hoặc giả dễ hiểu một ít lại một ngày lúc bệ sần cũng từ nước pháp chạy từ trường 1013. cô gái mất tích trước 1013 cô gái mất tích sơ cắt lết cùng lúc đạo diễn bệ sần gặp mặt không khí có thể nói nhẹ nhõm hai người vốn là nhận biết tiếp trước lúc bệ sần vỗ mảnh này lúc quỷ kéo cái gì một cái cho chúng căn bản chính là vì tuyên truyền chế tạo đề tài phải biết sophi ạ đi nước pháp lấy cảnh vậy cũng là lục bệ s ầ n rút một tay ăn bài ngươi nhìn vòng chính là nhỏ như vậy hợp tác tới hợp tác đi cơ bản cũng có thể tìm tới quan hệ còn nữa liền xem như từ đối với ngoại hình cùng biểu diễn yêu cầu sợ cắt lết cũng hoàn toàn đảm nhiệm lưu xị vốn là bộ đặt riêng tác phẩm vậy chờ đến chủ chế cũng đến nơi tiền kỳ chuẩn bị lại sắp xỉ không tới ba ngày đoàn người liền chính thức tiến vào quay chụp giai đoạn cùng năm ngoái năm trước c á c có thật nhiều biểu hiện ưu tú tác phẩm kịch liệt đấu tranh bất đồng mười năm tháng chín điện ảnh thị trường vẫn vậy kéo dài tiêu điều dĩ nhiên tuy nói mùa hệ lửa nóng là thả héo đất chiếu hẹ dư ôn cũng sắp lui nóng nhưng đổi kịp học sinh trở lại trường một khắc cuối cùng phía trước chiếu điện ảnh phần lớn tất cả đều là dã tâm vẫn còn tồn tại nhưng thực lực có hạn nay thực lực chưa chắc chỉ chỉ công văn khẩn ảnh c ắ t hoặc ăn khách như tử nhiều hơn có thể phải cho là do toàn thân tài nguyên đặt tiền cuộc đối với những thứ này phi trọng điểm đầu tư k h ô n g thời gian ở vào đầu xưởng phim nhóm cũng hơi có chút tiêu điều ngược lại là những thứ kê lệ thuộc điếm miệng lực lượng mới xuất hiện hạng hai hạng ba xưởng phim hoàn phát sức sống trong lúc này treo trên cao ở tiền vẽ đứng đầu bảng giặc c ớ p là được tính một người trong đó tương đối trói sáng tác phẩm tuy nói nó công chiếu số liệu chỉ có mười hai triệu chín trăm sáu mươi ngàn nhưng nó dù sao ngồi lên vòng bảng vô địch thu hoạch một nhóm người xem ưu ái mà bộ phim này bên sản xuất màn bạc đ á quý thân phận càng là làm người ta giật mình dĩ nhiên người xem nhưng không liên quan tâm một nhà đột nhiên ló đầu xưởng phim có bối cảnh gì thành công nguyên nhân thay vì nói nó là bởi vì này lấy được kỳ hóa giao dịch quản lý ủy ban huy động vốn thủ bộ phim không bằng nói nó là bởi vì tự thân k i n h thục nữ sát thủ cấp bậc đội hình cùng mang theo kích thích cảnh hành động thành người lùn bên trong người cao nhận lấy tiêu điểm lấy phim vai chính đội hình mà nói người xấu hộ chuyên nghiệp mặt đi lòn cùng chạy ra khỏi hồ sơ kéo giấy hờ án đệ lần này thành nhiệt huyết cảnh sát điều tra đã lâu không gặp sơ t a p hột sơ kai hacker hển c ờ gì tèn sèn phối hợp dựa vào phát sờ phiếu di ợt ra mặt đẹp trai nam tài tử t a c hát c ầ một m đám người thành phản diện nhưng cũng hoàn thành đối ba mươi tuổi khoảng trừng khinh thục nữ thông sát nói cách khác cái này mấy khoản luôn có thể đánh trúng m ẫ viên nhấp nộm trái tim từ phim tuần đầu tiên nhóm tượng phân bố số liệu cũng có thể nhìn ra tuy nói này phiến dựa vào không thiếu nhiệt huyết sôi trào động tắc cùng bạo phá phần diễn có cho củ, chân chính cống chủ lực thục cái chiếm đó thể rất sát, tiền trong tuổi khoảng trường tổng thể nhiều phái nhưng hiến phái khoảng phái hâm phần Kinh phần để đứng đám nam người ngồi xuống quan vẫn nữ, nữ người người nữ này quần thể liền quý xem mộ vẽ là ở dĩ nhiên tương tự cảnh phỉ đề tài tại chỗ có tính khả thi mô thức bài t r ò n hầu như đều đã bị hollywood đào được cuối cùng bản bộ phim đại cương đạo cũng không đến nỗi bỏ cũ thay mới cho nên mười hai triệu chín trăm sáu mươi ngàn cũng căn bản làm ảnh này vòng tiền vẽ trần nhà sau này nhất định là siêu không được khắc kẻ trộm mặt trăng rơi xuống thứ bảy ngày tiền vẽ chưa đủ năm trăm ngàn nhưng toàn cầu lũy kế tiền vé lại đã đi tới ba tám tỷ sáu trăm triệu cũng là tại dạng này thị trường bối cảnh hạ n cô gái mất tích sắp đổ bộ chuỗi dạng làm những thứ kiêng người xem từ các loại môi giới đường dây thấy được tương quan phim tin tức về sau rất nhanh đưa tới một nhóm người hứng thú dù sao david phải c h ờ loại phong cách này đặc biệt thậm chí nói loại khác người vô cùng dễ dàng s i tuyển ra nòng cốt người hái mộ còn nữa đánh ra nghiệm chứng tình yêu khẩu hiệu nghe thấy liền có ý tứ nhìn áp phích ben áp phật tiểu t ụ bóng người rất nhiều người vô ý thức cảm thấy đây là một bộ lấy cứu rỗi tìm vị nội hoạch phim tình cảm đại khái là nửa đoạn đầu hai người có nhiều ngọt tạo nên một loại ngọt ngào không khí sau đó nửa đoạn sau đã xảy ra chuyện gì sinh hoạt tan c à n h n h i ề u m ảnh nên là thúc giục nước mắt hoặc là cái gì khác kia mới vừa dễ dàng mang bạn gái nhìn một chút nếu như chỉ nhìn t u y ê n phát lam điệp ảnh đã trải qua tạo điện hình tình nhân hướng lựa chọn đây cũng là một loại si tuyển đúng vậy tình lữ gian đôi hướng suy nghĩ bình thường sẽ hướng đằng gái chỉ c ầ n nhắc phiến đơn vậy phim tình cảm phim chính kịch cơ hồ là rất ổn thỏa đề tài nhất là hai bên không có hiểu như vậy dưới tình huống nhưng khi cô gái mất tích với ngày mùng n g hai tháng chín ở đông bờ biển tây thành thị kho phiếu thả ra mười mấy nhà dạp chiếu phim thăm dò sâu cạn mở ra trước hạn trận về sau t ừ n g đôi người yêu ở một đống khủng bố hoa hình cảnh phỉ phim hành động trong mang theo ước mơ đi vào ảnh thính mới phát hiện mình bị gạt cũng không thể nói gạt chỉ có thể nói người không thể quá mong muốn đất vương rất nhiều thứ cũng không phải là ngươi lấy vì chính là ngươi cho là vừa đúng ngược lại cô gái mất tích tuyệt không bi tình cũng xác thực nói là bạn đời giữa câu chuyện chỉ bất quá nó có chút hạc ắ m mang theo trầm trọng bén nhọn có thể một đêm này rất nhiều ô m xem chiếu bóng xong t h ử a dịp không khí vừa đúng củng cố quan hệ đám con trai phải thất vọng nhưng nó thật sự là nghiệm chứng tình yêu kỳ tác nếu như nhìn xong cô gái mất tích n g ư ờ i còn muốn với n g ư ờ i một nửa kia đi xuống kiên định bước vào hôn nhân cung điện kia bộ tác phẩm này cũng chỉ là lên một chút cảnh tình tác dụng nó giống như là phòng thổi hơi lửa d i ễ m phong là tắt hay là do t r ợ thế lửa càng nóng bỏng phát ra sáng q u á c nhật ý đây là điện ảnh bản thân không khống chế được nó liền đặt ở kia nói cho ngươi tình yêu có thể thì như thế nào màn bạc bên trên bên ạ vẫn đóng vai nít cùng rổ xà mị kỳ thực rất có vợ t r ư n g tướng nếu như không phải một cái như vậy khốn kiếp câu chuyện thiết định lời nói đây là mỗi mười tám tuổi cậu bé bị cùng lứa cô bé hỏi thăm đến cảm giác sau này không có cửa vô cùng phiền muộn một người đi ở đường phố h o à n g hốt đánh giá nói thật david p h ả i c h ờ vận kính cùng thẩm mỹ chính là ở cho cái này lạnh băng câu chuyện bao phủ một tầng đủ cám dỗ phóng đại lạnh lùng t i ế p nổ không có hắn cái này kịch bản chỉ có thể nói đúng quy đúng cụ ký kịch cảm giác không hề đủ nhưng sen lẫn phi tuyến tính tự sự cộng thêm vô cùng phong phú so sánh hình ảnh cảm giác hết thể đều không giống bộ phim này nghĩ nói cái gì đâu là hà mỹ cực hạn ưu nhãm mà tàn nh toàn bộ nhân vật cũng đang phục vụ với dùng rất đặc biệt mỹ học biểu đ ạ t ra run r u dậy thấy tâm hoảng là được rồi đây là rất bình thường quan sát cô gái mất tích sinh ra tâm tình từ thay vào góc độ mà nói trong phim phần lớn thời gian người xem là đang cùng theo nam chủ nhân công nít thị giác nhân vật này tồn tại vốn là đại biểu bình thường người xem thị giác một người bình thường thị giác thông qua nít n người bình thường ánh mắt mặt trái xây cầu nữ chủ nhân công a mì người phi thường nội tâm cao nhã lại dối trá bề ngoài hạng cất giấu một tên biến thái mà loại này thành người đen cổ tích vậy nội tâm là như thế nào hình thành phim cũng không có trực tiếp đại thiên bức tạo nên đây đối với lẫn nhau hành hạ bạn đời nhưng là lại cung cấp rất nhiều đầu mối cùng dấu vết như bức ký l ắ c đắc mấy cái tuổi thơ ống tính đan sen a mì chi nhớ tâm tình loại này không gian chống thức xây cấu chính là đối a mì toàn bộ tâm lý tố nguyên cảnh này khiến cô gái mất tích trực tiếp cùng bình thường giảng thuật tình cảm truyền hình điện ảnh tác phẩm kéo ra độ sâu đầy đ ặ n hình tượng cấm a mì mà nói cùng bình thường đứa trẻ so sánh a mì từ nhỏ hưởng thụ không thể so bị vật chất biểu hiện nhưng nàng giống vậy cùng rất nhiều bị xem nhẹ đứa trẻ vậy dị thường thiêu、yêu. mẫu thân của nàng chưa từng có dùng mẫu thân phương thức yêu nàng từ ra đời lên nàng cũng chỉ là mẫu thân ngòi bút một nhân vật là mẫu thân chăm chút tỉ mỉ đi ra tam thứ nguyên thể xác ký thác mẫu thân cảm giác thành tựu lấy được có thể nói chỉ từ a mỉ tạo hình bức họa liền tiết lộ david p h ả i c h ờ yêu quý nhân vật mùi vị thập nhị cung sát thủ thất tông tội trong sát nhân cuồng đều là loại hình này nhân vật làm người ngoài nhìn hành vi của bọn họ sẽ cảm thấy không thể tin nổi lúc bản thân họ lại rất có nghề cá thể hóa nội tại suy luận nhất định phải chê cười châm t r ọ c b ì n h nói đó chính là chưa người khắc khổ chớ k u ê n người phát hiện rất nhiều lúc không có trải qua hoặc hiểu một người nội tâm lại trực tiếp gặp được loại này lịch trình đưa đến máu tàn nhẫn kết quả l i ư n một mực đứng ở đạo đức cao điểm chỉ trích cùng hí trong châm chọc không có gì khác biệt nếu như bọn họ nguyện ý đi tìm hiểu có lẽ sẽ phát hiện cái này nội tại suy luận kỳ thực cũng không phải là không thể tin nổi mà cái này vừa đúng đều là nhân tính hạt giống kết xuất đói hoa l ấ m liệt nở rộ lúc mang theo một loại tàn nhẫn mà yêu g ã mang theo đông đẹp nhưng một nghìn h một mươi bốn lẫn nhau hành hạ nhưng một nghìn h một mươi bốn lẫn nhau hành hạ có lẽ là vì trả thù thương tâm đam con trai rối rít ở facebook ra thu soát câu này đối cô gái mất tích chân thật nhất đánh giá sau đó chính là nhiều người hơn nhập hố cái này giống như là một công lược dạy cho cậu bé cô bé đang đối mặt rác r ờ i nam trà xanh đồng u y vô tận vậy trả thù câu chuyện cao c h i ề u từ nít chịu không nổi a mì không chế d i ụ c cùng tiểu tam phát sinh quan hệ bắt đầu hoặc là nói mỗi người đều có viên phản n g ị c h hạt giống nhưng hết lần này tới lần khác một ưu tú không chân thật nữ nhân một nhỏ làm di tình đại t á c muốn chết á quy cao a mì thích trong xương có chút l ờ i b i ế n nít trước khi kết hôn hắn có thể vì nàng phong độ phơi phới lãng mạn đ ầ y trời cho dù hắn âm thầm thích nhất tê liệt ở trên g h ế sa lon uống đ ị a hắn có thể vì nàng suy nghĩ đồng thời cùng nàng chơi giải đố trò chơi đối đáp trôi chạy suy luận mười phần cho dù hắn liền hai người yêu đương ngày kỷ niệm đều chẳng muốn để ý đây cũng là sau khi kết hôn nít triển lộ bình thường một mặt để cho ạ mị thấy được bản thân lẩn nút chân thật mà ở nít ưu tú một mặt bên trên ạ mị cảm nhận được m â u thân cái loại đó dưỡng thành vui vẻ cho nên như vậy một k h a i tay có thể mang đến ngạc nhiên đồ chơi ạ mị sao chịu cho vứt bỏ đâu làm hiểu tình cảm xuất hiện nguy cơ vì sao không đến một trận kích thích hơn nhân v Ả my nằm ở trên giường nhìn rất nhanh t i ế p đi nít thầm nói mở ra nhật ký đã từ ngọt n g nào g vẫn còn nàng cần làm chẳng qua là hướng bên trong thêm hàng lâu sau đó tình cờ một ngày nít về nhà phát hiện phòng khách hỏng bs Ả my đâu Ả my biến mất ở đó một s á t na nít cảm nhận được nhẹ n h ó m đã lâu không gặp nhẹ n h ó m dù là hắn sao liền các nơi gọi điện thoại tìm nhưng đây là Ả my cải tạo kế hoạch bước đầu tiên nàng biết nít sẽ không có chút nào phòng bị mặt một bức hắn xưa nay không là cái tỉ mỉ cần mật người mà tai nạn phát sinh đột nhiên như thế cũng vượt ra khỏi nít thường ngày hiểu hắn một chút chuẩn bị tâm tư chưa thậm chí cảm giác sâu sắc không thẹn với lòng hắn cự tuyệt cảnh sát để cho hắn tìm luật sư đề nghị cho nên khi một vị nữ cảnh sát từ trong góc tìm ra một cái màu đỏ t ỉ n h thú của l ó t không phù hợp a mỹ bảo thủ chi tính hình tượng nữ cảnh sát lập tức d i ễ u cận phong lưu giáo sư xinh đẹp học sinh vào thời khắc ấy rất nhiều người phản ứng đầu tiên đều là hoài nghi nít ngoại tình đưa đến a mỹ thương tâm rời đi Chỉ tiếc, tức chính được, xác không không nhận tin kết tìm tìm mất ràng ngày rõ là, quả mấy My A nhưng thực ra nội tâm hắn không có chặt như vậy bắt buộc trên cổ gông xiềng biến mất kỳ thực một trận nhẹ n h ó m loại này nhẹ n h ó m không quen ngụy trang hắn bị người bắt được cũng bị nhanh chóng phóng đại rồi sau đó căn cứ vào một ít tư tình sự thật nghi không đang phối hợp cảnh sát hoặc là công chúng lúc hoặc nhiều hoặc ít sẽ giấu dếm một ít trơ chẽn nói lời tin tức t h như hắn từng ngoại tình rất nhanh cảnh sát cảm thấy người này trên người điểm đáng ngờ nặng nề g h bởi vì hắn luôn là trả lời một ít vấn đề thời điểm do dự chỉ bất quá ngược lại điểm đáng ngờ nặng nề lúc trước tiên lên tiếng d ễ cợt nữ cảnh sát lại cảm thấy chuyện có kỳ quặc không tại sao chẳng qua là người đàn ông này quá、ngu. t h một cái như vậy đáy lòng không xấu nam nhân có thể tỉ mỉ xóa đi phiết hướng đầu mối dấu vết thật rất không có khả năng chỉ bất quá làm không có bị hoàn toàn thiêu hủy nhật ký bị tìm được ngà mễ đặc ý lưu lại dẫn dắt dư luận lời nói dối hay là dần dần đem nít đẩy hướng vực sâu bà bầu bạo lực gia đình, tử. cùng với áo uy một mực yêu nít loại này đóng gói so sánh phóng đại vi mô bi kịch rất nhanh tạo thành dư luận trung tình mọi người bắt đầu phẫn nộ phẫn nộ chỉ hướng giết vợ nít hoài nghi hạt giống một khi trồng xuống liền khó hơn nữa thành lập tín nhiệm coi như làm đại gia cũng cho là nít muốn sống tại không có trực tiếp chứng cứ nhưng cũng bị phá hủy dư luận trong gió lốc lúc hắn phu bày theo đuổi ạ mỹ lúc ngụy trang kỹ năng diễn xuất ở luật sư tỷ tỷ nữ cảnh sát trợ giúp hạng gió ngược lật ngược thế cờ ngụy trang kỳ thực không có lỗi gì mỗi người đều muốn trở thành yêu trong mắt người hình tượng hoàn mỹ tồn tại ở truyền hình phỏng vấn trong chẳng qua là mấy giờ nữa tiết lộ thật lòng lời nói ta không là hung thủ nhưng cũng không phải người tốt lành gì ta là thất bại trợ phu ta không có thể tu ta chẳng qua là cái ôm trong ngực bình thường trong n ộ n g đến từ địa phương nhỏ người bình thường về nhà đi a mi đúng vậy nít lấy lang tử hồi đầu mô bản chủ tính vừa ra ta hối hận ta là yêu a mi hình tượng đáng sợ chính là a mi thấy được đây hết thảy cũng thay đổi chủ ý nàng cảm thấy trên tivi cái này nít mới là nàng mong muốn nít dù là nàng biết đây là một lần nguy t r a n g vẫn vậy nghĩa vô phản cố trung kế vọ xe phòng hờ nam mi thảm nít cũng bị dư luận cùng tình cờ phong quang bục chặt sắp ở a mi dám thị hạ chết lặng sinh hoạt mười tám năm cho đến hải tử của bọ trưởng thành giống như a mi khiêu khích lên tiếng đây chính là hôn nhân hai cái chung chăn gối người tâm không ở chung một chỗ dù chỉ là với nhau thống hận với nhau nằm kéo với nhau không ngừng tổn thương với nhau còn nhớ ami nhìn ít tính toán trả thù ánh mắt sao cái đó chính là mèo ánh mắt trong phim con kia nhiều lần xuất hiện mèo là có ẩn dụ thuần phục lại nuôi dưỡng đây cũng là vì sao mảnh này nội hạch l ạ như vậy đâm máu tràn đầy phản bội nhưng lại thỏa thích lâm ly đủ đặc sắc run dày nhưng lại để cho người xem không bỏ được bỏ qua david phải trở tác phẩm chính là có một treo quỷ khí chất hấp dẫn người con mắt công chiếu ngày thứ nhất kết thúc đối hôn nhân đối với tình người rất thực tế t i ê một mặt giải phẫu khiến cho nên làm bắt lại mười một triệu hai trăm nghìn usd đồng thời nên p h i ế n y mở bờ cho điểm đạt tới tám mươi bảy do s ẻ n t ô mạ t ô cũng có tám mươi tám phần trăm khai mạc mới mẹ độ cũng xen lẫn đại lượng người xem xem ảnh tiếng lòng càng là muốn kết hôn càng là muốn nhìn không có gì chính là nghĩ phát tiết ha ha thật may là ta độc thân bạn đời không thấy thiên phu sở chỉ bạn đời trở lại rồi vượt sâu vào trượng giường nào không được tự nhiên lại thích hợp một đôi thấy để cho người không hận nổi bắt đầu trước bên cạnh ngồi ở một đám tình nhân bên trong ta n h ả m chán buồn bờ cuống coca sau khi kết thúc nhìn mấy đôi hiện trường cãi vã tình nhân không biết vì sao ta lại có chút nhìn có chút hạ hê có thể đây chính là nhân tính bên trong app đi ông chủ thành tuần đầu tiên ít nhất chạy bốn mươi triệu đi ngay đêm đó li ả m cao hứng gọi điện thoại tới đối với một bộ tổng đầu nhập bất quá sáu mươi lăm triệu điện ảnh mà nói như vậy ngày đầu thành tích còn có thể nói cái gì đó cái này đều đã phá vỡ david fischer đạo diễn bản thân tiền v ẽ khai mạc ghi chép trường một nghìn không trăm mười lăm đồng cựu đ ị c h i trưng một nghìn không trăm mười lăm đồng cựu đ ị c h i yên tâm cô gái mất tích bắt được thành tích cùng thị trường định mức đủ chúng ta khoảng thời gian này chủ đấy tuần sau ngươi sẽ đúng lúc thấy được tăng chiếu、ừ. chúng ta cũng sẽ tiếp tục ở các môi giới bên trên thả xuống tài nguyên l à n g c hài lòng để điện thoại di động xuống li ám lại đem tình huống cho lẹt m à n hồi báo một lần nhưng giống như chuỗi giả quản lý nhóm lời nói hòa ái như vậy ở tháng chín giá cước tuần đầu tiên 12 triệu 960 n g à n cũng có thể lên đỉnh khung thời gian cô gái mất tích ngày đầu liền sắp xỉ cái thành tích này thiên nhiên đáng giá nhiều hơn màn hình quan g sắp xếp lớp học lại ở cô gái mất tích ngày đầu công chiếu sau nhiều hơn truyền thông chuyên mục mạng nhà phê bình điện ảnh cũng hết sức sự đẹp chi từ đánh giá david p f a y c h e bộ tác phẩm này đúng david p f a y c h e vốn là rất được bình luận điện ảnh vòng tán thưởng hắn rất nhiều tác phẩm ở nhà phê bình điện ảnh trong miệng đánh giá bình thường cùng tác phẩm bắt được thị trường thành tích không tương xứng dù là bồi hắn loại này không giống với dây truyền thức cá nhân sáng tác cũng luôn có thể lấy được rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp khẳng định khích lệ nói như thế chỉ cần một đạo diễn không phải dùng nên hợp thị trường phương thức đóng phim hơn nữa s á t thực vô không tệ vật tính thẩm mỹ tự sự kết cấu cái gì cũng xử lý rất ưu tú như vậy bình thường nhà phê bình điện ảnh trong lòng đều sẽ cảm giác được có cần phải khẳng định loại hiện tượng này tắm một cái hollywood nông nổi đây cũng là vì sao sau đó mexico tam kiệt đạt được như vậy vinh dự nguyên nhân nếu như chỉ nhìn thành tích giống như bọn họ loại phong cách này rõ ràng cùng đại chúng lệch hướng đạo diễn cái nào cái nấy thổi quá mức nhưng điện ảnh sao liền phải cho phép bất đồng mà ở nhà phê bình điện ảnh mãnh liệt đề cử thời khắc chủ chế dẫn đội trình diễn sản phẩm cũng phát sinh một chút chuyện thú vị ở đại gia lệ thường lên đài ra mắt h ấ động mời phiếu lúc mỗi khi rổ xăm bẹt ra mặt luôn có người xem hét lên một tiếng nữ nhân xấu quá đ ố gắt thần kỳ ami sau đó tả hữu người qua đường phía chủ nhà chỉ biết nhìn thấy một ít người xem bạo động thật tốt trình diễn sản phẩm trong nháy mắt biến thành đại hội xét xử loại trang diện này một lần để cho dỗ xạ giảm bớt ra mắt số lần phòng ngừa nàng thật bị một ít tâm tình kích động người hâm mộ làm bị thương so sánh cùng nhau ben ạ phân đóng vai nít cũng là lấy được rất nhiều người xem đồng tình liên đối thảo luận nhiều người rồi thôi về sau phổ biến tâm tình điều khiển ngược lại hút một s ó n g luân phấn liên tục ba năm năm không có đụng phải tác phẩm tốt có chút đình trệ lui về phía sau tinh độ dựa vào nhân vật này quang thải không ít hắn đây cũng là hoàn thành một lần hoa lệ xoay người đi từ ngày xưa xoáy tiểu tử biến thành hôm nay điểm nhan sắc vẫn còn nhưng có thể diễn lạc phách trượng phu cái này h ì tượng màn h u n h quang tuổi tác rõ ràng áp sau phát triển dĩ nhiên trong phim ảnh hai người rõ ràng là tương ái tương sát lẫn nhau hành hạ một đôi hạ i não nhưng có thể rất rõ ràng phát hiện ạ mỉ cùng nít bị phân biệt đối đ ã i cái này kỳ thực cũng rất bình thường người xem nhìn cô gái mất tích phần lớn là thay vào nít thị giác nhìn một như vậy có tâm kế nằm giữ muốn mạnh như vậy nữ nhân cho dù ai cũng ớn lạnh kỳ thực ngay cả phái nữ người xem cũng thay không vào được c mỉ thưởng thức không tới nói đến cực đoan một chút nít dù rằng đang đeo đổi u ạ mỉ thời điểm đóng gói bản thân nhưng hắn bản chất chính là không xấu cùng nữ học sinh ngoại tỉnh chi nhánh cũng chỉ là hắn ở nữ học sinh nơi đó hưởng thụ đã lâu không gặp bị lệ thuộc một nam chủ nhân cảm giác. từ đầu tới đôi hắn ở a mi nơi đó đóng vai chẳng qua là một bị thuần phục bị dưỡng thành điều giáo chân nhân b ú bê người cũng có thể nói david phải c h ờ đem a mi tạo nên thật xấu cho nên lộ ra nít không có như vậy rất dưỡi chỉ bất quá vô luận là phái nam người xem hay là phái nữ người xem cũng là bởi vì thay vào lập trường giống như thật đưa tới đồng cựu đi thi đối điện ảnh marketing thủy chung là một chuyện tốt dù sao nếu như chẳng qua là nhà phê bình điện ảnh khen ngợi người xem không thèm chịu nể mặt mũi đối hạng mục bản thân mà nói khẳng định chưa nói tới giường nào thành công giống nhau treo trên cao ở đồng loại hình đề tài trước mấy vị trí tám bảy phân siêu cao phân số hợp với phải có thảo luận nhiệt độ về sau nhất định sẽ hấp dẫn không ít người trưởng thành quần thể tiến vào dạp chiếu phim cô gái mất tích kiếm không được tiểu hài từ tiền nhưng đối sợ c ư ớ i người đã có gia đình tình nhân cùng với xem điểm cao bản thân thích có độ sâu một chút người xem không thể nghi ngờ là chỉ hướng tính lựa chọn một tác phẩm bị đánh lên nhãn hiệu nhất định sẽ hấp dẫn nhãn hiệu sau đối tượng khách hàng cứ như vậy cô gái mất tích nhiệt độ càng ngày càng cao tiền vẽ lũy kế càng ngày càng nhiều bị ngăn chặn rộ xạ giống vậy đau cũng vui vẻ vui vẻ an ủi bộ phận còn nhiều hơn chút bởi vì nàng bản sấp xỉ đã làn nửa hơi ảnh trạnh cùng trượng phu kiều vai kết hôn cái này năm năm qua trung bình cũng liền một năm một bộ tác phẩm cũng đại đa số là phần diễn không nhiều vai phụ rất rõ ràng nàng đã sớm đem trọng tâm đặt ở kinh doanh gia đình bên trên hơn nữa nàng tuổi tắc cũng có ba mươi hai tuổi ở tuổi như vậy diễn một mặc dù là mặt trái nhân vật nhưng lại bị người xem phi thường công nhận đối một diễn viên mà nói không thể nghi ngờ là một loại khen ngợi nói cách khác a bị diễn không đủ biểu không đủ để cho người phát ra từ nội tâm c ă m ghét tiếc hoặc giả mới là thất bại tiếng mắng có lúc cũng là diễn viên vinh diệu sao dĩ nhiên nơi này nói đến không phải mô tôn ngược lại nếu như là đánh giá diễn viên biểu hiện lời nói b e n Affleck thật ra là bị r ổ xạ đẩy một cái cử chỉ của nàng biểu đạt nàng nhân vật suy luận trong lòng của nàng căn cứ mới là để cho người xem bản năng đồng tình nít nguyên do đến ngày kế từ truyền thông báo chí đốt tới các lớn điện ảnh trăn g web diễn đàn dẫn động xem ảnh nhiệt tình khiến cho điện ảnh chỉnh chiếu ngày thứ hai các chuỗi giảm dưới cờ trung bình tỷ suất khán giả ổn định đạt tới tám thành tả h ư u bộ phận phồn hoa khu vực giảm chiếu phim càng là không còn chỗ ngồi cần trước hạn cấp phiếu dĩ nhiên thứ bảy so thứ sáu nhập trướng tiền vẽ còn nhiều hơn là phi thường có thể hiểu được dù sao cuối tuần ngày nghỉ rất nhiều dân đi làm đến lúc này mới có thời gian nhìn trận đ nhưng khi ngày này dễ dàng bắt lại một ư ơ i ba triệu usd tiền vé biên độ tăng hẹn hai thành về sau chủ nhật tiền vé lại là chật chút nguyên nhân cũng rất đơn giản cô gái mất tích mặc dù đ i a miệng tốt nhưng dù sao không có r ấ t hùng hậu thị trường cơ sở bản thân nó là nguyên sang hạng mục tới dù là dựa vào người xem nước máy đề cử nhưng thị trường phản hồi cũng là lấy nhẹ nhàng làm chủ sẽ không đột nhiên bùng nổ nói t r ắ n g ra bộ phim này là điện hình dây dài vận hành mô thức khởi điểm không cao đường cong chân nhãn thượng hạn cung cư như vậy chỉ bất quá cân nhắc đến nên làm đầu tư tuyên phát đầu nhập hiệu ích đã rất tốt rất nhiều xưởng phim đều có chút ao ước thậm chí nói khó chịu tỷ như vừa mới lên đỉnh một tuần thưởng thụ vòng bảng đứng đầu bảng độ tiếng tam giặc cấp này phía sản xuất màn bạc đá quý liền trơ mắt nhìn cô gái mất tích lấy tuần đầu tiên ba mươi tám triệu đơn quán trung bình siêu một hai trăm bảy mươi usd ưu tú trị số nhận lấy bọn họ cũng rất cần vị trí đầu bảng cũng bởi vì thị trường tương tính nguyên nhân để ép giặc cấp thứ vòng nhập trướng chỉ có sáu triệu tám trăm năm mươi usd giảm s u ấ t đạt phần trăm bốn mươi sáu hơi cao hơn bọn họ thế đi dự trù còn có thể nói cái gì đó lấy tháng chín khung thời gian hơi có vẻ lạnh nhạt ảnh thị bối cảnh lớn hạn cô gái mất tích đối đối thủ cạnh tranh nhóm mà nói không thể nghi ngờ là n g h i ệ n ép cùng thời kỳ phi mới m vụ hệ nạ vịt sợ tạ xuất phẩm loan đ a o sắp xếp thứ hai cũng chỉ lấy mười một triệu ba trăm ngàn t r ư ớ c g một nghìn không trăm mười sáu í là thật kiếm tiền nguyên sang cũng giống vậy t r ư ớ c g một nghìn không trăm mười sáu í là thật kiếm tiền nguyên sang cũng giống vậy l i ê n ở công ty các hạng mục cũng đi ở chính xác khai phá quỹ tích bên trên lúc l ẹ c mặt cũng tương đối nhẹ n h õ n ở bà bằng mỗi ngày trừ nhìn một chút ngày đó tờ báo người người ảnh thị hưng gió chính là xử lý phục liên hậu kỳ không cần phải hắn chạy khắp nơi một tuần lễ sau phòng biên tập trong sáng sớm từ thomas bên cạnh nhận lấy vị trí l ẹ t m ặ n n h ì n đã xác định một trăm bảy mươi phút phục kéo tài liệu rất nhanh đi ngay nhìn chằm chằm tinh luyện mấy lần thẳng đến đạt tới hắn nghĩ không chế ước chừng một trăm bốn mươi hai phút tả hữu chuỗi giảm phim chính giống như loại này đặc hiệu ống kính chiếm so rất nặng đại chế tác hai giờ ra mặt xem ảnh thời gian nghiêm chỉnh mà nói là hơi nhiều hơn như vậy một chút bất quá cùng h ạ thơ m ạ n như vậy cân nhắc đến chuỗi giảm sắp xếp lớp học vấn đề l i ề u mạng cắt giảm bất đồng len mann cây vinh thomas chờ hậu cũng cân nhắc đến người xem đang quan sát quá trình bên trong không khí một trăm bốn mươi hai phút cùng phần lớn phim chính kịch một trăm phút tả hữu thời gian so sánh nhất định là có chút thua thiệt nhưng cùng transformer series haji hoặc tờ series so với đại khái duy trì ở cùng bí đ ộ tức một ả n h tính toàn bộ phụ trách phục liên trình chiếu vậy một ngày có thể xếp năm trận còn nữa cũng chỉ có hơn hai giờ tự sự mới có thể đem phục liên đoàn đội từ gặp phải nguy cơ tụ họp sau đó đại chiến một cái như vậy quá trình quá độ tận lực chớp nhắn m u ố nói n、so、cách ù khác có một đầy đủ hiệu mạng và sản xuất phim đoàn đội chấn giữ chính là có chỗ tốt như vậy vô luận là kê vin hay là l ệ h mặn đang chiếu cố đối tượng khách hàng mặt về điều này cũng lấy hay bỏ không tệ rất rõ ràng chính là mạng và các hạng mục vừa là phục vụ ở phía sau tiếp theo cửa hàng toàn thân vô hạn truyền kỳ thiên cũng là tương đối độc lập chưa có xem qua mạng gạ làm bộ bỏng ngô điện ảnh nhìn cũng có thể thỏa mãn cơ bản coi hiệu cùng câu chuyện kết hợp cảm giác thỏa mãn bên hai cô gái mất tích nguyên âm lớn đĩa để treo quỷ âm nhạc căn bản bán không được m ấ y tờ dĩ nhiên hạng mục này vốn cũng không dựa vào bản quyền chung quanh vận doanh kiếm tiền gần như đều xem tiền vẽ cùng hạ giạp sau d i ễ tập muốn dựa vào bản quyền kiếm tiền còn phải nhìn sắp hạ giạp kẻ trộm mặt trăng giống bây giờ đ ợ n mạn gõ cửa đi vào mang theo điểm cao hưng báo cáo ông chủ chúng ta đã rơi đến thứ mười một trừ hải ngoại bên kia còn có một chút tăng lên không gian đã không có gì chỉnh chiếu tiềm lực đoán chừng lại treo cái một hai tuần bắc mỹ bên này chỉ biết hạ giạp không có gì bất ngờ xảy ra thu quyền thị trường tiêu thụ tiềm lực cũng không nhiều. Trên thực tế, chúng ta tương quan diễn sinh phẩm lượng tiêu thụ đã hạ xuống chính thành h ạ t vợ rỗ bên kia cuối cùng lấy ra một tờ lớn đơn đặt hàng cơ bản cũng không sẽ đổ phụ tùng ấn bọn họ tính toán tương lai còn dư lại cái này hơn ba tháng hai mươi triệu tiền hàng đủ để ứng phó chúng quanh địa khu nhu cầu thị trường ừ m ta đương nhiên tin tưởng những thứ này nhà cung cấp tay cầm trực tiếp số liệu phán đoán ngược lại kẻ trộm mặt trăng sáng tạo giá trị đã vượt q u á rất nhiều người tưởng tượng dễ ạ đ o ạ màn cũng rất vui vẻ theo mắng truyền thông thủ quyền nghiệp vụ phương diện dồi à o không chỉ xuất hiện ý d ầ man đẹp đội thần sống chờ mạ vẽo hệ liên đối một mực liên toàn bộ cao tầng gần như không ai đối hoạt hình lĩnh vực có chút lướt qua lúc trốn đi phốt hoạt hình ngành cờ dị s t p h t mạch lôi đạn dễ căn bản là lấy sức một mình dựng lên một thành thục chế t á t đ o à n đội cũng lấy ra một chất lượng tốt đ ẹ p đồ ấp t ờ m ạ n mà nói hắn thu nhập vốn là cùng thụ quyền phương diện sáng tạo nghiệp tích có liên quan thậm chí nói truyền hình điện ảnh bản quyền càng là bị người xem tiếp nhận hắn ở thượng hạ du nhà cung cấp cùng với nhãn hiệu thương nơi đó ngữ địa vị cũng là theo chân t h ẳ n g tắp lên cao hiện tại hắn đi ra ngoài ai không coi trọng một chút dĩ nhiên cờ dị s t o t t mạch lôi đạn dễ cũng không thua thể gì nếu không phải mặn truyền thông vốn chống đỡ cùng với sau lưng vận dụng đường dây tài nguyên cũng ấp chứng không ra kẻ trộm mặt trăng còn nữa bản thân hắn là chiếu sáng giải trí thứ hai cổ đồng kiêm s ư ở n g bãi chấp hành quan hạng mục thành tích càng tốt hắn thu nhập giống vậy nước lên thì thuyền lên hơn nữa trọng yếu nhất là làm ra thành tích trên đầu không còn có ảnh hình người bà bà vậy còn hắn tuy nói lẹp m ặ n là từ trước đến giờ bất kể chiếu sáng giải trí thường ngày vận doanh nhưng lấy ra thành tích càng có niềm tin sao đúng rồi hậu thiên hạt b ờ rồ bên kia sẽ kết thứ nhất mức tăng ước chừng một hai trăm triệu tả hữu sau đó sau này chuyển tiền có thể chỉ biết chậm lại biến thành ba tháng một kết đ ố i tiếp tài chính phương diện vậy ông chủ ngài mau sớm để cho công ty bên này theo vào đến hết đến hôm nay tiền v ẽ phương diện kẻ trộm mặt trăng lấy được bắc mỹ hai năm mươi một tỷ năm trăm i triệu toàn cầu năm ba mươi ba tỷ một trăm i triệu usd khoảng cách cuối cùng hạ giảm cơ bản cùng hiện ở số liệu này t r ê n lệch sẽ không nhiều tối đa cũng là số lẻ phía sau mấy vị có biến hóa trừ cái đó ra thu quyền thị trường cũng đã sáng tạo hai mươi hai năm trăm i triệu doanh thu được tích bước đầu khấu trừ chi phí chi phí chuyển vận nhân công đường dây chế lãi nhà cung cấp xuất hàng lợi nhuận v â n v â n v â n thậm chí còn c ấ p nơi thuế khoản chiếu sáng giải trí ở diễn sinh phẩm c á i này khối lợi nhuận dòng cũng có thể duy trì ở bốn ba trăm i triệu trở lên càng gọi nói từ dây d à i vận doanh thị trường suy nghĩ đến xem sau này căn cứ vào hạng mục khai phá tiếp theo làm cùng với truyền hình sở chế ả m bình phát theo yêu cầu thương trường màn huỳnh quang chờ môi giới phát ra tình huống sau đó ấn một vòng hai vòng không ngừng bán đi xuống thế thủy lưu trường hội tụ chi phí cũng rất khả quan cho nên nói làm giải trí cái này khối nhất là mới ngàn năm sau đụng phải giải thông thăng cấp cá nhân truyền thông thời đại đến nhân vật kinh tế mang đến iot thị trường đã trở thành các s ư ở n g phim lớn tư tư bất quyện nòng cốt theo đuổi kẻ trộm mặt trăng một nguyên sang hoạt hình không tới bảy mươi triệu chế tác kinh phí nảy ra gần ba tỷ giá trị sản xuất khoa trương sao búp bê gối ôm đồ chơi một bộ hơn bách m ị kim kiếm người xem người hái mộ tiền khoa trương sao không hề đợi đến ngày sau d i s n e y vận hành nữ hoàng băng giá dựa vào xạ cùng khoản p h ụ c sức áo đầm quần bó ma pháp bạ tùng thêm vương miện một bộ bảy trăm bốn mươi chín đô la mỹ giá không tới hai tháng bán ra hơn ba triệu điều trực tiếp sáng tạo bốn năm trăm triệu đô la mỹ lợi nhuận dòng đúng vậy lợi nhuận dòng quan g ban quần áo d i s n e y liền kiếm tiền đều không cần tính toán về điểm k i a tiền vé cùng d i s n e y loại này nhi đồng chi vương cắt lên ví tiền tới bắt đầu so sánh chiếu sáng giải trí hiển nhiên còn có một đoạn đường phải đi mà c u n g li ông gạt man bảo loại này truyền thống phần lớn tinh lực vẫn còn ở đấu sống chết để tại ít người quan tâm s ư ở n g phim so với vậy theo minh giải trí đều đã cũng coi là bọn họ khát vọng độ cao bất quá nhân vật kinh tế nói như thế nào đ â y cũng rất ma huyễn, c ó n g ư ờ i phí h là t ọ n họ khát i h vọng độ cao đầu nhập Liên ít bởi sơn, có người tiện có chính tay vì à hà n như băng trăng g tỉ chuột, kẻ trộm mặt kỳ kẻ sóc m nỉ ẩn. Mà chỉ cần chỉ Mà nó d n lên, thành nổ khoảng, v ậ y thì thường. không bình thường. Bởi vì Bởi là chết không giống siêu sao như vậy sẽ bị đổi mới cũng không giống đạo diễn biên kịch như vậy sáng tác người đột nhiên không tìm được làm truyền hình điện ảnh cảm giác nói cách khác nó có thể trình độ lớn nhất cất giữ kia nhất thời xuất hiện linh cảm cũng theo thời gian trôi đi bị một đời lại một đời người xem nhớ chỉ cần nó có như vậy sức sống nó thay đổi tính là c h ấ n nhãn cũng có thể ngoan cường thích c ứ n g không ngừng biến hóa thẩm mỹ trào lưu giống như người rơi vỗ một bản lại một bản lại thích nó người vẫn vậy rất nhiều nó có thể đ ổ i diễn viên đ ổ i đạo diễn đ ổ i biên kịch hết thể chế tác đoàn đội tới thuận theo người xem khẩu vị chỉ cần nó ở kia vẫn có lợi nhuận có thể hơn nữa bất kể thế nào biến chỉ cần bản quyền nắm chặt như cũ có thể từ các môi giới nơi đó chia tiền người xem luôn là có trên tinh thần nhu cầu t r g n một m ư ơ chuẩn bị lúc h t n g n một m chuẩn bị lúc ngày một h á n g c chủ nhật coi như cô gái mất tích kế thứ vòng lấy h a triệu 800.000 ngay ồ i vững vàng đứng đ cả như vậy hai người ở giữa t r ê n lệch vẫn vậy không lớn người trước lời nói ở 2856 n h à c h u i dạp khai mạc màn bạc trong lấy được 18 t r i ệ u 2 0 0 t r ă n usd đơn quán trận đều không tới 6.400 g h ì n đô la mỹ người sau vậy trình chiếu đến tuần thứ ba ở tương đối vững vàng trượt thế đi hạn cũng là bởi vì khởi điểm không cao nguyên nhân người thứ ba cuối tuần chỉ nhập trướng một n đô la mỹ vô lực thực hiện tam liên quan Dĩ nhiên, c h ọ n vẹn hưởng thụ hai cái trình chiếu hoặc cuối tuần cô gái mất tích bắc mỹ tiền vẽ lũy kê đã đi tới tám mươi tám triệu năm trăm sáu mươi ngàn toàn cầu tiền vẽ đi tới một chín tỷ hai trăm triệu nếu như không phải cần thời gian phân chướng hạng mục này đã mang đến cho phỉ rẻ phở lì thực chất lợi nhuận đây hết thể hết thảy mặc dù cùng những thứ kêu kích nổ toàn cầu tiền vẽ thị trường nổ khoản so với khẳng định trên lệ không nhỏ nhưng đối d a v i d phải c h ở bản thân mà nói cô gái mất tích đã trở thành hắn thụ nhất thị trường đại chúng hoang lên một bộ lại đầu tư nguy hiểm cùng lợi nhuận hồi báo tồn tại cực kỳ xuất sắc hiệu ích đăng giá rất nhiều sơ phim lại bắt đầu thường xuyên tiếp xúc rất đáng tiếc một điểm là dù là hắn hợp tác với phi rẽ phơ ly coi như khoai trá hắn cũng không muốn trước hạn ký kết một phần bảo đảm mời đóng phim tiếp tục cùng phi rẽ phơ ly hợp tác mà là rõ ràng kịch bản làm đầu hắn loại này thanh danh tại ngoại đạo diễn đương nhiên là có đủ đôi hướng lựa chọn không gian cũng trong lúc đó đoạn tòa nhà phi rẽ phơ ly phòng biên tập t r ồ n g trải qua nhiều ngày lật đi lật lại tinh kéo toàn bộ phục liên quay chụp tài liệu rốt cuộc giải quyết cộng thêm đầu phim phiến đôi tổng cộng là một trăm bốn mươi sáu phút tả hữu chuỗi dạp phi bản lại lẹp mắn cùng c â vin giai đ n chờ biết vô hạn chuyển kỳ thiên trương mạch lạc người tại xác định phim chính biên tập xong về sau trực tiếp kéo lên mạ vẹo giải trí cao tầng quản lý bản thân chức ở nội bộ xem thử nhiều lần xác nhận xem ảnh ngưỡng cửa giải trí đại chúng thị trường bộ phận cũng kết hợp không thể mới chính thức thông qua lì ảm có thể một bên tiếp xúc chối u giảm, một bên cùng năm xưởng phim lớn xin phép cuối cùng ra giá hợp tác phát hành đề án dĩ nhiên kỳ thực sớm tại năm nay kim châu triển lam ả nỉm sau khi kết thúc vì phục liên hạng mục tìm bảo đàm phía phát hành chuyện cũng đã bắt đầu hành động nhưng bởi vì chuyện này liên quan đến toàn bộ sau này khai phá công tác cho nên không thể không tỉ mỉ một chút suy tính lâu d dù sao đối mặt truyền thông mà nói chỉ bằng vào sức một mình ăn m ạ và toàn bộ hạng mục tuyên phát lên nghiệp vụ hiển nhiên không lý tưởng không chỉ là đối mặt phát hành thủ đoạn không có như vậy phong phú khả thi hành tính tương đối hẹn h ỏ i chỗ giảm sắp xếp k ỳ quyền phát biểu không đủ sắc bén vân vân thiếu sót thậm chí nói làm điệp ảnh n g h i ệ p phát hành đoàn đội đối với khổng lồ như vậy tuyên phát liên vẫn tồn tại với tích lực nhân thủ đều không đủ tình huống phải biết đối với ba dầm ồn nợ đẳng cấp này xương phim bọn họ ở kỳ nghỉ hè noel như vậy không thời gian trong cùng khoảng thời gian lấy sáu tuần làm hạ định tối đa cũng là phát hành một bộ a loại điện ảnh nếu không liền phải rút đi nhân thủ sao lãng đã có hạng mục cái này lưu trình là cái gì chứ trình chiếu trước phải đi cùng truyền thông thả hẹn trang địa thông b ả n thảo bình luận điện ảnh chuyên mục phải đi các châu các nơi khu lượng người đi dày đặc địa phương như chạm xe quảng trường phố đi bộ chờ các nơi treo lơ lửng tấm áp phích khổng lồ phải hoàn thành cờ liếp chế phẩm nguồn hàng phô hàng công việc muốn chuẩn bị thụ quyền thị trường họ phớt lìn thị trường phương án muốn cùng nhà tài trợ nhãn hiệu cắm vào phương thương lượng lẫn nhau có lùi tới tuyên truyền liên động mà đến trình chiếu về sau cần chấp hành công tác chỉ biết nhiều hơn còn phải thời khắc dẫn dắt người xem xem ảnh nhiệt tình cũng cùng chuỗi giạc phương thời khắc câu thông tăng chiếu g i ả n chiếu dĩ nhiên lam nghiệp ảnh nghiệp nhân viên không ít trải qua mấy năm phát triển coi là hải ngoại trạm điểm đoàn đội tuột cùng lúc kéo ra một chi hơn một nghìn hai trăm người đội ngũ một chút vấn đề không có nhưng bọn họ được truy lùng đã có rất nhiều hạng mục rất nhiều phim hạ giạp về sau không có nghĩa là nó liền kết thúc dvd đài truyền hình họ phớt liền bản quyền vận hành thủy chung đều cần tinh lực chiều cố cho nên nói vô luận là bây giờ phục liên một hay là tương lai phục liên bốn như vậy cấp bậc hạng mục dựa hết vào bên mình tuyên phát đường dây là không có cái điều kiện này đạt tới vốn có độ cao dù là bản thân hắn đã lũy c á đạo diễn thanh danh cũng là một đẻ ở trên cái cân tương đối có sức nặng quả、cân. nhưng không đủ để duy trì c ụ c thế lôi kéo đồng minh mượn dùng người ta đường dây tài nguyên t i n h lực nhân lực ấp chứng hạng mục cần thiết của mình ngược lại đơn giản dễ hành giống như hát vợ rổ cùng họa rằm vận hành ra t r e n phò mờ s u y a di về sau vẫn vậy đem di dô truyền hình điện ảnh sửa đổi quyền giao cho họa rằm cũng là bởi vì người ta rất lý trí hiểu bọn họ chủ chiến lược chỉ ở đồ chơi cái này t h ố i không có cảm thấy t r e n phò mờ ở tiền vẽ thị trường thu được thành công to lớn là theo chân bọn họ có cái gì quá nhiều quan hệ mật thiết giống nhau bọn họ cũng không muốn mạo hiểm nguy hiểm to lớn bước vào bản thân bạn chưa quen thuộc sản xuất phim lĩnh vực dĩ nhiên mạ vẹo cùng hát bở rộ vẫn còn có chút bất đồng dỡ như vậy một cái ví dụ chỉ nói rõ là mạ vẹo giá trị đã đầy đủ những thứ kia s ư ở n g lớn ghé mắt phục l i ề n có thể hay không ă n khách tại không có chân chính thành tích ra trước khi tới người ngoài dĩ nhiên không thể nào phi thường đ o á n chắc nhưng căn cứ trước đã có thị trường biểu hiện bọn họ hoàn toàn nguyện ý lên cửa thương nói chuyện hợp tác công việc vô luận là h o n o r diệu nhi vợ sản sony hay là nhất định phải bị mạng truyền thông đổi theo căn xé truyền hình điện ảnh định mức d i s n e y cũng biểu đạt tương ứng thành ý không thời gian chỗ giạp tài nguyên tuyên truyền phương án có yêu cầu gì đều có thể nói vì đạt được một có thể rất kiếm tiền làm ăn đại gia cũng không do dự chẳng qua là mạ vẹo một mực kéo tiếp xúc tiến trình mà thôi lúc này đã là tháng chín trung tuần khoảng cách lẹt m ặ n mới bắt đầu chủ tính trình chiếu không thời gian chỉ còn giữ lại ba tháng đối phục liên loại này mức độ đầu tư liền đạt tới hai trăm i triệu hơn nữa tiền kỳ đầu nhập tuyên truyền quy mô nhất định sẽ không ít hơn một trăm triệu khẳng định nghị trước tiên tiến vào tuyên truyền tập trung kỳ liền đem apti xào nóng hạng mục mà nói ba tháng đã có chút cấp bách mà mạ và sở dĩ một mực kéo không ra vẻ kỳ thực cũng là bởi vì đại gia chưa nghĩ ra hợp tác phương hướng phục liên phát hành định mức chỉ có nhiều như vậy nên chọn hai đó nếu như chỉ tuyển một nhà vậy Có t hạng ể thể được đ ư ợ có là thế nào, thế nào mục, mục ưu n mong g tiên ề h à chung nhau phát hành đây cũng là vì sao rất nhiều lúc nắm giữ bản quyền hơn nữa thường bởi vì lợi nhuận phân phối cãi vã lại không người có thể mang theo hạng mục đầu quân nhà hắn là tiện sao không phải là nghĩ cũng làm không được Trước 2018, tuyên phát định mức. Trước 2018, tuyên phát định mức. định định m sở dĩ đề h định tới. Xác định chuỗi giảm phiên bản v sau, nghị p n họng, diễu n trước nói đạo. Tự Mạ bắt đầu phát tích về sau, nghỉ n các p i tiếp m lớn tầng nhiều, bất quá, chuyện liên quan đến toàn bộ hạng cao xúc mục phát hành công rất bất cũng không phát hành đến tác, cái hắn nỗi có cái gì tư tâm. Sở dĩ Dĩu nghị vợ sản ẩn ý của hắn hoàn toàn là bởi vì phải cân nhắc đến người khổng lồ x a n h bản quyền vấn đề đ ừ n g q u ê n mà v ẫ t chỉ có hình tượng quyền sử dụng diệu nỉ vợ sản mới là người khổng lồ x a n h bản quyền phương nếu là không làm phân chia hoặc là lần nữa kéo lên chiến t h u y ề n thống nhất lập trảng chờ phục liên trình chiếu diệu nỉ vợ sản phương diện nghĩ như thế nào ngoài ra nếu như vận hành thật tốt lấy phục liên cùng sau này tụ họp hạng mục phát hành định mức vì vô liếng kỳ thực có thể lôi kéo diệu nỉ vợ sản b ả n lại một lần cùng hưởng người khổng lồ sanh bản quyền trước diệu nỉ vợ sản không chịu trả về người khổng lồ sanh Là đối với chúng ta mà nói mượn điện ảnh truyền bá lực độ thâm hóa nhân vật kinh tế mới là trọng yếu nhất chúng ta dựa vào cái này là có thể kiếm nhiều tiền mã kéo giải trí nhãn hiệu bộ phận kế hoạch và kinh doanh cửa tổng giám đốc david mạch s a c h đi theo nói đạo hắn rất đồng ý ông chủ nhượng lại một bộ phận tiền vẽ lợi nhận đổi lấy tuyên phát đường dây cách làm cho nên cũng cho là ngược lại đều là nhượng lợi cho một nhà cũng là cho cho hai nhà nói không chừng tuyên truyền đứng lên có thể mượn môi giới chiều rộng còn có thể rộng hơn chút càng có thể mở rộng ảnh hưởng cùng ngập đi dư luận Vô nở. bên kia trong lòng các nơi tương đối về sau lì ám lên tiếng nói hai nhà chúng ta còn được hưởng người rơi t a m bộ khúc sản xuất phim định mức hơn nữa bộ thứ ba kịch bản bọn họ đã lấy ra rất nhiều phiên bản còn nữa ý dòng man tuyên phát công tác bọn họ theo chúng ta phối hợp cũng không thể nhưng người rơi thành công thật ra là chúng ta ở bất chấp nguy hiểm suất nguy hiểm bắt đầu hưởng thụ thành quả thắng lợi về sau bọn họ cũng không muốn chúng ta nhúng tay cái khác g i cờ nhân vật sửa đổi công tác kvin e nhìn về phía lẻ mặt ông chủ t r ư ớ c kia cũng đã nói chuyện này nhưng ổn nở thái độ thực tại để cho người bắt không mò ra bọn họ dù sao có hội đồng quản trị vậy chúng ta nên ăn thiệt thòi như vậy sao được rồi lee m giang tay tia sony thế nào bọn họ ở c lip chế phẩm lĩnh vực tuyệt đối dẫn trước có thể trợ giúp chúng ta ở dvd băng đ ị a chờ t r u n g quanh vận hành bên trên sáng tạo nhiều hơn doanh thu ở hiệp sĩ bóng đêm toàn cầu bùng nổ về sau ổn nở đối phi d ẽ phờ lì s á t thực phụ họa không í t nếu như nói bộ thứ nhất chỉ có đến gần bốn trăm triệu tiền vé lại khấu trừ chối d ạ chế tắc cùng tuyến phát chi phí về sau phí rẻ phờ lì căn bản không được chia bao nhiêu tiền cho nên ổn nợ là vui c ư ờ i hớn hở thanh toán chức mục như vậy chờ đến hiệp sĩ bóng đêm không giảng đạo lý một tỷ tiền vé đối mặt nạo xương bình thường c h i a lãi ổn nợ thật có thật nhiều trò mờ ám chỉ bất quá phí rẻ phờ lì không có như vậy chết nhìn chằm chằm mà thôi cũng không đến nỗi bảo hoàn toàn không biết dĩ nhiên đứng ở ổn nợ góc độ không vui tâm tình sinh ra thực tại rất bình thường nếu không có một tờ hiệp ước c h ó i buộc bọn họ đoán chừng cũng muốn một cước đá văng phí rẻ phờ lì tốt chính mình độc hưởng thành quả cho dù bọn họ không làm được bộ thứ ba chuẩn bị trong cũng đang xâm phạm phí rất có ý tứ chính là phi dẹp phơ lì kéo được bọn họ ngược lại không nghĩ kéo gần đây thái độ vừa mềm hóa không ít có thể là năm ngoái cùng năm nay nghiệp tích tài báo cũng rất khó coi l ù i bước rất lớn bọn họ sao lãng không được đến từ hội đồng quản trị những thứ kia cổ đông áp lực mà ở những chỗ này tiếng thảo luật trong và dăm cùng d i s n e y đều là đám người không có nói về đại gia chẳng qua là ở kể lể sony hổ nở cùng với p h ú t cái này ba nhà có thể đối hạ n g mục đưa đến như thế nào chất lượng tốt trợ g i ú p dù sao nhà mình ông chủ đối d i s n e y ô m lớn lao địch tí cùng với đối bà dằm n ông có rất lớn hoàng khí đang ngồi cao tầng cũng không phải không biết vậy dĩ nhiên là loại bỏ đàng suy nghĩ không khí ra bọn họ cũng sẽ không biết nhằm vào d i s n e y là bởi vì m ặ n truyền thông thượng vị phần lớn là đạp d i s n e y tương lai lệch m ặ n dĩ nhiên vui với nhìn thấy d i s n e y chẳng qua là giữ vững hoạt hình lĩnh vực cường thế còn bà dằm hiểu đều hiểu một món nợ xấu đã là tính không rõ được rồi ta cảm thấy thảo luận đã rất rõ ràng chức lệch mặt một mực cầm ĩ dơ man đẹp đội các loại hạng mục nghiệp tích báo biểu giờ phút này lên tiếng mấy vị nhất thời an tính lại Liên n đ ị trong mau sớm cùng hai nhà này đó thuần à n nhất trí. Bất quá, lần này h á toàn toàn trong. Trong đường dây hoa hồng tỷ lệ cũng không cần nói chuyện lấy toàn thân số lượng kế là một mươi thành sau thuế chỉ bao quát điện ảnh cùng gia đình giải trí ngành toàn đường dây hai thành hai nhà bọn họ các ba năm thành chúng ta đường dây thả xuống năng lực yếu nhất chiếm ba thành cái ũ n vẫn vậy, thanh g vậy t o n tuyên truyền vốn, dùng để đ ổ lấy luận là nguyên, bọn họ môi vô giới tài nguyên, vô luận là phát thanh quảng vị, là đài phương á cáo cáo t thanh truyền thị t hay hình quảng quảng ân vị, vị, là đài r ờ n thống nhất g giá được rồi, cụ. Thể t ra rồi, r đựng cụ. ư mục c từ xét ba bên dò xét lẫn nhau. lẫn dò án i p h ư ơ g á này n nghiêm chỉnh mà nói mạ b ẹ o là hơi bị thất thế đem vốn là không bước lên chế là phiêu lưu hạng mục đề ra còn chủ động tiếp nhận tuyên truyền dự toán đối với giới cờ có những thứ này môi giới công ty giải trí mà nói tay trái đảo tay phải vốn là một khoản thu nhập dĩ nhiên nếu quả thật có thể đổi lấy hai nhà đường dây phổ biến năng lực l ẹ mắn nhất định có thể tiếp nhận giống như david mạch sách nói đến như vậy mạ và hạng mục chỉ dựa vào tiền vẽ kiếm tiền không thể nghi ngờ là tiểu đạo căn cứ vào điện ảnh bản thân danh tiếng sức ảnh hưởng thâm hóa đi giá trị sản xuất lợi nhuận diễn sinh phẩm hai lần bản quyền vận hành cùng chung quanh vận h à n h mới là tay cầm bản quyền bọn họ kiếm lợi nhiều nhất bộ phận nói đến đơn giản một chút bắt đại phóng nhỏ căn cứ vào tiền vẽ sinh ra một bộ phận định mức cho hợp tác đồng minh cũng liền cho sau đó lẹt mắn một bên thông báo phòng cháy chữa cháy bảo hiểm cất giữ chuỗi giả tâm bản một bên để cho mạ vẹo giải trí cùng làm điệp ảnh nghiệp khắp nơi liên lạc toàn bộ hạng mục phổ bi nhãn hiệu phương cùng với nhà cung cấp đều muốn từng cái từng cái thương lượng xong thế nào hỗ trợ lẫn nhau từ đối tượng khách hàng người hái mộ nơi đó móc ra mỗi người mong muốn vật còn dư lại cái này hai ba tháng có liên quan tuyên truyền dự án cơ bản cũng là công ty ngành tương quan nhân viên cần nhất tốn hao tinh l ự c một chuyện ngoài ra cũng chính là đối kẻ trộm mặt trăng kết thúc dĩ nhiên người sau cuối cùng tiền vẽ điểm dưới năm bốn tỷ ba trăm triệu bỏ đi chối giảm lợi nhuận âm bản chuyển vận nhân công v v v chiếu sáng giải trí đại khái tiền lời ở hai bốn mươi sáu tỷ ba trăm triệu tả hữu dù là bỏ đi kêu ba năm chuẩn bị chế tắc kinh phí chiếu sáng giải trí cái này mới nổi hoạt hình xưởng bài chỉ dựa vào tiền vẽ cái này hạn g doanh thu cũng có thể mang cho công ty mẹ mặn truyền thông tương đối khả quan tiện lợi cái này không thể nghi ngờ để bọn hắn toàn bộ chế tác đoàn đội cũng rất phấn chấn lại vui sướng phấn chấn chính là bọn họ ở tam cường đình lập hollywood hoạt hình thị trường thử nghiệm thành công chứng minh giá trị của bọn họ vui sướng thời là đại lao bản lẹt mằn cùng mạch lôi đạn dễ làm chủ đem trước hạn lấy ra ước chừng hai mươi triệu dùng tác nghiệp tích tưởng không nói khác ấn độ cống hiến p â n một chút cho dù là phụ trách bản thảo nguyên họa sĩ cũng tương đương với biến tướng nhiều dẫn hơn mấy tháng tiền lương dù sao hoạt hình lĩnh vực cùng phim người thật lĩnh vực so với bọn họ chế tác nhân viên tương đối mà nói nhưng ít hơn nhiều cũng không cần phải nhiều như vậy phía sau màn người làm việc hơn nữa hoạt hình tác phẩm một ít không dính l i ễ u phim hoàn chỉnh nòng cốt làm việc song toàn cũng có thể thầu phụ cho cái khác s ư ở n g phim hoạt hình giống như chiếu sáng giải trí ở kẻ trộm mặt trăng sau khi thành công mở rộng chiêu một lần n h ậ p chức thành viên nòng cốt thành viên cũng liền hơn sáu mươi quỷ trường nghiệp. t r ư ớ c 1019 dịu nỉ vợ sản theo dõi mạ và chủ đề khu công nghiệp định em điệu sau đột nhiên phát lực rất nhanh đưa tới những thứ kia xưởng phim lớn chú ý mà trước tiên bị từ chối w a r n e r disney chờ công ty điện ảnh mặc dù hơi có khó chịu nhưng cũng sẽ không dây dưa trong vòng tiền là kiếm không xong làm ăn nói không được càng không phải là trở mặt lý do nhất là mặn truyền thông càng ngày càng có phân lượng càng ngày càng có thể mang cho rất nhiều người lợi ích cũng có thể nói chính là những lĩnh lợi này chuyển vận khiến cho thượng hạ du đám cự đầu n g u y ệ n ý phóng ra thiện ý thiệt cảm dĩ nhiên lý hạ bên kia cùng dịu nỉ vợ sản sony tiếp xúc kỳ thực cũng không có rất nhẹ nhàng đặt thành nhất tr giống như dịu nị vợ sản đã cảm thấy muốn cùng hưởng người khổng lồ sanh bản quyền t r u n g quanh kêu mạ vẹo nên đem phục liên phát hành công tác toàn b a o cho nó mà không phải lại kéo cái trước sony tới chia tiền giống nhau sony cũng cảm thấy mình bên này là có thể chống đi tháng mười hai đến năm tháng một t u y ê n phát không thời gian tìm tới thả một bộ siêu hai trăm triệu đại chế tác hoàn toàn có năng lực ăn nhưng cụ thể dính đến m ă n g truyền thông ý tứ người ta mới là cái đó quyết định mấy vòng đàm phán xuống cắn chết đề án ngược lại để hai phe này bước đầu tiếp nhận liên hiệp phát hành điều kiện nhưng ngay sau đó đối mặt lại là tài nguyên đầu nhập cùng hồi báo cùng với các phe chú trọng tỷ lệ bất đồng diệu nỉ vợ sản tranh thủ không tới độc ra đại lý phát hành về sau liền nói lên cầm mạ và anh hùng công viên vui chơi quyền sử dụng làm vì bọn họ cùng hưởng người khổng lồ xanh bản quyền trao đổi về phần sony bọn họ đã rất hài lòng dù sao mạ vẹo cũng không muốn n ệ n con cũng tham dự vào dĩ nhiên hai cái diễn sinh nhân vật kinh tế thị trường hoàn toàn không thể so sánh diệu nỉ vợ sản bản thân cũng biết rõ một điểm này mà đối với dạng này kèm theo điều khoản lì hạm không làm chủ được vì vậy chỉ đành vội vã rời đi diệu nỉ vợ sản sở t i u đi ổ hỏi thăm l ẹ mặt nhưng thực ra nếu như l ẹ mặt tiếp trước đối với phương diện này tin tức có chút chú ý lời nói tập h ì s đoàn bầu trời phát thanh công ty không cổ quyền về sau làm trao đổi disney liền có khả năng để cho diệu nghị vợ sản rời sân chuyện này nói đến cũng khéo diệu nghị vợ sản công viên giải trí hạng mục bởi vì không có disney nhiều như vậy tốt、IT. chỉ có ha j i vật tờ khu công nghiệp nóng bóng nhất còn có công viên kỷ rú dạ, đang hấp dẫn du khách phương diện không quá bị kịp d i s n e y vì giải quyết hiện tượng này lẽ đương nhiên sẽ chú ý trên thị trường đã thành công có khai phá giá trị điện ảnh nhân vật so sánh với cái này t h ố i d i s n e y cũng là không có như vậy khẩn cấp nhu cầu hơn nữa d i s n e y bản thân cũng chú trọng hơn bên mình đã có bản quyền khai phá tự nhiên không để ý tới mới bắt đầu hiện lộ ưu thế m ạ b g o mà đối mặt như vậy trao đổi điều khoản nói thật lehmann là rất là động tâm dù sao đừng xem công viên giải trí địa sản hạng mục dựa vào du khách có thể nhanh chóng kéo động trong thành thị cần phát triển nghiệp vụ doanh thu tính đa dạng Đề cao liền h ô nói g ty như thế và không cần thận đụng phải xảy ra án mạng chuyện phiền thoái trực tiếp bị lượng lớn mặt trái báo cáo kéo sụt khó khăn lắm mới tạo dựng lên từ từ bị người xem quen thuộc xưởng bài hình tượng cũng không phải là không được đối với một nhà lấy nội dung sản xuất phục vụ đại chúng truyền thông công ty mà nói đây không thể nghi ngờ là một u chết nghĩ tới nghĩ lui trong thời gian ngắn l ệ c mân là tuyệt sẽ không đụng địa sản lĩnh vực nghiệp vụ phô triển cho nên thủ quyền cho dịu n h ỉ vợ sản cũng không phải là không thể bởi như vậy bán phần giao tình cho dịu n h ỉ vợ sản công ty mẹ còn cả s ạ đồng thời còn có thể thu hồi một bộ phận người khổng lồ xanh cùng với diễn sinh nhân vật bản quyền cũng ngược lại lấy được tương lai bắt đầu chín sau tế thủy trường lưu thủ quyền tiền lời đối với lần này bước đầu có quyết đoán l ệ c mân liền hỏi lì ảm dịu n h ỉ vợ sản đối với mạng và anh hùng công viên giải trí thủ quyền ngành điều kiện là cái gì h à năm g n đại khái sẽ mỗi sẽ nay h à triệu triệu đến d o n tháng u ẩ n nhanh bị bài, rất đ p e liền đem Haji n đem vào tờ c ô viên vở vận giải giao nói rất có thể điều khoản hai quyền dụng nỉ sản hành, khoản trí tuy rất thể dịu sử cho có bốn ê n nhưng căn trường tình huống, là bảo mật, thị h cứ u g giá gánh công nghiệp khai phá, giữ gìn vận doanh nguy、hiểm. Nhưng、Owner、không phải hối lận sao. Đúng không mạng sắp sao sản sao. sâu, phá, phải xỉ nỉ chỉ chính cái chịu có khu khai doanh hiểm. hối nha, thể này lớn vận Warner lận năm là ai biết chỉ không tới ti vị, vở dịu dù ở rất tr độ diệu nhị vợ sạn dưới cờ ói đồ lan công viên giải trí ha j i vợ tờ t khu công nghiệp khai trương về sau theo ti ả hệ của hai nhà thống kê công ty điều tra biết được từ 2005 diệu nhị vợ sạn ở cùng d i s n e y cạnh tranh trong bắt được hồn nở có liên quan ha j i vợ tờ t đặc biệt cho phép kinh doanh đến năm 2010 k h a i trương sau dòng người lượng so sánh hết sức rõ ràng ở o r l a n d o công viên giải trí công bố thứ hai quý độ tài báo trong đại gia cũng có thể phát hiện bởi vì toàn các nơi trên thế giới hát mê t r ẳ n g vào ngày năm tháng sáu phần tiếp đãi lượt người cùng so tăng trưởng phần t r o à n bộ vẽ vào cửa thu nhập tăng trưởng m ư năm không có chút nào ý hỏi ha j i vọt tợ là cái này liên tiếp biến hóa trong mấu chốt nhất nâng lên khí tin tức thả ra b ị mơ hồ uy hiếp được công viên giải trí t r i vương d i s n e y ngồi không yên vội vàng mang theo tốt nhất thành ý lần nữa tiếp xúc ồn nợ nhưng ồn nợ bản thân cũng rất lúng túng ha j i vọt tợ xuya di điện ảnh thành tích là rất c h ó i mắt không sai chung quanh thu nhập cũng s á t thực cao xứng danh ổn nợ thứ nhất ấp đi mỏ vàng cái này mười năm tới tổng doanh thu đã sớm vượt qua mười tám tỷ xếp hạng ấp đi doanh thu bảng danh sách vị thứ chín ồn nợ bợ dĩ nhiên khẳng định thật tốt lợi dù cái này ấp i khai phá diễn sinh phẩm tiến hành buôn bán hợp kỳ k thức chỉ chiếm h ô nhưng g tới p ầ n n h ổn nợ kinh doanh lý niệm cùng mặn truyền thông sắp xỉ dù là có bản thân đồ chơi dây chuyển sản xuất cùng thương phẩm các ngành đầu to cũng là theo l ệ gỗ h a s b r o đẹp thái hợp tác công ty tổng thể thái độ chính là nhiều quan tâm kỹ càng điện ảnh tốn thêm chút tâm tư ở chế tác điện ảnh bên trên mà d i s n e y kinh doanh lý niệm là cái gì d i s n e y đem tự thân là định nghĩa vì tập công viên di dọt cùng tiêu phí sản phẩm làm một thể toàn phương vị thể nghiệm tổng hợp chỉ bất qua ở công viên giải trí trong lĩnh vực diệu nhi vợ sản một mực tại cùng litney ngay mặt chém giết cạnh tranh mà thôi vậy tại sao diệu nhi vợ sản muốn tranh ổn nợ không tranh vồn nợ đương nhiên là có lý do của mình kinh doanh không thỏa trừ chơi điện ảnh cái khác không có kinh nghiệm cũng thành công không được ở sự thật tán khớp hạ dù là ha j i vọt tờ các loại căn cứ vào bản quyền quyền kinh doanh liền cầm trong tay vồn nợ cũng không có biện pháp đổi thành tiền mặt vậy chỉ có thể giao cho người khác vận doanh tốt xấu còn có thể ngồi thu tiền mặc dù khẳng định không lấy được lợi nhuận đầu to phải biết năm 1998, đang nhìn bên trên ha j i vọt tờ x i a di sách đêm trước vồn nợ rút kinh nghiệm xương m h u bán ra dưới cờ công viên giải trí công ty sáu cờ năm 2 0 i 1 g h ì n lẻ nơ bợ rột thực thể cửa hàng nhân bán lẻ đồ chơi thị trường hoàn cảnh đê mê mà lâm vào k h ố n cảnh vì thế bọn họ lại lục tục đóng lại dưới c ử a 130 cửa nhà tiệm loại này các loại cơ bản s ỏ xuyên qua hồn nợ lịch sử phát tài đây cũng là vì sao ở tổng hợp empty phát triển nghiệp vụ bên trên hồ nợ là bị động như vậy không phải hồn nợ không nghĩ làm mà lúc trước làm qua một một buổi vậy còn không bằng chuyên chú bản thân nhất thuận buồm sôi gió truyền hình điện ảnh nội dung sản xuất sau đó đồng bộ cái khác lĩnh vực chơi được chuyển công ty cùng nhau hợp tác Nói dĩ nhiên về phần trong miệng hai người hối hận cũng là bởi vì hỗn nợ nhìn thấy lớn lao người ái mộ kinh tế về sau lần nữa cự tuyệt đít ni đàm phán ở duy trì dịu nỉ h vợ sản đặc biệt cho phép quyền kinh doanh dù sao ký hiệp ước thấp nhất hai ba mươi năm thu không trở lại điều kiện tiên quyết trong ngành có tin tức sưng ổn nợ đang tích cực tìm nước anh bên kia gồm có công viên giải trí khai phá cùng quản lý kinh nghiệm công ty hợp tác xây dựng nhà mình ha j i vọt tờ công viên giải trí lại liên ở nước anh lấy cảnh phòng chụp ảnh cơ sở bên trên vòng miếng đất cho toàn thế giới hát mê dâng hiến nguyên chấp nguyên vị hiện trường đóng phim cùng du ngoạn thể nghiệm nhưng có ý tứ chính là d i s n e y cũng không có cứ thế từ bỏ tiếp xúc vẫn vậy nghĩ ở bọn họ công viên giải trí lĩnh vực gia nhập ha j i vọt tờ nguyên tố tốt tiếp tục duy trì bản thân tại địa sản nhạc viên phương diện cường thế sức hấp dẫn có đôi lời nói thật hay không tiến tất tối sao dịu n ị vợ sản chứng minh ha di vọt tờ khu công nghiệp hốt tiền vậy liền đủ rồi l ẹ t mắn lại hỏi đó là cái nào chủ đề khu công nghiệp nghi dẫn vào mạ véo nguyên tố không phải osaka công viên dịu n ỉ vợ sản chính là hollywood dịu n ỉ vợ sản khu công nghiệp hoặc singapore dịu n ỉ vợ sản sở tiệu đi ô lee ạ m phân tích nói orlando châu đó mới vừa hoàn thành haji v ọ t t ở kỳ hạn công trình chính là hấp dẫn lượng người đi thời đỉnh cao thấp nhất cái này trong vòng một hai năm cũng không thiếu nhân khí chắc chắn sẽ không đi ảnh hưởng du khách du ngoạn thể nghiệm mà đóng kín một bộ phận đoạn đường tụ điểm mà s i n g a p o r cái đó dịu n ỉ vợ sản cùng địa phương chính phủ địa phương nhà đầu tư liên thủ xác định bốn tỷ ba trăm triệu phía đầu tư án là à t o nếu c như đứng ở dịu nghỉ vợ sàn góc độ tính toán một phen xác suất lớn sẽ ở một người trong đó thí điểm nếu là chiêu mộ du khách hiệu quả tốt mới có thể từ từ bày kia ở không ảnh hưởng vé vào cửa thu nhập dưới tình huống cũng chỉ có những năm gần đây không có kỳ hạn công trình osaka hoặc hollywood khu công nghiệp sẽ trước tiên dẫn vào nhưng nghĩ lại bận tâm cái này giống như cũng không đích lợi gì lẹt mằn khẳng định cũng là họ ổn lợi như vậy chỉ cấp cho sử dụng quyền kinh doanh mà không phải duy nhất thủ quyền vô luận như thế nào làm đều có thể có lưu trở mặt đường lui chỉ bất quá bởi như vậy hàng năm có thể bắt được tiền khẳng định không coi là nhiều chính là hơi t r a xét một cái hỏi đố lan nhà kia dịu nhị vợ s ả n nhạc viên năm hai nghìn không trăm mười một tiếp đãi vượt qua tám triệu bảy trăm sáu mươi ngàn lượt người vẽ vào cửa doanh thu đang ở chín bảy trăm triệu tả hữu hơn nữa công viên vui chơi bên trong diễn sinh phẩm thức uống thức ăn nhanh c h ờ tiền lời cũng rất khả quan đ o á n sơ qua sản xuất hạn mức ít nhất ở một tỷ bốn trăm i triệu trên d ư ớ i cái này cũng chưa tính mang cho chung quanh kinh tế phải biết khoa t r ư ơ n g nhất mado công viên đít n ả y l ẹ n khai t r ư ơ n g cái đầu tiên t ả i năm liền hoàn thành thu chi thăng bằng thực hiện lợi nhuận lại ở mado đít nhi hạng mục bắt đầu chín kéo theo d ư ớ i ảnh hưởng toàn thành phố du lịch sản nghiệp gia tăng đáng giá tỷ trọng gia tăng thực hiện khách du lịch gia tăng đáng giá một sáu trăm tám mươi chín bảy trăm triệu nguyên chiếm gdp tỷ trọng lên cao tới phần trăm sáu hai khách du lịch gia tăng đáng giá cùng so tăng trưởng phần trăm s á c a o hơn 2 a i 1 t h á n g 5 năm 2015 g h t r phần trăm h a t r u n g bình tăng tốc 4.8%. n h ư vậy tính toán ra rổ nợ đỏ mắt tâm tâm nhiệm nghiệm muốn dựa vào ha j i v o ặ c tờ lại đánh cuộc một lần bắt đầu chín giống như cũng có đạo lý đại ca ă n thịt canh đều chỉ cho uống một hớp mấy chục triệu một năm kinh doanh quyền sử dụng có thể cũng liền ở một đến hai thành nước chạy tả hữu rổ nợ đương nhiên là có không cam lòng lý do nhất là e m p hay là bọn họ nhà chờ chút ta sẽ để cho rổ xếp đi theo dịu n ỉ vợ sản theo vào mạ mẹo và ở công viên giải trí đề án Về nhưng hết cách rồi bọn họ đúng là ở ha di vật tờ trên người nếm được ngon ngọt về sau lập tức liền đem tầm mắt đặt ở cũng rất bị thị trường hoan nghênh mạ vặt đi trên người giống nhau bọn họ cũng không muốn bỏ qua phục liên tuyến phát công tác phát thảo hiệp ước đặt thành cũng không tiếp tục dây dưa dù sao một chủ đề khu công nghiệp hoàn thành không có ba bốn năm là làm bất thành trong lúc này có rất nhiều thời gian để bọn hắn từ từ liền chủ đề khu công nghiệp một chuyện càng sâu hợp tác ký kết liên hiệp phát hành hợp đồng đưa đi làm điệp ảnh nghiệp người chủ tịch dịu nỉ vợ sản dẹp hữu nhìn phát hành bộ người cao hứng nhận được một khoản hiệu ích rất cao nghiệp vụ chính hắn cũng là hơi có chút thất vọng mặc dù dịu nỉ vợ sản những năm này ở điện ảnh định mức cái này khối đã không ở vào thứ nhất cũng tuyệt không hạ xuống hậu vị doanh thu kỳ thực tương đương khả quan luôn là ở hai ba tên chi quanh quẩn ở giữa gánh vấn đề là ở e m cái này khối các nhà liệu mạng theo đổi lam hải trong rất ít có tư cách trước kia hạ rầm cũng không có nhưng bọn họ rất nhanh tìm được chen phỏ mở sau đó di o ô cũng rơi với trong tay bọn họ diệu n h ỉ vợ sản đâu diệu n h ỉ vợ sản cái gì cũng không có khổng l o n g thời đại kết thúc phát sở phiếu di ật ở bộ thứ bảy trước một mực không phải hollywood một đường it đây cũng là vì sao rất nhiều người nói diệu n h ỉ vợ sản mạng người marketing cùng ổn nở có thể l i ề u một trận ngươi cho là diệu n h ỉ vợ sản nguyện ý mượn ngoại lực bọn họ chẳng lẽ không muốn cùng đít như vậy trình độ lớn nhất tự sản tự tiêu đó không phải là không làm được sao hơn nữa ổn nở trò mờ ám kỳ thực cũng đem diệu nghỉ vợ sản chán ghét đến lao tử hoa nhiều như vậy tâm huyết hoàn mỹ trả lại như cũ trong phim ả n h kinh điện chạm xe tiết mục liên tiếp mạo hiểm đ ả o khu công nghiệp hoặc vọt xe riêng sau khi lên xe sẽ ở ở 934 b ê n dưới sân ga xe sau đó thì sao sau đó hồn nở liền định bản thân làm mà hắn nguyên bản mạ vẹo sẽ có thành ý một chút nâng đỡ dịu nỉ vợ sản công viên vui chơi hạng mục hai nhà cùng có lợi kết quả cũng một chút chủ động tính cũng không cho thế giới này rốt cuộc thế nào được rồi chỉ đùa một chút đại gia đều không phải là ngu xuẩn dịu nỉ vợ sản đối hồn nở thành ý cũng không có tốt đi nơi nào chỉ bất quá mạ vẹo n ó n này giống vậy chỉ nguyện cầm chút tiền lẻ ngồi chờ hiếu kính bài cũng không phù hợp dịu nghị vợ sản tối ưu lợi ích bọn họ cũng không muốn lao tâm phí thần thiết kế khu công nghiệp dẫn vào mạ vẹo nguyên tố kết quả khó khăn l ắ m mới ra thành tích quay đầu lại người ta liền n h ấ t thùng chạy trốn đáng tiếc mạ vật sợ tiểu đi ổ cùng những thứ kia bị thị trường hoan n ê n vai trò ta vẫn cảm thấy mạ vật chủ đề khu công nghiệp rất có làm đầu trong phòng làm việc dịu nghị vợ sản địa sản quản lý cấp cao nói tiếp tục nói đi chúng ta theo chân bọn họ còn có những phương diện khác nghiệp vụ hợp tác đừng đem quan hệ làm cương ai chế tốt tài nguyên không có, có lợi dụng năng lực còn không chịu dứt khoát một chút quản lý cấp cao lẩm bẩm một câu đi nhưng dẹp hữu suy nghĩ cũng là lúc nào d i ễ u nhì vợ sản bản thân sản xuất phim ngành cũng có thể sản xuất đủ có sức ảnh hưởng điện ảnh nhưng cảm thán thuộc về cảm thán ngày còn phải tiếp tục sau đó trong một tuần d i ễ u nhì vợ sản cỗ lầm bị ạ lam bướm lục tổng thống nhất phục l i ê n tuyên truyền phương hướng mà bên kia siêu đại chiến thái bình dương công việc quảng cáo ngược lại trước một bước tiến vào tập trung ra ánh sáng giai đoạn n hai nghìn một mươi n g 2 1 hai mươi ba tháng chín kinh thành gần tới tháng m ộ nhìn chằm chằm quốc khánh không thời gian công ty điện ảnh truyền hình không chỉ mắn truyền thông một nhà sáng sớm bên trên tạo truyền hình truyền thông người đang theo thường lệ phân tán trình chiếu thông b ả n thảo dùng chủ chế nhân viên tin tức tố tài thêm dầu thêm mỡ lăng xê c h ú cũng r ộ n g lưu mưa hân vì quay chụp đại minh cung truyền hữu kỳ giường nào giường nào cố gắng v v cũng thử an vạ đã từng đại nhật kịch đại minh cung từ muốn dựa vào chứ danh chữ bên trên sai số để cho những thiếu niên kia lúc xem qua kịch bây giờ đã lớn lên thành t h à n h trung niên một đời người xem hấp dẫn đến tầm mắt của bọn họ ở một ít báo nhỏ truyền thông lăng xê hạ một chiêu này quả nhiên đưa đến hiệu quả đại minh cung t r u y ề n kỳ tuyên truyền đoàn đội bị này khích lệ gần như cách cái một hai ngày liền viết thiên tương quan truyền tin trải qua trao chuốt sau đó tiếp tục tích lũy dư luận thật không nghĩ đến tuyên truyền phương diện tiến triển không tồi phía phát hành mặt lại xảy ra vấn đề chiều hôm đó bên trên tạo truyền thông ông chủ nhận được yêu kỳ tinh duyệt cũng chính là nên phiến phía, phía phát hành nội bộ cao tầng một cuộc điện thoại đừng lãng phí tiền bên đầu điện thoại kia người không thể làm gì nói nói tiếp cấp trên ban ngành liên quan thông báo tháng mười khung thời gian để cho hành những cái này chuỗi dạp công ty cũng sẽ không có bao nhiêu màn bạc phân ra đến vô luận là sắp xếp lớp học hay là chuỗi giảm khu vực chúng ta chỉ có thể chọn còn dư lại cho nên ta khuyên ngươi vội vàng giảm l ỗ đi nói xong người ta cũng tốt bụng bổ sung một câu nếu như ngươi muốn rút lui ngăn vậy chúng ta có thể giúp các ngươi ă n bài nhưng nhất định phải ở cuối tuần sau trước m u ộ n cũng đã muộn lượng công việc lớn tại sao có thể như vậy chứ không phải đã nói rồi sao bên trên tạo ông chủ gần như nhảy dựng lên cái này sắp xếp phim cũng kể cơ bản pháp đi lao vương chúng ta cái này giao tình ngươi liền hiểu nói cho ta biết gặp phải chuyện gì a y ngươi tự mình đi hỏi đi ta bên này là khẳng định không có biện pháp nhìn điện thoại trước một bước bị cắt đứt bên trên t ạ o ông chủ dẫn đến liền đem cái g ạ t t à n thuốc đập ra ngoài làm cho bên ngoài công nhân viên nghe được độc t ĩ n h đều có chút sợ mất mật làm việc nhưng suy nghĩ một chút b ả n thân nhiều năm như vậy vật lộn từ một phòng làm việc không có bao nhiêu tiền không có bao nhiêu mạng giao t h i ệ p cơ bản liền dựa vào ngoài tiếp một ít đài truyền hình ngoài mua hạng mục đầu tư chút phim phóng sự phim truyền hình từ từ xâm nhập chế tác phim điện ảnh truyền hình chuyến đi này khó khăn lắm mới nấu xảy ra chút của cải nhận biết một số người phồng lên một cỗ khí đâm vào giới điện ảnh mở rộng chế tác nghiệp vụ dĩ nhiên cũng là đóng phim c à n kiếm bên trên tạo ông chủ càng nghĩ càng sẽ không cái tư vị lập tức đi tìm trên bản diệu nhận biết một kim giật chuỗi giải mỗi dạp chiếu phim quản lý dù sao bên trên tạo truyền thông không có cùng các đại viện tuyến trực tiếp liên hệ sắp xếp phim năng lực không phải cũng sẽ không đem phát hành công tác tàu phụ đi ra ngoài mà thôi cấp bậc của hắn hắn cũng liền đạt đến cái này một đẳng cấp nhân vật dĩ nhiên người ta một dạp chiếu phim quản lý tốt xấu là ăn chén cơm này đối ngành nghề bên trong động tính khẳng định so hắn hiểu được hơn nhiều quả nhiên rượu ngon nhắm tốt c h à o hỏi một cái thuốc lá ngon đưa ra người ta liền nói chuyện này là trong ảnh ăn bài trong ảnh sao bên trên tạo ông chủ dĩ nhiên không xa lạ gì cái này vốn là hắn muốn ôm cũng ôm không lên b ắ p đùi hơn nữa nguyên bởi cơ cấu thuộc tính vấn đề trong ảnh ra mặt hiệp điều không thời gian vậy loan thoáng đã cảm thấy không ổn nhưng hắn hay là thử t h a m dò hỏi kim giật chuỗi dạp đối tháng mười quốc khánh không thời gian hoạch định có tính toán gì không cũng thử chào hàng nhà mình tác phẩm đối phương cười nhưng không nói rõ ràng không muốn nói. không có cách nào thiệt rượu tàn đi bên trên tạo ông chủ như đánh t u a gà c h ố n g bình thường trở lại công ty trong tay đảo đã tốn ra các hạng chi tiêu nhìn số lượng thật lâu không thể bình tĩnh ước chừng sau một tiếng hắn cầm báo biểu đi ngay tinh duyệt công ty tòa nhà tính toán lý luận điện thoại đánh tới hạ tới một cái gọi họ triệu cao tầng tưỡng cái bụng thứ bình bắt ổn từ trong thang máy đi ra chậm gì gì bước đi thong thả tới hỏi vị đồng chí này có chuyện gì à lao vương đâu hắn không ở đây sao ừ, hắn có chuyện đi ra ngoài có cái gì cùng ta nói cũng giống như nhau hoặc giả cũng hiểu nhà mình chuyện này làm không biết ăn ở cũng có lẽ là thật có chuyện người s á c thực đi ra ngoài lật đi lật lại hỏi thăm đều gọi không thấy được về sau không cùng lao triệu nói lại có thể với ai nói cũng không thể là ngày khác trở lại chúng ta nói chuyện một chút cũng tốt có thể giải quyết liền sớm một chút giải quyết lao triệu vẫn hòa ái cứ như vậy hai người tới một gian phòng làm việc bên trên tạo ông chủ mới vừa ngồi xuống một hồi một cái tuổi trẻ nhân viên văn phòng bưng tới hai ly túi pha trà là mời ta uống trà không thích vậy uống cà phê cũng được lao triệu mặt mũi n u hòa chúng ta nơi này có cà phê ừ lập tức bên trên t ạ o ông chủ đem dự toán báo biểu cùng ban đầu ký kết đại lý phát hành hợp đồng lấy ra tiếp theo lại đem đột nhiên cung ứng không được trước đó đáp ứng màn bạc sắp xếp lớp học cùng với đề nghị rút lui ngăn chuyện pháo liên châu vậy nói một lần chất vấn như vậy xử lý thế nào bảo đảm bên sản xuất lợi ích coi như rút lui ngăn vội như vậy đã ném vào tiền quảng cáo tính thế nào cái này không phải là bọn họ phụ trách cái này à, chúng ta cũng có chúng ta khó xử chuyện đột nhiên xảy ra chúng ta cũng chỉ là một rất bình thường phát hành công ty mà thôi nha lao triệu bất ôn bất hỏa mỉm cười ngược lại hỏi các ngươi đã hoa bao nhiêu tuyên truyền phí rồi hơn ba triệu ai tuyên truyền cũng là chuyện tốt ngược lại cũng phải chỉnh chiếu sao người xem trong lòng có ấn tượng tổng khả năng hấp dẫn một nhóm người đi nhìn nhưng rút lui ngắn vậy tuyên truyền kỳ liền không đúng chẳng lẽ đến lúc đó còn phải một lần nữa lăng xê một lần t h ô n g bản thảo cùng tờ báo phát ra ngoài rất nhiều thứ cũng liền lơ đẳng truyền ra ngoài vẫn có hiệu quả lao triệu t h ô n g thả ung dung an ủi liền vì cái này ta chỉ hỏi các ngươi số tiền này làm như thế nào tính chuyện này vốn chính là các ngươi không có thực hiện hợp đồng không nên gấp gấp nha tiên nếu không tiếp tục duy trì phát hành lao triệu vẫn do mát mưa phùn đại minh cung truyền kỳ nội dung cùng sáng tạo cự mán quay chụp mẫu thức vẫn rất có ý mới nói không chừng người xem sẽ rất thích nhưng các ngươi không phải nói rút lui ngăn sao trong ảnh bên kia đều có an bài đừng cho là ta không biết ai chính là vì chuyện này sao phát hành nhất định là có thể phát hành nhiều như vậy mà n bạc một bộ phim cũng ăn không vô cũng phải cho các độ tuổi người xem cái khác lựa chọn không gian dĩ nhiên chẳng qua là bộ điện ảnh kia vừa đưa ra chúng ta nguyên đáp ứng trước một ít khu vực số lượng cùng với sắp xếp lớp học khoảng thời gian đều có chỗ thay đổi ta cũng không dối gạt ngươi So、c dần dần trong phòng làm việc có, có chút tán tính chỉ có hai cái lựa chọn lại cũng không phụ trách sửa đổi sau mang đến tốt nhất mà một màn này thật ra là rất nhiều không đủ mạnh bên sản xuất đang đối mặt phía phát hành quân cảnh tình thế còn mạnh hơn người thỏa nhất. Cũng không thể tổn thất hiệp không không chiếu phim đi, tổn thất như vậy lớn hơn, càng không thể nói đi, hồi. là lớn càng được đường Cũng văn ra duy vậy bên trên t ạ o ông chủ suy nghĩ rất lâu lựa chọn tiếp tục phát hành rất nhiều lúc rút lui ngăn cũng không nhất định có thể được đến kết quả tốt hắn cũng không muốn lấy thêm ra vốn lần nữa dẫn dắt người hâm mộ tầm mắt cứ như vậy đi mà xem lòng mang may mắn bên trên t ạ o ông chủ lão triệu lần nữa trở nên hòa hãi dễ gần nếu như có tốt biến hóa chúng ta lại cụ thể thảo luận đem người đưa đi lão triệu lại trở về phòng làm việc của mình bàn làm việc sạch sẽ mà chính tề hắn ngồi ở ông chủ trên t ế mở ra ngăn kéo lấy ra một phần các đại viện tuyến đều có thượng cấp hàm kiện hàm kiện nội dung chính là siêu đại chiến thái bình dương khung thời gian bài bố h ắ n t ừ nhận được s a u đã xem qua không dưới ba thứ nói đến lấy bộ phim này lai lịch cùng bối cảnh có thể được đến rất lớn chống đỡ giống như cũng rất bình thường càng khỏi nói nội bộ thử chiếu trong đông đảo chuỗi dạp đại biểu ở trong ảnh bù n ạ, hoa nghệ chủ trì xem thử sẽ ở bên trong lấy được nhất trí khẳng định dù sao một bộ một năm trăm triệu usd đặc hiệu mạng lớn hay là trong phương chiếm so một phần ba chế tác vốn điện ảnh nghĩ như thế nào cũng không nên bị xem nhẹ dùng đơn giản một chút suy luận mà nói t dĩ nhiên cử p kiếm liên t i nó là hiệp làm phim điều kiện tương đối hạ khắc cũng không phải cái gì đầu tư bên ngoài cũng nguyện ý tuân thủ lúc này mới lộ ra siêu đại chiến thái bình dương đặc thù sao mà từ nơi này phần hàm kiện trong cùng với chuỗi giảm nhóm điều động tài nguyên thực chất phối hợp hành động đến xem siêu đại chiến thái bình dương nhất định sẽ ở tháng 10 khung thời gian tạo thành bá bảng làm trên thị trường phần lớn khu vực tốt chuỗi giảm thống nhất cũng cho siêu đại chiến thái bình dương nhiều nhất sắp xếp lớp học về sau các khán giả lúc rảnh rỗi muốn nhìn bộ phim ý tưởng sát xuất lớn chỉ có thể ở siêu đại chiến thái bình dương trên người thực hiện bởi vì khắc phiến cũng không có sắp xếp lớp học muốn nhìn cũng không được xem cho nên nói như vậy tin tức mới là trước mắt một ít phát hành công ty bị đánh loạn kế hoạch nguyên nhân căn bản bình thường cùng chuỗi dạp quan hệ như thế nào đi nữa tốt bước này cũng phải trước hết để cho khó định rồi. lao triệu tự lẩm bẩm ngẫm nghĩ trong lát hắn hay là lấy ra một phần q u y ề n tông đem phát hành đại minh cung chuyển hữu kỳ hợp đồng bỏ vào tiến cũng không được thối cũng không xong nếu làm ra quyết định tốt xấu giúp đỡ làm mặc dù trong lòng hắn cũng cảm thấy nhất định phải nào không phải là bồi rất nhiều vẫn có thể thu hồi một chút thiếu bồi chút bất quá cửa này bọn họ phía phát hành có cái gì liên quan phát hành kinh phí như c ũ là muốn bắt bên trên tạo truyền thông nhưng ỉ lại không hết nợ kinh thành trong ảnh tòa nhà ngoài lẹp m ă n cùng hàn s ư ở n g trưởng vây tay từ biệt ngồi vào đại lục trạm điểm người phụ trách gạn giờ hiệu trong xe hắn là ba ngày trước đến c ù người con quay, này tám mươi năm ra đời năm nay vừa lúc ba mươi nước anh diễn viên không đỏ mà hắn có thể được đến hạn phòn sổ thưởng thức là bởi vì tự xã hội ranh giới về sau hạn phòn sổ trừ cùng con quay ạ lại d à n dở dộ giúp đỡ lẫn nhau hạng mục chính là nâng đỡ mexico bên kia người mới đạo diễn tình cờ tranh thủ quay trụt một cùng con số giải trí hợp tác kỹ thuật mới thành giống như thí nghiệm tính chất kỷ lục phim ngắn lúc tìm trát lơ gia kính sau đó chatter đang quay chụp trong tương đối bính thái độ cùng với con quay đón lấy cái này hắn rất thích quái thú loại hình phiến khởi đầu hạng mục về sau căn cứ vào khách quan nhu cầu cần một không đỏ người da trắng diễn viên cho nên thuận tay đẩy một cái siêu đại chiến thái bình dương nhất định sẽ không lấy lòng âu mỹ thị trường người xem không cần thiết lãng phí cá sế bởi vì ngược lại tiền vẽ sẽ không cao nhân dân mỹ căn bản không có cơ giáp cao tới tình tiết sẽ không khiến cho tâm tình bên trên phấn khởi cảm giác giống vậy lucy địa vực ngưỡng cửa không cao không định s ở cắt lệch dưới tình huống liền nhất định sẽ không quá nhu cầu châu á thị trường đây đều là m ặ n truyền thông căn cứ vào đối tượng khách hàng phân tích cùng thị trường phân tích tiến hành tiền vé thôi diễn xe chạy chạy ở trở về trạm điểm trên đường ngồi ở ghế sau nhắm mắt dưỡng thần l ệ c m ặ n cũng là đối trước mắt trong ảnh một phương triển lộ thành ý trong lòng hài lòng cũng không nguồn phí hắn dùng thực chất lợi ích thúc đẩy hợp tác dĩ nhiên công chiếu gần sáu thành nhiều sắp xếp phim đã là mặt truyền thông từng chiếm được đệ nhất đẳng trình chiếu lãnh ngộ cũng là g â ạ vạ tạ sau hưởng thụ được cao tài nguyên trong đỡ càng quan trọng hơn là ạ vạ tạ là ra thành tích về sau nói cách khác ở có chút nông thôn thông thôn chấn thành hương kết hợp bộ thậm chí còn một ít điện ảnh không phát đạt địa khu dạp chiếu phim kỳ thực khung ở siêu đại chiến thái bình dương t h ì n h chiếu trong phạm vi thuyết minh đơn giản vậy chính là chỗ này sáu thành thực chất tiết lộ đến những thứ kia khu vực tốt sang trọng dạp chiếu phim trong cơ bản cũng là tám đến chín thành sắp xếp phim định mức ai bảo điện ảnh chỉnh chiếu trước giờ đều là có kho phiếu cùng phi kho phiếu cách nói mà khúc xạ đến toàn cầu thị trường đó chính là lấy đẹp trung nhật hàn pháp anh đức y áo vì thay đổi thứ nhất thay đổi thứ nhất kỳ thực đều có rõ ràng t r i n h lệ kia những địa phương khác cơ bản cũng chính là cái hương thôn khái niệm toàn bộ cộng lại có thể ở một bộ mảng lớn tiền vẽ tỷ trọng cũng không chiếm được một thành có thể nói trong ảnh bồn ạ hoa nghệ cho ra phần này bài giải cũng sánh vai hợp phép dần dần thành t h u c về sau t dĩ nhiên tự hạ vạ tạ quét ngang toàn thế giới điện ảnh thị trường lên đỉnh thứ nhất này mang đến ý mặt ba g mô thức đã trở nên lưu hành trước đó trung quốc một ít chuỗi giạp mặc dù cũng tiến cử tương ứng trình chiếu thiết bị chỉ bất qua số lượng rất ít đây cũng là vì sao ban đầu hạ vạ tạ trình chiếu hơn nửa tháng phòng chiếu màn ảnh lớn phiếu cũng rất khó cất được mà bây giờ sao phong chiếu màn ảnh lớn lục tục gia tăng không ít nhưng cũng gặp phải không có tương ứng coi hiệu chống đỡ người xem tại không có nhu cầu thôi thúc giới cũng không thèm chịu nể mặt mũi tình huống từ góc độ này mà nói siêu đại chiến thái bình dương kỳ thực tự mang đặc hiệu thuộc tính cũng đâm c h ú n g chuỗi giảm đ á m thương gia mong muốn ít nhất ở nơi này tháng mười đại gia cũng muốn nhìn một chút nó có thể tuân ra như thế nào thị trường nhiệt tình chương một nghìn không trăm hai mươi ba dập trời ngập đất nghỉ ngơi một đêm lẽ m ă n ở mấy cái tiệc rượu sau mỗi ngày bận rộn lại biến thành dự tính các loại hội nghị dù sao đối siêu đại chiến thái bình dương hạng mục mà nói an bài chuỗi giạp màn bạc là rất đơn giản chuyện trong ảnh vốn là lớn nhất phía phát hành cùng chuỗi giạp liên hệ hơn chỉ là dùng một trận chỉnh chiếu thử tuyên cáo bản phiến nồng đậm buôn bán nguyên tố sẽ để cho trong lòng mọi người nắm chắc nên chuỗi giạp phương diện tiến triển hết sức xuất sắc chỉ chờ công chiếu đi tới như vậy đâu l ệ măng tham gia những thứ này hội nghị phần lớn để t à i thảo luận dĩ nhiên là cùng tuyên truyền có liên quan hơn nữa lấy hoa nghệ bồ nạ hai nhà phụ trách cụ thể chấp hành trong ảnh chỉ phụ trách định âm điệu nói cách khác tuyên truyền dự toán chẳng qua làm ăn trước o n g ả n b đó siêu đại chiến thái bình dương tiến vào lập hạng giai đoạn về sau trong phương bên này đã tiết lộ một chút tin tức chủ yếu vây lượn chính là trung mỹ hợp phách đặc hiệu mạng lớn hai cái từ mấu chốt dự nhiệt treo đủ các phan điện ảnh c h ẩ u vị thẳng đến lúc này tiến vào tập trung ra ánh sáng kỳ bọn họ lại đem trong phương diễn viên chủ chế đặc chiều lưu đức hoa c trò chuyện, trò chuyện h ở nơi này bị tri thức dân chủ quán thâu mỹ không khí đều là thương ngọt niên đại loại này trung mỹ hợp phép hơn nữa trong phương diễn viên chiếm so không thấp da kính phần diễn không phải thuần đi mua tương món lớn hạng mục hay là rất dễ dàng hấp dẫn người xem con mắt cứ như vậy duy trì trong phương thị trường lấy trong phương diễn viên nhấn mạnh tuyên truyền là một phen đối đại sách lược trong ngoài mạng cùng nhau chủ công đại bút mua nhất trang đầu trang địa thế đầu thức dậy đặc biệt nhanh phản phất trong nháy mắt bên t hai nghe được ven đường thấy được bao gồm lên mạng bắn ra tới tin tức toàn con mẹ nó là siêu đại chiến thái bình dương các loại huyễn khốc cáp thích từng bước công bố dự cáo cùng với chủ đ ẩ y b a o tố đỏ ngầu cơ giáp khái niệm đồ đều được những thư kia cảm thấy hứng thú nhân khẩu trong nhất nói chuyện bình thường đến đề trước mặt liền nói bị phía nhật văn hóa ảnh hưởng rất nhiều người trung quốc là có cao tới cơ giáp tình tiết có thể thấy được một cái trung quốc phong cơ giáp xuất hiện ở đối kháng q u á i thú đ ố i cảnh trong lại làm tuyệt đối chính nghĩa giao cho cứu vớt loại người ý nghĩa không khó hóa thành một cái trọng truy đập vào rất nhiều người xem dây đốt giống như bố nạ sẽ để cho thủ hạ phát hành nhân viên thực địa đánh giá qua nói là ở có lòng xem ảnh quần chúng giữa nhất là tương đối trẻ tuổi người xem đã đưa tới sức ảnh hưởng không thấp tình hoài kích động nếu như lại coi là kia độc đáo nhất sắp xếp p h i lượng quốc khánh c u n g thời gian không nổ cũng thật xin lỗi phi mổn ở tuyến hợp lệ chất lượng dù sao bây giờ đại gia cũng trông cậy vào bộ này phiến mang đến đủ lợi ích ở phần lớn tài nguyên cũng ưu tiên cung cấp dưới tình huống đã là áp dụng cái khác phim đặt chân không gian mà những thứ này gần như liền dựa theo lẹt măn dự đoán như vậy phát sinh chỉ có thể nói năm 2010 t r o n g nước ảnh thị xa so với năm 2016 càng có thể tiếp nhận trung mỹ hợp phách càng cần hơn trung mỹ hợp phách hơn nữa để tài bản thân văn hóa khuynh hướng không có công kích cùng bôi nhọ giải trí ý nghĩa lớn với khu vực ý nghĩa cùng với lập trường tính là loài người bảo hộ người dân chủ đề cũng căn bản sẽ không phạm sai lầm không phải kiếp trước cũng sẽ không tiến cử không có gì bất ngờ xảy ra chỉ cần có thể tuần đầu tiên thành tích hợp tác lẹt màn chuyến này trung quốc hành liền coi như viên mãn nộp bài thi ẩn tính rất nhiều c h ỗ t ố t hôm sau kinh thành trạm điểm ở b u ồ n thổ đám cự đầu so lam điệp ảnh nghiệp còn coi trọng hơn tuyên phát hiệu quả dưới tình huống chỉ sợ bọn họ đối địa phương điện ảnh đường dây tài nguyên lợi dụng còn rất thô giáp cũng mười phần nhẹ nhõm ngược lại ả n giờ hiệu liền khó có thể tưởng tượng một nhiều nhân khẩu như vậy quốc gia tiền vẽ thu nhập có thể chiếm cứ một bộ phim chín thành trở lên lợi nhuận ở hollywood vượt qua sáu thành đô không thường gặp dĩ nhiên có thể sản tiêu nhất quán dây chuyển sản nghiệp tương đối khỏe mạnh là được hắn m ộ、so、xem xem trạm điểm nhân viên trang bị bên trong là chiêu năm sáu cái gồm có thẩm phiến phát hành kinh nghiệm nhân tài bản địa mà mấy ngày nay cũng chính là bọn họ đi theo hoa nghệ bồ nạ người chạy lưu trình an dê chỉ phụ trách nghe hồi báo hối tổng kết quả ừng ta muốn tờ báo mua được không mua được an dê gần người một đưa lấy ra thủ hạ mua cho hắn phát hành lượng khá lớn mấy phần báo chí thả đến lao bản trước bàn vậy được không có chuyện gì ngươi tiếp tục đi theo tiền quảng cáo chi tiêu được rồi hãn giờ hiệu cũng không muốn hỏi ông chủ có biết hay không chữ đọc không đọc hiểu trực tiếp liền đi ra ngoài trước khi đi ra thuận tay mang theo hạ cửa mà đám người rời đi l ẹ m ặ n cũng là nâng lên tờ báo ở trên đây rất nhiều báo cáo hay là rất d ò n người siêu đại chiến thái bình dương một trận l o à i người cùng quái thú chiến tranh phương nam nhật báo trung mỹ hợp tác thủ bộ mạng lớn cơ giáp khái niệm đổ toàn phòng túng tin tức bắc kinh Tập t r u n g đặng c h i xuống từ d tờ báo lét măn hai c h lòng ra cửa lượn lờ lao đảo chạy đến trong ảnh tòa nhà chơi thăm ở chỗ này trong ảnh người có thể so với hắn kia chạm nhỏ điểm bận rộn nhiều theo khung thời gian gần tới một phương diện phải thường đưa lâm bản một phương diện cũng phải giám đốc phía dưới trôi giạp phương không nói khác hàn s ư ở n g trưởng nhưng không muốn gặp lại phim mới trình chiếu trên web liền đã chạy xuống giảm chiếu phim phiên bản hoặc là nội bộ cấu kết trực tiếp chuẩn bị phát đĩa chuyện như vậy sao không thể không đề phòng cho dù là xem ở phim hợp tác sản xuất phương diện thành tích cũng không khỏi c h ú n g tuyển ảnh không coi trọng dù sao có ít người à chính là ý có quan hệ tham tiện nghi hoàn toàn không để ý ảnh thị phát triển đại cục dĩ nhiên cũng không đến nỗi nói muốn hoàn toàn cấm tiệt bản lậu mà là nói đừng quá ngưng cuồng hd bản cũng cầm được ra c h ụ n lén vậy vẽ chất rất mơ hồ q u rất rất dần dần a ngày ba mươi tháng chín thứ năm ga tàu điện la hân kẹp túi công văn như rất nhiều dân đi làm vừa tan ca liền chạy tới trên tàu điện ngầm về nhà mặc dù công tác ở kinh thành vành đai ba bên trong nhưng chỗ ở cũng là ở năm và ngoài tiến b n g xe giống như trước đây chật trội nhưng hắn cũng là hoàn toàn không biết đã thành thói quen thậm chí còn có thể phân ra tâm tư nhìn chạm rừng cạnh rắn một tâm áp phích đây là siêu đại chiến thái bình dương áp phích những ngày này hắn đã xem qua rất nhiều lần trên xuống in ngày mùng ngày một tháng mười công chiếu ngày đã muốn tới thời gian trôi qua thật nhanh n a hắn cảm thán về đến nhà mở máy vi tính ra quen thuộc số c ờ c ờ giao diện trong nổi lên đợi đọc một cái tin tức cũng là siêu đại chiến thái bình dương ngày gần đây thủ bộ trung mỹ hợp phách cấp p h á điện ảnh sẽ phải trình chiếu sẽ để cho đại gia đi theo tiểu biên tới tìm hiểu một chút chiếu trước tình huống đi đăng đăng mới vừa ẩn rơi số cờ cờ chuẩn bị chơi chơi game có người phát tới tin tức lại là bạn tốt của hắn triệu chí minh hân tử đi xem chiếu bằng không ta cướp được kia bộ cơ giáp hy phiếu vừa đúng bây giờ ra cửa ăn bữa cơm lại đi internet chơi một hồi vừa lúc có thể cuối cùng nhìn trận điện ảnh về nhà suy nghĩ một chút ở cùng tòa thành thị vật lộn bọn họ cũng có hơn một tháng không gặp là hân nghĩ như vậy đối cái này an bài ngoài ý muốn động tâm ta tới ngay ngươi ở đâu đại lộ vương phủ tỉnh nhà kia quán l ẩ u tập hợp số cờ cơ âm thầm một hồi cửa chống trộm phát ra ngột ngạt một tiếng hôm nay mặc dù là thứ năm nhưng vương phủ tỉnh dòng người lượng lại không thấy chút nào thiếu ở mùa thu nhàn nhạt, nhạt trong gió nhẹ hai người bước vào ánh đèn sáng choang tòa nhà chạy thẳng tới ba tầng dựa vào đồng canh chua có lẩu vào bên trong chính là giờ cơm hô bằng dẫn bạn đang ngồi thực khách không ít ở phục vụ viên chỉ dẫn tới miễn cưỡng tìm được một hai người vị ở thực đơn cắn câu đơn thừa dịp nước dùng không lên la hân ném điếu thoát qua hôm nay nghĩ như thế nào họ gặp hi đây còn không phải là vừa vạn cấp được phiếu sao vốn là ta hôm nay cũng nghỉ n ơ i xếp hàng thật lâu đội kia không thể lãng phí ta hoa này công phu không phải ngươi khoan hay nói ta nhìn kia dự cáo còn thật có ý tứ nghe nói đặc hiệu hay là lao mỹ bên kia phụ trách khẳng định không kém ân ân ân hút thuốc hai người cũng trò chuyện mở đợi đến phục vụ viên đem cái mâm dọn xong nồi đun nước làm lên triệu chí minh cắn hạt dưa nói chờ à ta lại đi cầm hai chai bia thành ta với ngươi uống chút lao triệu đi chỉ chốc lát sau đưa tới một chai yến kinh một bữa này ăn chút thịt dê đậu phao rau sống khoai tây phiến một ít giòn thịt ngó vị, vịt giòn non cộng thêm một chén trộn canh chua dưa chua cơm thẻ cũng liền đầy đủ đi đi internet chơi sẽ từ internet đi ra đi đến giảm c h i ế u bóng người là ngoại ý muốn hơn nhiều không có cách nào siêu đ ạ i chiến thái bình dương chỉ ở thượng hải tân kinh dù dương thành c h ờ số ít mấy tòa thành thị dọn ra tới không tới ba mươi nhà giảm chiếu phim phân một phần tự nhiên ít hơn vượt trội một hận c h ơ marketing ngược lại đêm hôm khuya k h o á t thả quá nhiều phiếu còn không tốt kiến tạo được hoan n g h ê n cảnh tượng chẳng qua là mọi người hình như đánh giá thấp người xem nhiệt tình nhất là cái khắc cùng khung thời gian điện ảnh không lấy được sắp xếp phim dưới tình huống thị trường là độ cao đói khát dĩ nhiên tiền vẽ cũng là một môn làm ăn chỗ giả phương đứng ở góc độ của mình mong muốn kiếm nhiều tiền hơn phân chia tốt nhất tài nguyên cho nhận lấy chú ý m ả n g lớn mười phần hợp lý có thể hơi khó chịu là những thứ kia không mua được phiếu à bọn họ chỉ có thể nhìn cái khác có phiếu người xem hưng phấn đi tới ảnh tính hơn nữa cùng đầu năm ạ vạ tạ n h i ệ t c h i ề u bất đồng chính là người trước là dựa vào mới mẹ độc đáo kỹ thuật hòa hảo đến để cho người hai mắt tỏa sáng coi hiệu thể nghiệm tạo thành thị trường bạo tác người sau mọi người mục tiêu cũng là càng chú ý chung mỹ hợp p h é p h bốn chữ trong lúc mơ hồ vang lên một loại ma chú năm nay nửa năm sau mỹ hậu vương nợ hoa loại này mong đợi cảm giác là điện ảnh ra không đạo lý chút nào có thể là phát ra từ nội tâm chống đỡ có thể là vì một ít niềm tin cũng có thể chỉ là hướng về phía ngôi sao chủ chế bởi vì ở chưa có xem qua trước hết thể nội dung tuyên phát kỳ thực đều là hư nhưng bất kể nói thế nào có thể đêm h ô m khuya khoác chạy đến xem trước h à n trận hay là một bộ nguyên sang m à n g lớn mà không phải là đại n h i ệ t tiếp theo làm cơ bản đều là người đệ tâm không lâu lắm ánh đèn âm thầm chuẩn bị trình chiếu về phần điện ảnh bản thân tự nhiên cũng là phù hợp đại chúng thẩm mỹ tuyến hợp lệ trên đặc hiệu thoải mái phiến siêu đại chiến thái bình dương kịch tỉnh cũng không phức tạp này phong cách ở rất sâu xa trạch nam thuộc tính con quay lèo lái hạ dung hội cơ giáp động tác quái vật cùng với đặc biệt nhất c h i hồn thậm chí nói dùng hollywood chân nhân lớn điện ảnh kỹ thuật biểu hiện thủ pháp và hollywood truyền thống chủ nghĩa anh hùng tới đóng gói một bộ có được cơ giáp eva gần đảm chiến thần kim cương thêm quái thu đặc biệt nhất vì nội hạch tác phẩm cái này là trước kia không có ai đã làm chuyện tạo thành đánh vào thị giác lực cùng rung động tự nhiên có thể suy ra nhật bản quái thu phiến căn bản không, nỡ tiêu tiền, chất cảm căn bản không ở một cái cấp độ hơn nữa điện ảnh cao chiều giai đoạn hàm tiếp rất tốt ở ngay từ đầu hơi có chút phức tạp bối cảnh cùng thợ săn cơ giáp triển khai sau rất nhanh chính là nguy hiểm kẻ lang thang nhất thời sơ sót bị lưỡi hái đầu p h ả n t h á o đưa đến vai chính giả lịch ca ca tử vong cơ giáp cũng gặp phải nghiêm trọng hư hại tiếp theo tại lớn đoạn cảnh đối thoại dựa vào mấy cái chi nhánh về sau giả lịch trở về nguy hiểm kẻ lang thang số nên đón vị thứ hai thiên tài người lái băng băng theo sát chính là ma cao đại chiến chờ nộ án phạ bị ột kỷ phá hủy sờ chắc cờ ở hụ h、e、cả số cũng bị lịt mặt dừng hết điện tử tín hiệu về sau không cách nào hành động ảnh trong phòng các khán giả mắt không chấp xem thỉnh thoảng tâm tư bùng nổ. không có cao tới cơ giáp tình tiết chính là không thể hiểu được cảm giác này nên có chút chỗ ngồi phái nữ người xem lần cảm giác nhàm chán đánh nhau cũng đánh không đủ lưu loát lúc các nam nhân trong đôi mắt lại c h ả n đầy n g ồ i sao nhỏ nặng nề g h cảm giác mới là cơ giáp lãng mạn con quay làm nhất ngạnh hạch trạch nam cùng đặc biệt nhất quái thú phiến người yêu thích vô cùng thâm thúy nắm được một điểm này nói thật siêu đại chiến thái bình dương không bằng t r a n s f r mở như vậy gồm có đại trung tính thậm chí không bằng người ta cơ giáp như vậy không miễn còn có thể biến thành xe nhưng ở cao tới tình tiết cái này khối siêu đại chiến thái bình dương băng chen sỏ mở hai con đường làm rung động bối cảnh nhạ bao tố đỏ ngầu số cùng kẻ lang thang số c ở bị thương i liên bay dứt kỳ thời khôi khác, hoàng ra ngoài tác sau năm thuyền hạm từng bước một đi về phía quái thú nam các đồng bào hoàn toàn trợn mắt há mổn trong lòng có cái tiểu nhân không ngừng gào thét á đủ một màn này cũng nhất định trở thành cơ giáp tác phẩm kinh điện ống kính Trước vượt qua đặc biệt nhếp suốt một Trước vượt qua đặc biệt nhếp suốt một bước. Quá ngư bức. Nếu là ta trước kia thấy những thứ kia phim kỹ xảo đặc biệt, Tổ Sát, chất thoải thật biết biệt, Tổ cơ Sát, về điểm kia đầu tư, đã làm rất tốt. Cuối cùng lỗ sâu đại chiến kết thúc, bao tố bước. bước. ngư đặc đặc bức. đặc Cơ có cái cảm, đặc Cơ về qua qua Quá Nếu đầu Cuối sâu kia kia kia bao lang thang điểm đã đại đỏ phim phải mái Người phim chiến hại nghi nhếp nhếp những này không nổ. nghĩ, cùng ngầu, song song hư số làm là là lỗ kỹ kỹ kẻ xảo xảo mà đợi đến diễn nhân viên danh sách dâng lên rất nhiều người xem vẫn như cũ đắm chìm trong thế giới nhất lưu điện ảnh công nghiệp hệ thống hạng một vị tốt đạo diễn mang đến coi hiệu chất cảm cái loại đó giác quan bên trên vui thích sảng khoái không cách nào hình dung siêu đại chiến thái bình dương kỹ thuật ngược lại không phải là nghịch thiên đến loại nào trình độ hoặc là ở vốn có cơ sở bên trên cách tân một bước dài chỉ bất qua dùng đặc biệt nhất phương thức mở ra chân nhân cơ giáp là rất nhiều người xem t ổ n chỉ ở trong lòng ảo tưởng qua bây giờ thành thực tế lại phù hợp trong lòng dự trụ tự nhiên tâm tình đặc biệt tới mãnh liệt một ít thán phục không thôi người nói khi nào chính chúng ta cũng có thể đánh ra tới đây loại phi Khoa, cho dù có, có, có dù bởi đó vì là ự hợp phách nguyên nhân siêu đại chiến thái bình dương ở ngay từ đầu kịch bản biên soạn liền tăng thêm báo tố đỏ nổi phân diễn cùng tác dụng lực mà không phải tiếp chức cái đó dẫn dắt sự kiện danh giới đ ị c h vị thậm chí nói từ mỹ nhật bục chặn biến thành trong đẹp hai cái bắp đùi mang úp này nga ba tiểu lệ nói như thế nào đây Loại là lần lần lượt lực, là kho báo mạo trong tại phiếu điều hiệu cái tiên chiến nổi nghi này tranh thủ kho phiếu còn chúng điều chỉnh nhất định này ngầu đăng trang xưng gánh nổi áp lực, không thể nghi ngờ là tốt nhất thủ từ tố thể tốt sau, áp quả, đầu đấu có đỏ về dĩ dện d lìn đầy gió khí.、Dĩ、nhiên chân chính có thể bị người xem công nhận m ẫ u chốt hay là điện ảnh bản thân đủ thú vị cơ g i á p tồn tại chẳng qua là thêm điểm hạng là xem ảnh khu động một loại nhãn hiệu nói đến chủ quan một chút bọn họ đêm h ô m khuya k h o á c đến xem là hướng về phía đặc hiệu là tới hưởng thụ giác quan kích thích kết quả không có để bọn hắn thất vọng chỉ thế thôi cho nên nói bọn họ thảo luận trong cũng sẽ không đi chú ý cái gì nghệ thuật theo đuổi cũng sẽ không đi chú ý vì sao câu chuyện này quá bài lại không biết xoắn suýt phim tự mang thiết định chẳng lẽ nhìn một bộ đặc hiệu phim thương mại sau khi xem xong phản ứng đầu tiên là hỏi quái thú loại sinh vật này là thế nào ở chứa oxy lượng tương đối giáng hoàn toàn không được tương ứng trong hoàn cảnh còn sống nếu như có đó là thật bậc cãi thật may là bậc cãi loại sinh vật này hay là khan hiếm trước hạn trận đi qua võ đại nao lấy được thỏa mãn các f a n điện ảnh ôm một lời còn chưa biến mất kích tỉnh nhanh chóng ở đ ầ bóc chim cánh của không gian chờ truyền thông cá nhân môi gi là cái loại đó tất c ầ n đi dạp chiếu bóng xem chiếu bóng nhất là đ ề cử phòng chiếu màn ảnh lớn giá trị tuyệt đối trở về giá vé cơ giáp chất c ả m quá mạnh mẽ cái loại đó nặng nề g h cơ giới đẹp đơn giản là ta khi còn bé nhìn cao tới lúc huyền nghĩ tới chân nhân cảnh tượng chỉ có thể nói con quay không hổ là đạo diễn hollywood giới nhất biết vỗ s ở tìm thu loại hình đề tài đạo diễn còn có ở trong biển mặt cùng quái vật vật lộn tràng diện quá có trí tưởng tượng cùng hình ả n h cảm nghe chiều ca kêu hướng ba giờ một khắc kia thực tại quá đốt ra con mẹ nó thổi nổ ngày mai tiếp tục hai quét hết đi đ ts đánh trước nhân hòa cơ giáp hợp thể lúc đồng bộ vang lên hòa nhạc thật rất có cảm giác coi hiệu cùng hòa nhạc đều là khe lớn thợ săn cơ giáp đơn giản là cách mạng công nghiệp thức cơ khí kỳ quan luận sức hấp dẫn chỉ số trực tiếp m i ệ u sắp bay nổ tung transformer chỉ bất quá tiền kỳ thiết định c ắ m vào có chút tái nhợt nhàm chán trên lầu đều là có liên quan kỹ thuật coi hiệu bình luận ta cũng không đi lại lắm lời siêu đại chiến thái bình dương hiệu quả có n h ư bức dường nào thế nào chấn động đến tối tăm mặt mũi nói tóm lại nếu như có năng lực mua được i m a ảnh tính phiếu mới nhất định phải đi nhìn i m a lần này trung mỹ hấp p h á c thật thành ý trần đầ cho nên ta liền đeo xấu ở nho nhỏ này phân tích một cái siêu đại chiến thái bình dương kịch bản có thể rất nhiều người sẽ hỏi bộ phim này câu chuyện còn cần đến đi phân tích sao nó liền không có câu chuyện nha câu chuyện yếu nổ chính là đánh đánh đánh đơn giản là kịch võ trong trộn lẫn cảnh đối thoại có thể thỏa mãn thị giác cùng cơ giác cùng quái thú giáp lá c ả đánh vào là được vừa đúng ngược lại ta nhận vì cái này kịch bản hay là đủ xuất sắc thật lựa đi ra nói siêu đại chiến thái bình dương giống như là một phần kiểu pháp ốc xin hẻm bật phần ăn xứng nữa thêm chính là salat thức uống hay là có ca tạm dừng không nói cái thí dụ này thích đáng không thích đáng chỉ nhìn một cách đơn thuần suy luận siêu đại chiến thái bình dương bản thân liền là một bộ phục hợp loại hình phiến nó dung hợp khoa học viết tưởng động tác mạo hiểm chờ chủ nguyên tố ra còn dính tới quái thú cơ giáp ít hôm nữa thức đặc biệt nhất mới thích vận dụng điểm mà loại hình điện ảnh đâu là một rất đơn giản khái niệm hoặc là nói là điện ảnh ngành nghề một rất thứ căn bản đứng ở người xem góc độ chính là có thể thông qua áp thích câu chuyện giảng giới tên phim là có thể biết đại khái bộ phim này muốn nói cái gì nội dung từ đó quyết định có hay không mua vé quan sát chính là phim định vị loại hình trở lại chính để siêu đại chiến thái bình dương là cái gì p h i ế vươn bán đặc hiệu p h i ế người ta đầu tiên muốn thi lượng cũng không phải là nghệ thuật giá trị mà là giá trị buôn bán ở dưới tiền đề này càng đơn giản càng dễ hiểu câu chuyện mới có thể càng làm cho nó ở về buôn bán lấy được thành công ngươi cũng không thể để cho một bộ một năm trăm triệu usd đầu tư tác phẩm câu chuyện để cho bình thường người xem thấy rơi vào t r o n g x ư ơ n g mù a dĩ nhiên phim thương mại kịch tình là có thể phức tạp ta ở chỗ này nói rõ chính là bọn nó chỗ tổng cộng có trong chuyện sư hạch mà không phải là tự sự kết cấu nhất định phải đơn giản trắng trợn dù sao đơn giản là chủ quan bên trên bình định là chỉ nhiều tầng diện điều chỉnh nhất định phải nói vậy một bộ phim câu chuyện hạch hoặc là hí kịch mục tiêu đều là đơn giản nhưng là quá trình bên trong tiết c ấ u không khí nhân vật tạo nên sự kiện an bài trí tưởng tượng vận dụng lại là cực kỳ phức tạp thống chủ kết cấu dẫn vào một khái niệm điện ảnh thuần vi tính cũng chính là cái gọi là chủ đề muốn sáng do ở sáng tác thời điểm rất nhiều người thường thường nghĩ biểu đạt bản thân phong phú nội tâm tình hoài cũng cố gắng hòa vào trong phim ảnh kết quả quay đầu lại điện ảnh thành năm vẻ bảy mảng tiết c ấ u nát bét xúc động dùng sức quá mạnh t ự sự chủ thứ chẳng phân biệt được đây cũng là tại sao phải phân chia ra điện ảnh thuộc tính loại hình cho đại ra một khu động nguyên nhân bên trong mà đặc hiệu nặng lại còn là kịch tình trọng yếu loại này không phải đen tức là trắng luật chứng đ ặ t ở trên bộ phim này cũng không có bao nhiêu thảo luận không gian chỉ có thể nói quá mức độ sâu phức tạp câu chuyện không ở đạo diễn chủ tính trong phạm vi dù sao cái gì loại hình điện ảnh sẽ xưng cái dạng gì câu chuyện mà cái dạng gì câu chuyện lại bị giới hạn sáng tác người nguyên thủy khái niệm đơn giản trình độ phức tạp lại ở trình độ nào đó căn cứ vào nó vị mô thiết kế cho nên đánh giá siêu đại chiến thái bình dương kịch bản đơn giản vài cái gì đều có thể nhưng nó cũng là một bộ tương đối thành thục cũng cực kỳ xứng đôi phim loại hình buôn bán cũng đang nắm g nửa nửa sự thật cũng đúng là như vậy ở hắn ngủ về sau trừ phim bắt đầu lên men biêu miệng nửa đêm trận tiền vẽ số liệu cũng rất mau ra lò tổng số 7-30 nhà giảm chiếu phim điểm chiếu trong 10 nhà ý mặt ảnh tính h giá v ẽ trung bình 180 nguyên một trường còn dư lại nhân địa khu khu vực m à dị trung bình ở 48 n g u y ê n tả hữu dạng sáng hai điểm giống vậy tham gia xong tiệc rượu lại uống canh giải rượu vẫn vậy chú đóng bộ nạ lao tổng vu đông liền trực tiếp tư v ẫ n biết nửa đêm trận cụ thể báo cáo nhập chướng một trăm n a i mươi ngàn trung bình tỷ suất khán giả phần trăm c h trong đó ý mặt ảnh tính h không một trong chỗ toàn bộ ngồi đầy t u t t u t cúc điện thoại với đều ở nhà mình trong thư phòng đi qua đi lại chỉ cảm thấy toàn thân rượu cũng từ trong lỗ chân lông giải tán đi ra ngoài trong khoảng thời gian ngắn tỉnh táo cảm giác càng hơn thậm chí còn cảm thấy dâng lên một cỗ hơi nóng toàn thân ấm áp tốt hồi lâu hắn lần nữa phát ra một tiếng cảm thán ngược lại không phải là nói là một chuỗi số liệu cảm khái cái gì mà là trị số sau lưng ý nghĩa bởi vì điện ảnh là một rất coi trọng phản hồi ngành nghề lại rất nhiều lúc xưởng phim cho là cùng lấy được phim hoàn chỉnh không tương xứng cũng sẽ có bởi vì hài lòng phim hoàn chỉnh kết quả người xem lần cảm giác nhàm chán thực tế thỉnh thoảng phát sinh cho nên một phi thường ổn định lại ưu tú điểm chiếu trị số chính là đang nghiệm chứng bọn họ những l ĩ n lợi này phương phim có hay không lạc thật đến dự trù bên trong phạm vi nói cách khác trình chiếu không có xuôi sị này bản thân liền là một món đáng giá ăn mừng chuyện dĩ nhiên hoặc giả cũng là tâm lý tác dụng đi bố nạ nhưng xa so với măng truyền t h ô n g coi trọng hơn lần này thành công ý vị này bọn họ có thể nhờ vào đó đánh vào quốc tế thị trường không chỉ có lẹt mằn nghị ở châu á địa khu lấp đường bố nạ hoa nghệ chẳng lẽ liền không muốn đi đi ra ngoài đến ngày thứ hai ngủ một giấc đến mười điểm lẹt mằn đầu tiên là từ hạn giờ h i ệ u nơi đó lấy được rất nhiều trình chiếu tin tức tốt mới ngồi xe đi trong ảnh trong lúc đi ngang qua mấy nhà dạp chiếu phim Loan thoáng cái ó t này h h n t kỳ thực n g h i cũng bình thường nhất là kết hợp trong nước ảnh thị vừa lúc ở vào nhu cầu nội địa đầu rõ bối cảnh chỉ có thể nói nhật bản phim người thật thị trường hoàn toàn không phải một hai bộ phù hợp bọn họ khẩu vị mạng lớn là có thể nuôi đứng lên chỉ lấy thị trường tình huấn luận dù là ở nhật bản đặc biệt nhất Cơ giác nguyên tư ố bản sao ngã theo chiều gió kia ở đã có tiền nhân thực chứng kinh nghiệm hạng lẹt mằn cùng con quay cái này bản điện ảnh so trước đó thế kế bộ tuy cơ bản bên trên bài không thay đổi duy chỉ lỗ sâu quái thu cùng thợ săn cơ giáp thiết định nhưng ở chi tiết cùng cửa hàng chỗ biến hóa nhiều hơn tỉ như lệ gần đã d ị t đi t ủ ed là đánh bậy đánh bạc vì phát triển bên mình chế tác nghiệp vụ không nghĩ hoàn toàn dựa vào hồ n nở. thật ra là hồ n nở thỏa thuận góp vốn ở lệ phi n ạ xìm a zen zeeman q u á hố theo chân bọn họ dự đoán trên lệch quá nhiều tận giúp hồ n nở đạp lôi đi cho nên chọn chúng cái này đề tài lại căn bản không nghĩ tới sẽ ở phía mỹ thị trường gặp lạnh không dựa vào châu á địa khu hạng mục chơi không đi xuống sách lược bản thân liền l ệ khỏi quỹ đạo lời nói vì rẽ phơi ở lệ bắn dẫn hạn thế nhưng là rõ ràng thị trường lại nhắm ngay để tài đối tượng khách hàng thứ hai nguyên siêu đại chiến thái bình dương xuya di liên tiếp trình độ quá yếu bộ thứ hai thật muốn nói cùng bộ thứ nhất có mấy phần quan hệ trực tiếp là c h ụ t vào cái tên cơ cấu lại rồi mà ở lẹt m ặ n suy nghĩ trong lỗ sâu quái thú cùng cơ giáp thế giới quan hoàn toàn có thể hướng sâu nói nói thí dụ như lỗ sâu quái thú có thể chia làm hai phe cánh trung lập thủ t ự cùng hỗn độn tạ ác lại dựa vào cơ giáp lịch sử phát triển liền có thể mức rất lớn sử dụng đến hai cái này nguyên tố tình tiết thị trường mở rộng truyền bá độ cùng sức ảnh hưởng thành làm một cái chiêu bài ấp gỉ ổng như phần có chỗ phía Mỹ dò xét ngược h â n viên ở cảm i á c đ lại ỗ s có n thể biên một suy luận nhất quán câu chuyện sâu chuỗi mang đến imt chỉ số sổ hình rất dễ dàng lấy được mở rộng dĩ nhiên cái này cũng đúng đạo diễn nói lên trí tưởng tượng cùng họa phong thống nhất khẩn cấp yêu cầu hoặc là nói nhất định phải có một tổng lĩnh toàn của người mở cờ u có kê v i n phải gì cho nên rất liên quan dù là lệch ra một chút quy tích cũng có thể nhanh chóng điều chỉnh đại phương hướng không thay đổi mà quái thú vũ trụ mv nòng cốt vào lúc này ledman xem ra không thể nghi ngờ là con quay cũng không thể là họ con e r đối giờ cờ muốn thị trường phong cách cũng lý không rõ trong ảnh một gian trong phòng họ đang gặp bia miệng khởi thế mở ra công chiếu làm phía phát hành lao vương đồng chí vũ đông hàn s ư ở n g trưởng cùng ledman đám người lại ngồi cùng nhau ở lẫn nhau tán dương tiếng chúc bừng trong đám người đối sau này phổ biến cũng là cực kỳ coi trọng mở đầu tốt đẹp thế nào cũng phải đem nhiệt độ duy trì đi xuống một phen thảo luận cùng thị trường phản hồi thu thập hạng vu đông đồng chí đề nghị một vòng mới tuyên truyền kỳ dự toán vấn đề lấy được hữu hảo giải quyết ta nhìn hải ngoại một ít địa khu phim trình chiếu tiền c ả n h cũng không lạc quan nếu như chúng ta tiếp tục gia tăng đầu nhập toàn thân lợi nhuận bên trên sẽ có hay không có vấn đề trong ảnh đối cái này mười phần để ý hàn xưởng trưởng không khỏi nhắc nhở nếu như chẳng qua là trong phương kiếm được tiền mạng truyền thông không kiếm tiền hắn rất hoài nghi có thể hay không tiếp tục duy trì hợp p h á c con đường không thành vấn đề Làm bướm p h á vì vậy đang ở căn cứ thị trường tiềm lực làm ra phản ứng về sau công chiếu ngày thứ nhất siêu đại chiến thái bình dương cường thế bắt lại bảy mươi ba triệu sáu mươi ngàn nguyên ngậm nửa đêm trận một trăm năm mươi hai mươi ngàn trở thành năm 2010 n h ậ p khẩu phiến ngày đầu tiền vẽ vô địch ạ vạ tạ ngày đầu 56 triệu 700 n g à n hơn nữa ạ vạ tạ t r ì n h chiếu chu kỳ còn có phổ biến tính tiền vẽ đường còn vô cùng kiên định trình chiếu hai ngày tiền vẽ quá trăm triệu đạt một trăm i triệu ba bốn trăm năm trăm sáu mươi ngàn bốn ngày báo t h u hai bảy trăm i triệu nguyên nhân dân tệ vòng vô địch không huyền n i ệ m chút nào đúng vậy một chút huyền n i ệ m cũng không các trường một nghìn hai mươi bảy độc tài thị trường khai mạc làm vòng hai bảy trăm triệu tiền vẽ dự đoán hướng thẳng đến sáu trăm triệu cửa hải điểm chạy lên là cái gì trình độ hàng thật giá thật không thời gian bá chủ mặc dù trong nước ảnh thị tương lai mấy năm loại này hai ngày q u á trăm triệu bốn ngày ba trăm triệu chỉnh chiếu tình huống bắt đầu trở nên thường xuyên lại siêu đại chiến thái bình dương thành tích thượng h ạ n cùng đã nổi lên đối tượng khách hàng mặt cũng cùng ạ vạ tạ t r ê n l ệ n h rất nhiều nhưng đây vẫn chỉ là năm 2010 t r o n g nước thị trường chứ không nói giảm chiếu phim phúc xạ mặt màn bạc số lượng vẫn vậy ở vào tốc độ cao thời kỳ phát triển liền nói lúc này trong nước các loại mảng lớn phổ biến chỉ do thiểu số như vậy mấy cái lớn vẫn có thể để cho nhà đầu tư nhóm có lòng tin đầu tư tương đối khan hiếm sản xuất hoàn toàn thỏa mãn không được người xem nhân tài sản tăng trưởng ngày càng nhu cầu tinh thần xây dựng bối cảnh ngày ngày chỉnh chút giá thành nhỏ hoặc là kịch tình hướng điện ảnh bản liền khiến cho các fan điện ảnh nín một hơi mười năm trong nước trình chiếu tình huống phổ biến là như thế nào cuối tuần đầu ba ngày có thể bắt được ba mươi triệu cũng đã rất ghê gớm trên trăm triệu cấp bậc thị trường thành tích cơ bản liền có thể đi vào bổn thổ năm bảng tiền vẽ trước mười đây cũng là vì sao lần lượt có holly w o o d m ả n g lớn bị tiến cử về sau không cần bao nhiêu tuyên phát là có thể nhẹ nhõm ép qua một đám phim nội địa thị trường hoàn cảnh lớn bất đồng lại trong ảnh đều là tuyển chọn tỉ mỉ trừ đi chính trị khu vực nhân tố. t i ế nhất i định phải tình hình chung vậy đây chính là dứt điển hình giảm chiều không gian đa kích liên giống với ngày sau có thể ở trong nước chịu đựng được ngàn vạn người dùng khảo hạch internet sản phẩm sau khi đi ra cơ bản chưa từng xảy ra nhân số lượt xem đưa đến trang web sụp đổ chuyện siêu đại chiến thái bình dương cũng là như vậy nó kỹ thuật cũng không có đổi mới các khán giả nhận biết nhưng lại nhẹ nhõm đánh xuyên thị trường mâm lớn thượng hạng cuối tháng chín một tuần khi đó tiền vé tích lũy hạn mức chưa đủ 70 triệu mà bây giờ đã vượt qua hai tám tỷ bảy trăm triệu biên độ tăng đạt phần trăm bốn trăm l ạ i cùng thời kỳ chỉnh chiếu toàn bộ điện ảnh cùng hưởng không tới không chấm năm thành số lượng tựa như đầu năm ạ vạ tạ như cơn lốc đổ bộ hơn nữa ngươi vẫn không thể quái cái gì cái này vốn là người xem cho ra trực tiếp nhất lựa chọn so sánh cùng thời kỳ mâm lớn độ cao đến xem siêu đ ạ i chiến thái bình dương là tồn đang mãnh liệt dẫn lưu hiệu ứng khiến cho rất nhiều vốn là không tiêu phí người xem tự phát đi tới dạp chiếu phim từ góc độ này nhìn đối chỗ dạp thương mà nói hận không được đứng lên hoan hô năm nay cái này giả sẽ trôi qua thoải mái n không, không, không, không có cách nào kể từ bọn họ không có rút lui ngăn hơi có chút may mắn cho là có thể ở siêu đại chiến thái bình dương đánh vào hạ ăn vào đi một bộ phận tiền vé không phải là không có có thể lạc thật hành động sau những thứ này tích cực chú ý ảnh thị hưng rõ mong đợi cái gì người chế tác rất nhanh đánh hơi được người khác bất an ủi ngay từ đầu biết kia bộ đại tác nửa đêm trận ý mặt ảnh tính không còn chỗ ngồi báo thu một trăm năm mươi hai mươi ngàn lúc bên trên tạo người chẳng qua là sơ qua ngồi không yên biết ngày đầu nhập trướng hơn bảy mươi ba triệu về sau có ít người nuốt nước miếng một cái ở nhà cầu ở quán cơm ở văn phòng ở cương vị công tác bên trên luôn có xuất hiện thanh â m xì xào bàn tán sau đó xem nó phá hai trăm i triệu xem nó nhanh chóng hướng ba trăm triệu cửa hải bước đi không chút nào đình trệ bất an như mây đen vậy tiến một bước mở rộng quanh quẩn ở mỗi cái nhân viên đỉnh đầu mỗi người bọn họ cũng rõ ràng nên phải làm những gì k h ô nhưng g t ể liền nhìn n h vậy y c h u ệ phát triển tiếp, h triển n n ư cũng cho chắc không ai biết nên làm như thế nào, như nào ứng ngay ngăn không thế thế thua thiệt, ôm ai biết đi đối, lui lui từ rút rút thua ghê làm là là là đầu dù ván ạ n biến người kia, trong lòng cũng dần dần mất cân kia, đối, mất mất m t đưa đám h ơ lần nữa đài ố i sinh chung quanh h lớn ra lao sự vụ o n Nhưng, g khí. ván đại đóng thuyền lúc trước không lùi lúc này muốn lui cũng không thể nào trong sân tuyến an bài song âm bản hạ phóng đến các nơi dạp chiếu phim sau tuyệt không có ở thu hồi khả năng tới cho dù là khung thời gian phá hôi cũng phải theo quy củ đi qua một lần tại i nguyên nhất ữ thứ kia không có xảy ra thành tích chế tắc công ty. Thoáng một tháng thứ trên tạo t không chế kia cái, cái ra công ngày mùng ngày 7 tháng 10, thứ 5. Sáng sớm, mấy cái này bên có xảy mấy r sớm, ề n thông nhân v i tầng một xuất ty. Tại quản cũng không ngày muốn đúng hiện công nguyên lý lúc có dây dừa, xa xưa với ở bản suy nghĩ trong hôm nay có thể sẽ là rất nhiều người hơn nửa năm chuẩn bị quay t r ụ p vất vả cùng chiến công rốt cuộc có thể được đến như thế nào hồi báo là luận công ban thưởng ngày tốt nhưng lúc này không có một người mang trên mặt nét cười toàn bộ công tác không khí cũng tràn ngập một loại áp lực thấp cho đến đại lão bản chống mệnh mọi thân thể triệu tập hội nghị sau k h ô ngày khí thì c n n g g u hôm qua bọn họ đại minh cung truyền kỳ ở tám mươi lăm nhà dạp chiếu phim hai trăm ba mươi bảy khối màn bạc trình chiếu lại chỉ lấy được năm trăm bảy mươi tiền vé không có nhắc lên những cái gì sóng lớn trở thành đám tiếp theo đụng vào siêu đại chiến thái bình dương khối này tấm sắt cát sỏi trên lệnh thực tại quá lớn ở người xem trung gian chúng ta điện ảnh căn bản không có lực hiệu triệu người của tuyên truyền bộ t r ậ t vật nói một sự thật đi xem một chút những thứ kia dạp chiếu phim mua phiếu đội ngũ cũng biết năm trăm người bốn trăm chín mươi tám cái cũng là hướng về phía siêu đại chiến thái bình dương đi hơn nữa sau khi xem song tan cuộc tiếng hồ cũng rất cao rất dễ dàng ảnh hưởng đến cái khác người hâm mộ lựa chọn cùng phán đoán ta hướng b ù nạ một phát hành nhân viên hỏi thăm hắn nói cho dù là ngày làm việc những thứ kia ám t h n h tính phiếu cũng không lo bán mọi người đều là làm điện ảnh chúng ta quản nó sao nó bán được tốt là mấu chốt sao mấu chốt là chính chúng ta thế nào để cho người xem đến xem đại minh cung có người chịu không nổi đánh như vậy ép sĩ khí lời nói quả quyết đ e một để tài kéo ra tới. Vậy làm sao tới để điện đâu? điểm tài tới. tới ta ta tiếng nhất ta tuyên truyền làm là người người chiếm kéo không sao cho cao. ra danh Vậy xem xem Mỹ m chúng ta điện ảnh Chúng ta chủ chế căn bản không có danh tiếng gì, nhất là người ta cùng chung ảnh hợp bản gì, phách tuyên truyền điểm cao. Một bên người dài thở m ộ t hơi ta nhìn à lại thêm ném tuyên truyền phí cũng không làm nên chuyện gì cùng người ta bên kia thanh thế thế nào cũng không sánh bằng còn không bằng làm áp lực yêu kỳ tinh duyệt để bọn hắn nghĩ biện pháp chuyện này muốn thật như vậy liền tốt ngươi cảm thấy yêu kỳ tinh duyệt đám người kia dễ nói chuyện còn không cũng là một đám người thực dụng chỉ nung chịu t h o i thác kia có thể làm sao người ta đó là ở hollywood cao áp cạnh tranh hạ cũng nổi lên nhà sản xuất h ú n g chi mảnh này mắt nhìn thấy khẳng định b á n chạy trong ảnh đều ở đây chủ đầy chúng ta lấy cái gì cạnh tranh là vốn chi phí hay là phim có hiệu đại gia cũng rất vô lực lại nén giận nhưng bất kể thế nào ồn ào tựa hồ cũng không có một kết quả không khỏi đám người lại nhìn phía ngồi ở chủ vị đại lao bản trường một nghìn không trăm hai mươi tám khiêu vũ với bầy sói t r ư ớ c một nghìn không trăm hai mươi tám khiêu vũ với bầy sói việc đã đến nước này không phải là tận lực giảm bất tổn thất đại lao bản từ mới vừa rồi đến bây giờ một mực không nói gì lời nói phen này thấy thảo luận xong ngược lại cái đầu tiên đi ra tâm tình sách thanh hiện trạng để cho những cái này diễn viên tiếp tục trình diễn sản phẩm nhưng tuyên truyền phí cũng đừng ra khả năng hấp dẫn một chút tầm mắt liền hấp dẫn một chút ngoài ra để cho yêu kỳ tinh duyệt bên k i a bảo đảm chúng ta c h ỉ n h chiếu chu kỳ về phần cái khác điện ảnh cái này khối nghiệp vụ là chúng ta q u á loa ở tích lũy tích lũy tan họp đại lão bản mới vừa trở lại phòng làm việc lại thấy phụ tá của mình chạy vào thực sự nhanh như vậy liền mò tới bốn trăm triệu sao ừ bồ nạ bên kia cũng đối ngoại thả ra tin tức chỗi d c bên kia cũng ở đầy thêm chiếu ai đang ở bên trên tạo truyền thông nội vàng giảm bất tổn thất thời khắc siêu đại chiến thái bình dương bảy ngày thu ba sáu trăm i triệu cái thứ hai cuối tuần là có thể vượt qua bốn trăm i triệu đại quan trước hạn phong tỏa năm bảng á quân vị trí tin tức như dầu nóng gặp nước càng thêm sôi trào v a n g khắp nơi hoa nghệ phòng học so với những thứ kia pháo hôi điện ảnh phe được lợi áp suất thấp không khí nơi này thậm chí nói là nhấp nổm xe lên phát hành bộ người cầm lên một phần chuỗi giảm báo biểu cao giọng hội báo ngày hôm qua công chiếu bên trên ảnh lên ba triệu năm trăm hai mươi ngàn và đặt chuỗi giảm ba triệu sáu trăm bốn mươi ngàn quang minh giảm chiếu phim hai triệu 5 2 0 0 rất h k nhanh i t t r u không lớn trong phòng họp trong nháy mắt bị tiếng nghị luận lấp đầy chủ yếu là ngày làm việc giảm sút cũng duy trì ở khỏe mạnh trong phạm vi như vậy cũng sẽ không cần lo lắng siêu đại chiến thái bình dương tuần đầu tiên bùng nổ thị trường không cách nào kéo dài phát hành bộ người cũng hiểu công bố xong số liệu về sau nói thẳng còn lại hai ngày cộng thêm thứ bảy chủ nhật chờ học sinh quần thể ngoài dân đi làm gia nhập xem ảnh cơ số vậy mấy cái chữ này thấp nhất có thể l ậ n nửa trên nói cách khác thứ vòng rơi sẽ không vượt qua phần trăm bốn mươi lăm hơn nữa siêu đại chiến thái bình dương đối phái nam đối tượng khách hàng sức hấp dẫn là lớn lao xem ảnh nhóm tượng phương diện nam nữ tỷ lệ cao tới bảy thành lại lấy ba mươi lăm tuổi trở xuống người tuổi trẻ làm chủ bộ phận này người xem ảnh nhu cầu luôn luôn là tất cả tuổi tác đoạn nhất phổ biến đám người vui vẻ điện ảnh chuyến đi này đều là hy vọng tập trung nắm bắt đối tượng khách hàng bảy có nhất định kinh tế năng lực nhỏ vương đồng chí cũng cười nói cách khác cuối tuần này chúng ta là có thể qua bốn trăm triệu dù là sau này liên tục giảm dần một nửa số lượng ở ngày một tháng mười một r ư ớ c cũng có thể đột phá sáu trăm triệu bảy trăm triệu cũng có thể siêu đại chiến thái bình dương đối tượng khách hàng bảy coi như kiên đ ĩ n h hơn nữa coi am s h à n h tính thêm được không ít người lựa chọn hai soát nhỏ vương đồng chí gật đầu một cái phất tay một cái khí phách nói đem số liệu thả ra ngoài đi mỗi qua một cửa khẩu cũng làm cho truyền thông truy lùng báo cáo ta muốn cho nhân dân cả nước đều biết vương tổng quá t r u y ề n tụng một bộ phim hợp tác sản xuất có thể hay không không tốt có người lo lắng cũng ra thành tích muốn lợi nhuận có cái gì tốt che giấu cứ làm như vậy cần tuyên truyền phí cũng không cần đi bên kia sổ công nhỏ vương đồng chí tương đương thỏa thuê mãn nguyện dù sao vừa nghĩ tới từ hoa nghệ tham dự cấp ba đại tác ở quốc tế trên thị trường lấy được bất phàm tiền vé như vậy tin tức có lợi hạn hoa nghệ giá cổ phiếu cũng nên nên đón một đợt xu hướng tăng nói thật so với tương lai phân tiền vé về điểm tiêu tiền làm tài chính không làm đến nhanh nhiều suy nghĩ một chút cũng liền tuyệt vời cái này bài cũng là lao vương đồng chí thường dùng năm nay mộ xuyên không phải cũng bị trong nghề ca tụng là kéo lên giá cổ phiếu nâng lên phí sao như vậy thật thật tại tại thành quả không lợi dụng mới là giá quỷ lớn nhỏ vương cũng đều là ở trên thị sau từ từ học xong như thế nào giảm bất khổ cực chuẩn bị hạng mục mò thấu thị trường hướng gió nguy hiểm không dựa vào đạo diễn nghệ sĩ giữa đồng tâm hợp tác chơi tư bản trò chơi lại cũng có thể tài đếm số theo xinh đẹp bay lên thậm chí nói giảm sản lượng sau phim đầu tư quay chụp thua lỗ xuất cũng đi xuống dĩ nhiên lợi hại đạo diễn nhà sản xuất vẫn ở chỗ c ũ n bọn họ lôi kéo trong phạm vi bất kể như thế nào Hoa nghệ đúng là vẫn còn là trong u đầu phiêu quá y ề n hình điện ảnh hạng mục lập nghiệp, dù là bắt đầu nhẹ nhàng, cũng có một phiêu quá trình. mục một có lập là dù bắt Tốt, tốt. t r ảnh tòa nhà hàn s ư ở n g trưởng nhìn số liệu càng phát ra vui mừng hợp p h á p dí n g h i quả nhiên là đúng không có hưởng phí nỗ lực của chúng ta chủ yếu vẫn là coi hiệu kỹ thuật đều là nhất trực quan hưởng thụ đại chúng cũng thích xem màn truyền thông bên kia không bảo là muốn đem hạng mục này xuya di hóa sao bộ thứ hai lúc nào vỗ xem người ta bên kia tiến độ đi đầu tiên cũng phải giải quyết kịch vốn không phải ngược lại là cả hai cùng có lợi、ừ. có thể ngắn ngủi mấy năm ở hollywood đứng vững gót chân nhiều lần ra thành tích s ư ở n g phim quả nhiên có chút trình độ tùy tiện kéo ra cái đạo diễn cũng có bản lĩnh nhất định phải giữ vững hợp tác đúng đúng càng sâu hợp tác đến lúc đó chia sổ ưu tiên để bọn hắn c ầ m người phía d ư ớ i nghị luận ở mỹ nhưng phần lớn là vui vẻ mô cục phía trên lãnh đạo nhân vật nhìn chung mỹ hợp p h é p lạc định cũng là vẻ mặt tươi cười cái này m ặ n truyền thông là cái có lỏng so cổ l ầ m b i ạ còn đáng giá l u n lạc đúng nha siêu đại chiến thái bình dương vừa ra tới chính là có sắn hợp tác bản mẫu chúng ta có thể mở ra thị trường dĩ nhiên cũng có thể điều chỉnh dây t r u y ề n s ả n nghiệp chỉ cần có nhiều hơn chính chúng ta tham dự đại tắc cung ứng còn sợ ảnh thị mâm lớn phát triển không n ổ i sao toàn thế giới cũng tiếp nhận đặc hiệu phiến chúng ta cũng không thể rơi xuống đối hình thái ý thức tuyên truyền mà nói bước này đi rất khá ta nhìn người xem cũng thảo luận báo tố đỏng đầu thảo luận bảo cảnh an dân chức trách cái này cũng rất tốt sao mỗi lãnh đạo nói nói đột nhiên nhớ tới một chuyện lại tới hơn một năm muốn lần nữa đàm phán ừ sói đến đấy vậy thì khiêu vũ với bầy sói nhập khẩu phiến định mức dự tính ban đầu vốn là bên ngoài ép giới bảo vệ chưa phát triển thành t h u c ngành điện ảnh sâu hơn một t ầ n g thứ nguyên nhân còn tại ở đây là một đạo văn hóa thâu nhập bình t h ư ớ n g điện ảnh làm làm một loại văn hóa thương phẩm này sau lưng hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ đánh lên nguyên nơi sản sinh văn hóa là cấn đây cũng là vì sao lẹt m à n nói lên hợp p h é p về sau ngay sau đó gia tăng báo tố đỏ ngầu phần diễn có thể để cho trong ảnh ra sức phát hành theo bọn họ nghĩ đây cũng là một loại văn hóa đi ra ngoài lại nên tiềm di mạc hóa nhìn thoải mái p h i ế n phương thức ảnh hưởng một số người đối nội ấn tượng hơn nữa ở toàn cầu hóa xu thế h ạ n trong nước ảnh thì thật ra là ở dưới áp lực nhanh chóng đột phá nói thật không có tiến cử phiên chống màn bạc số lượng cũng sẽ không tăng trưởng nhanh như vậy thị trường mâm lớn một năm đổi mới một độ cao gián tiếp đ ổ i dưỡng càng rộng lớn hơn thổ nhưỡng nếu như không có áp lực có thể rất nhiều người còn đắm chìm trong phụ cấp trong không sao thoát khỏi căn bản không thể có ý thức đề cao tự thân sức cạnh tranh chỉ có thể nói có lợi có hại cạnh tranh trong mang theo cơ hội hưng ơ khởi truyền hình t r a o lưu cái này từ phim nghệ thuật tỉ trọng dần dần giảm bớt cũng có thể nhìn ra không phải nói phim nghệ thuật không tốt mà là nói phim nghệ thuật không cứu được anh thị cũng không thể khỏe mạnh nhanh chóng phát triển ngành điện ảnh nhìn nhìn nước pháp cũng biết từ ban đầu điện ảnh nơi sinh ra trước hết bồi dưỡng lên người một nghìn hai Dương mươi chín truyền thông Trước truyền thông đang lúc siêu đại chiến thái bình dương lấy ổn định tiền vé đường con g thu gặt thị trường cho được lòng người phụ động thời khắc lẹt m ặ n bản thân cũng cùng ạn dở trò chuyện sau này châu á khai phá kế hoạch cũng rõ ràng tỏ thái độ sang năm chỉ biết khởi động bộ thứ hai hợp p h á c công việc mà hắn sở dĩ biểu hiện như vậy hứng chí bừng bừng cũng là chuyện này triển khai để cho lẹt m ặ n hậu chi hậu giác ý thức được cùng trong phương hợp phách mô thức thành công mang đến ảnh hưởng vẫn còn ở hắn dự chủ trên bản ý là tài nguyên trao đổi h ố i lợi h ố i huệ kỳ thực biến thành trộn lẫn yếu tố chính trị văn hóa xây dựng nói theo một ý nghĩa nào đó nó thậm chí vượt qua lẹt m ặ n ngay từ đầu chẳng qua là muốn tiến vào trong phương thị trường tìm kiếm ưu đãi mục tiêu thành quả đ ừ n g q u ê n đây là một lần hoàn toàn đ ẩ y phi p h a hợp làm phim điều khoản tuân thủ mô cục quy định bung ra kỹ thuật cùng đoàn làm phim cấp a mặt lớn công nghiệp hóa s à n nghiệp hóa giới chế tác quá trình mang đến tiện lợi hiệu suất cao trở thứ dĩ nhiên nếu như chẳng qua là như vậy vậy cũng rút ra cao không tới trình độ nào sau này trợ giúp tạo nên chính xác trong nước hình tượng thậm chí còn tiền vẽ thành công truyền bá chiều rộng cùng tương lai căn cứ vào tuyên truyền tích cực ý nghĩa mới là những nhân vật lớn kia chân chính coi trọng cỗ l â m bị ạ vì sao ở nội địa tương đối có tồn tại cảm giác bởi vì bọn họ có thể ở hai không một hai loại này mặt ngó quốc tế thị trường đại t ắ c trong trắng trợn ninh hót trong phương thành ngày tận thế giới loài người thuyền cứu nạn đọa sâu mặt trận thống nhất công tác nhu cầu trên thực tế ở nước ngoài lấy phốt tin tức cầm đầu hàng năm tích lũy cứng nhắc báo cáo cùng khoa trương bôi nhỏ cùng với trong nước trực tiếp tiếp nhận nước ngoài vốn tương trợ tri thức dân chủ thịnh hành động một chút là suy nghĩ lại luận điệu trong vừa mới thẳng ăn không có quyền phát n ôn thua thiệt dĩ nhiên p h ú t như vậy làm dáng kỳ thực cùng mù đọc bản thân cũng có quan người này đại gia cũng biết hắn là sau đó chuyển quốc tịch mỹ không phải chỉ riêng tiền tài mở đường cũng thành lập không nổi bây giờ truyền thông đế quốc hơi nghị nghị cũng biết hắn nếu không bôi nhọ đúng không chính trị không chính xác cả thậm chí nghị ác độc một chút hắn con chó này không sủa được vang một chút không nhiều ném vứt bị nhãn vậy có thể được không húng chi nghe trộn cửa vừa ra thật muốn thu thật hắn điểm cao đều có cũng không cần tận lực chế tạo cùng nhau ansturm hoặc giả cũng chính là đánh bậy đánh bạ i quan p h ư ơ n g thái độ bắt đầu tại tỉnh thi ân ngày mùng ngày tám tháng mười quan môi ở mộ trung đẳng trang địa t r ồ n g nho nhỏ tán dương siêu đại chiến thái bình dương phải biết ạ vạ tạ như vậy v a n h động thành tích cũng chỉ là từ kỹ thuật góc độ phân tích thành công của nó cho là dẫn linh ba đi a m s trào lưu cũng không nói bên trong câu chuyện báo cáo vừa ra dân thường còn không cái gì dạng nhưng loại này tỏ thái độ sau l ư n g tầng sâu ý nghĩa cũng để cho một ít người coi trọng hơn măng truyền thông hoặc là nói măng truyền thông lấy ra hợp phách ạ n g mục đường kiến quốc số chín mươi ba vạn dê quảng trường bên ngồi cũng chính là vạn dê tập đoàn Tổng Bộ. cái này lấy thành thục đồng bộ buôn bán địa sản lập nghiệp công ty cũng không có bởi vì ngày xưa thành công kinh doanh nghiệp vụ liền dậm chân tại chỗ mà là tích cực khai thác cái khác nghiệp vụ năng lực tỷ như truyền hình điện ảnh ngành nghề mà ở dây chuyển chuỗi dập sau năm 2009, vạn ảnh truyền thông lờ tờ giờ chính thức thành lập đồng thời cũng dấu hiệu vạn d ê tập đoàn tiến quân truyền hình điện ảnh ngành nghề hạ du chuẩn bị khai triển truyền hình điện ảnh đầu tư chế tác phát hành cộng thêm trình chiếu cùng bản quyền vận doanh sản phẩm lời nói bọn họ đã có toàn dây chuyển sản nghiệp nghiệp vụ thủ đoạn Dĩ ngay nay chỗ g i vạn ảnh tổng giám đốc ly diệu quang đang định ở văn phòng trận liên bị thông báo đại lao bản vườn kiện lâm phải gặp hắn tạm chờ hắn trôi qua về sau không phải là trực tiếp phân phối hắn làm gì hoặc là đốc thúc ý vị mà là để cho hắn phân tích siêu đại chiến thái bình dương cái này đã ở trên thị trường lấy được thành tích hạ mù cán lệ loại này từ kết quả đẩy ngược luận cứ bản lãnh ly diệu quang há mồm xét tới cá nhân ta cảm thấy đây là từ nhiều nhân tố chung nhau được tạo một phi d ẻ p h ơ l ì tìm trong ảnh dẫn đầu không thể nghi ngờ là chính xác nhất một bước sau này tìm bù na hoa nghệ chờ bản địa rất có tuyên phát kinh nghiệm công ty lại đền bù bản thân tài nguyên chưa đủ q u a n cảnh sau đó trung mỹ hợp phép sức ảnh hưởng hay hoặc là nói là đặng triệu đám người tham gia diễn có thể để cho rất nhiều người xem sinh ra sức công nhận hơn nữa trước không ngừng dẫn dắt xem ảnh dư luận cùng tuyên truyền bên trên trồng chất mới tạo thành bây giờ tiền vẽ thanh thế phiên dịch thành người lời nói tuyên phát lên có thể nói chuyện điểm không nhiều trừ hợp phép mạch lưới cũng là bởi vì tháng mười khung thời gian trong có thể cùng điện ảnh dính lũ quan hệ kình địch cũng bị hợp、nhất. phải biết dĩ vãng thời điểm có thể cùng lấy coi hiệu làm chủ hollywood mạng lớn ngay mặt tranh p h o n g cũng không nhiều mà nội địa ảnh thị nhất có thành tích m ấ y nhà vốn là lấy hoa nghệ bồ nạ gia chủ này nếu là hồng kông công ty điện ảnh sản xuất hạng mục đều có nó xuất lực tia sáng có tên tuổi trong ảnh lập trường đặt ở kia dù thực lực hùng hậu nhất nhưng dù sao cũng không thể tính toán ở bên trong nói cách khác ba nhà trong hai nhà cùng siêu đại chiến thái bình dương có trực tiếp lợi ích liên hệ còn dư lại một nhà cũng không cần thiết đi đụng cái này mới đưa đến tháng mười khung thời gian một có thể đánh cũng không có đều là chút tôn kép kia không phải tùy người ta khoe siêu đ ạ i chiến thái bình dương tiền vẽ có thể nổ mặc dù cùng thành t h ụ tiên tiến coi hiệu kỹ thuật có tương đối lớn quan hệ nhưng một cái khác không thể coi thường điểm ngay tại ở bọn họ bắt chuẩn trong nước người xem thích xem thiết định nội hạch cơ giáp chân nhân đặc biệt nhất là rất châu á hóa văn hóa ký hiệu cái này từ bộ phim này ở nước mỹ bên kia trình chiếu tuần đầu tiên mới bắt lại ba mươi bảy triệu thứ vòng giảm sút cũng phi thường nhanh là có thể nhìn ra nói tiếng người ly diệu quang cảm thấy phì rẽ phờ lì hình như là cố ý đem nòng cốt đối tượng khách hàng đặt ở châu á bên này mặc dù rất kỳ quái nhưng sự thật chính là như vậy dù sao chỉ cần nhìn qua phim người cũng có thể phát hiện siêu đại chiến thái bình dương là lệnh tiểu n h ậ t hoạt hình sửa đổi sản vật loại này điện ảnh ở bắc mỹ người xem cơ sở có thể t á i cao có quỷ hơn nữa bắc mỹ người xem đối đặc hiệu phiến không hề thiếu cũng không có như vậy thưởng thức con quay một tay tạo nên nặng nề cảm giác xem xét lại bắc mỹ trước mắt nóng bỏng nhất loại hình điện ảnh không nghi ngờ chút nào là siêu anh hùng điện ảnh tùy tiện một phiến bắc mỹ tiền vé cũng trên trăm triệu đây chính là đối tượng khách hàng ngưỡng cửa khác biệt còn nữa bắc mỹ người xem đó là rất tự đại tiêu n ạ o cơ bản xem thường cái khác địa khu Vì dẹp lì ở trong đó vượt rẻ trong trội trong thở thật thể trong phương phần nhưng không lỷ lấy lòng lại diễn nước người tăng nhiều nước đó có phải dù mặc xem, Mỹ quả ba u ồ ta phát hiện vị rẻ phở lì chế tác s ư ở n g bài ở nội địa kinh doanh hình tượng cũng không t ệ lắm rất nhiều người hâm mộ nguyện ý đi xem bọn hắn nhà đ ị a ảnh mà dưới tình huống này bao tố đỏ ngầu tác dụng lực liền rất rõ ràng nó ở rất nhiều người xem mong đợi ra gia tăng không khí cảm giác làm được chân chính có thể giải trí đại chúng vật cho nên tiền vé mới tăng nhanh như vậy như vậy ổn định chế tác phim điện ảnh truyền hình là rất nhìn sức sáng tạo cùng kinh nghiệm ngành nghề có ít thứ n g ư ờ i hành chính là hành không được liền phải tích lũy học tập so với hoa nghệ năm xưa làm quảng cáo nghiệp vụ lập nghiệp vạn ảnh truyền thông dựa lưng vào vạn dê tập đoàn thành lập ban đầu liền dính l i ễ u truyền hình điện ảnh quay chụp đã khởi điểm rất cao nhưng không làm gì được ra thành tích thực hiện không được vương kiến lâm tự sản tự tiêu hiệu suất quay vòng giã vọng đối một điểm này ly diệu quang làm bị ủy thác trọng trách phương diện tám viên dĩ nhiên cũng rất cố gắng cũng tích cực bồi dưỡng lôi kéo nhân tài Chỉ trong nước ảnh thị đừng xem tiềm lực vô hạn nhưng cũng không tồn tại cái gì chống không thị trường mỗi một bộ ưu tú điện ảnh sau lưng đều là thị trường đạo lực vất vả cần cụ vận doanh cho ra lại hồng kông điện ảnh suy tàn sau đại lộ ư ợ định c à n g nhân tài bắc thượng cạnh tranh tính không hề thấp mà một thị trường nổ khoản tiền mục đích xuất hiện chỉ chỉ tồn tại ở mặt giấy phân tích thật ra là không có gì dùng ha di vào tờ như vậy lựa lại có ai sao c h ấ p rồi cho nên khi vương kiến lâm biết siêu đại chiến thái bình dương trọng điểm một trong là lợi dụng trong nước người xem có thể tiếp nhận đặc biệt nhất nguyên tố hắn lập tức nghĩ đến có thể đi nhật bản mua sửa đổi quyền cũng vô một bộ quái thú khoảng cách ly diệu quang không thể không lắc đầu hắn không cảm thấy vạn ảnh có thể chấp hành tốt tương tự hạng mục chúng ta không có lấy cho ra đạo diễn a ta tiếp xúc t r ư ờ n g quốc sư mấy năm cũng không có đàm phán xuống một hạng mục bọn họ những thứ này đã thanh danh tại ngoại đạo diễn không phải chỉ riêng dự toán vốn liền có thể đánh động ta muốn cùng phí rẽ p h l ù ký một hợp tác giải t r ư vậy ngươi cảm thấy muốn mở ra giá bao nhiêu cách vừa đ ọ không được vương kiến l không sai làm suy nghĩ đến ý tứ phía trên sau hắn sở dĩ chiêu tới kinh doanh không tới hai năm vận ả n h vì dĩ nhiên là một rất thích hợp cẳng có lợi hơn với hắn truyền thông bản khối đẩy tới phương án vương kiến lâm nghĩ rất xa ánh mắt cũng không giới hạn với lấy đất mà là sớm nhắm ngay quốc tế thị trường dùng hắn lời của mình mà nói hoàn thành mục tiêu nhỏ sau tự nhiên có thể suy nghĩ với lớn mục tiêu phương châm lấy hắn bây giờ bố không sản nghiệp s ắ c thực cũng cho hắn làm như vậy lòng tin từ trí năng đoàn cho ra chiến lược phân tích lấy bạn dê chuỗi dạp làm trụ cột không nắm giữ nhất định quốc tế thị trường vận doanh năng lực đơn giản là lãng phí nhưng vấn đề là hắn dù sao cũng là cái người ngoài nghề mặc dù đã sớm rõ ràng nhận biết đến truyền thông bản khối một bộ phận tác dụng là có thể vì hắn buôn bán địa sản lý luận phục vụ nhưng dù sao cũng là cần sức ảnh hưởng cùng ngập đi lưu lượng chống đỡ d i s n e y cùng d i ệ u nị vợ sản công viên giải trí không cũng cần tốt nhân vật kinh tế bổ sung chỉ bất quá lấy cái gì đi đánh đậu người ta ly d i ệ u quang nhất thời làm khó trôi g i ả m tài nguyên giống như vạn dê không thả siêu đại chiến thái bình dương là bản thân họ thua thiệt tuyên phát tài nguyên có thể cùng hoa nghệ bồ nạ trong ảnh bà phe thế lực so q là bộ thứ nhất đều thành công bộ thứ hai sẽ kem kỉnh có thể chỉ có phía sản xuất bản thân phạm sai lầm tỷ như dự toán không có nắm giữ tốt hoặc là ăn khách nội hạch thay đổi không phải chiếu tình thế bây giờ siêu đại chiến thái bình dương là tại tăng lên thị trường tín dụng cơ bản bàn không kém chuyện này định sau khi xuống tới làm truyền thông bản khối kế tiếp lợi hiếu động làm ly d i ệ u quang bắt đầu chuẩn bị thông qua trong ảnh tiếp xúc lẹt mắn lúc vương kiến lâm lại còn có một cái không sai v ô liếng chỉ bất quá tạm thời vẫn không thể đặt tới bên ngoài nhưng hơi điểm ra tới vẫn là có thể hắn vuốt v ố t ý nghĩ thông qua một cú điện thoại đi đem hắn t r u n g cứ gọi đi vào nói xong hắn nhắm mắt nuôi hội thần một lát sau một hơn bốn mươi tuổi người trung niên đi vào hắn trung người đi tìm a mở cờ quản lý rút một tay hẹn một cái măng truyền thông tổng giám đốc j o s e vương kiến lâm lời nói rất chậm nhưng ý tứ lại bày rất thanh cứ như vậy c â u thông được lam điệp ảnh n g h i ệ p kinh thành trạm điểm các công nhân viên lúc này tâm tình cũng rất tốt mà bởi vì siêu đại chiến thái bình dương đi ở thành công quy tích h n dởi cùng lẹ mằn cơ h ộ i là mỗi thời mỗi khắc đều ở đây bị các phe nhân sĩ lôi kéo tiếp xúc ở gần tới bốn trăm triệu thời điểm lẹ mằn bản thân lại đi một chuyến trong ảnh trò chuyện trò chuyện thị trường phản hồi cùng sau này tuyên truyền b ố nạ cùng hoa nghệ đâu cũng là không ngừng dò xét xuya di hóa chuẩn bị cũng đề nghị tiếp tục càng sâu trong phương nguyên tố ở trong phim ngay mặt biểu hiện trên thực tế những chuyện này không cần những người này nhắc nhở lẹt măn bản thân cũng có thể từ người xem cùng tiền vẽ tầng thứ biết siêu đại chiến thái bình dương bán điểm như thế nào đối sở tại khu thị trường nhất định là có để chấn tác dụng thậm chí nói cái này mấy giờ lẹt măn còn cùng con quay tham khảo qua tiếp theo bộ ở nghênh ợ p trong phương thị trường trên cơ sở gia tăng phía nhật tỷ lệ gỗ t i ể u lạ tốt xấu ngày hôm đó phương kinh đ i ể n quái thu hình tượng vô nó không ở nhật bản lấy cảnh giống như là lạ dĩ nhiên những chuyện này đều là thuộc về chế tác tầng thứ điều chỉnh xử lý hắn bây giờ cũng sẽ không ngu đến nói ra miệng cho nên cũng chỉ là nhấn mạnh kịch bản sau khi ra ngoài sẽ để cho bù nạ hoa nghệ trong ảnh ba nhà cao tầng hiệu là cái tình tiết ra sao về phần kết quả cuối cùng thế nào còn phải nhìn thế nào căn cứ đã có kịch tình bối cảnh tăng thêm mới nội dung cứ như vậy liên tục đến mấy cái cục về sau lẹ mắn dần dần cũng sẽ không ra mặt chủ yếu từ ạn dở tới duy trì mạng giao thiệp nhưng đang lúc hắn tự cảm giác trung quốc hành có thể kết thúc một phần chuẩn bị đi trở về lúc một ngoài ý muốn mời hay để cho hắn nhiều dừng lại r ồ i sẽ bên kia gọi điện thoại tới xưng ơ vạn dê người của tập đoàn thông qua a m cờ quản lý cấp cao dự tuyến hy vọng cùng hắn gặp một lần nghe được tin tức này lẹ mắn nhướng, nhướng mày sao Kiếp trước, v ạ nhưng dê một ít động ít tác truyền ở h ảnh cùng Sony bắt lại cổ bì điện k hết n hắn g gì, phải i bí b mật rất do lần này tới lần khác vạn dê giao thiệp với sản xuất phim lĩnh vực thời gian rất ngắn hơn nữa bọn họ cùng rất nhiều tư bản vậy đối đãi chưa quen thuộc lĩnh vực hoặc là dựa vào thu mua để tích lũy chỗ không đủ hoặc là dựa vào tài nguyên bù đắp nhau hợp tác tích lũy kinh nghiệm người trước lời nói l ệ c mân khẳng định không đồng ý người sau vậy thỏa thuận góp vốn ở l ệ phải nạ xỉn ạ d e n dễ dẹ m e n đổi lấy tài nguyên nghiêng về thật ra là một rất là khéo mô thức sau đó l ệ c mân để cho ản dợ tìm đến b ạ n ảnh xuất phẩm hạng mục tài liệu hơi lật một cái mới cho rổ xẹt trở về điện thoại để cho cờ a giúp ta điều tra một cái a mờ kinh doanh trạng huống ta cần nó gần đây tài báo cùng nhân viên nội bộ tình huống tối nay phát tà hộp thư chương một nghìn ba mươi mốt a mờ chương một nghìn ba mươi mốt a mốt ờ A mờ cờ dưới cờ chuỗi dạp là do một nhà A m cờ giải trí khống cổ công ty phụ trách quản lý năm 1920, m ấ y cái dạp chiếu phim ông chủ hợp bọn gia nhập dự tính ban đầu chính là thống nhất trình chiếu hữu hiệu, hiệu hơn điều khống màn bạc tránh khỏi n ộ i hao trải qua 87 năm 98 n ă m hai lần cải tổ bây giờ A m cờ đã là một nhà vận hành phi thường thành thục chuỗi dạp tập đoàn trong tay nắm trong tay 346 n h à dạp chiếu phim tổng cộng là 5028 khối màn bạc trong lúc này ý mặt màn ảnh 120 khối ba dê màn ảnh 2170 khối là toàn cầu xếp hạng thứ hai chuỗi dạp tập đoàn cũng là toàn cầu lớn nhất ôm nhiều ảnh thính cùng mới trình chiếu kỹ thuật vận doanh công ty 2 0 0 nghìn ă m đến k h n ă m a m c doanh thu tài báo tương đương khả quan mấy năm này trong bọn họ tiền lời cũng thuộc về một tăng trường kỳ còn bị phố oan rất nhiều đầu tư công ty ưu hái nếu như không phải bọn họ cổ đông tầng quản lý cũng không muốn công khai quân y cổ bị công ty chứng khoán lan g x ê bọn họ đã sớm c ó thể ở nasdaqgotron treo biển j o s e biết lẹp mắn đối a m c cảm thấy hứng thu sau lập tức để cho cờ aacu tập đại lượng tài liệu những thứ đồ này đối với người bình thường mà nói dĩ nhiên thuộc về rất khó tiếp xúc cơ mật tin tức nhưng đối với bọn họ cấp độ này người mà nói bắt được cặn kẽ nội bộ tài liệu không phải là bỏ ra chút ít tân tình công khoa vẫn còn tiếp tục mà không sáu năm đến không tám năm trong ảnh thị toàn thân khuếch t r ư ờ n g để cho rất nhiều chuỗi dạp tập đoàn đi theo mở rộng bản thân m à n bạc đĩnh mức đào thải một ít lạc hậu nghe nhìn thiết bị nhưng chẳng ai nghĩ tới chính là đột nhiên bùng nổ khủng hoảng cho vay đưa tới ngân hàng hoa kỳ nghiệp vụ thắt chặt cùng với không chín năm nửa năm sau ảnh thị khắc thường lui về phía sau để cho a mờ gặp phải một chút vốn bên trên vấn đề không chín cuối năm a mờ thứ hai cổ đông chọn rời đi cái khắc c cổ phần nhưng theo tầng quản lý cách nói là một phương này p h á p mặc dù bảo đảm hội đồng quản trị duy ổn nhưng đại gia đã không có dư thừa vốn lưu động dùng cho đối còn lại giảm chiếu phim cải tạo cùng thăng cấp lại dễ dàng bị cái khác chuỗi giảm nhãn hiệu kéo ra c h í n h l ệ n h nếu như là bởi vì nghe nhìn thiết bị theo không kịp trào lưu bị các fan điện ảnh bông tha cho kia không thể nghi ngờ là a m c tổn thất cho nên bọn họ gần đây một mực tính toán tiến cử mấy cái đối tác để giải quyết vốn vấn đề một hoặc là nhiều cũng không đáng kể mấu chốt là kia bút đủ chịu nổi tiền mặt Tháng A m cờ chuỗi dạp kinh doanh tình huống là cùng so hạ xuống chủ yếu chính là kiếm được tiền rất nhanh liền điền vào tiền cải tạo công tác cùng đối ngân hàng nợ nần còn hơi thở mà đến tháng sáu nội bộ bọn họ tài đếm số theo biểu hiện năm nay hơn nửa năm A m cờ đã thua lỗ tám mươi hai triệu bảy trăm ngàn usd trừ thiếu nợ còn hơi thở chiếm chuỗi dạp lợi nhuận tỷ lệ khá cao nguyên nhân lớn nhất còn tại ở hollywood cao tiền vẽ phim số lượng vòng so trượt quá rõ ràng A m cờ chuỗi dạp vốn sẽ phải hao phí khá lớn chi phí trình chiếu phim bao gồm mực kim thủy điện nhân viên chờ cố định chi phí đầu nhập lại giảm không thiếu được kết quả ảnh thị còn tiêu điều cho nên tình húng phát ra hỏng、bét. Thựa như thua phải càng bùn, càng thua lỗ, càng phải giấy Nhìn xong biêu kiện giấy là là lỗ, liệu vào tài và bét. ra rơi biêu vũ k è mặc theo phân tích, cẩn thận thư phân nghiên hộp Ledman cẩn lần đóng cứu cửa. mấy mới đem m dù từ rất nhiều trong tin tức cũng có thể rõ ràng cho ra là a m cờ bản thân bởi vì nhanh chóng k h u ế t trường khiến cho tỷ suất nợ quá cao lại thêm ngân hàng khó mà nói mới ảnh hưởng nghiêm trọng cơ bản tài chính tình huống bản thân vận danh o sách lược kỳ thực không có vấn đề như vậy có thể thấy được bọn họ đúng là thật lòng nghĩ tiến cử kim chủ cái này hoặc giả chính là vạn dê nhập chủ lớn nhất dựa vào dĩ nhiên sở dĩ là vạn dê mà không phải cái gì khác khách sạn căn phòng nhiệt độ rất thoải mái mà lẹt mặt cũng là đang suy tư hắn có thể từ nơi này trận trao đổi trong thế nào tốt hơn bắt được chút gì vạn dê có tiền có đường dây nhưng thiếu nội dung hắn đâu có nội dung nhưng một mực thiếu càng có thể gây ảnh hưởng ung dung đổi thành tiền mặt nền tảng không thời gian tài nguyên chỉ dựa vào chính mình vĩnh viễn đệ nhị đằng này có cường viện thay đổi lời nhất định là chuyện tốt mà năm nay ảnh thị tiêu liều dù sao nếu rất n h i như a mở cửa h u i không là ở vào kéo dài thua lỗ lại kinh doanh trạng thái rất tệ vạn dê công ty mẹ có nhiều hơn nữa tiền mặt cũng không thể nào tìm được cơ hội tốt như vậy tiến vào tương lai kết quả càng là chứng minh vạn dê bắt lại amg có thể nói một mũi tên nhiều điều cho nên led man cẩn thận suy tính qua cũng biết đây đối với măng truyền thông ở bên trong dung bên trên nắm giữ giống vậy có lợi ít nhất sau này hollywood không còn là nhật bản tư bản cùng cái khác anh tư đẹp tư đấu cũng sẽ nên đón một c ố khác không thể khinh thường lại làm cho tốt ít nhất là thân cận thế lực của hắn thậm chí nói vì những thứ này trong tư ở hollywood đi ổn phải chút đ ừ n g nộp học phí đóng quá ác hoa nghệ b ố nạ bao gồm sau đó chim cánh cụt ali đều ở đây hollywood bị thua thiệt chỉ bất quá hấp thụ sony thu mua cộ lầm bị hạ giá trên trời tổn t h ấ tán về sau không có bị hố được thảm như vậy nhiều nhất là cùng lệ g ầ n đạ dị t ị tù hẹt như vậy thường tiêu tiền cho cái khác nhà sản xuất n u ô i hạng mục nghĩ thông suốt những thứ này tính toán mượn lực lẹt m ặ n liền cho hạn i ờ hiệu gọi điện thoại gần đây tìm ngươi cái đó vạn ảnh tổng giám đốc ngươi tỏ thái độ cùng hắn gặp một lần lẫn nhau nói một chút đến ngày thứ hai hạn i ờ hiệu mặc dù không biết ông chủ muốn làm gì nhưng nhận được lẹt m ặ n phân p h ó hay là rất nhanh liên lạc với ly diệu quang bên đầu điện thoại kia cảm giác có hy vọng ly diệu quang là h ư n ấ n dù là một bên thuộc hạ hồi báo bọn họ gần đây theo vào hạng mục thành tích lại thua lỗ cũng không để ý trong đầu tâm tâm nghiệm nghiệm là thế nào bản s o n g xuôi đại lao bản cho nhiệm vụ của hắn còn nữa siêu đại chiến thái bình dương nhìn thế nào đều là một khoản chỉ lợi không lỗ mua bán nếu quả thật có thể cùng măng truyền thông móc nối được vạn ảnh truyền thông thế nào cũng so tình cảnh bây giờ tốt hơn gấp một v ạ n lần còn có thể mượn người ta thành thục sản xuất phim mô thức đ ổ i dưỡng bên mình t ư ơ n g quan nhân tài đối với lấy tiền cầm tài nguyên đổi nội dung đổi q u y ề n phát biểu chuyện này ly d i ệ u quan g bản thân liền rất tán đồng tương tự tốc thành mô thức dĩ nhiên hắn vốn là cảm thấy măng truyền thông thứ cần thiết bọn họ không bỏ ra nổi thích hợp v ớ liếng cũng không biết đối phương là nghĩ như thế nào vạn dê thu mua a mở cờ kỳ thực còn rất bí mật cho đến 11 cuối năm mới có tiếng rõ sau đó năm sau tháng b ố liền không tới đàm phán công tác gần tới hồi cuối cuối cùng chân chính cơ cấu lại cổ quyền kết cấu về sau đại gia mới biết vạn dê vì chuyện này tiến hành hai năm nhưng bây giờ người ta bằng lòng gặp đương nhiên phải chuẩn bị cẩn thận một phen cúc điện thoại cũng liền một giờ ly rượu quang mở một chiếc màu đen bèn d i đến nạn giờ hiệu đề nghị hội quán lại sau đợi đến nạn giờ trở về tới c ô n g ty hội báo lẹp m ặ n mới biết vạn dê một phương so hắn tưởng tượng còn phải tích cực trường một n mục tiêu sơ định Trước tiêu mục 1032 sơ đ ị n h v ạ n ảnh nói hoặc là nói vạn d ê đối với điện với ả n hiệu c á này nhu khối cách nói hắn đi một lần kia người ta liền nhiệt tình không được một phen nhận biết về sau khi hắn toát ra cố ý hợp tác ý tưởng đối phương cũng rất thành khẩn nói ra bọn họ cân nhắc hãng i ờ hiệu người biết siêu đại chiến thái bình dương thành công là mượn rất nhiều đối thủ cạnh tranh lực lượng bây giờ chúng ta cũng, cũng không vội vã dẫn vào mới hợp tác đồng bạn hạng mục đã không có nhiều như vậy nguy hiểm cần chia sẻ ly diệu quang tiên sinh hãng dợ hiệu cái này không hoàn toàn đúng vạn ảnh đích sắc ở truyền hình điện ảnh tuyên phát lên thành tích không nhiều nhưng chúng ta có vạn dê chối dạng có trải rộng nhiều tòa thành thị vạn dê q u ả n g trường chúng ta tuyệt đối có thể trợ giúp một hạng mục đề cao nó ở thị trường chiếm hữu suất đón lấy đàm thoại liền vương kiến lâm cũng tự mình thông qua điện thoại âm thầm hứa hẹn một vài thứ cái này liên tiếp có thể được chỗ tốt lại sẽ không quá nhiều can thiệp cam kết tựa hồ đánh động hạn dợ hiệu nhưng thực ra hắn chỉ là dựa theo lẹt màn phân phó bất kể đối phương nói thế nào cũng sẽ nói chút yêu cầu vì để tránh cho ở sau đó trong hợp tác sinh ra không vui khác nhau đầu tiên chúng ta mấy phương hợp tác nhất định sẽ rõ ràng đầu tư định mức mà ở n Hạng như mục t h ế n à o chấp h à n h h c ú n g ta đ ị phòng các n làm việc lẹt mắng nghe xong những thứ này mở miệng nói nói cách khác vạn dê phương diện đối yêu cầu của chúng ta không có dị nghị còn bày tỏ có thể ở nội địa gia hollywood thị trường hợp tác cùng có lợi phải bọn họ cũng đáp ứng trợ giúp chúng ta ở nội địa thành lập thủ quyền phân tiêu hệ thống phải án rời theo nhau gật đầu dĩ nhiên đối với người sau l ẹ h m a n cũng là gần đây mới có ý nghĩ mục đích là vì cho sau này khai phá nhân vật kinh tế chuyện đánh hạ cơ sở bởi vì quốc tình đặc điểm ở quan bản v ị phạm chủ trong m ạ n truyền thông nào có am t ư ờ n g đạo này nhân viên quản lý cùng quan phương một mực giao t h i ệ p với chỉ có thể là mượn bồn u thổ thế lực làm một nền tảng chọn lựa hợp lý phân lợi thủ đoạn chỉnh hợp khai phá một bộ phận trong nước bản quyền thị trường thậm chí nói vừa đúng dùng siêu đại chiến thái bình dương nhân dân tệ tính tiền trực tiếp liền ở nội địa tiêu hao còn không cần thêm nộp thuế phải biết trong mấy ngày nay siêu đại chiến thái bình dương tiền vẽ kéo dài tích lũy lại mằn trừ một chút t hứng thủ nhưng cũng là thực địa dò xét qua trong nước t h ủ quyền tình huống mặc dù cùng hắn h i ể u sắp xỉ bản quyền ý thức gánh nặng mà đường xa nhưng phong khí là một năm một năm b i ế n tốt dù là siêu đại chiến thái bình dương trình chiếu hơn ba tuần trên thị trường liền xuất hiện tư ghi chép video bt hạt giống đ ắ p l o ạ n thậm chí nói có chút ra châu tiệm đồ lậu liền cd cũng xuất hàng rất là ảnh hưởng phim trình chiếu công tác vạn hạnh trong bất hạch là siêu đại chiến thái bình dương mắt nhìn mắt nghe thiết bị yêu cầu rất cao ở nhà nhìn cùng trong dạp chiếu bóng đơn giản là hai cái phế tử hiệu quả rất khó so thậm chí còn nói bồ nạ hoa nghệ dẫn đầu đánh rất không ít bản lậu ổ điểm á t chế không ít nhưng thật thật tại tại tổn thất vẫn có dĩ nhiên so với tiền vé càng làm cho lẹt mằn quan tâm là thụ quyền nghiệp vụ chật vật ở hollywood bên kia thưởng thụ qua đại bút lâu dài kiếm lấy đường dây chia lại hắn nhất định là muốn đem cái này nghiệp vụ biến thành trong nước toàn bộ doanh thu tỷ trọng lợi nhuận đầu to lại vô luận là phim nguyên tố khai phá như phục sức bọc sách hay là nói cái móc chìa khóa các loại tiểu vật kiện thậm chí còn nhãn hiệu liên động ở bên này cũng là có thị、trường. người xem người hâm mộ nể mặt người không phải s ố ít, lại từng năm đề cao vấn đề duy nhất là ở có thể hay không có thực lực đó một bên át chế không có trải qua thủ quyền bên lợi nhuận các thương nhân một bên thông qua thủ đoạn hợp pháp đường dây tự sản tự tiêu hoặc gián bài thủ quyền mà muốn làm thành cái này trong nước những thứ này công ty giải trí ngược lại càng cần hơn bị lôi kéo lại sức ảnh hưởng thế lực càng lớn càng tốt đều không cần nhiều thủ quyền thị trường chiếm so chỉ cần có thể chậm rãi mở rộng l ẹ mặt liền phi thường nguyện ý đi làm chuyện này từ góc độ này mà nói vạn dê tiến quân hollyvê đồng dạng là vì quốc tế thị trường hai người nhu cầu là nhất trí lại vạn dê rất thiếu chất lượng tốt nội dung sản xuất Án giờ h i ệ u ông chủ ngươi nói tiếp xuống ta sẽ để cho rổ sẽ thành lập một nhà phụ trách hải ngoại nghiệp vụ công ty con ngươi cầm cái này đi theo vạn ảnh nói nhường ra một bộ phận cổ phần đổi lấy bọn họ đối nghiệp vụ của chúng ta chống đỡ ngoài ra sẽ ở bản địa thành lập một nhà hợp tư trong nước công ty đặc biệt phụ trách hợp p h á c h hạ mục kế toán t công tác cùng bản quyền vận d o a n công tác nhớ cùng trong ảnh hàn xưởng trưởng nói một cái về phần nhà này thành lập sau trong nước công ty từ ngươi kiêm nhiệm tổng giám đốc trước lẹt m ặ n vô một cái ạn dở hiệu cánh tay gương mặt tín trọng ta nhất định làm xong cho đến ra ngoài cửa đi tới bãi đậu xe ạn dở hiệu mới không có hình tượng chút nào làm bộ như tay quyền anh hướng về phía không khí ra giấu mấy cái hắn dĩ nhiên biết lẹt m ặ n cuối cùng một câu nói là có ý gì hắn cũng vì sự nghiệp của mình lấy được tiến thân cảm thấy kích động chỉ cần hắn đem chuyện này làm xong vậy hắn liền có thể trở thành ông chủ tâm phúc một trong cũng từ trước kia chỉ phụ trách cùng trong phương câu thông gánh vác nhiều hơn cái thúng còn có vốn điều động phương diện lớn hơn lời nói địa vị bên cạnh k h n g ai hắn không cần ẩn nút tâm tình gì cứ như vậy ở tự mình cổ động thế đầu hạn hạn dợ hiệu mang theo một cái túi công văn tích cực triển khai công tác mà bên kia lẹt măn giao phó nhiệm vụ mục tiêu chủ yếu chính là rõ ràng các phe đầu tư quyền lợi hải ngoại nhà kia là dùng tới cùng vạn dê phương diện rõ ràng chương mục ở nào đó một số hạng mục bên trên dùng cái gia đình này công ty lấy nhất định tỷ lệ tham dự chế tác về phần trong nước nhà này ngược lại hợp tác phạm vi x ú t giảm không ít đây cũng là bởi vì vạn dê ưu thế xa so với cái khác hai nhà lớn đến qua trong ảnh là quốc sĩ, đại biểu quang ư ơ n g cho ra vốn liếng tự nhiên không giống nhau ngược lại ở nơi này trận ngắn gọn gặp mặt trong l ệ c m ă n chỉ cần bắt được một hợp tác quyền chủ đạo như vậy còn dư lại rất nhiều thứ có thể từ từ đi vẫn là câu nói kia theo tư bản tranh nhau tràn vào hollywood mặc dù cuối cùng sẽ trở nên càng l ũ đoạn người phía dưới cơ hội ít hơn nhưng ở trong quá trình này rất nhiều s ư ở n g phim là thụ ích bởi vì nóng tiền quá nhiều sinh phiến ngưỡng cửa ở hạ thấp rất nhiều điện ảnh người có thể được đến cơ hội đồng thời mức độ đầu tư lại thiên nhiên ở đề cao đây đối với đạo diễn đối diễn viên đối người xem đối chuỗi dạp đều có tích cực thiết thân lợi ích buổi tối l ệ c m ă n trở về khách sạn ly hãm lại phát mấy phong đự kia tới nội dung trong nói phải siêu đại chiến thái bình dương ở bắc mỹ cùng châu âu thị trường thành tích cùng với điều âm sư công chiếu tình h ữ u ổng trường 1033. g h ì t r m b m ư ơ ộ t chương một n m b m ụ một so với trong nước vui vẻ phồn vinh tiền vẽ thành tích nước mỹ cùng châu âu thị trường liền thật không mắt sáng kế tuần đầu tiên 37 triệu usd sau siêu đại chiến thái bình dương ở hollywood thứ chu phong chiếu thẳng tắp hạ xuống phần trăm bốn h ậ p t r ư ớ n g 19 triệu 240 n g à n usd trình chiếu 10 ngày cộng lại một bộ một năm t r i ệ u đầu tư mạng lớn liên lụy kế s á triệu tiền vẽ biểu hiện lỗ hồng thực tại có chút lớn nói như thế nào đây cường thế nhất khoảng thời gian thành tích cũng không có mò tới chi phí một năm ba chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào sau này bắc mỹ thị trường đạt tới hai năm ba nếu quả thật có thể làm được đó cũng là trong lịch sử điện ảnh một kỳ tích bởi vì đến nay chỉ nghe nói đường con k i ê n đ ĩ n h không nghe nói trước thấp sau cao nghịch thế biên độ tăng chấn động như vậy c h i cự mà trình chiếu sau do sẻn t ố mạ tổ cho ra phần trăm bảy mươi tám mới mẹ độ cùng sáu mươi hai phân truyền thông tổng bình ngược lại đứng ở buôn bán đại tác tiêu chuẩn hạt trung hơi có ý tứ chính là rất nhiều nhà phê bình điện ảnh đ ố i con quay đạo diễn phong cách cho ra không sai đánh giá chỉ bất quá người xem bia miệng không tốt đưa đến phim toàn thân sức ảnh hưởng chưa đủ cùng dự nói vậy bác mỹ người xem nhìn không quá quen kiểu n h ậ t cơ g i á p p h ò n g càng là đối với trong phim quá nhiều phi phương tây khuôn mặt cảm thấy bất mãn dung l ý ảm tổng kết lời chính là rất nhiều người hâm mộ hướng về phía phỉ dẹp h ở lì tên đưa đầu vào dạp chiếu phim chống đỡ kết quả có hai thành người xem không thấy được một nửa liền rút lui còn dư lại những thứ kia chân chính cảm thấy tạm được cũng chỉ chiếm không tới năm thành từ với khu vực văn hóa khác biệt bộ phận này đối điện ảnh cảm nhận không tốt người nhanh chóng ảnh hưởng đến rất nhiều người qua đường đây cũng là vì sao phim thứ vòng giảm suốt tiếp gần một nửa cho nên nói bắc mỹ tiền vẽ số liệu cũng không dễ nhìn nguyên nhân chủ yếu vẫn là nội ngoại hai điểm nguyên nhân bên trong một nguyên sang điện ảnh bản thân không người hái mộ cơ sở hai mặc dù cơ g i á p cùng đặc biệt nhiếp ở bắc mỹ xa hoàn toàn không phải cái gì chủ lưu đề tài nhưng nhiều hơn nhấn mạnh bút mực với phương đông để cho rất nhiều nhỏ m ọ n dân tộc chủ nghĩa người hết sức bất mãn cái này tiến một bước á p xúc phim đối tượng khách hàng ba không có đại b à i ngôi sao áp trận đưa đến tuyên truyền thời điểm không bỏ ra nổi rất có chủ đề tính nhân vật lan xê nhân tố bên ngoài một nước mỹ người xem đối đặc hiệu điện ảnh thẩm mỹ mệt m h ọ c lại thêm chủ chế đội hình cùng câu chuyện kịch tính cũng rất không h ồ liễu cơ bản coi như là cùn phiến mà không phải là phim thương mại hai cô gái mất tích nhị liên quan về sau tháng m ộ ư ơ i không thời gian xuất hiện phim kinh dị thang máy ác ma người sống chớ gần cùng với phim chính kịch phú hoan tiền tài vĩnh viễn không ngủ cũng phô bày không tầm thường hút tiền năng lực người xem phân lưu nghiêm trọng ba váy ngai thái bình dương mục tiêu người xem quần thể bản thân lệnh nhỏ bọn khách quan một chút nói cũng năm hai nghìn m ư ơ i điện ảnh có coi dân chúng vẫn vậy có rất nhiều giải trí phương thức lựa chọn cái này giống vậy liên hồi thị trường cạnh tranh. Dĩ nhiên, đ ặ t ở thường ngày nếu như có một bộ m ả n g lớn tiền vẽ thế đi như vậy thật xin lỗi chi phí tốn hao sớm đã bị bầy dễ c ậ n chỉ tiếc hollywood nhân viên hành nghề cũng là lần đầu tiên thấy được có thể bằng châu á thị trường chống lên một bộ cấp ba đại tác chuyện phát sinh đến hết cho tới bây giờ châu á địa khu báo thu một, một tỷ năm trăm i triệu usd trong nước liền chiếm bảy mươi ba triệu toàn cầu lũy kế đã đi tới hai ba trăm i triệu nhìn thế nào đều có lợi nhuận không gian dù sao đời trước siêu đại chiến thái bình dương thiệt thòi nhỏ một chút nguyên nhân chính là không có bắt lại chủ yếu thị trường tuyên chuyển tiêu xài trọng điểm cũng biết lỗi bất kể ném vào bao nhiêu tiền Bắc Mỹ xem người nên khuynh n h hướng t như g t ê m thế không phải gần hai năm mới dâng lên trên thực tế ban đầu hollywood đoàn đại biểu thậm chí muốn cho trong nước toàn diện vung ra hành thị hãy cùng châu âu các nơi trình chiếu vậy đại gia công bằng cạnh tranh mà coi như đại gia cùng xem cuộc vui kịch vậy nhìn trong nước ảnh thị biến hóa lúc l ẹ c m ặ n đạo diễn đ i ề u âm sư kín tiếng đổ bộ chỗ giảm. nói là kín tiếng đó là bởi vì nên phiến tuyên truyền dự không tính quá mười hai triệu nghĩ náo nhiệt cũng náo nhiệt không đi nơi nào chứ đừng nói dập trời ngập đất cái chủng loại kia marketing t h ủ b ú t nhưng đạo diễn t r ư ớ c treo tên l ẹ c m ặ n bản thân liền đáng giá ngàn vàng nói cách khác chỉ cần người hâm mộ tin cậy độ cao cơ bản bàn liền đặt ở kia chẳng qua là ngắn gọn một dự cáo ở du tuyết bên trên một ngày liền đạt tới triệu cấp bậc phát ra lượng trong lúc nhất thời người hưởng ứng vô số người xem lục tục vào sân rất nhanh sẽ để cho số ba ảnh tính lửa nóng họ hét tầm ý giống như chợ một hồi thật lâu nhi mới tính an tĩnh trong này bỡ lạ cũng tới nàng lúc này đã không chỉ đưa bản thảo cho chị ca g ọ địa phương báo chí cũng là theo chặt trào lưu thành một kẻ mạng nhà phê bình điện ảnh bị đăng lại với các điện ảnh tương quan cửa ngõ diễn đàn nho nhỏ chờ lợi trôi qua rất nhanh đèn một chiếc một chiếc diệt màn ảnh tán phát ánh sáng thành ảnh bên trong phòng khách duy nhất đáng giá chú ý địa phương trong mông lung một thanh âm trầm thấp từ từ mở ra màn tre muốn uống cà phê sao nói rất dài dòng nam nhân nói đến rất nhẹ tràn đầy thương cảm giống như một người hướng về phía một người khác chậm rãi lục lọi trí nhớ chỗ sâu nhưng lúc này màn bạc bên trên chẳng qua là tản ra nhu quang không thấy nửa phần cảnh tượng cho đến đối thoại kết thúc hình ảnh mới hướng hai bên triển h a i vê anh công lộ chiếc xe lái động cơ tiếng nổ cùng một khối vườn rau tạo thành mở đầu đi theo một kỳ quái thỏ xuất hiện nó lô mũi rung động một con mắt t ố i tăm m ở mịt lộ ra sương mù một cái khác mắt thật nhanh đi phía trái động một cái cuối cùng một nông phu bộ dáng người xuất hiện sách theo đem súng săn thỏ bị giật mình cuống quýt chạy trốn ống kính tập trung vào thỏ thị giác một đường đi theo nó chạy đến đường cái bên trên nông phu không đội kịp nắm g chuẩn lấy bóc cỏ trong phút chốc chiếc xe thắng gấp tiếng va chạm cùng lật nghiêng tiếng thét trói thai dù người suy nghĩ viễn vông đồng thời thanh âm cùng hình ảnh lại cắt rời lần này là càng thêm hiện đại hóa thành t h ấ n một con hoa dâm m è o con từ trên thang lầu l e o m h e o m h e o kêu nhảy đến một chiếc giương cầm, cầm biểu diễn lại ban ngày đeo kính đen nam nhân theo ống kính định cách lộ ra một chương để cho người xem quen thuộc mặt trải qua hiệp sĩ bóng đêm thẳng hề một góc phong quang cùng với sau này in xẹp thì hòn đê tài bá bình phong hít lẹt gờ đạt được lượng lớn độ tiếng tâm đồng thời có nhiều hơn người hâm mộ người h á i mộ thậm chí nói ảnh trong phòng người xem giống vậy có không ít là hướng về phía hà tới một khúc kết thúc kính đen nam có cái ba lô rút ra gậy dò đường ra cửa nhưng mù bất tiện làm cho nam nhân bị một chiếc kiểu nữ xe gắn máy đụt vào nữ tài xế hốt hoảng đỡ dậy hắn các loại xin lỗi cũng mang theo nam nhân đi đến một nhà tiệm cà phê b ồ i t h ừ n g một nghìn ba mươi bốn mù hai chừng một nghìn ba mươi bốn mù hai phần lớn ảnh thị đối huyền nghi loại hình phiến cũng tồn một khối của riêng dù là ở nghe nhìn cảm giác càng phát ra được coi trọng hôm nay dùng bút bê nga thức đáp án thúc đẩy câu chuyện vẫn vậy không lỗi t h ờ từ kết cấu góc độ mà nói huyền nghi đề tài rất nhấn mạnh không khí phổ biến dùng các loại chuyển kính cắt xén đồ mối cũng theo thói quen dùng bệnh án hung sát lời nói dối nhân tính tới thiết kế kiểu đoạn khiến người xem mang theo khẩn trương cảm giác toàn bộ tâm tình điều động sẽ thường xuyên điều âm sư mở đầu chính là như vậy ngắn ngủi năm phút trong dùng cả mấy chỗ thị giác rời đi hòa thanh vẽ cắt rời tới cửa hàng để cho người không khỏi suy nghĩ mấy cái này ố n g kính rốt của cần chứa tác giả như thế nào ý đồ có thể nói vô luận là lúc này hiển lộ kịch bản nguyên tố hay là quay c h ụ thủ pháp nó cũng thỏa mãn các khán giả đối phim kinh dị tưởng tượng cảm giác tục sưng đúng vị trong hình, một nam một nữ ngồi ở trong quán cà phê chờ phục vụ viên bưng tới cà phê về sau nam nhân một thanh bưng lên nhấp một miếng hóa g i ả i bị đụng tâm t ì n h lúc cái này tiểu thiết kế để cho rất nhiều người xem như có điều suy nghĩ mà cái này gọi sổ phỉ tiểu cô nương ở giữa tâm khiển trách tự mình lái xe không cẩn thận cũng không có chú ý tới một màn này thậm chí nghe nói nam nhân là cái người mù người chơi dương c ẩ m ra cửa là vì tìm phần làm việc và việc còn chủ động đề nghị đi nhà nàng phòng ăn thử một chút nam nhân s ắ c thực hội đàm dương c ẩ m kỹ thuật tuyệt không kém làm nhịp điệu tuyệt vời văng lên sổ phỉ phụ thân tự nhiên đồng ý nam nhân lưu lại còn cam kết buổi tối diễn xuất từ khách kia kiếm được tiền ba đều có thể cho hắn sophie đưa nam nhân về nhà đường trở về người tò mò hỏi tới nam nhân mù nguyên nhân nam nhân do dự một chút bình tĩnh bày tỏ mình là bởi vì mười bốn tuổi năm ấy đánh bóng chạy lúc bị đập trúng đầu đưa đến thị giác thần kinh bị tổn thương mà chờ sophie rời đi một mình ở nhà nam nhân lại tháo kính mắt xuống một cái tay chống con người một cái tay lấy xuống một đôi kính sắt t r ọ n g Ô c hát quả nhiên nam nhân là trang n g ụ kết hợp trước điên cùng nói dương cầm hình ảnh đều cảm giác thiết kế tài tình nam nhân gỡ xuống ảnh hưởng nghiêm trọng thị lực mắt kiếng về sau vì ộ i tiến tới roi vàng muốn n trước cửa sổ roi xa xa, sổ h n rõ Sophie m ặ thế trước c ỉ có thể nhìn thấy mơ hồ khuôn mặt, trong t nhìn hồ khuôn nhưng Sophie h lòng ngưỡng Vì ấy, mơ lái đi đã xe xa. đợi đến ngày thứ hai sổ phi lại tới đón hắn lúc lần này nam nhân cố ý không có đeo lên kính sắt t r ọ n g chẳng qua là mang lấy cặp k í n h mát chống lại sổ phi ngay mặt đèn l ì ngơ điểm nhan sắc dĩ nhiên là có thể đánh nam nhân phảng phất bị đâm trúng trái tim không tự chủ nhích tới gần một chút nếu như nói có cái gì có thể để cho hắn như thế đó nhất định là ứng phó không kịp tình yêu nhất định phải diễn tả tù khí đó chính là ở một không chút nào chuẩn bị mùa hè chạm vào tối tâm tâm nhiệm nghiệm muốn nhìn rõ ràng gương mặt cô bé dài lại được xinh đẹp như vậy để cho lòng của nam nhân lên song lớn cái này xuyên tấu qua kính đen ánh mắt để cho ảnh tính người xem hưng ơ p h ấ n ấn lúc này nhân vật tâm tình coi như sau này kịch tình phát triển đến hai người kịch liệt ôm hôn sau đó sẽ rách quần áo ngã xuống giường cũng sẽ không khiến người ngoài ý ngược lại rất phù hợp hollywood yêu đương mô bản c h u y ệ n hình như là như vậy đời tới không biết là vừa thấy đã yêu hay là thấy sắc này ý tự cảm g i á thượng đế an bài tóm lại hai người bởi vì thường gặp mặt nguyên nhân từ từ liền biến thành bạn tốt bọn họ cùng nhau về nhà cùng đi phòng ăn ở phòng ăn trình diễn lúc cô bé cũng sẽ chống lên cảm thưởng thức thậm chí còn cùng nhau xem phim cùng đi triển lãm tranh du ngoạn ngược lại đều là hai người ở chung với nhau hình ảnh nhưng ngay khi tình cảm của hai người nhanh chóng ấm lên thời khắc nam nhân mới vừa kết thúc một ngày trình diễn công tác một vị thường xuyên đến phòng ăn ăn cơm tay buôn địa ố c giả nghĩ làm cho nam nhân đi nhà hắn tới cái chuyên trường trình diễn bảo ngày mai là hắn cùng thê tử, kỷ niệm ngày cưới. Hắn muốn cho thê tử vượt qua có tư tưởng một chút theo một sấp thật dạy tiền giấy tới tay nam nhân vui vẻ tiếp nhận nhưng tay buôn địa úc nhân thê tử không tên thù địch rất nhanh sẽ để cho chuyện trở nên không giống nhau ống kính dần dần rút ngắn vừa bãi phòng khách cùng ngã trong vũng móc ra thiếu chút nữa làm cho nam nhân bại lộ mà một người mù mắt thấy cùng nhau án mạng tình tiết cũng là để cho người xem hưng ơ phấn không tên làm chấn định nam chính bị đỡ đi đến phòng rửa tay g ó c tường cất giấu một cầm súng ngắn c h u n g nhân nam nhất thời đem người xem sợ hết hồn đ ự c rồi gian phu dâm phụ đều đến đông đủ nữ chủ nhân tùy tiện dùng một r a một chuyên c ử a lý do đuổi đi người chơi dương cầm kỳ thực đi theo gian phu lao lực mang theo một cái cực lớn dương hành lý nghi tiêu hủy thi thể quảng trường ghế ngồi thông qua giống như thật kỹ năng diễn xuất tránh được một kiếp nam nhân rơi vào trầm tư đang giải quyết trong lòng yêu t ư lúc một bán v e số bác gái kéo hắn lại nói là mượn vận may của hắn trúng số độc đắc nam nhân tùy ý chỉ một t r ư ờ n g ngăn lại xe taxi đi cục cảnh sát nhưng người nào cũng không nghĩ ra chính là núp ở dạ trong nhà kia cái trung như nam chính là bót cảnh sát cục trưởng thấy được mặt của hắn nam nhân quả quyết đổi lời nói nói là bản thân mẹo không thấy cho nên qua tới tìm kiếm trợ giúp cục trưởng vốn là trong lòng có quỷ nghe vậy liền chủ động đi nam nhân nhà liên tiếp thử do xếp hạng nam nhân vẫn vậy không có lộ ra sơ hở cục trưởng chỉ có thể hoài nghi rời đi sau đó cảnh sát ở bờ sông phát hiện bị vứt sắt dạ nghiêm trọng ảnh hưởng xã hội hạ dạ thê t ử xạ gỗ nói cho phóng viên nói là chồng của nàng ngay trong ngày mang theo năm triệu đô la mỹ đi qua hộ một tòa biệt thự sau cũng không trở lại nữa qua được thành công rời đi tầm mắt cảnh sát theo cái này đầu mối đi xuống cha dĩ nhiên là không tiến chiến chút nào tăng lễ bên trên xạ gỗ ở phía trên thương tâm không dứt nàng hàng xóm thái thái dạ lại cho là xạ gỗ ẩn nút một chuyện đó chính là vụ án phát sinh ngay trong ngày xạ gỗ không phải một người cùng gia độc ra ở trước đó nàng nhìn thấy qua một nam nhân xa lạ t i ế n nhà nàng thái thái giả đem chuyện này báo cho cục trưởng một thuốc hạ lập tức thuộc tới hội báo lúc cục trưởng vội vàng thông chi xạ gỗ làm dáng kết thúc xạ gỗ làm bộ nhức đầu gõ thái thái giả cửa phòng thừa dịp nàng không chú ý một số đầy thái thái giả từ cao mười mấy mét ban công t é xuống nhưng trùng hợp một màn này lại bị tới ấp ra nhà cầm nhạc phổ người mù người chơi dương cầm nhìn thấy nam nhân tiếp tục chấn định duy trì người mù hình tượng xạ gỗ trước thử dò x é t qua cho nên cho nhạc phổ cũng không để ý nhưng xạ gỗ làm như vậy lại đối năm người tạo thành cực lớn đánh vào hắn hoài nghi cái này lòng dạ rắn rết nữ nhân đợi đến chuyện bình tĩnh về sau kế tiếp muốn xử lý chính là hắn. sau khi về đến nhà nam nhân cho mình có thể tín nhiệm sổ phi gọi điện thoại để cho nàng lập tức đến nhà mình một chuyến nhưng không ngờ một màn này lại bị nhà hàng xóm tiểu nam hải nhìn thấy nguyên lai、like, tiểu nam hải sớm cảm thấy nam nhân không phải người mù nhưng đại gia cũng không tin hắn lần này hắn nhất định phải chứng minh hắn là đúng vì vậy hắn cầm điện thoại di động vỗ một đoạn video mà bên này nam nhân mới vừa nói chuyện điện thoại xong g á n giết nữ xạ gỗ tới trước nàng nói bản thân đi giáo đường cầu phúc thuận đường tới xem một chút hắn cũng lấy ra mấy khối điểm tâm nam chính mặc dù có rẻ trường nhưng còn đánh giá thấp xạ gỗ tàn nhẫn ăn đi về sau bị xạ gộ dùng súng lục giật mình ngoài ý muốn giơ tay lên người mù mặt nạ bị đâm m ở nam nhân cực sợ lật đi lật lại giải thích mình đã không có uy hiếp đại gia đều cho rằng hắn là cái người mù làm cái ghi chép lúc hắn cũng hướng cảnh sát chứng minh hắn cái gì cũng không biết vì sao không thể tha hắn một lần hắn chắc chắn sẽ không nói ra nhưng không ngờ an điểm tâm trong đã s ơ m trước hạn hạ độc nam nhân thống khổ dãy r i ụ a rất nhanh mất đi Trước 1035, mù, ba. Trước 1035, mù, mù, đ i ề u âm sư nửa đoạn đầu chú trọng trải vớt như ý nhân vật nửa đoạn sau cũng là cao có thể không ngừng có thể nói ba phút một nhỏ xoay ngược lại tại dạng này kích thích bầu không khí bên trong vẫn là khoe miệng cũng không khỏi được nhấc lên nhưng đang ở người xem vì nam chính sách theo một trái tim thời điểm sophie chạy tới nàng dừng xe xong đang muốn lên lầu nhà hàng xóm tiểu nam hải đột nhiên lao ra đem điện thoại di động đưa tới trước mắt nàng sophie vẻ mặt vô cùng nghi hoặc n h ậ n lấy phát hiện trong video người chơi d ư ờ n g cầm tay chân lanh lẹ vô cùng căn bản không phải cái người mù cảm giác bị lừa gạt sổ phi nổi giận đùng đùng gõ cửa nhưng cuối cùng đứng ở trước mặt nàng cũng là một khoác ga trải giường thành thục nữ nhân h a người xem vì xạ gỗ cơ chí nhất tệ phát ra khen ngợi như vậy trực tiếp tính ám chỉ phối hợp một bộ nữ chủ nhân tư thế để cho sổ phi khóc đi xuống lầu ba một tiếng vang lên điện thoại di động đập trên mặt đất chia năm xẻ bảy thành hai người u mê tình yêu vật hy sinh sau mấy tiếng người chơi dương cầm người trần truồng nửa người trên t ì n h lại trước mắt mơ hồ tầm mắt hoàn toàn để cho hắn sụp đổ nam nhân nóng nảy vô cùng lớn tiếng chất vấn nhưng xạ gỗ lại ưu nhã sách theo túi sách của mình xuống lầu nghe được động tĩnh tiểu nam hải lại chạy ra ngăn gái này nữ nhân xa lạ giao bán hắn vạch t r ầ n bị bợm video s à gỗ hòa ái sờ sở tiểu nam hải nhận lấy tiền cùng điện thoại di động trực tiếp đem video thủ tiêu cho tiểu nam hải học được một bài học thế nào là xã hội hiểm ác buổi tối cục trưởng từ s à gỗ nơi đó biết được đối người chơi dương cầm xử lý sau phi thường trách cứ ngươi vì sao không trực tiếp giết chết hắn s à gỗ nhưng có chút tâm tình sụp đổ ta chẳng qua là một người phụ nữ không là cái gì kẻ giết người hàng loạt ta làm nhiều như vậy ngươi ở đâu đâu ngươi chỉ biết núp ở lão bà sau l ư n g chuyện gì cũng đẩy tới trên người ta những lời này sâu sắc đau nhói cục trưởng vì số không nhiều tự tôn hắn g ầ m nhẹ sẽ giải quyết hết thảy sau đó thừa dịp trời tối người yên cầm một bộ mở khóa công cụ lẻn vào người chơi dương cầm nhà cũng ý đ ồ dùng ga giường bóp chết hắn làm thương bộ bị cầm t ù cục trưởng lại đánh giá thấp một kẻ hấp hối sắp chết bản năng sinh tồn ra sức d â y d a hạ nam nhân lục lọi đến một cái hột gỗ trở tay đập vào cục trưởng trên mặt cục trưởng bị đau vung tay ra nam nhân bắt đầu hoảng hốt chạy bừa chạy t h ụ mạng nhưng bởi vì không thấy g i đường nam nhân đụng đầu và phụ cận lập trụ ngất đi nhưng cục trưởng không có chú ý ngược lại chạy hướng một cái khác đầu đường. Nam nhân lại tránh thoát một sau đó câu chuyện phát triển đi tới bác sĩ cùng cắt thận người tiểu đoạn bác sĩ ca nông kinh doanh một nhà phòng khám bệnh tư nhân trên mặt nổi hắn tỉ mỉ là mối m họa người xem bệnh cây đơn thuốc nhưng trong tối lại cùng mộ dị cùng với hắn cái kia yêu mua vé số m â u thân hợp bọn làm cắt thận mua bán mộ dị là lái xe taxi có lúc hắn thấy được lạc đàn lại thích hợp mục tiêu sẽ gặp mê choáng váng trở đến ca nông phòng khám bệnh cùng nhau phát tải ngày nay ban đêm mộ dị theo thường lệ tìm làm ăn sau đó đang ở bên đường thấy được một đã bất tỉnh nam nhân vui mừng phấn khởi mang tới trong xe đưa đi ca nông phòng khám bệnh ba người vây tại một chỗ thương lượng bác sĩ trực tiếp móc ra một trăm l i n usd đưa cho mộ dì mẹ còn nói bán đi sau vẫn có chia hoa hồng mộ dì không hiểu nói không phải luôn luôn chỉ giao năm mươi tiền đặt cọc sao bác sĩ lại nói lần này ta muốn cắt mất người này hai cái t h ậ n mộ dì hù dọa bình thường bọn họ chỉ hái một thận hái xong người cũng sẽ không chết cảnh sát đ ố i chuyện này cũng không quá quản nhưng nếu như hai cái cũng hái được người là nhất định sẽ chết mà cái này cũng theo chân bọn họ chỉ làm mua bán không giết người dự tính ban đầu không hợp bác sĩ không nhìn mộ dì kháng nghị giải thích nói ta mới vừa kiểm tra qua cái này người khỏe mắt màng bị tổn thương chỉ định là không nhìn thấy một người m ù chết rồi cũng không sẽ chọc cho bên trên phiền phái mẹ của mộ dị cảm thấy có đạo lý vội vàng đẩy nhi tử để cho hắn canh giữ ở cửa phòng khám bệnh trong t r ư ờ n g nhưng đang ở bác sĩ chuẩn bị đánh thuốc gây m ê lúc nam nhân tỉnh lại đột nhiên hốt hoảng bác sĩ chỉ đánh đem mộ dị cùng mẹ hắn cũng t ê u vào vì c h ấ n an người chơi dương cầm bác sĩ còn giải thích nói là mộ dị vị này người tốt bụng cứu ngươi hắn gặp ngươi ở đầu đường té x ỉ u đưa đến ta chỗ này mà ta là cái bác sĩ ngươi không phải sợ nam nhân dĩ nhiên sợ hoàn cảnh xa lạ cùng mơ hồ tầm mắt thủy chung để cho hắn mang theo đôi không biết sợ hãi bác sĩ chợt nả ngươi kỳ thực không có hoàn toàn mất đi quan minh chẳng qua là khỏe mắt màng bị tổn thương ảnh hưởng đến thị lực ngươi nằm xong ta bây giờ làm cho ngươi cái toàn thân kiểm tra nếu như tương lai lấy được bị q u ê n tặng cơ hội nói không chừng là có thể phục hồi như cũ nam nhân tin ngoan ngoãn nằm xuống nhưng đang ở bác sĩ một lần nữa muốn tiêm thuốc tê thời điểm điện thoại văng lên cái này liên tiếp không thuận để cho bác sĩ có chút nóng nảy hắn đối điện thoại di động giống giận đừng ở tay ta thuật thời điểm q u ấ y rầy ta nghe được giải phẫu hai chữ người chơi dương cầm lập tức cảnh giác vẫy tay nghi ngờ nói xong kiểm tra thế nào biến thành giải phẫu các ngươi muốn làm sao đối ta mộ gì đệ không được nam nhân nhức đầu cùng bác sĩ thương lượng nếu không hay là chỉ cắt một thật đi ta thả rằng chỉ cần năm mươi ngàn nghe được bản thân thận đều muốn không gánh nổi người chơi dương cầm cẳng là điên cuồng tiếng thét hỗn loạn t ư ơ n g vừng trong mộ gì mẹ x u ố n g vào cùng mộ gì hai người hợp bọn kiểm chế ở nam nhân nam nhân trong tuyệt vọng thật nhanh c h u y ể n suy nghĩ sau đó đột nhiên cao giọng đề nghị ta biết nào có năm triệu usd các ngươi chỉ cần thả ta tiền này chính là của các ngươi bác sĩ không có do dự thuốc tê bị ổn định d ú t vào trầm trọng là đối mặt năm triệu tự khoản cuối cùng thầy thuốc hay là muốn nghe một chút nam nhân nói thế nào đợi đến ngày thứ hai tỉnh lại giữ được thận người chơi dương cầm không dám có bất kỳ dấu dế nào một năm một mười đem mình thấy được những chuyện hư hỏng kia liên đối cục trưởng tin tức cùng nhau báo cho mạp dạ vứt sát cán trước liền bị cảnh sát định nghĩa vì nhân tiền sát hại cho nên lần này làm chứng tùy tiện để cho tổ ba người tin tưởng không ít một phen tính toán bác sĩ để cho bác gái coi chừng nam nhân sau đó làm cho nam nhân gây ra chút động tĩnh quan g minh chính đại đi hướng g i ả nhà mượn cớ đem xạ gỗ hẹn ra sự thật cũng đúng như đây từ đêm qua xạ gỗ bị cục trưởng một bữa thuyết giáo về sau về điểm kia rất nhỏ như lông tơ lòng chắc cẩn đã sớm vứt xuống chân trời làm thấy lần nữa người chơi dương cầm nghe hắn nói phải đi châu âu không trở về nữa liền m ư ờ i phần nhiệt t ì n h bày tỏ tiện hắn một đoạn cái này đưa sẽ đưa xảy ra chuyện ở nữ nhân ra cửa cần phải trải qua vòm cầu chỗ một chiếc xe taxi không tên ngăn trận đầu đường s a g o đệ xuống kèn thấy t r ư ớ c xe thủy trung không nghe thấy lập tức xuống xe tính toán măng mắng tài xế kết quả bị đã sớm chuẩn bị mỗi gì bác sĩ hai người hợp lực cầm phục mê c h n g v á n g bắt cóc cái này sau người chơi dương cầm lại cho cục trưởng gọi điện thoại xứng ngơi vụn trộm xa gỗ giết ra chuyện nếu như không muốn bị công bố cho mọi người liền đem kia năm triệu usd đưa tới nhận được điện thoại là cục trưởng hathê nàng không ki cũng là suýt nữa nổ súng bắn tử cục giải mà ở lão bà trước mặt phạm phải án mạng cục trưởng căn bản không dám phản kháng chỉ có thể khổ ba bà xin tha ha ha nhìn một màn này không tên màu đen hài hước để cho không ít người xem vui ra tiếng tiếp theo liền lại tiến vào kế liên hoàn chúng kế kiểu đoạn c h ư một nghìn không trăm ba mươi sáu mù bốn c h ư ơ n một nghìn không trăm ba mươi sáu mù bốn đối bỡ lạ mà nói lẹ m ặ n tác phẩm nàng đã rất quen thuộc cho nên nàng không chút nào kinh ngạc đa tuyến đồng tiến tự sự xử lý chẳng qua là cảm thấy một cái như vậy tiết tấu khống chế hợp lý mỗi một cái cần bút mực khắc họa nhân vật đang nhanh chóng đẩy tới quá trình bên trong không mất tính cách chưa từng có với vẻ mặt hóa trau chuốt rất già dơ trên mặt nội uy nghiêm âm thầm sợ vợ trưởng cục cảnh sát tàn nhẫn lực chấp hành mạnh nhưng cũng có tiểu nữ nhân một mặt sạc gỗ mở ra cho mướn kiếm thâm hiểm tiền trong x ư ơ n g nhưng không nghĩ hại tánh mạng người tuổi trẻ m ộ i gì nói nguyên viên lắm ổm t h a m tiền thích cờ bạc lại vô cùng quan tâm nhi t ử bác gái cùng với để cho người đoán không ra người chơi dương cầm cái này từng cái một nhân vật toàn viên ác nhân thích định diễn dịch vừa ra đặc sắc màu đen trò khôi hải mà để cho người trí nhớ khắc sâu một màn cũng chính là xạ gỗ độc mù người chơi dương cầm ánh mắt bị trưởng cục cảnh sát trách cứ lúc nói đến kia lời nói điều này làm cho bỡ là chợt ý thức được nàng cũng là thiếu hụt cảm giác g an toàn người giống như cảnh sát l ấ y c h ứ n g điều nghiên lúc cho nàng bỏ đi h i ể m như vậy xạ gỗ cùng dạ đã kết hôn năm năm dù là hai người niên hữu kỳ tranh lệch rất lớn gã cho người như vậy tuyệt đối là chạy vượt qua người có tiền ngày đi nhưng ở vô số cả ngày lẫn đêm ở chung bên trong cũng này xanh lệ thuộc cảm giác chỉ bất quá nhân tính dục vọng cùng một lần ngạc nhiên vậy lừa gạt để cho câu chuyện phát triển ra hốt hoảng tàn khốc cùng không bờ bến hung ác có thể nói cái này hết t hệ tất cả cũng vây quanh c h à n g này án mạng cùng một đột nhiên xông vào người mù ảnh bên trong phòng khách là an tĩnh các khán giả mắt không chấp nhìn chằm chằm màn bạc cái loại đó căn cứ vào tâm tình bên trên khẩn trương đại nhập cảm là đồng loại hình tác phẩm cũng mong muốn có trong tấm hình s a gỗ bị trói bác sĩ theo thói quen rút một ống máu cầm đi hóa nghiệm mà đang đợi cục trưởng đồng thời mộ d ì mẹ đem người chơi dương cầm giống vậy trói lại ngôi lai tổ ba người cũng không muốn chia tiền cho cái này mới gia nhập đồng bọn đám người sau khi rời đi đã tỉnh lại nghe được động tính xa gỗ vô cùng d ễ cợn nhưng bây giờ cái này tình cảnh nếu như muốn thoát khỏi tró hai cái kẻ t h ù thử cho đối phương khởi ra dây thường lúc bên kia bác sĩ bắt được xạ gỗ hóa nghiệm đơn đột nhiên trở nên kích động hắn kích động mộ gì cũng kích động hắn ở tầng năm ban công nhìn phía dưới có người con cái bọc lớn hiểu mục tiêu tới cửa dựa theo kế hoạch chờ mục tiêu tiến vào thang máy mẫu thân hắn liền tìm cơ hội cống rơi nguồn điện trực tiếp đem người vây khốn nhưng không ngờ thang máy là thang đi lên nhưng chỉ có một bọc lớn cục trưởng bản thân cũng là đạp thang lầu chạy như bay tới một súng bắn trúng canh giữ ở cửa thang máy mộ gì bác gái nghe tiếng súng trong lòng có loại dự cảm xấu vội vàng bấm rơi nguồn điện, chạy lên trên lầu, trùng hợp là cục trưởng ép hỏi ra xạ gỗ tung tích sốt u ruột đi cứu phản mà rơi vào ngay từ đầu thiết kế bay dập đèn nhánh đ è nén trong thang máy cục trưởng bậy bạ bắn một phát súng lại bị bắn ngược đánh trúng bản thân cùng lúc đó bác gái đau b u ồ n cóng lên một di đón xe chạy tới bệnh viện mà ở bên kia hai người phí sức t h ở i ra mỗi người dây thừng về sau xạ gỗ nổi điên đánh người chơi dương cầm hai người gây ra động tinh hấp dẫn bác sĩ cửa mới mở ra xạ gỗ sẽ cầm một gãy băng ghế đánh lén bác sĩ vậy mà trâm t r ọ n là người chơi dương cầm lại ôm lấy xạ gỗ khiến cho bác sĩ cho nàng tiêm thuốc gây mê nào tới nào đi cục trưởng vây thang máy mộ gì mất máu quá nhiều chết ở b à n mộ bác gái cầm một đống tiền giả bị lớn lao tinh thần kích thích trở nên có chút điên cuồng không người nào có thể nghĩ đến câu chuyện phát triển nên như vậy hì kịch tính phương thức can ông phòng khám bệnh trở nên chống không biết chuyện không thể khống về sau bác sĩ cũng không quản được nhiều như vậy trực tiếp đem x ả gỗ nhét vào c ố t sau mang theo người chơi dương cầm đi hướng nước pháp đổi lại thường trên xe bác sĩ hưng phấn kể lại x ả gỗ nhóm máu tương đối nhìn thấy nàng gan có thể giúp bọn họ kiếm được hai triệu usd còn nói sau khi chuyện thành công có thể đem khỏe mắt của nàng mang cho người chơi dương cầm dùng ống kính chuyển một cái thời gian đi tới hai năm sau nước pháp. Sophie t r ê người đ ư ờ n phố thấy muốn đi đ ngoài dạo lúc ngoài ý ợ c in n g ư chơi dương cầm t ư ợ nói g bán t h â mặc n h dù xạ gỗ làm rất nhiều chuyện xấu nhưng có thể quyết định nàng có tội chỉ có bộ phận tư pháp cho nên hắn liền đề nghị bác sĩ bỏ qua cho nàng bác sĩ không có đáp ứng vẫn còn ở rừng sắt ở ven đường bù một kim thuốc gây mấy lúc bị xạ gỗ phản xát mà xạ gỗ cũng không giết hắn không tên hình ảnh chuyển tới người chơi dương cầm ngay mặt ống kính cho được gần vô cùng gần như vậy một nhân vật bộ mặt đặc tả phảng phất nói cho người xem cái gì từ tâm tình đi lên nói đây là một cái mang theo thất vọng và tức giận ánh mắt che giấu ở kính đen dưới cũng là cái ánh mắt này để cho rất nhiều người xem suy đoán không dứt vợ l à biết người chơi dương cầm lúc trước trong chuyện xưa mỹ hóa mình hắn ngay từ đầu cũng không ngủ sau đó mấy lần xuất hiện thỏ cũng hẳn là ẩn dụ người chơi dương cầm bị hạ độc về sau từ từ khôi phục một con mắt thị lực không phải hắn không thể nào chính xác ôm lấy nổi l i ề n sạc ộ trợ giúp bác sĩ đồng phục càng không thể nào ngồi ở trên xe chấn định như thế phải biết ngay từ đầu mất đi thị giác hắn cả người cũng tản ra nóng nảy khủng hoảng nhưng hết lần này tới lần khác chính xác nhận lấy phục vụ viên thỏ đầu gậy dò đường khẳng định không ngủ người mù giờ phút này lại cực độ đè nén ngang ngực cùng xung động cứng rắn rằn xuống đáy lỏng lộ ra cả người trạng thái phi thường kỳ quái hắn tức giận hắn lại không biết vì sao tức giận dáng vẻ như vậy tương phản khiến cho cái này ống k í n h rất có xúc cảm rất nhiều người chợt phát hiện cái này một mực không có ánh mắt gì hí nhân vật tựa hồ vốn nên duy trì người như vậy thiết kết thúc lúc cho bọn họ một kinh ngạc vui mừng vô cùng trước toàn bộ cửa hàng toàn bộ sương ngủ c ắ mắt cũng vào giờ khác này cực hạn đặc sắc giống như chỉ có cái ánh mắt này trước mặt những thứ kia lẻ tính cách mô tả mới một chút xíu chấp vá càng thêm đầy đủ các khán giả nhỏ dọn nghị luận để cho b ợ là khá làm kiêu ngạo nàng ở bút ký trong viết xuống đây là một cái rất có ý tứ kết cục sophie là nam người từng sinh ra hảo cảm cô bé lại nhận được lừa gạt sau khóc rời đi về bản chất nam nhân nên đối với nàng hổ thẹn hay nay với đối với mình giả dối chẳng ghét nhưng lần này trùng phủng nam nhân đột nhiên phát hiện mình hay là đối với sophie hiểu quá ít nàng cũng không đơn thuần như vậy khi nàng nói ra đào hết xạ gỗ khỏe mắt màng một khắc kia s o p h i liền không còn là hẳn ký ức tốt đẹp cho người kia câu chuyện cuối cùng năm người tức giận gõ mở lon bật nắp lộ ra là tức giận như vậy suy đổi đối với mình cũng là đối sophie Trước Trước trận bắt lại 5 triệu, 200 ngàn SD. thành tích chết lên. Đây đối với một tính, thực thể thấy lẹt Hitler tổ triệu. thời truyền thông, tài sư người người bạc mục khoác có lực công chiếu cũng cho Bình Bình bộ bia nhìn Định Định màn không ngàn lên, nguyên sang hạng mục mà nói, khả năng hấp dẫn ngồi ảnh mặn này gian, khối khả hấp hâm mộ đêm hôm khuya tổ hợp này lực hiệu hâm điều đú đây đối đêm đầy đã đủ để đem để giờ lại với Lại miệ sau âm mà mộ mộ SD, ở kỳ g các theo r u y ề n t lý mà nói nhà phê bình điện ảnh nhóm không cần thiết như vậy trách nhiệm người ta cũng chưa cho nhuận mức phí thổi lại vang lên đó cũng là linh thu nhập ra bán bản thân mình giá trị tích lực nhưng hết lần này tới lần khác nhà phê bình điện ảnh quần thể chính là kỳ quái như thế bọn họ có lúc có thể trận tròn mắt nói m ò để cho người xem chán ghét không được có lúc lại phi thường có tiết tháo căn cứ vào các cái góc độ đặc hiệu phiên bản cung cấp cho người xem một ít tham khảo phải biết rất nhiều cho điểm bảng danh sách treo những thứ kia kinh điện tác phẩm phần lớn đều là nhà phê bình điện ảnh trước lên tiếng bọn họ có thể hoặc nhiều hoặc ít còn có một phần nên vì người xem tạo nên thẩm mỹ trái tim nhất là ở buôn bán thủ đoạn càng phát ra thuần t h ụ thu gặt người xem ví tiền càng phát ra có lực ấp đi thời đại bọn họ càng có cần phải vì những thứ kia còn đang cố gắng nói một tốt câu、chuyện. mà không phải là chất đống tràng diện lớn tác phẩm nói chuyện nói t r ắ n g ra nhà phê bình điện ảnh có thể triển vọng ngũ đấu mẹ không lưng thời điểm nhưng ở điện ảnh cái này dây chuyển sản nghiệp trong có bọn họ giá trị tồn tại mà nhà phê bình điện ảnh lên tiếng chính là phim bia miệng lên men khúc nhạc dạo điều âm sư điểm đặc sắc ở ở trong đó chủ yếu nhân vật cũng muốn rút người ra chuyện ngoài nhưng hết lần này tới lần khác càng lốn càng sâu dĩ nhiên hơi chẳng phải hoàn mỹ điểm là ở có chút tiểu đoạn thiết kế xem ra có chút là vì trùng hợp mà trùng hợp chỉ bất quá kết cấu không hề dung tục khá có một loại màu đen hài hức tầng thứ cảm giác có nhiều chỗ thậm chí để cho người nhìn buồn cười. rất hoang đường thể nghiệm cảm giác thật tốt mù tuyệt đối là cái này điện ảnh nhất có thú thiết định không có nó điện ảnh ít đi rất nhiều hí kịch tính phần cuối xử lý giỏi phi thường có một loại lần nữa giải cấu trúc nam chính tính cách hoặc là nói đầy đủ hắn tính cách điểm mắt ý vị hắn đang tức giận cái gì có thể là tự nhủ quá nhiều lời nói dối cũng tạo nên không nổi quang minh vĩ nạn chán ghét đi hắn kỳ thực ngay từ đầu không phải cái người xấu tới cũng hai lần cố gắng công khai trần tướng chỉ tiếc hắn là người mù cũng tiếp nhận mình là một người mù hoa nhạc k h e lớn từ thính giác phía trên liền đã tạo nên không khí mượn mấy có cán mạng nói một người tính câu chuyện như vậy tờ báo chuyên mục khắp nơi đều là điều âm sư tử tích lũy nhiệt độ càng ngày càng cao mà lối ngắm nhìn người đi đường mà nói nhà phê bình điện ảnh mặc dù có lúc không đáng tin cậy nhưng phối hợp với người hâm mộ tự phát sân ga chung quanh tất cả đều là lời hay k i ê u tự nhiên dễ dàng dẫn lên hứng thú sáng sớm đèn lì ngờ vội vàng ăn xong bữa sáng liền ngồi vào người đại diện trong xe nhìn n à n g vội vàng bộ dáng người đại diện quan sát một hồi lâu không nhịn được nhắc nhở ngươi hôm nay phải đi nở bờ cờ thu tiết mục ngươi biết không ngươi sẽ mặc cái này thân、ừ. nửa người trên một món nâu đỏ sắc áo đan len nửa người dưới quần sọt jean phối hợp một đôi đáy bằng giày trang phục nhà bên cạnh là nhà bên cạnh một chút nhưng người đại diện hiển nhiên rất không hài lòng người khó khăn lắm mới có thể ở nền tảng lớn trong ló mặt đi gợi cảm phong mới có thể đưa tới chú ý hiểu không không phải lãng phí không cơ hội ta quên đen l ì ngờ chỗ dạ được rồi công ty an bài cho ngươi một hình thù đ o à n đội sau này ngươi có bất kỳ ở trước mặt công chúng ra mắt trường hợp đều muốn tham khảo ý kiến của bọn họ nhớ ngươi bây giờ cũng là ngôi sao không biết có bao nhiêu báo nhỏ thích chụp hình các ngươi những người này lôi thôi lết hình dùng c â y độc dễ c ợ n kiếm lấy lưu lượng người muốn thêm chút tấm a ta đã biết chiếc xe phát động bị c ờ trách một trận đèn đ g i ngờ vẫn vậy tâm tình rất tốt theo điều âm sư trình chiếu nàng cũng coi là một cái chân bước vào giới điện ảnh mặc dù chỉ là cái phát huy không gian cũng không nhiều nhân vật nhưng bởi vì bình hoa đ i ề u tính vẫn vậy có rất nhiều người xem nhớ kỹ nàng hoặc là nói đúng nàng nhân vật có ấn tượng đoàn lấy người đại diện lại nói thầm lên nối nghề nghiệp của nàng hoạch định người bây giờ lựa nhỏ một thanh ta thấy những thứ kia dự đoán cơ cấu đều nói điều âm sư tiền vẽ điểm rơi thấp nhất ở toàn cầu bốn trăm triệu nếu như là như vậy hạng mục lợi nhuận vậy ngươi cũng liền có thành tích xác nhận nếu như phì rẻ p h ở ly bên kia không có t ì n n g ư ơ i chúng ta liền tận lực tiếp một ít văn nghệ điện ảnh vì sao tiếp phim văn nghệ đèn lì ngờ không hiểu tốt cuốn vở thiếu a lại không là lúc nào cũng có thể nhận được tốt kịch diễn phim văn nghệ thấp nhất tiền vẽ không tốt đại gia cũng sẽ không để ở trong lòng ngược lại có thể rèn luyện ngươi biểu diễn phải biết rất nhiều ngôi sao đều là như vậy tới ngươi muốn quý trọng khó khăn lắm mới tích góp một chút tín dụng giá trị những thứ kia nhà tư sản cũng rất thực tế những cái này thiên ngoại bên là có một ít kịch bản đưa tới nhưng vậy cũng là bởi vì điều âm sư giành được thị trường giành được người xem quan tâm thử nghĩ một hồi nếu như ngươi bộ phim tiếp theo thất bại bọn họ sẽ thế nào đối ngươi đương nhiên là lạnh lạc đen lấy ngờ cái hiểu cái không g ầ n đầu nghe nhân sĩ chuyên nghiệp phân tích tóm lại tiếp v a i là nhất định phải cẩn thận mọi phương diện đều muốn kế tính toán rõ ràng cũng may ta nhìn phi rẽ phơ ly nội bộ đối nghệ người lựa chọn đánh giá ngươi cảm nhận rất may mặt có thật không ta cũng không nhận ra phi rẽ phơ ly người nào người đại diện cười nói có lúc chính là như vậy rất nhiều diễn viên đỏ đứng lên đều là một mắt duyên vấn đề nếu như phỉ r ẹ p h ờ lì cảm thấy ngươi rất tệ k ì n h sẽ hợp tác với ngươi hai bộ hí sớm đem ngươi ném đi sang một bên ta còn tưởng rằng là ta quay phim cố gắng đâu đi lên người có nhiều lắm so ngươi xinh đẹp nữ diễn viên cũng không ít ai có thể đỏ tổng cũng có một chút vận khí thành phần ngươi nhưng nhất định cần phải nắm chắc hiện ở trên thị trường các đại kinh kỷ công ty người nào không biết phỉ r ẹ p h ờ lì hạng mục dễ dàng hơn phủ người nhan thoại nói xong đi đến công ty về sau đèn lì ngờ đi đến đâu đám người thái độ đối với nàng cũng tính thân thiết thả trước kia đây gần như là không thể tưởng tượng thời điểm đó nàng thuần người mới một diễn bộ phim truyền hình mặc dù tốt một chút nhưng nói là nhỏ trong suốt vẫn vậy không quá đáng làng giải trí chính là như vậy liên đối quản lý công ty cũng học s o n g khinh bị liên tức ngang hàng tầm thứ điện ảnh diễn viên cũng cao ũ n g c hơn phim truyền hình diễn viên cho nên khi tham gia đóng phim đọ sau người chung quanh thái độ biến chuyển rất là nhanh chóng cũng khó trách trong vòng như vậy nông nổi ai còn không nghĩ đứng cao điểm đợi đến lớn như vậy phòng thử quần áo cùng cả một cái hình thù đoàn đội cũng phục vụ nàng một người lúc loại cảm giác này liền rõ ràng hơn dĩ nhiên như vậy khác biệt đãi ngộ để cho nàng có chút không được tự nhiên đồng thời Ngờ có nhiều hơn phùng tư bản. không nói khác phim công chiếu ngày thứ nhất mười lăm triệu hai trăm sáu mươi ngàn ngày thứ hai mười tám triệu năm trăm bốn mươi ngàn cuối tuần đầu sau bắc mỹ luy kê tiền vẽ đi thẳng tới năm mươi hai triệu bảy trăm tám mươi ngàn nhẹ nhõm vượt trên phố hoan tiền tài vĩnh viễn không ngủ thứ vòng tiền vẽ lên đỉnh vòng bảng mà đơn quan đến gần mười ngàn tám trung bình thành tích lại toàn bộ tiền vẽ đường công nghệ lên thứ sáu thứ bảy chủ nhật lên cao thế đi Cũng đại biểu điều. Âm sư dây dài vận hành đại điều. biểu dài tuyệt Âm dây sư sẽ h k ông chủ n lệnh. Nhất định cũng sánh bình thường hiệu ích tác, đầu tư nguy hiểm nhỏ, lợi nhuận cao, hoặc lợi không gian còn không tầm thường. Trước 1038, thể lượng vấn đề. Trước 1038 thể lượng vấn、đề. Ông h phải theo tích hiệu ích hiểm hoặc Thể lệ là lợi mất suất một kết tác, tư tầm Trước Trước thể đây đầu vai với gái lợi cao, vậy, cô bộ đề. đề. muốn tại trung quốc thị trường xâm nhập kinh doanh có phải hay không có chút dư thừa cái này muốn đầu nhập rất nhiều tinh lực từ ngày hôm trước l ì ảm hồi báo điều âm sư tuần đầu tiên trình chiếu tình huống biết mười phần không tệ về sau l ệ c mắn cũng không có chú ý nhiều hơn mà là đặc biệt c ù n g rổ sẽ chờ cao t ầ n g thương lượng thế nào thành lập được một bộ trong nước thụ quyền nghiệp vụ chấm xuống hệ thống làm trễ không bằng sớm làm l ệ c mắn cầm điện thoại di động đứng ở khách sạn ban công một bên ta rất coi trọng bên này thị trường tiến cảnh còn nữa siêu đại chiến thái bình dương hạng mục thành công cho chúng ta một nếm thử cơ hội ý của ta là có thể thông qua những thứ này bản địa truyền thông công ty kinh doanh đường dây nhiều hơn gây ảnh hưởng dĩ nhiên xâm nhập một hải ngoại địa khu bản quyền công tác rất có thể tốn công vô ích hơn nữa tiền kỳ nhất định phải vận dụng không ít vốn nhân lực đối lấy nội dung lập nghiệp bằng truyền thông mà nói có chút mục tiêu quá xa cho nên lẹt mặt chẳng qua là hoạch định như vậy nhưng trên thực tế hay là phân lợi kia một bộ thông qua bán ra thủ đoạn trước lắp đường quen thuộc thị trường dồ xét nghe xong đi theo lẹt mặt ý nghĩ trình bày một sự thật nhắc nhở nhưng chúng ta nếu như thông qua đặc biệt cho phép hợp tác tới kinh doanh vận hành phương diện là nhẹ nhóc chút nhưng bên kia bản quyền thị trường vốn nhỏ kể từ đó thì càng sinh ra không là cái gì t i ề n lợi không chỉ ta nhóm đại gia cũng ở nơi nào không có kiếm được tiền vé ra tiền ta tin tưởng tình huống như vậy sẽ cải biến nếu như là năm trước có ai tin tưởng bọn họ tiền vé mâm lớn có thể từ hai tỷ nhanh trong khuyết t r ư ơ n g tăng tới chục tỷ có có thể chống đỡ lấy một bộ cấp á điện ảnh hải ngoại tỷ trọng đệ nhất năng lượng bên này phát triển được quá nhanh hơn nữa bản quyền thị trường chúng ta cũng không phải nhất nóng lòng thay đổi cái đó bản địa những thứ này chế tác phim điện ảnh truyền hình công ty chỉ biết so với chúng ta càng quan tâm cái này là của mọi người lợi ích ừ n ă m hai nghìn t r l i n ă m trong nước điện ảnh nghề chính tổng hợp thu nhập đạt bốn tỷ tám trăm triệu nguyên này tiền vé thu nhập liền đạt ba mươi sáu năm trăm triệu lợi nhuận tạo thành nguồn gốc tương đương dị dạng nhưng đến năm hai nghìn chín trong nước điện ảnh nghề chính tổng hợp thu nhập đạt 10 tỷ 600 t r i ệ u ở chế liên tục năm năm giữ vững phần trăm h a trở lên tỷ lệ tăng trưởng đồng thời này tiền vẽ doanh thu làm 8 tỷ 900 t r i ệ u phi tiền vẽ thị trường tăng trưởng coi như rõ ràng dùng đến theo nói chuyện vậy tôn trọng bản quyền suy nghĩ dân chúng là có một từ từ tiếp nhận quá trình thẳng đến toàn bộ hoàn cảnh xã hội cũng đối sáng tác người cải thiện ngược lại t r ư ớ c phái chút nhân thủ thích hợp trợ giúp hạn giờ hiệu dựng tốt khung ngoài ra trừ siêu đại chiến thái bình dương chia sổ công ty bên kia chức rút ra tập chút vốn cho trạm điểm phân phối thăng cấp dùng có liên quan trong nước bản quyền lui tới vốn ra vào cũng thống nhất từ trạm điểm quản lý không cần xin phép thêm thủ tục dĩ nhiên cụ thể chuyên g ụ c ngươi nhớ để cho kế toán đoàn đội khảo hạch để cho tiện làm việc trong nước trạm điểm chẳng khác gì là có nhất định tài chính độc lập ưu điểm giống như lẹt màn suy tính như vậy lúc này trong nước bản quyền thị trường vẫn còn tương đối hoang vu nhưng tiềm lực phát triển khả quan dân chúng ý thức cũng tại phát sinh l ộ t xác tiêu theo, theo công ty nội dung càng làm càng chất lượng tốt nghiệp vụ phạm vi ngày càng mở rộng cùng các phe làm ăn đồng bạn tiếp xúc thì càng nhiều không cho phần này quyền lực vậy đi theo quy trình thực tại dưỡng Lẹp càng càng càng càng được n không thử h muốn rồi người trước xem xét nhân thủ thích hợp điện thoại cắt đứt mà ở bên kia hạn dời cùng vạn ảnh truyền thông lại hẹn nói chuyện mấy lần trừ cái đó ra còn phải vội vàng ở siêu đại chiến thái bình dương hạng mục bên trên cùng mấy vị khác hợp tác thương mỗi ngày trả mặt điều khống đại phương hướng hạng mục bản thân lấy được phiếu phỏng so dự đoán còn phải thuận lợi trong nước qua 400 t r i ệ u về sau rất nhanh liền hướng 500 t r i ệ u tiến phát liên đối nhật bản hàn quốc thái lan trở châu á văn hóa vòng đều hứng chịu tới phim nhiệt độ ảnh hưởng trong lúc này con quay mang theo chủ chế đi nhật bản tuyên truyền lúc bởi vì tổ h ồ chiếu vẽ tham dự đầu tư nguyên nhân tiếp theo lại ở tuyên truyền trong chủ động nói tới sẽ cân nhắc tái tạo kinh đ i ể n quái thú hình tượng gỗ tiểu lạ con quay bản thân đâu lại thưởng thức đạo quốc văn hóa có lúc tùy ý nổ ra n h ữ kỳ thực lạch mắt mình là nghĩ tới siêu đại chiến thái bình dương trước hạn bốn năm ôm châu á thị trường người xem cần sẽ phải lớn hơn coi hiệu kỹ thuật phát triển một năm một tiêu chuẩn càng về sau khẳng định đối đơn thuần lại không vượt mức quy định coi hiệu kỹ thuật mệt nhọc còn nữa cầm nhật bản thị trường phân tích lời nói mười bốn năm siêu đại chiến thái bình dương ngay mặt cùng mỹ dạ dạ kỳ hạ ảo gió nổi lên cùng với bất kỳ tạ nổ k h o ả n quái thú đại học đ ụ ợ c vào hợp với bị ép t r ạ c h nam nhóm cũng đi nhìn hoạt hình ai tới nhìn chân nhân cơ giáp đặc biệt n h ế p bây giờ thì lại khác mười năm tháng mười khung thời gian nhật bản thị trường cũng không có gì k ế tác t ở thiếu hụt trực tiếp đối thủ cạnh tranh nhân tố hạng ấn phim trình chiếu tình thế hơi có điểm triệu ba mươi triệu usd cửa hải bước vào triệu chứng cho nên nói cứng nhắc ấn tượng không được nhật bản thị trường xác thực đối phim người thật không hữu hảo nhưng người ta ha di vọt tờ s u y i ở nhật bản thế nhưng là bộ bộ bán chạy toàn xếp hạng một năm cuối cùng bản g danh sách tổng kết t ố t năm kia ở tổ hồ chiếu vẽ nắm giữ địa khu quyền phát hành cùng một thành đầu tư định mức vì lợi ích của mình tích cực vận hành siêu đại chiến thái bình dương tiền vẽ tăng thêm biên độ còn rất khả quan nói thật ra siêu đại chiến thái bình dương hỏa phong như vậy gần sát đảo quốc khẩu vị mời được cả nộ h ả i ý kỳ lộ ruộn sông sâm chính trị chờ cơ giáp tràn đầy đại sư giám đốc nay thành ý nói là vượt qua xa rất nhiều hô li út mạng lớn một chút không quá đắng người xem lại không đốc nhìn nhiều như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp sân ga nguyện ý nể mặt có khối người chỉ bất quá ở thẩm mỹ trào lưu hạ phim người thật sòng không quá cao cho nên mới lộ ra cũng liền chuyện như vậy giống vậy nói nước mỹ người xem không thèm chịu nể mặt mũi người ta tuần đầu tiền công hiến ba mươi bảy triệu usd không phải treo lên đánh nhật bản địa khu nhưng vấn đề là đại gia đối các địa khu mục tiêu không giống nhau à ngang so sánh vậy siêu đại chiến thái bình dương ở nước mỹ cao như vậy đầu tư rộng như vậy rộng thị trường bối cảnh hạ cầm như vậy điểm tiền vẽ chính là kéo vượt qua ở ngày vốn là cũng không thể lắm mà tại trung quốc vậy dĩ nhiên là có thể xưng một câu bùng nổ cái này vốn là thể lượng vấn đề không là cái gì trị số vấn đề ngươi cũng không thể quá đáng yêu cầu một cái địa khu thượng hạn đạt tới nó vốn là chưa t ừ có qua độ cao mà theo phim tiền vẽ tiếp tục lũy kế trải qua mấy lần ý kiến trao đổi vương kiến lâm đồng chí cũng phải cùng lẹt mằn tự mình quyết định chiến lược tầm n thứ hợp tác Trước thứ chiến lược điểm một bên thư ký trả lời ừng phòng họp cũng bố trí xong sao đã bố trí xong tự từ ngày đó ngắn ngủi hẹn nói sau vương kiến lâm cũng là người ta hối tổng rất nhiều có liên quan mặn truyền thông tin tức lại chuyên chọn truyền hình điện ảnh nghiệp vụ cùng lẹt m ặ n bản thân báo cáo lật xem ở hắn ý tưởng trong vạn dê buôn bán địa sản là tuyệt đối có thể mượn truyền hình điện ảnh nội dung tăng lên nhiều hơn giá trị thẳng dư cái này cùng năm gần đây càng thêm n h i ệ t môn trường quay công viên giải trí các nơi sinh hướng g i phải ăn cướp nói cách khác hắn rất coi trọng lần này cùng mặn truyền thông chiến lược ý hướng trao đổi trong phòng họp vương kiến lâm tới thời điểm l ẹ mắn cùng hạn giờ hiệu cũng đến đối phương nên tới ly diệu quan g phụ trách giới thiệu vị này là chúng ta vạn dê tập đoàn chủ tịch vương tổng hạn giờ hiệu cũng tiếp lời giới thiệu vị này là lao bản của ta l ẹ mắn lẫn nhau dẫn kiến xong vương k i ế n lâm tiến lên một bước cười ha hả đưa tay ra hôm nay vẫn luôn rất bận vừa mới cho ra vô hết đến không có thể tự mình tiếp đãi vương tiên xin khắc khí l ẹ mắn bắt tay một cái đợi đến ngồi xuống trò chuyện lên siêu đại chiến thái bình dương c h ỉ n h chiếu chuyện l ẹ mắn trước đôi vạn dê chối dạp cho ưu đãi sắp xếp phim nói cảm ơn nghe qua phiên dịch vương kiến lâm thì m ặ t không có vấn đề bộ rằng nói người xem thích xem chúng ta những thứ này làm d ạ p chiếu phim đương nhiên muốn chống đỡ cũng không thể không tham khảo thị trường liền sắp xếp chiếu phim nguyên ngược lại quý phương vỗ điện ảnh không sai hai hai ngày liền đã qua năm trăm triệu hoa t i ệ u hoa tử người người mang với nhau khen qua đối phương sau nói chuyện không khí một cái mở ra không ít kỳ thực đối lẹ m ă n mà nói hollyvê k d trôi d ạ p trong liên minh có thể đi vào một khuynh hướng phí rẻ phơi lì trong tư tuyệt đối là chuyện tốt loại này cao tầng giữa sức ảnh hưởng là rất hữu hiệu chỗ giảm sắp xếp chiếu chế độ nơi nào cũng không công bằng ngươi giọng nói lớn ngươi là có thể nhiều sắp xếp chọn cái tốt không thời gian rất nhiều đã không có nhân mạch lại không có sang trọng chiến tích đặt cơ sở nhỏ s ư ớ n g phim k ê u căn bản là hoàn toàn nhìn viện thương sắc mặt căn bản không có chọn lựa không gian để cho sắp xếp kia liền sắp xếp đâu còn phi thường sợ thẩm phiến bất quá màn bạc không cho bên trên dĩ nhiên vạn dê tiếp xúc a mở cờ chuyện người ta không có chủ động nói l ẹ mằn tự nhiên cũng sẽ không nói trước ngược lại hắn cũng không thể nào trực tiếp ở phương diện tiền bạc tham dự cái gì chuyện như vậy một khi bị đối thủ cạnh tranh bắt được cơ bản đều muốn làm cát còn không bằng ngay từ đầu cũng đừng làm hắn cũng biết so với khung thời gian ưu tiên cấp bên trên một chút phiền toái nhỏ vạn dê nghĩ ở chế tác phim điện ảnh truyền hình bừng có tư h cách nhu cầu độ cao hơn tại bọn họ quả nhiên cho chuyện chút gặp may vậy chuyện khẩn yếu để tài thảo luận cũng liền đi ra vương kiến lâm n g a y mắt ly diệu quang đồng chí liền nói quý công ty chế tác năng lực chúng ta vạn dê cũng là nghe đại danh đã lâu c á i đó một bộ phận phim dẫn sau khi đi vào cũng rất được trong nước người xem yêu tích nha mà siêu đại chiến thái bình dương làm bộ thứ nhất liên hiệp làm phim điện ảnh nhãn quan cái này nên là sẽ không kém đây đối với đại gia mà nói nhất định là vui với nhìn thấy đối với chúng ta vạn dê chối g i ạ p cũng đúng cái này cũng chứng minh thị trường của chúng ta đang tốt hơn có thể gánh cao hơn đầu tư điện ảnh cùng quốc tế t i ế p quỹ l ệ mắn cùng án dở hữu nhìn thẳng vào mắt một cái đều đang đợi đối phương nói tiếp cho nên không biết quý phương đối hollywood chối g i ạ p nhìn thế nào các ngươi làm chối g i ạ p khẳng định so với ta hiểu rõ hơn hollywood chối g i ạ p thị trường l ệ mắn cười nói đúng nha đại gia kỳ thực đều hiểu hollywood liền đại biểu quốc tế điện ảnh thị trường có thể ở nơi nào lấy được thành tích điện ảnh cái khác địa khu doanh thu cũng sẽ không kém đi nơi nào ngược lại mặc cho ngươi ở bồn thổ náo ra bao nhiêu động tĩnh không đi chỗ đó trong đi một lần đều muốn thất sắc không ít nơi đó dây chuyển sản nghiệp cũng t ề trình dân chúng cũng phổ biến đem xem phim là một m loại thường quy giải trí phương thức nhắc tới ưu thế rất nhiều dù sao thứ nhất kho phiếu tự nhiên có thứ nhất kho phiếu sức hấp dẫn nhất là đối với chúng ta loại này có trí tại rộng mở truyền hình điện ảnh nghiệp vụ người mà nói không đi ra ngoài hay là cách cục nhỏ cho nên rất nhiều có thực lực công ty cũng muốn ở đó đứng vững thiệu thị đã nếm thử tiếp theo là gia hòa vịnh tỉnh bên kia cũng là đoàn kết bên nhau tràn vào ha nhưng chúng ta những thứ này người ngoại lai c h u n g pi có chút chỗ không thích hợp đúng không có lời mời nói thẳng chúng ta có thể ngồi ở đây tự nhiên đã cân nhắc qua hạn dở hiệu nhìn lẹ t măng lý tứ mở miệng nói ly rượu quang cười hai tiếng cũng không có tiếp tục quanh quanh co co ta là hy vọng quý công ty hạng mục có thể hợp tác với chúng ta năm năm chúng ta tính toán lấy năm năm tám trăm triệu usd góp vốn vốn chống đỡ quý phương quay chủ nghiệp vụ lẹ t m ă n cố làm kinh ngạc hỏi đừng nhìn ta nhóm thành công số lần rất nhiều nhưng cũng không phải là không có thất bại điện ảnh nha người xem tổng là khó khăn nhất dự đoán kia một vòng các ngươi không sợ gánh tôn thất ly rượu quang lộ ra mỉm cười quả thật mỗi một cái hạng mục đều có nguy hiểm nhưng cao nguy hiểm cũng mang ý nghĩa cao hồi báo sao chúng ta hoàn toàn tin tưởng quý phương năng lực chỉ cần quý phương nguyện ý chỉ điểm lời tuy thuyết k h á c h khí ý tứ cũng bày rất rõ ràng húng chi phi rẽ phờ lì xưởng bài hình tượng lạnh mặt chính mình cũng sẽ không cố ý suy đ ổ i chỉ bất quá một mực thành công quá chọc người chú ý hắn mới đầu tư một ít không bị thương c ă n cơ t h ư ờ n g tiền làm nhất là lệnh độ sâu v ề phần cái gọi là góp vốn vốn c hợp í phí, n nguyên thời không lẽ gần sưởng không h thời thì tù làm đại biểu chế tác mô thức, chỗ tốt là hạ thấp phim thử lỗi chi phí, không chỉ là lẽ làm là lỗi gì biểu tù ẹt tác tốt còn có thể đại mô đã m có ư n toán tiền, còn dụng khoản tiền này vận hành không tạm tốt thể triệu, thật không ít. chiếm chia chơi được có cái h dài sẻ số dự ợ lâu tác bản chất là lấy dài bù ngắn n g dùng ưu thế che giấu tình thế xấu nếu như quý phương điều tra qua lời nói cũng biết màn truyền thông lợi nhuận đường dây rất rộng hiện tài chính cũng không khẩn trương một câu nói điều kiện này còn không được không phải nhừ là thật không có đạt tới lẹt măn chiến lược dự trù chỗ giạp cùng sản xuất phim trước giờ đều là hỗ trợ lẫn nhau điện ảnh cần ảnh tính trình chiếu ảnh tính cần phim hay hấp dẫn người xem ta có thể cung cấp chính là chuỗi g i ạ p không chỉ là trong nước vạn dây i ạ p chiếu phim còn có hollywood chuỗi g i ạ p vương kiến lâm cũng không che trước dấu sau không đầu nhập đủ vật liếng chuyện này khẳng định không thành được mà đối lẹt m ặ n mà nói không lấy ra một chút thực chất vật liền muốn lấy được một hài lòng hiệu quả cũng là nói nhảm chỉ có nhắc tới tuyên phát l ờ i kế tiếp mới có thể xâm nhập trò chuyện không có điểm d i a tâm thế nào ở hollywood đặt chân lẹt mặt vô tay amg ta ở hollywood cũng nhận biết một số người các ngưng nguyện ý ta có thể để cho cờ à a rút một tay vương kiến lâm không có k h á c h k h í làm đồng minh chúng ta nên ở hollywood dắt tay chung tiến dĩ nhiên phim sắp xếp chiếu giảng cứu một thị trường tính chỉ cần phù hợp thị trường chúng ta sẽ đứng ở quý phương bên người cái hứa hẹn này như thế nào hai bên trợt cũng cười t r ư ơ n g một nghìn bốn mươi nó lại tới t r ư ơ n g một nghìn bốn mươi nó lại tới cam kết như vậy như thế nào cam kết như vậy rất tốt một nghề chính tại địa sản chỗ rạp cũng là địa sản một làm nội dung cường cường liên hiệp cơ hội là rất dễ dàng đạt thành nhất trí chuyện thỏa thuận góp vốn ở lệ phải nạ xỉ ngạ rèn Ngược giống như chàng này bên trong tượng, vạn cũng không tiền này quăng sáng nhiêu đăng mặn cũng không nào vạn hạng trong động, cũng chính hồn nở gần giá giá, gì. g tư Trợ cầu có cho mục chiếm cư chủ lại là lẹt là lệ loại tạo đổi điểm với đi, tối đối thái i số thể thể thật vào đà yêu trao Tì tu sao, xa bao đa để đầu đáy độ dê dê dù đó. ở e ú phải đắp c ứ chứng, n nhưng cũng g giúp là trợ thế thôi. đắp p chỉ h biết màn truyền thông trải qua mấy năm này phát triển nhất là ở t i kinh tế bên trên lấy được trọng đại tiến bộ chuỗi dạp tài nguyên nội bộ hoàn cảnh cũng không tính ác liệt ít nhất viện thương đô là rất thực tế một đám người bọn họ muốn kiếm tiền tự nhiên so bất kỳ một cái nào điện ảnh người đều để ý số liệu phản hồi chỉ bất quá vạn dê gia nhập c h à n g này cạnh tranh sau phi dẹp thợ t ì đối khung thời gian an b à i càng dễ sử dụng hơn chút mà hắn gần như chỉ là vì cái này loại tiện lợi đi dù là vạn dê cảm giác đến bọn họ ở nội địa thị trường cũng rất có năng lượng nhưng cũng chỉ là v à i gấm thêm hoa trọng điểm hay là hollywood vạn dê có một hiệu không sai hollywood là quốc tế thị trường tiêu điểm mong muốn đột phá ngươi liền phải ngay mặt đứng vững được bước chân Nếu không lớn lớn như vậy ngoại thị trường bánh ngọt, không có trải qua chỗ này nền tảng nói ăn hại thị chỗ phúc khó thể vậy trải mặt, rất khó nói có cực có xả qua đúng ư được ợ c cái khác địa khu điện ảnh vì có c mỹ một một vị. vì địa Lấy Hollywood Rất thí thể nhiều khu ảnh khá h dụ. điện bán ở t đều u m ố tìm t ở Hollywood danh có n i ế diễn diễn, viên gánh vác phần diễn, vì mọi người đều biết gánh phần nhân vác vì h đều o là l y w o o d b lù x Lucy không có một danh tiếng hollywood ngôi sao điện ảnh tham gia diễn nước mỹ dân chúng có thể có bao nhiêu độ chấp nhận vô số tác phẩm cũng chứng minh cho dù đều là phim thương mại địa vực cảm nhận cũng là rất khó bước đi khảm giống nhau ý tứ nước mỹ loại này quanh năm suốt tháng l ò n g tự tin bùng nổ xem thường những địa phương khác g i a hỏa rất nhiều người là không thể tiếp nhận ở màn bạc bên trên thấy được bản thân căn bản không khuôn mặt quen thuộc có chút người da trắng trên hết chủ nghĩa suy nghĩ người thì càng l à nói không chừng còn phải rất tức giận mắng mấy câu người qua đường duyên chính l à như vậy hư hỏng nói cho cùng một bộ phim ăn khách thuộc tính cũng không thể khách quan nhìn thấy phim g á c ở kiếm tiền ở hollywood tương đương phổ biến hội đàm sau khi kết thúc mấy người tụ nữa cuối cùng chính là cắt trở về các nơi rồi sau đó l ệ mân cũng liền chuẩn bị trở về lo sang g i liếc đáp ứng vạn dê thỏa thuận góp vốn ở l ệ phải nạ x ỉ m ạ d ẹ n d Dè ẹ mân còn dư lại liền chờ bọn họ chuỗi dạp tài nguyên từ từ lạc thật đêm đã khuya l ệ mân điện thoại di động vang lên một cái là hạn giờ hiệu gửi tới tin nhắn ngắn ông chủ vé máy bay đã đặt xong minh ngày buổi chiều bốn giờ máy bay đợi đến l ệ mân tạm thời kết thúc đối trong phương thị trường trải đặt công tác hollywood bên này cũng không có bao nhiều biến hóa ảnh thị mầm lớn vẫn vậy đúng quy đúng cụ đối s o năm trước cùng thời kỳ hơi lui về phía sau về đến nhà eva ngược lại rất vui vẻ. Nghỉ ngơi hai ngày sau lần nữa dấn thân vào công tác lại là một cái cuối tuần kết thúc điều âm sư thứ vòng giảm suất phần trăm bốn mươi hai nhập t r ư ớ n g ba mươi triệu sáu trăm mười ngàn bắc mỹ tiền vẽ tổng lũy kế đi tới một một tỷ ba trăm triệu khác chính là siêu đại chiến thái bình dương rơi xuống thứ tám bắc mỹ tiền vẽ đi tới tám mươi ba triệu tầng thứ này cũng có chút tăng bất động ấn lì ảm cách nói sát xuất lớn tại hạ v ẽ t r ư ớ c cũng không đột phá nổi một trăm triệu có điều mọi người cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng ngược lại hạng mục này phỉ rẻ phở lì đầu tư định mức không tính quá nhiều có được kiếm là được hơn nữa còn có thể vì bản quyền kho tăng thêm một phần vốn liếng đang nghĩ như vậy li ám lại chạy tới hỏi thăm có phải hay không đi thử chiếu biết gần tới tháng mười một k h ô n g thời gian g i á n g chiều ba tinh mơ chỉnh chiếu cũng sắp đến, đến rồi năm nay nửa năm sau phi dẹp thợ li sắp xếp phim công tác thật ép tới rất vài toàn nếu không có chút hạng mục còn có cái khác phát hành công ty giúp một tay giải quyết đoan chừng nhân lực phương diện cũng sẽ xảy ra vấn đề ừng cùng đi xem nhìn thử chiếu t h ấ t đặt ở lam điệp ảnh nghiệp tòa nhà tầng thứ ba dựa vào đông khu vị trí đem rèm cửa sổ kéo xuống về sau toàn bộ xem ảnh thể nghiệm cùng những thứ kia sang trọng ảnh tính không hề khác gì nhau thậm chí nói càng tư mật. dù sao nơi này nhưng sẽ không xuất hiện cái gì người hâm mộ người xem phần lớn tiếp đãi là chuỗi dạp đại biểu một f a n khách khí chào hỏi trong không khí tràn ngập đều là nhẹ n h ó m chuỗi dạp nhẹ n h ó m l à m bướm người cũng nhẹ n h ó m ai cũng biết g i á n g chiều s i a u di chỉ cần duy trì mạ dị sợ nội hạch không thay đổi đối những cô nương kia lực s á t thương thực tại quá lớn mặc dù nó hàng năm cũng để danh mâm sôi vàng nhưng nó hàng năm thành tích không có tranh lệnh qua cũng là sự thật còn nữa bởi vì trước đó thả ra thiếu gió xương hừng đông là dáng chiều chương cuối nhất vỗ song lớp này từ cũng giải tán rất nhiều người hâm mộ có chút tiếp nối bỡ lạ dạ c u ộ c đám người không cách nào tiếp tục cùng không hơn đối điện ảnh mong đợi cảm giác ngược lại mạnh hơn phần lớn thời điểm s i u di kết thúc rất dễ dàng đưa tới thị trường cộng minh dĩ nhiên hướng đông chia làm trên dưới hai bộ trung gian kế hoạch cách suất năm tháng bao nhiêu cũng cho người hái mộ một chút an ổ i tịch tức năm nay xem qua sang năm tháng b ố còn có thể nhìn lại một lần cuối cùng nói thật l e m a n là không có gì có thể t i ế c mấy cái này vai chính đang diễn xong một hai bộ s h o w đã sớm nhẹ nhàng có liên quan tăng lương đoàn làm phim sinh hoạt tiêu chuẩn chuyện hoặc nhiều hoặc ít cũng nao qua chỉ bất quá những người này coi như thông minh chỉ dám để cho kinh tế đoàn đội làm áp lực ngoài ra cuộc sống riêng phương diện những thứ này diễn viên cũng không đỡ lo nếu như bọn họ không phải ăn thanh xuân thị trường lẹt m ặ n cùng bọn họ sau l ư n g quản lý công ty đều chẳng muốn thay bọn họ công quan giống như sở cắt lẹt người ta cũng rất cảm tính tình yêu tới cũng nhanh đi cũng nhanh phương diện này cũng không cần quá mức che giấu bởi vì người ta màn bạc hình tượng tạo nên khiến cho người xem đối sự bao dung của nàng độ rất cao người hâm mộ cũng không thấy cho nàng là ngây thơ phái tóm lại kết thúc cũng tốt để cho cái siêu di này trở thành người xem trong lòng tốt đẹp hồi ức một bộ phận cũng sẽ không cần lo lắng diễn viên nổ i lôi ảnh hưởng đến quay trụi công tác dù sao về sau cũng sẽ không vỗ sao nắm bản quyền n nọ p h ở lìn cùng vận danh thị trường nói không chừng mười năm sau còn có thể lấy ra xào một đợt cơm ngội xào xào tình hoài quân không thấy rất nhiều s ư ở n g phim cũng thích làm diễn lại sao chờ mới một nhóm người xem dần dần thành là chủ lưu một chiêu này kỳ thực dùng rất tốt kéo xa nói trở về chính đề bộ thứ ba cùng bộ thứ tư có cờ giết đạo diễn ở cất giữ các loại cận cành tả các loại trong tiểu thuyết nguyên chất nguyên vị tình yêu gốc mắc có cái này hai đại nguyên tố cộng thêm nguyên ban nhân mã mùi vị khẳng định không thay đổi ngược lại chuỗi giảm các đại biểu sau khi xem xong đều là ca ngợi không dứt ca ngợi không phải nội dung phương diện mà là lại có thể thật tốt bán vé dung l y ám lời nói mà nói đợt sóng này thử chiếu kết thúc ngày năm ngày tháng một mươi một gần ba chín trăm năm mươi nhà giảm chiếu phim khai mạc số lượng liền sẽ thành toàn hệ hàng khai mạc quy mô lớn nhất một lần cơ bản giữ vững nhất quán đại khai đại hợp một cái như vậy lưu lượng tác phẩm vận hành lộ tuyến một câu nói trước ba vòng tiền vẽ quyết định sau bảy vòng thị trường tranh thủ phá trước mặt hai bộ trình chiếu ghi chép trước một n đêm trước trước một nghìn bốn m ư ơ một đêm trước ngày ba ngày tháng một mươi một hollywood nghệ thuật công viên h ư ở n g đông gần tới công chiếu hai ngày trước phụ trách tuyên truyền chủ chế nhóm mỗi ngày hành trình đã rất bận dĩ nhiên thực hiện hợp đồng nha mệt mỏi cũng phải buôn phó các nơi dùng hành động hiệu triệu người hâm mộ chống đỡ tối hôm nay abc bên kia còn có một cái phóng đ à m nhớ hiệp điều trạng thái hoạt động hậu đại lĩnh đội thông báo các nhà người đại diện về sau liền tự mình cùng phía chủ nhà nói chuyện v i ế n đi bên ngoài đến rồi bao nhiêu người gia cộp đóng vai người tay lơ lột n ơ ngó giáo r ắ t hỏi ai biết được ngược lại không phải ít người đại diện phụ h ò a đạo Úc. hắn không hỏi ngoan ngoãn ngồi ở vị trí của mình toàn bộ hậu đài trừ ra nhân viên công tác ra ra vào vào không ngừng mấy vị diễn viên ngược lại một so một cách khá xa lẫn nhau giữa đừng nói quan hệ thân mật liền bình thường bạn bè cũng không bằng còn nhớ ban đầu do bất hạ tìm s ầ n diễn xong bộ thứ nhất lửa một thanh sau tham gia nước anh bổn thổ một phóng đàm tiết mục bị hỏi đến tham gia diễn cảm thụ lúc rất trắng trợn đánh giá ta mỗi ngày đều muốn giả trang ra một bộ táo bón dáng vẻ bởi vì cái này điện ảnh ta chính mình cũng không biết nghĩ nói cái gì từ phỏng vấn trong cũng có thể nhìn thấy người này trong x ư ơ n g là có chút đối với mình cuộc đời chuyên nghiệp theo đuổi làm sao hắn đem loại này thái độ hờ hững b à y ở ngoài sáng cũng là để cho k a s a n rất chán ghét ngươi chẳng cái gì đâu cho nên nam nữ chủ cũng không tới điện những người khác liền càng khó nói hơn cũng may phim một mực ăn khách đại gia mâu thuẫn ở phía trước đồ trước mặt đều không gọi chuyện này nên biểu hiện lúc trung pi h biểu hiện rất hài hòa bên ngoài trong công viên biết tin tức sơ đã tụ tập mấy ngàn người hâm mộ hơn nữa nhân số còn đang không ngừng gia tăng tùy ý có thể thấy được là chuông điện thoại di động hô hoán thanh â m thích bộ này kịch các nàng hoặc là nói bồi bạn các nàng ba năm thời gian phim chủ chế lực hiệu triệu hiển nhiên không thấp đại gia ở m ố i chung quanh đài tìm vị trí chọc cho một đám người qua đường còn tưởng rằng đến rồi cái siêu sao đâu hiện trường tiếng ồn rất lớn trật tự cũng bình thường nhưng đây đã là làm bướm l i ệ n gặt cùng một bộ phận thông c h i tụ hội chạy tới cảnh viên cố gắng duy trì kết quả nói t r ắ n g ra hâm nóng một chút trận ký ký tên hợp trụ chung đang kêu mấy câu khẩu hiệu tăng lên hạ không khí hoạt động liền hoàn mỹ kết thúc lý ông gắt lĩnh đội hướng về phía l a m bướm lĩnh đội cười nói trong lời nói tràn đầy nhẹ nhõm bây giờ hai nhà quan hệ cũng chỉ có cái này cái hạng mục hay là cùng chung nhưng cao t ầ n g chiến lược cùng người phía dưới cũng không liên hệ nhau chỉ phải làm cho tốt phận sự chuyện ký tên cũng không dễ d à n g à chúng ta thế nhưng là hô lên một phần đi vi đi hoặc tiểu thuyết một ký tên cơ hội nhìn bộ dáng như vậy được làm mấy giờ vạn trong lúc nhất thời không đủ thế nào chấn an những thứ kia không có bắt được ký tên nhân tài phiền thoái l a m bướm lĩnh đội cũng là nghĩ đến không có đơn giản như vậy quả thật đây là rất tiêu chuẩn offer lỉn tuyên truyền lưu trình chiến tranh giữa các vì sao ha gì hoặc tờ chờ phim cơ bản cũng sẽ không thiếu hụt cũng quả thật có thể ở công chiếu trước kéo theo nòng cốt đối tượng khách hàng không khí làm cho các nàng càng h ữ u tâm hơn chống đỡ bắt được vô cùng xinh đẹp tỷ suất khán giả chỉ bất quá mấy cái này tiền lớn kho một đường làm xuống không luôn là thuận lợi có lúc đại gia s á t thực quá nhiệt tình trải qua thường xuất hiện ký tên không đi nói lên thêm yêu cầu vân vân chuyện phiền thoái chỉ sợ bọn họ đã đang diễn viên cùng người ái mộ giữa cách rời ra một khoảng cách cũng chỉ có người may mắn mới có thể khoảng cách gần chục chúng vẫn là đối bọn họ cả một cái đoàn đội khảo nghiệm còn có hai mươi phút sẽ phải ra sân cũng đến đây đi cờ aa ý cờ mờ tờ ý cờ tu đã đảng quản lý công ty lĩnh đội tụ t r u n g một chỗ nghe tuyên truyền nhân viên dặn dò để bọn hắn nhiệt tình một chút lẫn nhau giữa nhiều điểm hỗ động người hâm mộ liền thích xem cái này về phần sau đó mắt xích hay là một diễn viên phụ trách một đường ngoài ra quay phim đoàn đội đầu lĩnh chạy tới vị trí máy quay phương diện hay là nhấn mạnh ở do bất cùng cờ d ị s p n giữa hoán đội lên đài ra mắt thời điểm các ngươi quản tốt người dưới tay mình đừng mù cấp âm tính ưu tiên đột xuất hai vị này hiểu không bình thường thế nào tranh đều tốt lên đài không được nói cho bọn họ biết muốn có quy củ chúng ta hiểu các quản lý công ty đại biểu dối rít g đầu mặc dù tất cả mọi người nghĩ ở tuyên truyền trong chiếm cứ nhiều hơn độ tiếng tăm nhưng đã định tốt lần vị không đi tuân thủ đây tuyệt đối là nghiệp vụ năng lực không được hai vị vai chính vẫn vậy một bộ ai cũng mặc s á c bộ dáng ngược lại không nhìn ra có cái gì khẩn trương loại hoạt động này hoặc là nói bị người hâm mộ cùng nhật theo đuổi hiện trường trải qua nhiều s ắ c thực cảm giác không bằng lần đầu tiên khắc sâu như vậy trong lúc mơ hồ còn rất mệt mỏi vậy cuối cùng bồ hạ trang sau mười phút một vị người dẫn chương trình lên đài bắt đầu ấm áp trận điều chỉnh tâm tình nói mấy câu giới thiệu thành tự vậy hắn mới rất kích động hô to để chúng ta cho mời do bất hạ tín h s ầ n taylor lodner kéo dài âm điệu vang lên mấy vị vai chính bị mấy vị vai phụ vây quanh lên đài cân nhắc đến đối tượng khách hàng quân thể những người này ăn mặc đều là giữ vững kịch trong nhân vật trang phục phong cách khác biệt duy nhất là ở cùng ma c à rồng so với giống như người bình thường hay là thật nhiều người còn chưa đứng ngất trời sóng âm đã đánh tới để cho người hoài nghi dưới đài người hâm mộ cổ họng chịu hay không chịu được k h e o đô đại gia c ậ s x a n cùng do bất nhìn thẳng vào mắt một cái cùng dưới đài trò hỏi úc, úc, úc. hơi thả chút điện các fan điện ảnh đã không chịu nổi từng trận thét chói thai mang động không khí hiện trường đạt tới cao chiều hậu đ à i chỗ xem bọn họ biểu diễn coi như h o à n mỹ lĩnh đội cũng là không ngừng để cho quay phim tổ chụp hình hỗ động ánh mắt đặc tả đều là diễn viên học cách điểm này nhỏ mập mờ ám chỉ động tác đơn giản tiện tay n ắ m lấy không tệ không tệ cứ như vậy duy trì bao gồm mấy nhà quản lý công ty ở bên trong tất cả mọi người đối c ấ p fan điện ảnh biểu hiện nóng bỏng tâm tình cảm thấy hài lòng có thể mấy canh giờ này trong trừ chụp chung giai đoạn có mấy vị cô bé ôm ro bất không thả coi như là vững vàng hạ khúc nhạc đầm ngắn cảm ơn mọi người hy vọng đại gia cũng có thể ủng hộ chúng ta điện ảnh hướng đông sắp đến hoạt động kết thúc đám người lần nữa đứng chung một chỗ túi mình bái trào phía d ư ớ i thì ôm lấy nhiệt liệt đáp lại lại giữ lại không thôi vẫn là phải tăng cuộc h ạ lệ chúng ta ngày mai cùng đi xem đi a a rất mong đợi điện ảnh a chỉ nhìn dự cáo căn bản không đủ làm sao bây giờ tiểu thuyết ta cũng đọc thật là nhiều lần nhưng vẫn là rất mong đợi mang lên màn bạc hiệu quả bọn họ rất mỏ ta ngươi mới vừa chú ý tới sao tâm hữu linh tê mắt nhìn mà hay so sánh nghe đồ ta càng hy vọng vợ lạ cùng người sói ở chung một chỗ a tưởng tượng một chút bộ thứ hai vẫn là cưỡi ở trên người nó cảnh tượng đó thật thật đẹp ta hiện tại cũng nhớ ai lại được d ậ y sớm cấp phiếu ta lần trước liền không có cấp được đợi lâu hai giờ hết cách rồi chúng ta chung quanh mấy cái cộng đồng chỉ có nhà kia dạp chiếu phim trùng tu tốt nhất nghe nhìn hoàn cảnh tốt còn gần sao chương một nghìn không trăm bốn mươi hai vẫn là như vậy có độ dính chương một nghìn không trăm bốn mươi hai vẫn là như vậy có độ dính ta e đ ù a c ũ lần c ư ớ i ngươi vợ lạ s ơ v o n b ẫ n l ạ vinh đục cùng hưởng e đ ù a sinh tử nương tự nhau cha văn bốn hương đông thượng thực tại không có gì hay nói kỹ chiến đầu triệt đôi tạp tí lù mạ gì sơ toàn bộ họa phong kéo dài duy mỹ l ã n g mạng trở nhất quán cảm nhận bất quá cái siêu jean à y từ lập hạ n g ban đầu liền cho rất nhiều s ư ở n g phim không giống nhau h i ể u coi như là hollywood điện ảnh đối tượng khách hàng phân chia loại khác đột phá thuần tử buôn bán góc độ cùng sức ảnh hưởng mà nói toàn bộ câu chuyện nói tới đây này kéo theo chung quanh giá trị sản xuất đã là nhất lưu tiêu chuẩn bất kể thích hay là chắn ghét ngăn chặn hay là theo đuổi thành tích của nó tự có thị trường bình luận màn ảnh lớn bên trên hôn lễ vẫn còn tiếp tục người hưu tình cuối cùng thành quỹ thuộc bài vinh không lỗi thời rất nhiều phái nữ người xem nhìn một màn này. tâm đều muốn hòa tan đặc biệt là hai người ôm nhau ở chung một chỗ quan g từ đỉnh đầu đánh hạn h ư mộng như hào cảnh tượng không phải là không bắt sống hào cảm đại sắc khí coi như làm đại gia cho là b ợ lạ cùng é đổ có thể vượt qua hạnh phúc sinh hoạt sau cưới lúc b ợ lạ mang thai b ạ o hiểm vì é đổ sinh ra một cái nữ nhi nhưng mình lại sinh mạng hấp hối bất đắc dĩ một ô nu hôn b ợ lạ chuyển hóa thành ma cả rồng có dung nhan không bao giờ già cùng dài d ằ n g giặc sinh mạng ngày năm ngày tháng m ư ơ i một tới bảy ngày cuối tuần khung thời gian trừ hưng đông còn có hai bộ phim mới gia nhập chiến trường một bộ là đạo diễn tony sờ c o t kế tàu điện ngầm kinh hồn sau đẩy ra nguy tình thời tốc nên tiến là đ i ệ n hình kiểu mỹ chủ nghĩa anh hùng tác phẩm nam chính là đèn washington từ số liệu phân tích lời nói cái này điện ảnh chỉnh chiếu sau bắt được tuần đầu tiên hai mươi triệu ba trăm sáu mươi n g h n usd thành tích so sánh một trăm triệu dự toán chi tiêu mà nói khẳng định không tính xuất sắc nhưng cũng không có quá xối xị nhất là so sánh những năm này động tác đề tài toàn diện có rút thấp mỹ trạng hướng mà nói còn giống như hành ít nhất so năm nay triệu tập đông đảo đại bài lao tương kiếm ra tới xích diễm chiến trường tiền cảnh đẹp mắt một chút mà đổi thành ngoài một bộ t h ờ i là dựa vào nộp tiền hữu thành danh đạo diễn r o g e r mise cùng đã từng tiền v ẽ siêu sao hạ dị sần phò hợp tác phim hài điện ảnh sáng sớm phát thanh viên so sánh phim hành động đối tượng khách hàng phim hài bị thị trường ba động ảnh hưởng cũng rất lớn khai mạc thành tích m ớ i chín triệu năm trăm ba mươi n g à n cơ bản l ệ n h l ệ n h mười bảy mười tám tuổi là cuộc sống một đoạn phi thường để cho người nhìn chăm chú thời gian trong khoảng thời gian này người có thể có trong đời xấu nhất bị thương cũng sẽ có được trong đời vui vẻ nhất chi nhớ đó là một mê người tuổi tác đủ giống như thành người vậy suy tính đủ làm ra ảnh hưởng cả đời quyết định hơn nữa cũng đủ rơi vào bệ tình nhưng cùng lúc lại trẻ tuổi được sẽ không suy tính quá nhiều ta rất nhiều ảo tưởng cũng dừng lưu lại nơi này cái nhạy cảm tuổi tác sợ t ỷ phen ni mê dễ không có chút nào ý mới cùng phía trước tác phẩm giống nhau như lúc theo hollywood dễ vater ma cả rồng cùng người sói ngươi thích người nào hơn nếu như gần đây ngươi vì chung quanh xuất hiện một vấn đề như vậy cảm thấy không giải thích được vậy ngươi liền thật sự có chút là hậu và gì hệ t ỷ hoặc ba o hoặc biếm đánh giá trong thường đông một khi n h ậ p thị liền đưa tới cực lớn chú ý thích khen thượng tiên đi không thích vẫn vậy d ễ cận giống như trước không đổi chỉ có lưu lượng tập trung mà ở ảnh thị tiêu điều người hâm mộ nín một hơi ra chỉ hạn phim ở 3.950 n h à dạp chiếu phim cuối tuần đầu trực tiếp thu hoạch một bốn t r i ệ u cũng lấy đơn quá ba năm t 0 ă n g à n cao hơn trung bình tuyến gấp ba thành tích cùng với phồn hoa khu vực dạp chiếu phim trung bình tỷ suất khán giả đạt 9.5 thành số liệu chạy đầu v ò n g bảng tiếp theo t h ứ v ò n g toàn cầu lũy kê tiền vẽ liền chạy 300 triệu đi ở năm nay nửa năm sau loại này tỉnh thế hạn bình thường trung đẳng đầu tư tác phẩm có thể có cái 300 triệu kia cũng rất không tệ nhưng đối với hừng đông mà nói cũng liền mười ngày l ư ợ một đám xưởng phim ông chủ một bên cảm thán Giáng chiều g i á n g triều suez vẫn vậy kiếm tiền một bên trơ mắt nhìn người ta trở thành truyền hình điện ảnh khai mạc cuối tuần đầu thành tích tên thứ ba k ế giới ha di v ọ t t ở cùng tử vong thánh k h í hai một sáu tỷ chín trăm i triệu cùng trạm vắng hai trang non một bốn tỷ hai trăm i triệu đến một lần theo rất trắng trận nói cho cái khác điện ảnh người so người hái mộ độ dính cái khác ăn khách suez cũng còn kém chút kinh khủng hơn chính là nếu như chỉ tính công chiếu thủ nguyệt trước hai tuần lễ cùng hai người sau tồn tại suất so sánh khi một tới bốn tên đều bị g i á n g t r i ề u bao đ ầ u mặc dù số liệu này không có gì hay tiêu n g o tồn tại xuất t r ê n lệnh càng lớn nói rõ nòng cốt đối tượng khách hàng một khi tiêu hao hoàn tất rất không phải người qua đường chống đỡ mà g i á n g chiều cơ bản đều là lấy siêu sáu thành vách núi thức đường cong làm người hào hứng bàn luận nói cách khác đừng xem bây giờ mười ngày ba trăm triệu tương lai một bốn ngày có thể hay không bắt được năm mươi triệu đều muốn đánh cái dấu hỏi nhưng đây chính là chân thật nhất g i á n g c h i ề u là tột cùng lúc có thể để cho chuỗi giả quản lý cũng trận mắt há mồm thế nào như vậy hút tiền tồn tại lại không chịu k h ô n g thời gian nước thúc chỉ cần nó trình chiếu coi như không phải đợt chiếu hẹ cũng sẽ hấp dẫn đến khó có thể tưởng tượng dòng người x ư một câu hiện tự cấp hoàn toàn không quá đáng hừng đông c h ỉ n h chiếu thời điểm lẹt m ặ n cô ý đi đến một nhà dạp chiếu phim thực quan sát qua người xem phản ứng nhưng giống như trước cách nói vậy toàn bộ trong phim tràn đầy duy mỹ cùng lãng mạn đem rất nhiều thiếu nữ huyễn n g h ị tới tình tình ái ái tăng thêm ma huyễn bối cảnh đóng gói lại phối hợp tiểu thuyết hút hàng phúc xạ mở rộng thành đặc biệt dạp chiếu phim rất náo nhiệt rất nhiều người hâm mộ đang đối mặt nhà phê bình điện ảnh người qua đường người xem mắng to phim rác chỉ trích nịch phản vệ lựa chọn càng nóng bỏng đáp lại rất nhiều người sau khi xem xong lập tức lại hai soát ba soát giống như giận rỗi rất nhiều người qua đường đều không để ý hiểu nhà phê bình điện ảnh cũng đúng, thế nào bọn họ càng mắng. phim thành tích nhưng không thấy sụp đổ qua ngược lại khai mạc thành tích cũng rất kinh diễm trong lúc này ý dân tâm lý cũng đúng lắm thú vị dáng chiều người hâm mộ là không nhìn thấy không nghe được sao không phải là xem qua nghe qua còn kiên định lựa chọn nhất định phải nói được cực đoan một chút những thứ này tiếng mắng không phải là không liên hồi đối tượng khách hàng nòng cốt độ dính các nàng sẽ nghĩ nếu như ngay cả ta cũng không ủng hộ còn có ai sẽ nhìn cái này điện ảnh không ai nhìn sau này cũng liền không có nhìn kia còn thế nào chứng kiến vỡ lạ hẹ、e、đổ đám người kết cục mà theo hừng đông bán chạy ly ông gạt cao tầng khó tránh khỏi muốn cùng mặn truyền thông lùi tới m ắ tiết m ã gì ý họ khách sạn tầm t r ó t len m a n cùng cái star tương đối ngồi hứng đông thế đầu hay là mạnh như vậy à hay là người lợi hại mạnh này đoán chừng lại có thể bắt lại sáu bảy trăm triệu tiền vé liệu star cười đều là bắt lại cùng một đám đối tượng khách hàng mà thôi mới dẫn lưu người xem gần như không có bao nhiêu rất nhiều tiếp theo làm đều là phập phồng không chừng cho đến người ái mộ kính lọc bị tiêu hao hầu như không còn dáng chiều vô mấy bộ còn có thể có như thế độ dính đã rất tốt liệu star thật lòng đội phụ c nói ha ha cám ơn hải ngoại bên kia còn phải khổ cực các ngươi việc trong phận sự bất quá giữa chúng ta quan hệ coi như không tệ đi dĩ nhiên lẹt măn khách khí một câu hắn nhìn một chút đối phương cảm giác n g i star tựa hồ có chút cầu cũng khó trách hắn tự mình mời gặp mặt Trước gạt. Trước gạt. Gisata tới tìm trợ tâm mục. Nhưng thị trường đối tượng tích thời trước xuất rẻ nhưng cảm cảm cũng có ác cái mục, khách cửa chịu, 1043. 1043 Quả quả siêu phải kiếm mà phẩm ly ly là lại lý ông ông không không đúng Hắn vặn động hạng hàng phân tích cửa này không dễ chịu, mà đoạn thời gian giúp. gì gặp đại đối vừa vì phở ý, dễ h i ể u trong nước tiền vẽ hoàn cảnh đã không như xưa bọn họ liền định tới t r e o kết giao tình thuận tiện là còn chưa lập hạng điện ảnh chi ê u mộ được đủ vận hành v ộ t liếng người muốn cho chúng ta giúp một tay liên lạc phát hành trong nước nghe đến đó lẽ m ặ n hay là lấy làm kinh hãi rất là ngoài ý m u ố n ừ n sợ tổ lờn biết không chúng ta năm ngoái cùng hắn hợp tác một lần quan hệ còn không kém hiện ở trên tay bắt được cái này quấn vợ cũng thích hợp hắn hắn sau khi xem xong cũng đáp ứng biểu diễn chỉ bất quá xây tổ vậy còn có chút điểm khó khăn liệu tạ cũng không g i d ế nói thật cái đó để tài loại hình ta không cảm thấy sẽ có bao nhiêu nước mỹ người xem nề mặt nó đã không mới mẻ nhưng ta cảm thấy đối trung quốc người xem còn sẽ có không sai sức hấp dẫn a l ạ c m văn hiểu nguyên lai là bộ đ i ệ n hình xuất khẩu hướng tác phẩm cho chuyện đến nơi này liệu tạo ý tưởng liền rất rõ ràng tự nhận là là chuyện nhỏ hắn cũng sẽ không tị hiểm hỏi tới bọn họ lập ra marketing phương án nói như thế nào đây thế giới chính là kỳ diệu như vậy thuần lấy ở tuyên phát đường dây trong lời nói địa vị li ổng gặt cùng l a m bướng kỳ thực chẳng thiếu gì nhưng trong nước thị trường dù sao đặc thù chút người trong vòng vừa nhìn thấy siêu đại chiến thái bình dương vận hành quá trình lập tức liền h i ể u mặn truyền thông ở phương diện này đã xác định rất nhiều s ư ở n g phim cũng không có ưu thế đây cũng là lì ông gạt l a o tổng đi tìm tới nguyên nhân so với cùng trong ảnh giao thiệp với không bằng để cho lam bướm thay mặt tiếp xúc dễ dàng hơn hoàn thành chuyện cái này cũng không có gì không tốt rồi hạ mặt từ hai nhà ở hải ngoại thị trường lợi ích đã trọng hợp thời khắc l i ệ u đã liền n g h ĩ đến hôm nay mà xem mặn truyền thông xài bước về phía trước nội dung sản xuất vẫn vậy cường thế người thông minh đều biết nên tìm mọi cách thân cận mới lạ hai nhà tốt xấu còn có giao tình tuy nói địa vị đã rõ ràng bất đ ộ n g vậy phần mới cuốn vợ là cái gì vậy còn được truy tố đến năm ngoái tháng b ố khi đó li ổng gạt đang bị khốn tại vận doanh đường dây cùng nội dung sản xuất có chút rõ ràng tài nguyên sóng vấn đề tiền phí tổn tích cực tiếp xúc ngành nghề bên trong lớn sở tiêu đi ỗ nhỏ trong lúc này từ xì vẹn sở sở tô lợn tự biên tự đạo tự diễn cũ kỹ phim hành động biệt đội đánh thuê cùng li ổng gạt an n h i ệ m với nhau liên thủ quay c h ủ sau đó bộ này xoắn suýt một đám động tác ngôi sao điện ảnh rất có nam nhân vị nhưng bất kể kịch tính hay là tự sự cũng rất giả bộ tác phẩm lấy dự toán chi tiêu t á triệu cuối cùng ở bắc mỹ bắt được một trăm không ba trăm triệu toàn cầu hai bảy trăm triệu tiền vẽ thành tích rơi vẽ nếu không phải mảnh này ở d vd thị trường có một nhóm thích cái khẩu vị này người xem nề mặt biệt đội đánh thuê sớm lô vốn nhưng cho dù gia đình giải trí bộ phận tiêu thụ không sai cũng không thể nói đầu tư hồi báo hiệu suất cao bao nhiêu cùng lắm là dùng đường dây thời gian chi phí đổi tiền tài có thể đối lý ông gặt tốt đẹp nhất ở vào với đường dây vận doanh chi phí hạ xuống không có điện ảnh phát hành giữ g ì n đoàn đội như cũng là một khoản chi tiêu cho nên nói biệt đội đánh thuê tồn tại là để cho cần hạng mục l ì ệ n gạt g phát hiện một con đường lợi dụng người hâm mộ hoài niệm tâm lý làm làm văn chương vì vậy từ sau lúc đó bọn họ lật khắp kịch bản kho tìm được một cái khác không phải chủ lưu h ư ơ n g gió nhưng cũng có thị trường nhất định loại hình làm mục giam phiến kể lại cái này giống như cả diễn qua ăn khách điện ảnh con e cùng với một món lớn bia miệng kế tác như động nhà tù sỏ ở cả cun hẹn luke khoan khoan cũng có thể chứng minh cái này để tài có quay c h u ộ t không gian sự thật cũng đúng như vậy bị bước đầu định danh là ve sầu thoát sắc điện ảnh hạng mục rất phù hợp mục giam phong buôn bán giải trí nội hạch tạo thành hoài niệm thoải má nhưng có lẽ là hấp thụ biệt đội đánh thuê tiền vé thất bại dạy dỗ l ì ông gạt đối tương lai muốn vận hành thị trường quần thể càng cẩn thận hơn liền muốn tranh thủ một cái vỗ sau khi ra ngoài có thể bị tiến cử đến trong nước kiếm chút tiền vé điền vào bùn thổ đối tượng khách hàng chưa đủ dù sao quang mời một sở tổ l ợ n muốn cho g i a thủ lao tuyệt đối không thấp nếu muốn diễn viên cả sật có thời đại tình hoài bộ phận này là không thể tiết kiệm tiền người sáng suốt đều biết mục giam phiến so đã đê mê động tác thị trường còn để bài nguy hiểm thiên nhiên tăng cao điều kiện tiên quyết đối đối tượng khách hàng trụ cột nhu cầu độ cao hơn vậy cũng ghê gớm đem bảo đẻ ở ngày càng tăng trưởng lại không tính kén ch ta biết cái này đối ngươi không có độ khó liệu ta hướng lẹ măn cười cười siêu đại chiến thái bình dương như vậy đại t á c nghĩ tuân thủ quy củ của bọn họ cũng không dễ dàng đại gia cũng không muốn thời điểm ngươi nguyện ý cho nên các ngươi rất vượt trội nơi này các ngươi không thể nghi ngờ là trong ngón tay giới điện ảnh đại biểu quan p h ư ơ n g thái độ q u ê n nói nước mỹ s ư ở n g phim rất không quen như vậy không tự do thị trường h ắ c lẹ măn cũng không có phủ định hãn phí nhiều khí lực như vậy trong vòng có chút tin tức đường dây cũng có thể biết nói chờ hạng mục này vô xong cũng phải s a n năm đến lúc đó ngươi cầm phim lỗ tới ta có thể thay mặt tiếp xúc dẫn vào chuyện đúng là chuyện nhỏ chỉ tiêu nhiều như vậy m ặ n truyền thông một nhà kia ăn được hơn nữa nghe được ghis tạ nhắc tới ve sầu thoát sắc lẹt mặn cũng nhớ tới loại này kiểu mị phim giải trí trong ảnh bản thân cũng thích tiến cử tạ bất quá chúng ta cũng không để cho các ngươi làm không công ghis tạ a nghiêm túc nói bạn bè rút một tay chúng ta nguyện ý nhường ra một bộ phận đầu tư định mức các ngươi nên không phải đã sớm đánh cái này chú ý đi nghĩ để chúng ta chia sẻ đầu tư nguy hiểm lẹt mặn nói đùa đây cũng không phải ta có nghĩ qua chỉ cần cái này điện ảnh có thể ở hollywood bắt được ba đến bốn thành đầu tư tiền vé trong nước bên kia ở có cái ba đến bốn thành cùng nước mỹ bên này năng hàng kia bằng vào còn thừa địa khu tiền vé doanh thu trở về bản hẳn không khó lắm lựu xác thực muốn thông qua lần này hợp tác bán cái tốt vé sầu thoát sắc là theo biệt đội đánh thuê đi vậy thị trường lộ tuyến lại so với nó chi phí muốn thấp còn nữa đánh tình hoài bài mục đích là cái gì không phải là hấp dẫn những thứ kia đã có tuổi hoặc là khi còn b é đối sợ t ổ i lợn diễn qua điện ảnh có h ả o cảm đám người tinh chuẩn nhãn hiệu thả xuống hạ bộ phận này không khó xử đến cần tiền quảng cáo cũng không cần nhiều nói cách khác khống chế chi phí tinh chuẩn thả xuống tăng lên cơ số nếu như ngươi hiểu biệt đội đánh thuê tiền vẽ thế đi vậy ngươi liền sẽ phát hiện nó khai mạc thành tích coi như xinh đẹp chỉ bất quá hậu kình theo không kịp có chút người xem là ưa thích hồi ức đi qua bởi vì hoài niệm kính lọc nguyên nhân yêu cầu của bọn họ sẽ thả thấp lại chẳng phải bị ảnh hưởng dư luận cho nên như vậy một bộ tác phẩm người xem cơ bản b ả n kỳ thực rất vững chắc chúng ta phải làm không phải là ở vững chắc trên gia tăng phúc xạ phạm vi được rồi ngươi hy vọng ta ném bao nhiêu ách liệu t a r nhất thời sửng ố t hạng mục xây tổ tính toán còn chưa hoàn thành nhưng đại khái sẽ có hai thành đầu tư định mức liền hai thành đi ta đáp ứng Trước 1044, màn lớn dần dần lên Trước dần dần start cáo biệt, trong theo dõi một cái tiến trình gạt thay đổi còn rất nhanh, dù là ăn không hết kiếp trước thanh xuân để tài tiền tìm một mặt thế tăng tranh tính bên trên, tăng thị trường đối tượng khách hàng chọn lựa tốn hao không ít tâm tư. thu tiện ra được đường. như người lớn với Cùng cái cáo cũng có chuyện chẳng cho cái chuyện còn cũng cái cạnh cứ khách chọn 1044 màn Ledman đem ảm Xem mộ này là này. là là nào hàng ngoài dần dần lên. không lòng, Hắn nghĩ nhiều hơn ổng nhanh, ăn không xuân không bọn đang lên nội dung bên không Bên hừng đông vẫn còn lì lì lãi, lựa dõi dù ghi đối đổi kiếp sai đối đối hái qua hao họ để để ở ở ở vĩ ý bao gồm những thứ kia tiền v ẽ dự đoán cơ cấu cũng cảm thấy cái suy di này ở có mục đích kết thúc bối cảnh hạ n rất khó chém eo đ ố i nát có thể mấu chốt cũng là xuyên qua thời gian không lâu nòng cốt q u ầ n thể duy trì ở tính liên tục kích tỉnh theo tiền v ẽ tiếp tục lũy kế một ít truyền thông đang làm suy di kiểm kê lúc không thể tránh khỏi sẽ hàn huyên tới giáng chiều một thời kỳ mới v à di hệ tỷ liền rõ ràng báo cáo đến giáng chiều suy di đã lấy vượt qua hai tỷ hai trăm triệu usd toàn cầu tiền v ẽ bước lên toàn cầu hai mươi ăn khách suy di thứ mười hai vị xếp hạng kỷ băng hà sau lại vẫn tồn đang tăng lên không gian trình độ nào đó cách nói này đang ứng nghiệm những tháng ngày tiếp theo trong hưng đông thực hiện tam liên quan sau đó liền bị kéo dài trượt tiền v ẽ ngã rời vòng bảng vị trí thứ nhất công ty hạng mục cũng đi ở chính quỹ lạnh mặn sinh hoạt cũng biến thành tầm thường phần lớn thời điểm buổi sáng ăn đ i ể m tâm thời điểm nhìn sẽ tờ báo hiểu hollywood một ít hương gió đi đến công ty đâu liền nhìn một chút đang c h ỉ n h chiếu phim hôn qua thành tích t i ể u kết cùng ly ảm ở trong điện thoại hàn huyên một chút tuyên truyền bên trên chuyện vụ vặt giữ vững đối đường còn tình thế nắm giữ sau đó liền xử lý một ít tài chính bên trên thân báo hoặc là nhìn kịch bản nhiều loại kịch bản cuốn vợ phương diện ngược lại là hợp mắt quan cùng thị trường khíu giác khảo nghiệm cảm giác có làm、đầu. đánh ứng dấu cảm giác không được ném trở về kịch bản kho dính bụi bình thường một ngày cũng cứ như vậy đi qua lại sau đó thật nhiều ngày cũng như vậy đi qua tiến vào tháng mười hai siêu đại chiến thái bình dương ở nội địa đột phá bảy trăm triệu tổng cộng một năm trăm triệu usd sắp bước vào hồi cuối lúc sony diệu nỉ v ỡ s á n g người tìm tới đại gia ngồi chung một chỗ vậy vì dĩ nhiên là cuối năm siêu cấp đại động tác bị dự n h i ệ t nửa năm mở cờ h u vũ trụ vô hạng ngạc nhiên thiên t r ư ờ n g cái đầu tiên tiểu kết hao phí hai trăm triệu vốn hạng mục biệt đội siêu anh hùng chức hạng mục kéo xuất viện tuyến phiên bản về sau liền lấy đi thử chiếu qua lại bởi vì người sát đẹp đội thần sớm người khổng lồ xanh chờ nhân vật người hái mộ cơ bản b ả n hôn ở chung một chỗ ra sân tính toán lúc ấy liền có rất nhiều viện thương cảm thấy rất có triển vọng nhưng làm sao sony dịu n ụ vợ sạn mạ vẹo ba phe thế lực hợp đầy mong muốn xa không chỉ màn bạc đếm đơn giản như vậy nói cách khác taba cũng xuất động thế nào cũng phải từ thử chiếu điều khoản trong móc ra có lợi nhất vô liếng hollywood chối giảm hoàn cảnh cùng trung quốc bất đồng ở bên này bởi vì người cạnh tranh quá nhiều khu vực quá tạp nguyên nhân bọn họ ở một ít hạng mục bên trên thật ra là rất hèn bọn Nói trước h như tinh chiến như Haji í dụ tỷ t t n g mặt kỳ thực cũng giới thiệu qua bác mỹ chuỗi dạp chia sổ mô thức nên tỷ lệ hoặc cố định chi phí khấu trừ trong lấy này y ê u người tính toán có ý gì giống nhau một triệu tiền vé ấ n chia sổ tỷ lệ đối x g phim có lợi hay là khấu trừ chỉnh chiếu thu lệ phí g á n h cố định chi tiêu hậu thừa lấy phần trăm năm mươi tối thiểu định mức còn có lợi xưởng phim liền lấy loại nào cái này khái niệm đổi được biệt đội siêu anh hùng cũng là như vậy hơn nữa bá đạo giống vậy Sony n c ù hai nhà liền nói y dòng man một hai bộ lũy kế một tỷ hai trăm triệu nhiều cả pennammejica thần sống người khổng lồ xanh phi thường lũy kế một tỷ bốn trăm triệu nhiều cho nên dự đoán biệt đội siêu anh hùng toàn cầu có cái chín trăm triệu bắc mỹ ít nhất bốn trăm triệu không thành vấn đề a viện đám thương gia suy nghĩ một chút cảm thấy coi như hợp lý nhiều như vậy siêu anh hùng tụ trùng một chỗ đánh vỡ hiện hữu mạ v ẻ o ghi chép sát thực đáng tin như vậy vấn đề đến rồi như vậy một bộ đại t á c một khi đổ bộ bằng vào chúng ta ba nhà tuyên truyền ngươi cảm thấy không khả năng hấp dẫn người xem vào sân việt hương có thể sony diễu nhì vợ sản ok trước đó ba tuần chúng ta muốn tiền vé tám thành lại không thanh toán tiền lớn sau đó lại y theo tự giảm dần cái này chia sổ hợp l ý à. việt hương hả đại khái mà nói trong lúc này đàm phán khẳng định không có đơn giản như vậy sony cùng d i ệ u nì vợ sạn người cũng không phải trực tiếp đem trên thị trường mấy cái này chuỗi g i ạ p đại ca đúng không gọi ở chung một chỗ nói mà là t r ư ớ c từ những t h ứ kia thực lực không tính mạnh về thương một nhà một nhà bày đạo lý tranh thủ đến mình muốn trình chiếu hợp đồng sau lại đi bước thoái vị màn bạc đ ế m trước mấy đế hoàng amc đ ẳ n g dây c h u y ể n chuỗi g i ạ p kỳ thực liền một câu nói ta cái này thương phẩm tốt như vậy ta cảm thấy các ngươi chuỗi g i ạ p cấp cho ưu đãi chuỗi g i ạ p có cho hay không cho ở bây giờ thời đại bối cảnh hạng tốt nội dung mới khả năng hấp dẫn nhiều người xem không phải những người kia tình nguyện trạch ở nhà không ra cũng không nhìn điện ảnh ngươi làm chuỗi dạp không đồng dạng k ó chị cho nên sony cùng dịu nhị vợ sản thừa dịp thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt so sánh toàn bộ lưu trình mà nói chỗ giả thương thật ra là không lỗ nói không chừng kiếm tiền vẽ tiền so phần lớn điện ảnh cao hơn dù sao đại gia đối biệt đội siêu anh hùng nhận biết bậy cao sao rất dễ hiểu ngươi thả một bộ căng hết cỡ bắc mỹ trên trăm triệu điện ảnh cùng thả một bộ có thể bốn trăm triệu điện ảnh có thể giống nhau đây cũng là vì sao rất nhiều đại n h i ệ t siêu di đại nhật đắp đi sửa đổi hạng mục có thể bắt được sáng mắt mù chia sổ số liệu bởi vì s ư ở n g phim cùng chuỗi d ạ p cũng cam chịu thể số lượng nhiều hạng mục là có thể có quyền lên tiếng lấy thêm tiền đang nói cái vấn đề này trước ngươi còn phải biết bắc mỹ chuỗi d ạ p cũng không giống trung quốc chuỗi d ạ p thuần dọn chỗ vị tiền người ta đồng bộ thức uống cọng khoai tây bỏng ngô chờ xem ảnh phần ăn mới là thu nhập đầu to còn nữa giống như đẹp thái hạt b ợ rổ chờ đồ chơi thương giao hàng đồ chơi chung quanh người ta cũng có thể rút ra một khoản q u o ả n phí khác chính là áp p h í gián tiếp tiền quảng cáo thật kể lại chuỗi rạp lợi nhuận tạo thành s ư n g một câu đều xem lượng người đi một chút không quá phận thậm chí so với tiền vé bọn họ càng hy vọng tới người xem trống người tuổi trẻ thật nhiều bởi vì người tuổi trẻ q u ầ n thể phổ biến nguyện ý tiêu phí vé xem phim ra đồng bộ phục vụ mà giảm chiếu phim cung cấp phục vụ nhưng không cần cùng s ư ở n g phim chia tiền một điểm này cũng là bọn họ nguyện ý thỏa hiệp nguyên nhân m ạ vừa xem ảnh quần chúng bức họa còn không đơn giản sao cái tia vốn là liền lấy mười hai tới ba mươi hai tuổi chiếm đa số điển hình tiêu phí điểm nóng vậy hiển nhiên ở nơi này trận đánh cuộc t r o n đông đảo có lợi nguyên tố đưa đến lúc này vui mừng kết cục đúng vậy vui mừng Sony cùng nì sản cùng nì người dịu vở trong ớ i phải vì gì cũng phức chuyện, chẳng không tạp tập t qua là u n ánh sáng đến, g ra h kỳ để c lẹp mặt bọn họ n d ù tốt tài bọn biến. họ quảng cáo tài nguyên điên còn Khoản này phổ triệu không cáo dưới một đêm mạ b ẽ o nhanh chóng chiếm cứ tầm mắt của mọi người đối với các nơi người xem mà nói mười cuối năm làng giải trí là tương đối nhàm chán trừ ra tháng mười một hạ tuần tiếp ngăn hừng đông ha di vọt tờ cùng tử v o n g chén thánh lại không có một bộ có thể nói toàn cầu tính điện ảnh nhìn một chút cái này noel sắp xếp lớp học điện ảnh đi b à i kiến nhạc phụ đại nhân ba báo t h ủ là phim hải kiếm tiền nhưng không ra vòng hao phí một bảy trăm triệu đầu tư ba dê cự chế chế chiến kỷ ngay mặt đụng vào ha di vọt tờ kêu lên vượt qua ạ vạ tạ khẩu hiệu đơn giản là đánh mặt mình mặc dù một lần bắt cút nhưng bốn mươi ba triệu năm trăm sáu mươi ngàn tuần đầu tiên thành tích không hề xinh đẹp về phần giống vậy nhắm ngay cuối năm khung thời gian biên niên sử nạ n g h ạ ba dù là phốt bả s o ngày y chờ s ư ở n lớn l coi là đặc biệt u hiếp. Mảnh này ở bốn đầu tháng lúc liền chống đỡ một mươi n n h hai haji họ tờ cùng tử vong chén thánh toàn cầu phá sáu trăm i triệu chế italy thụy điển nga đan mạch bỉ phần lan các nước tiền vẽ k ỷ l ú c lúc thứ nhất dự cáo soát nổ mạng chín giờ sáng mạ và quan vương số ở du tuyết chuyển lên phục l i ề n thứ nhất bản dự cáo đồng thời liền ở các đài truyền hình lớn tuần hoán phát ra bao gồm trong nước vô số người hâm mộ tầm mắt tụ tập ở đây tập trung ở những chỗ này để cho người tâm tâm niệm niệm bóng người người sát đẹp đội thần sấm vợ lách và đạo hạ cậy người khổng lồ x a anh lộ kỳ cục trưởng thợ ý cồn sân đắc công mỗi xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc liền đưa tới người xem khen ngợi rung động ống kính trợt l ó e lên nhưng lăng liệt biên tập hay là nâng lên chúng người hâm mộ nhiệt liệt tâm tình c h ú a ơi mạ veo nói đến toàn viên tụ họp thật đúng là làm được chính là không biết phần diễn có thể hay không quá tán không nói liền hướng cái này dự cáo liền phải mua vé số m ư ơ i bảy công chiếu trước hạn một tuần dự bán đại gia cũng chớ cùng ta cơ ta trên thực tế chú ý này khiến người hâm mộ có thể nhận được tin tức là không ngừng nghỉ rất nhiều người đều có một ảo giác bị vây quanh ảo giác dựa theo mạ vẻo nhãn hiệu lý niệm mỗi một bộ phim đều là một lần cực lớn quảng cáo năm nay kỳ nghỉ hè y rồng man hai chống đỡ sơ qua câu chuyện tính hạ xuống đánh giá vẫn vậy nổ ảnh thị phim còn không có hạ g i ạ n kim châu triển lãm ạ nghìn lần nữa sơ pèm rất nhiều người đều biết mạ vẻo muốn làm cái đại động tác lại không nói có được hay không bản thân tiết lộ khái niệm hay là rất dọa người quay phim lanh tịch một đoạn thời gian kết thúc về sau một chương chủ chế chụp trung hình ở trên web lưu chuyển x ô i sùng sục rước lấy vô số phỏng đoán tiếp theo là tháng mười đồ ni evan đám người một bên tiếp vai đồng thời một bên có mục đích nói tới phục liên kéo dài ám chỉ để cho rất nhiều người xem lòng ngưng ấy lại sau đó áp lịch phỏng vấn thông bản thảo bài ta ngầm không ngừng càng gần tới cuối năm tuyên truyền lực lượng càng lớn ở người xem trong mắt mạ b ẹ o giống như là vô khổng bất nhập một công ty không ngừng phát tán ánh sáng không đi chú ý cũng khó có thể nói màn truyền thông ngừng lợi sony diễu nị vợ sạn chủ động chống đi cuối năm không thời gian đại gia duy trì tuyên phát động làm không ngừng dưới tình huống tạo thành ảnh hưởng là rất mạnh mẽ cho dù là nước anh nước pháp nga trung nhật hàn thái các nơi ở khổng lồ phát hành liên cùng nhà phân phối trợ giúp hạ có liên quan lăng xê cũng đưa tới cực lớn t h à n h thế dĩ nhiên độ quan tâm vật này chỉ cần chịu tiêu tiền chỉ cần phúc xạ mặt đủ khổng lồ người hâm mộ cơ sở đủ rộng rãi ở người xem trong lòng trồng một hạt giống cũng không khó mà ở hollywood nội bộ những nhà khác cũng là thời khắc chú ý phục liên động tĩnh nhất là w a r n e r người nào không biết bọn họ đối giờ cờ quyết sách đung đưa không ngừng đèn xanh hạng mục rời lui này rất làm trò cười cho người khác hơn nữa chối g i ặ phương diện tuyển nhiễm càng khiến người ta muốn biết phim rốt cuộc có như thế nào biểu hiện tóm lại đừng để ý tin tức thế nào chuyển sony diệu nị v ỡ s ả n vì lợi ích của mỗi người lại có thêm ra sức ngành nghề trong ngoài gần như cũng đang ngó trừng phục liên nói thật ở một ít người trong mắt nếu như phim thật thành công nói không chừng lại cho đại gia cung cấp một loại mới vận danh mô thức c á i biên chuyện tranh thị trường là khổng lồ rộng mở được càng sâu về bản chất đối toàn bộ có thể gia nhập trong đó xưởng phim cũng có chỗ tốt cái này rất giống viết chuyện mạng vậy một lưu phái cẳng g i không phải sợ cạnh tranh bởi vì đồng chất hóa nhu cầu xa so với đại gia tưởng tượng quan trọng hơn mà không phải nói một bộ kiếm tiền cái khác cũng không kiếm tiền vậy cũng xem thường người hâm mộ đối loại hình đề tài nhu cầu mạng vẹo giống như một tâm l ư ớ i hợp tung liên hoành không biết bao nhiêu phe được lợi thẳng đến hôm nay mới hiện ra nhiều hơn năng lượng thời gian thoáng một cái ngày một ư ơ i tháng một ư ơ i hai tám giờ tối thì cách master hệ vẹn vợ dịch chờ sáu tiền lớn vụ trang web tất tật đem phục liên áp p h í c treo ở trang chủ mặt lúc cũng đại biểu muôn người chú ý phục liên điện ảnh mở ra chính thức online dự bán lan bướng mạng bộ phận kế hoạch và kinh doanh cửa cùng các nhà chặn đến thời gian phi thường tính chuẩn nói là tám điểm tuyệt không mới đến nhưng thực ra đã có vô số người hâm mộ thật sớm c h ờ t r ư ớ c máy vi tính sau đó những thứ này phiếu vụ trang web liền phát giác bản thân còn là xem thường phục liên sức hấp dẫn dù là trước lúc này bọn họ đã trước hạn khuyết trương thăng máy chủ nhưng vẫn là bị nhanh chóng chen vào người hâm mộ x o á t sụp đổ trang web trong lúc nhất thời rất nhiều người hâm mộ chạy đến twitter facebook bên trên rụa x ả online dự bán trang web phục vụ thực tại r ấ t rưởi b u ồ n cười hơn là khẩn cấp sửa chữa hai giờ về sau có chút phiếu vụ trang web lần thứ hai lại s ụ đổ theo tờ cờ người phụ trách c á c nói chẳng ai nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy tràn vào đi vào chúng ta trước đó dự đoán tốt nhất tình huống cũng chỉ là khoảng một triệu nhưng mấu chốt là tần số đổi mới cũng quá cao mở ra dự bán trong mười phút tràn vào điểm kích lượng liền đã vượt ra khỏi máy chủ thượng hạn dĩ nhiên lần này cùng các đại viện thương đẩy ra giá v ẽ kỳ thực rất lương tâm cự màn tính ba mươi hai usd ba dê ảnh tính m ộ ư ơ i bảy usd bình thường ảnh tính hay là bảy chín usd mà dựa theo dịu dự nhì vợ sản sony chở nhà máy ý tưởng dự bán hơn chục triệu cũng đã rất ghê gớm kết quả thả ra nửa đêm trận cùng công chiếu ngày đầu phiếu dự bán ngày thứ nhất đã vượt qua hai mươi triệu nói cách khác chỉ bằng vào các châu ước chừng mười ba tòa thành thị bộ phận giảm chiếu phim liền dẫn vào ít nhất một triệu năm trăm ngàn tà hữu người xem phỏng vấn tính như vậy xuống phục liên chính thức mở ra nửa đêm trận thời điểm liền đã có được ngàn vạn tiền vẽ cấp bậc bán năng lực đến một lần theo công bố để cho điện ảnh người phát giác phiếu vụ trang web tiền c ả n h hơn phim triển hiện ra bán chạy khí thế không riêng gì khiến người qua đường kinh ngạc ngay cả s ư ở n g phim nhóm cũng, nhìn trận mắt hốt Sony, cũng không nghĩ tới phiếu bán được như vậy nhẹ nhõm vừa lên tới liền chơi được lớn như vậy trực tiếp phá hiệp sĩ bóng đêm không giờ thư ký trường pay d i c p mười tám triệu năm trăm ngàn phải biết ngày đầu dự bán gần hai mươi triệu cấp bậc điện ảnh dưới mắt cũng không có ở trên thế giới này xuất hiện qua phục liên biểu hiện càng có trùng k í c h lực càng có thể tụ chống canh một cao độ tiếng tăm mà ở lẹt mặt trong ấn tượng mạ vẹo mỗi một lần tụ họp đều là phá kỷ lục tồn tại nhất định phải phân tích lời nói nguyên nhân chủ yếu nhất hay là chơi như vậy thực tại quá mới mẻ cũng quá làm cho người hâm mộ tò mò trước mặt cũng đã nói bây giờ s u y a d i mô thức đều là theo một câu chuyện nói thường là tam bộ khúc liền kết thúc dù là nặng hư khải đó cũng là mới v ư t ở mạ vẹo k ê lên vô hạn ngạc như trước từ không có người có thể đem nhiều như vậy nhân vật như vậy cửa hàng trồng chất ở một hạng mục trong mà dịu n h ỉ vợ sản sony lam b ư ớ n g tồn tại cũng xa so với disney một nhà đơn đả độc đấu cường đại hơn rất nhiều không thể phủ nhận cuối cùng tính toán hai người lợi nhuận trình độ bên trên mặt truyền thông không nhất định cao hơn nhưng ở cường đại như vậy thả xuống năng lực trước mặt giảm bất cường địch đồng thời lại là gia tăng trình chiếu ưu thế muốn tài nguyên có tài nguyên muốn đường dây có đường dây liền clip chế phẩm cũng có thể bị sony b a o đầu disney hơn được sao cho nên một màn này phát sinh hoặc là nói xa so với kiếp trước càng bước lửa tình thế có thể xuất hiện lẹp mặt trong lòng là có dự trù Hắn biết một đêm Trước o này g lánh một, đêm. một đêm này, hollywood những người đồng hành cũng muốn điên rồi chỉ tiếp phục liên điên cuồng cũng không vì vậy kết thúc nó chính là dùng sự thực nói cho đại gia đại nhân thời đại thay đổi bất kể kiếp trước hay là kiếp này có rộng rãi người ái mộ cơ sở làm làm hậu thuẫn phục liên cũng nên long lánh dùng k e vin lời nói mà nói bất kể cái gì tác phẩm người hái mộ luôn là có nghiêm vệ từ người sắc vẫn là bọn họ bán được tốt nhất tác phẩm là có thể nhìn ra ở nhân vật bao dung tính phương diện đẹp đội cùng thần sấm đều m u ố n t r ê n h lệch chút như vậy bọn họ có thể làm được dựa vào một sự kiện lớn khiến cho t ă n g cự đầu đồng thời ra kính người này k h í trồng chất hiệu ứng làm sao không đáng sợ hơn nữa phục liên cũng không thể so với tỷ ta nghĩa cả vạ tạ chờ nguyên sang hạng mục chỉ có thể dùng kiên đĩnh trình chiếu đường con thực hiện bá bảng nó hay là nắm giữ lưu lượng tác phẩm nhất quán đại khai đại hợp chỉ bớt quá nhiệt độ của nó cao hơn dự bán ngày kế ở nửa đêm phiếu bị cấp s ba nhà đoàn đội đồng thời nhận được phiếu vụ trang web đối công chiếu ngày đầu vận doanh số liệu chính thức mở ra online đặt t r ư ớ c vé sau 2 4 i giờ phục liên lần nữa gia tăng hơn 90 vạn mua phiếu người dùng dự bán vé phòng lũy kế đột phá 30 triệu nói không khoa trương chút nào dù là mạ vẹo nòng cốt đối tượng khách hàng tuổi tác đủ trẻ tuổi đủ internet hóa số liệu này ở ở cái thời đại này cũng thực tại khoa trương nhất là so sánh một đám dự bán không hơn trăm vạn tác phẩm mà nói mọi người hình như chơi không phải cùng cái trò chơi dự bán ngày thứ ba lũy kế 37 triệu ngày thứ sáu đột phá n ă triệu dự bán nhiệt tình dần dần tiêu lùi xuống đi lét m ắ n ngồi ở trong phòng họp toàn bộ sự chú ý đều đặt ở giờ phút này thảo luận bên ngoài có liên quan dư luận dẫn dắt một mực không ngừng chủ chế nhóm khắp nơi bôn u ba ra mắt dĩ nhiên cho tới bây giờ vô luận là sony hay là dịu i nỉ vợ sản hoặc là chuỗi dạp cũng không nghi ngờ phục liên tiềm lực ở sát xuất thất bại nhanh trong kéo thấp dưới thực tế đám người chỉ có nhiệt tình dựa theo chúng ta trước đó chuẩn bị không giờ trận vừa kết thúc liền muốn liều mạng dẫn dắt dư luận vì sau này kịch tình dự nhiệt chỉ cần có thể duy trì ở cỗ này mới mẹ cảm giác ta tin tưởng thị trường sẽ không để cho chúng ta thất vọng trên sân c â vin thả xuống ở tờ, tờ, tờ. hướng chí bừng bừng giảng giải đối với hắn mà nói cái này không phải là không cực lớn khích lệ sony cùng dịu nỉ vợ sang n g ư ờ i gật đầu một cái hồi tưởng toàn bộ xuất phẩm mạ v ẹ o điện ảnh người hâm mộ cũng thích từ các cái góc độ suy đoán sau này kịch tỉnh đi về phía và giải thích chứng mẫu cái này không thể nghi ngờ đã thành bọn nó chiêu bài đề tài yên tâm tương quan văn án các ngươi không phải đã viết xong sao đến lúc đó chúng ta cùng nhau thả xuống chính là đối chỉnh cái hoàn cảnh không khí g i ữ gìn chúng ta cũng sẽ ra sức như vậy cuối cùng cũng chỉ còn lại có tối mai lễ công chiếu xác minh một cái lựu trình lễ công chiếu mấu chốt công việc không phải là khách mời mời cùng họ phờ lìn an ninh vấn đề vừa đến địa điểm lựa chọn là lẹt măn một mực ưa thích trung quốc giảm hát lớn thảm đỏ cùng nơi trốn bố trí thứ hai ánh sao càng giả rỡ trang diện càng náo nhiệt cần phải nhiều hơn mời đại bài thứ ba tờ câu hỏi điều tra an bài có thể trợ giúp đám người tốt hơn dự đoán trình chiếu tình thế cùng bước đầu mô tả phim bức họa thứ tư chính là cùng các nhãn hiệu liên động cùng với diễn sinh phẩm thả xuống cái này bốn điểm chỉ cần chấp hành đến nơi bao ở tuyên truyền nhiệt độ như vậy còn dư lại chính là nhìn người xem thị trường thế nào cho phản hồi cho nên đợi lát nữa nghị kết thúc Ba、nhà đoàn đội lập tức hành động. Hạng mục này có thể ở trong tay bọn họ phát hành, cũng không chỉ là ngắn hạn nhuận vấn càng tương cùng kinh rộng vọng. thể họ phát chỉ hợp là là đội đề, đối đi lợi lai lập tức tay tay tế mục có rắc cơ mở hy ở sở dù sao đối với sony mà nói mạ vẫn có thể được đến thị trường càng lớn giống vậy biến tướng gia tăng n ệ n con bản quyền giá trị ai bảo n ệ n con mới là mạ vật thật lão đại đến lúc đó bất kể có thể thu được thành tích như thế nào n ệ n con luôn là có thể được đến một phần thị trường lợi tốt lại vô luận là cùng mạ vợ hợp lưu hay là nói tiếp tục độc lập khai phá cũng có thể hưởng thụ thuộc về mạ vẹo nhân vật dư luận tiền lãi dĩ nhiên đây đối với mạ vẹo bản thân khẳng định quan trọng hơn kê vin cùng lẹt m ă n đối thủ t r a n g này chủ đạo ấn tượng xác lập hành động đã thời gian rất lâu không cầu kết thúc giờ cờ k i a hùng mạnh dư luận độ sâu chỉ số chỉ câu người xem khi nhìn đến ngành điện ảnh ngũ lúc ấn tượng đầu tiên là mạ vẹo đã vượt qua g i ấ lơ ai dụng cái này ưu thế lại dùng tuyệt đối thành tích đem giờ cờ dâm ở dưới chân hoàn thành đối cải biên chuyện tranh người dùng tiền di cũng là phục liên kèm theo tác dụng chiều nay n à m song xoài lặt trang viên phòng ngủ trên giường lẹt mắn hiếm thấy mất ngủ hoặc giả đẩy ra nhiều như vậy tốt hạng m trong lòng hắn vẫn vậy đem mạ vẹo làm thành chân chính lập cơn nòng cốt làm tuyệt đối công quan trọng điểm làm ở bên trong dung thị trường cầm có vô hạn có khả năng tồn tại khi do bớt lại gặp mặt phục liên lễ công chiếu hiện trường tiêu điểm xưởng phim tổng giám đốc m a k cờ hạ dị sẩn g i a n g hai cánh tay cùng xông tới mặt ra hỏa ôm lại với nhau chúng ta đã có hơn nửa năm không gặp đi khỏi nói đoạn trước ngày quá hỗn loạn do bớt đánh ra bạn tốt sau lưng lẫn nhau tách ra ha ha các ngươi bị lì ổng gạt thu mua về sau tình huống không có khá một chút sao đúng vậy được xưng do bớt vị này tên đầy đủ do bớt phờ mìn là hiện sủn mịt hẹn tợt è n mẹn tổng giám đốc đ cùng cùng bất bất、so、thảm thảm lời này ngược lại sự thật sưởng phim lớn nếu quả thật coi trọng đỉnh núi tư sản kia tối đa cũng là mua bán sắp nhập ăn khẳng định không giống lì ẩ n gạt như vậy có nhãn hiệu phân lưu nhu cầu đối lì ẩ n gạt mà nói bọn họ nhiều năm qua vận doanh ấn tượng đã xâm nhập người hâm mộ quần thể đại gia vừa nhắc tới lì ẩm gạt phản ứng đầu tiên đều là sợ hãi khủng bố huyết tương bạo lực chờ cảm nhận mà đỉnh núi nhãn hiệu bản đồ thời là thanh xuân tình yêu căn bản sẽ không sản xuất e i ờ cấp phiến hoàn toàn chạy chiếu cố không thích trọng khẩu vị người xem đi giống như tập đoàn v ụ x o a ẩn dưới cờ cũng có bù gạt thi làm b ù a hủa ý n g、e, i bèn ỉ chờ siêu xe nhãn hiệu nhu cầu vậy nhãn hiệu tập trung hóa vốn là ở chia nhỏ đối tượng khách hàng làm kinh doanh quy mô đạt tới trình độ nhất định lại khẩn cấp cần thay đổi lúc lợi dụng từ nhãn hiệu định vị bất đồng thị trường thật là tốt thủ đoạn đây cũng là mạ vẻo nhất định phải tách ra phỉ r ẻ phờ ly độc là vậy đại gia định vị người xem bày về, về bản chất là tồn tại sự khác biệt hôn ở chung một chỗ ngược lại bất lợi cho hình tượng tạo nên tiến vào hội trường các đại lao rất nhiều giống như lehmann diệu nỉ vợ sàn lao tổng jeff hugh cố lập bì ạ lao tổng michael l â tận ba người liền đứng chung một chỗ tiếp đại khách mời giống nhau bên ngoài thảm đỏ đại bài giống vậy tụ tập nico lắc cờ dít sơn ba lê r o b e t jer doni một trận tiếp một trận thét c ó i thai một trận lại một trận đèn thơ l á tạo thành tối nay phục liên lễ công chiếu Trước Biệt 1047, đ ộ i siêu anh hùng, 1 t r ư 1047, 1 Biệt đội siêu anh hùng, Trước 1047, biệt đội siêu anh hùng phục liên lễ công chiếu hấp dẫn đến rất nhiều s ư ở n g phim cao tầng mặc dù bọn họ ngoài miệng nói quái dày nhưng trên thực tế đều là tới cảm thụ phim trình chiếu hiện trường giai đ o n nhìn thấy một màn này đùa dẫn nói có phải là chúng ta hay không dự đoán thành tích h ù được bọn họ lẹt m ắ n lại cảm thấy nói không chừng người ta là ôm học tập thái độ tới đâu tóm lại cùng phần lớn lễ công chiếu bất đồng chính là phục liên công chiếu lòng người càng thêm phụ động c h â ngồi diễu nhị vợ xa người mới đúng bộ phim này mong đợi phi thường phức tạp Một sớm IT, kết thủ phương hợp nhau thắng nghĩ họ diện, dung hợp IT, đoàn kết bên nhau thủ thắng ý nghĩ bọn ý còn ó nói nhân lên cũng thực hành qua, chẳng qua là kết quả không bọn hạng trong, thực hề khác, họ phe tài kết tốt. Mặt tốt một thể là là lợi mục qua, qua quả xấu được người nữa toàn trình theo dõi thử chiếu trong quá trình m ạ n vẹo đối phục liên tạo nên đã để bọn họ nhìn thấy một ít điện ảnh cách mạng mới phương hướng sở dĩ là một ít mà không phải khẳng định đó cũng là từ tham cứu t ầ g thứ đi lên nói không thông qua thị trường nghiệm chứng thay đổi luôn là chân đứng k h vững dĩ nhiên đối diệu nhị vợ sàn mà nói bởi vì lẹt m à n vị này đột nhiên xuất hiện sản xuất phim thiên tài đạo diễn quan hệ bọn họ đã làm hết sức đánh giá cao phục liên nhưng không nghĩ tới hay là đánh giá thấp hai mươi triệu không giờ t r ậ t phiếu không phải ghi chép vậy là cái gì đâu cực lớn trên màn ảnh xuất hiện quen thuộc m ạ p bèo dấu hiệu sự xuất hiện của nó kéo ra phim mở màn lại vừa mở trận liền chế tạo một h u y ề n n i ệ m trên màn ảnh xuất hiện một xanh thảm du bích chấm thấp ngầm câm lập thể vòng quanh â m ở cả t ò a tụ điểm vang lên một mặc cù bệ thất tỉnh một rõ ràng không là địa cầu không gian bối cảnh chạy dài nấc thang cùng cao vút vương tọa phán phất khảm ở sâu trong v để cho kia con t r ù n g đáng thương đi làm tiên phong đi chúng ta người kỳ dị tạ chiến sĩ sẽ theo sát phía sau mở tối lóe lên lau một cái ánh sáng phim hoàn chỉnh dị tinh chiến sĩ xuất hiện ở trên mặt ảnh q ị dị rung động cái tinh cầu kia có thể cho hắn nhưng là dù bị cùng toàn bộ vũ trụ đều sẽ là chúng ta trang bức cung ác lời nói xong đã có tỉ mỉ người xem phát hiện đây chính là kéo dài thần sâm trong lộ kỳ rơi xuống vũ trụ cho hết xuất hiện cái đó thần bí tử ảnh giống nhau ngữ điệu cái này khai thiên mâu thuẫn đã nói do ông kính chuyển một cái dù bị không t ê n bị kích hoạt một chiếc trực thăng đắp xuống tòa nhà cn nhận được thông báo vội vàng chạy tới nít cục trường vẫn còn ở cùng tiến sĩ thảo luận dị biến nguyên nhân lô kỳ đột nhiên ở thông thiên cổ sáng trong xuất hiện nhẹ nhàng thoải mái k h ô n g chế hạ cả cùng tiến sĩ hai người cũng cầm đi du b i ế t ta là lô kỳ ta tới thống trị các ngươi phong độ phơi với lô kỳ nói như thế ca ca của ngươi đồng ý không nít cục trưởng bị đánh nằm trên mặt đất thở hồng học hỏi ngươi nói là tên ngu xuẩn kia chờ thống trị các ngươi ta liền đi làm thì hắn lô kỳ kêu kỳ đạo làm nhảm mấy câu ra thường nha tiện tay dạch một cái một đạo năng lượng tối truyền thống môn xuất hiện lô kỳ quá đẹp rồi thân vực nhị vương tử quả nhiên vẫn là lợi hại lô kỳ muốn làm gì hắn đối ca ca hắn có lớn như vậy oán hận khán đài trong các f a n điện ảnh xì xào bàn tán thảo luận sau đó theo phim tiếp tục phát ra mà lâm vào an tinh ở tất cả người rút lui ra khỏi căn cứ về sau căn cứ đang nổ trong sụp đổ nít ngồi ở phi cơ trực thăng bên trên nhìn lấy ánh lửa lầm bầm lồ bầu chiến tranh bắt đầu nương theo lấy vừa phải sụp sôi hòa nhạc ống kính đi tới một cũ rách thương khố hoa、wow, ô hát thơ đen chưa từng phát hiện don sân sở cặt l ệ t như vậy gợi cảm nam các đồng bào yên lặng vì đạo diễn lai đồng thời vợ l á phải đập tựa hồ là cố ý bị bắt làm tụ bình cho nên khi cổn sân đặc công ý hiếp kẻ địch đem điện thoại di động đưa cho nàng cũng nói rõ hạ cái tình huống bây giờ về sau vợ lách phải đã hai ba lần giải quyết những thứ này tạm b i n h và tổng còn sống không vợ lách phải đ ả o lo lắng hỏi tạm thời khẳng định không có sao ngươi bây giờ có cái nhiệm vụ mới ngươi muốn cùng một tên lợi hại h ộ i hợp úc sợ t ạ c bên người thiếp thân thư ký vẫn đối với ta có rất lớn ý kiến vợ lách phải đ ả o hán trách không phải hắn sợ tốc t ử ta phụ trách ngươi lần này cần đi một đồng nghiệp mới kia bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở nếu như cái tên kia nóng này ngươi chắc chắn sẽ không tốt hơn giống như người xem nghe được lần này đối thoại chỗ hưng phấn như vậy cái nào đó nghiên cứu khoa học công cụ đầy đủ hết trong phòng thí nghiệm tiến sĩ bằng nờ ngày lại một ngày kiểm tra thân thể của mình xuyên thấu qua số liệu t i đối bản thân rõ như lòng bàn tay tự căm hận sự kiện đi qua hắn đã gia nhập cn chỉ bất quá để cho an toàn cn nhiệm vụ hàng ngày bình thường không để cho hắn tham gia nhưng lần này bất đồng cn cần lực lượng của nó bằng nờ nghe xong bờ lách v h ả i đ ả o vậy bình tĩnh g ậ t đầu trong n g a y mắt thân sấm người khổng lồ xanh sự kiện cũng chống lại còn là thông qua ý dòng màn hai trong bờ lách p ả i đạo nhân vật sâu chuôi loại này đoàn kết bên nhau xu thế một khi suy luận hợp lý Tự sự rõ ràng cho người xem cảm giác thực đang m á n h liệt phòng chiếu phim trong có thể tham gia công chiếu phải là phan cứng đôi tia đám này phan cứng mà nói p h ụ c liên kịch tình nhưng quá sung sướng quá khóc quá ngưỡng bức quá không có kiến thức siêu anh hùng còn có thể chơi như vậy cải biên chuyện tranh phiến còn có thể sẽ ra khung nhờ vậy chỉ riêng một vai sáng tạo hệ thống liền đủ mê người nhưng khi bằng n ở vợ lách vải đào đứng chung một chỗ lúc vì sao cũng cảm giác vốn nên như vậy đâu hô hưng phấn trong tiếng hít thở đại gia đối phim cảm nhận cực nhanh tăng lên một cái cấp bậc ngoài nghề xem trò vui trong nghề xem môn đạo so sánh người xem chỉ để ý phần diễn tinh không đặc sắc rất nhiều s ư ở n g phim cao tầng cũng là không thể không thừa nhận bộ phim này tiết tấu đã nhanh quá độ lại chân nhãn đôi kết cấu nắm giữ thực tại thuần thủ trừ cái đó ra sáng tạo thức đoàn kết bên nhau nếu như tiếp tục không đột một diễn thôi đưa đến một một mười ba c h ồ n g chất hiệu ứng cũng sẽ không khó khăn nhưng vấn đề là giống như chỉ có thể số lượng nhiều fd mới có thể chơi như vậy bình thường điện ảnh nào có rộng như vậy rộng kéo dài tới không gian haji vọt tờ tối hậu thư của book cũng là trường thánh thức tính liên tục cực mạnh siêu di nhưng chuyện xưa của bọn nó đã sắp nói không nổi nữa không muốn hủy đi i f vậy kết thúc phải là qt như vậy phục liên có thể đi tới một bước nào mặt khác nít cục trưởng một bên để cho thủ hạ hội tụ chúng anh hùng một bên đối mặt với thượng nghị sĩ chỉ trích đối với những người này đã nói mượn không cách nào nắm giữ lực lượng chính là ở siếc dj nhưng nít cục trưởng đã không quan tâm những thứ này hắn nghiêm túc nói so với lo lắng còn chưa chuyện phát sinh không bằng suy nghĩ một chút một đến từ ạt gặt thần b ự c kẻ dã tâm r ố t c u ộ có c nhiều đáng sợ ở ba vị nghị viên hình chiếu trong chân mặc nít cục trưởng cầm lên một phần tài liệu tìm được từ trong tầm băng thất tỉnh yên lặng đệ nén s ầ bi cạm đ à amê dica dỗ g i hay là cái đó dỗ g i nhân dân không cần hát lúc hắn có thể là một kẻ việc làm thanh niên nhưng khi nhân dân cần hắn lúc hắn trước giờ đều là một vị chân chính chiến sĩ Trước 1048, biệt 1048, đội siêu a nếu h hùng, anh hùng, n 2. 2. Trước 1048, biệt 1048 đội siêu anh hùng, 2. Nếu như nói coi hiệu kỹ thuật cách tân là đối điện ảnh thế giới một lần cơ cấu lại kia coi hiệu kịch tính năng lượng liên kết để cho người xem sinh ra kinh diễm cảm giác gần như chính là n à y ăn khách bản nguyên mặc dù một ít những lao giả tổng lạc ưa thích đem buôn bán đại tắc bỡn cợt không đáng giá một đồng p màn phất hết thể bạc bên trên một đạo sắt thép chiến giáp phá vỡ bầu trời ống kính đi theo chiến giáp nhìn xuống l nựu rót cảnh đêm cuối cùng đáp xuống hùng vĩ sở tắc ý nợ sờ chị s tòa nhà tầng chót trên bình đài phát ra một tiếng kim loại tiếng va chạm nếu như đây là đang bê đứng nếu như là một màn này đã sớm liên tiếp tiếp ứng tiêu n g ự a soát đi lên cái gì tani đẹp trai nhất thừa bao người sát chờ chút nhưng thực ra hiện trường không khí cũng không kém có chút kích động đã không nhịn được kêu kêu thành tiếng người chung quanh lại đều tỏ ra là đã hiểu nói như thế nào đây vai chính nên có đ ạ i n ộ như vậy người sát chính là có như vậy sức hấp dẫn mặt nạ mở ra t o n y b ư ớ c động bước chân một đạo kim loại vòng tròn từ sau lưng của hắn dâng lên nền tảng hai bên cơ giới trang bị cũng bắt đầu tự động cho hắn thao giáp khóc tụ điểm trong lại là một mảnh khen ngợi trải qua ỷ tổng man hai cùng roi sách đám người đại chiến về sau lúc này thăng cấp k bảy hình hào chiến giáp ở duy trì kim hồng xen nhau v ỏ ngoài màu sắc về sau cách tân bộ phận không ít đầu tiên là lắp ráp phương diện có thể lợi dụng hồng ngoại cảm ứng vòng tay tùy thời tùy chỗ để cho cương giáp bao trùm thân thể ngoài ra bả vai đạn d i a vũ khí sửa thành phát ra thức cỡ nhỏ đạn đạo vũ khí laser có thể thời gian dài hơn sử dụng phần lưng đệm chân khí tốc độ cũng ưu việt hơn những tài liệu này mạ và quan p ư ơ n g đều là làm thành dự nhật thủ đoạn một loại thả ra áp phích khái n h đồ ngay được động tính quả ớt nhỏ bóng người xuất hiện tony vừa đi gần vừa nói đeo bách có thể bắt đầu. tốt vậy ta là bác dĩ nhiên ta s ợ tặc tòa nhà sẽ thành nguồn năng lượng mới đại biểu kia được phản ứng của ngươi đ ó n g dùng tốt tony vừa lúc vào nhà vừa cười vừa nói ngươi cảm thấy ta nơi nào khó dùng đeo bách đem hắn trên d ư ớ i quan sát giọng điệu mang theo chút t r e o g ẹ o nhìn ngươi biểu hiện rồi ha ha thật đ ừ a người xem vui hỏng dù là bị đút đầy miệng cơm chó nhưng người sát người hái mộ cũng bày tỏ như vậy cơm chó càng nhiều càng tốt tony đang chuẩn bị mở vàng giọng trí tuệ nhân tạo dạ vịt trợt cắt đức tiên sinh cổn sần đặc công cứ gọi điện thoại tới hắn thật là biết chọn thời điểm nói ta không ở dạp vít tony chê may tiên h sinh chỉ sợ hắn sẽ không tin tưởng dạ vịt đàng hoàng có chút tự tin dạ vịt thì nói ta đang hẹn họ không thể bị quấy dày đeo bách xem hắn cười rót hai ly rượu sau đó khuyên n ủ có lẽ hắn thật sự có việc gấp ta cũng rất sốt ruột tony nói giơ ly rượu lên nhìn về phía đeo bách không khí dần dần dày dạ vịt lại đi ra k h u ấ y trận tiên h sinh điện thoại của ngươi nhờ cậy dạ vịt nơi này được rồi dạ vịt nhận lấy đi đeo bách vừa cười vừa nói tony yên lặng chốc lát đoán chừng cũng là bị phiền được không rõ hay là tiếp điện thoại tiếp thông cồn sần âm thanh n m vang lên tony ta ở các ngươi miệng không thể ngày mai tới tìm ta nữa sao cũng đã chê thế này xem hắn cuối cùng giấy g i a tụ điểm trong vang lên một mảnh c ư ờ i khẽ tony tính cách của lao sư có lúc thật rất tác liệt giống như một quái đứa trẻ tony thật sự l à việc gấp c ổ n sân đ ặ t công vội và nói được rồi dạ v ị n mở cửa đi hay là đeo bách ra mặt cắt đứt trò hề này cửa mở ra c ổ n sân cầm điện thoại di động đứng tại cửa ra vào dạ v i t ngươi phản bội rồi tony nói thầm cùng hàm chứa bất đắc di g i điệu lần nữa đưa tới một trận tiếng cười kỳ thực đoạn này kiểu mỹ hài hước nhỏ vận dụng cùng với kết hợp nhân vật hình tượng cho ra đối thoại là có thể tạo được hòa hoãn người xem trong lòng đối với chiến tranh đến khẩn trương đỉnh núi tổng giám đốc không khỏi cảm thán t ă n g lòng có độ không khí nằm quá tốt rồi lại bất kể là mảng gà mê hay là điện ảnh mê cũng rất dính chiêu này tình tiết tiếp tục đẩy tới tony vốn đang rất tùy ý đối đãi cổn sần lấy ra tài liệu nhưng khi dạ vịt đem những n à y hình ảnh cùng video bắn ra đến công chúng hắn nghiêm túc lên thượng đế đeo bách xem những tài liệu này bị chấn động một đặc tả cho đến、tony、tấm kia đột nhiên biến g ư n g chọc mặt cũng trong lúc đó một cái trụ sở bên trong p h i mở màn bị lộ kỳ không chê tâm linh cái đó tiến sĩ đang tra duyệt tài liệu hạ ở bên cạnh báo cáo tiến sĩ ta tìm được người muốn hạ cậy dơ một màn hình h i ể n thị không sai là ý gì đ ị ủ m nó theo thiên thạch mà tới có thể tạo thành phản hạt nhân dùng nó có thể kích thích dù bịt năng lượng lúc này lộ k ỳ đột nhiên truyền đưa tới tiến sĩ cung kính thăm hỏi tôn kính lộ kỳ miệng hạ ngươi dạy cho ta kiến thức để cho ta mở rộng tầm mắt kia không chỉ có riêng là kiến thức mà là chân lý lộ kỳ nhàn nhạt trong bước lúc nào có thể hoàn thành lộ kỳ lại hỏi đã sắp chê nhất ngày mai được lộ ký gật đầu một cái xoay người đối bạ tùng nói chuẩn bị một chút là thời điểm bắt đầu được lô k ỳ rời đi lúc này ống kính lại cho ra thần sấm cuối cùng cái đó chứng màu kéo dài một màn lô k ỳ nhìn trong tay quyền trượng người thần bí cũng đáp ứng sai phái quân đội giúp hắn nhưng điều kiện tiên quyết là chính xác dẫn dắt dù b ị năng lượng rõ ràng hơn một màn là nhận lấy quyền trượng về sau lô k ỳ con ngươi màu sắc từ lục c h u y ể n lam hình ảnh d ầ n d ầ n ngầm xuống dưới tụ điểm trong một cái vang lên một trận thảo luận có ý gì có ý gì lô kỵ là bị người thần bí khống chế tụ điểm trong nghị luận ở mỹ có người nhìn n g ơ n g ác có phong phú xem ảnh kinh nghiệm người thì một cái hiểu được đây là phúc bút dĩ nhiên cho dù coi thường đi qua cũng không có ảnh hưởng gì hình ảnh chuyển hướng một chiếc hàng không máy bay nội bộ trừ lái nhân viên bên trong đ ư ờ n g phi cơ chỉ có cổn sần đặc công cùng sở ti vở rộ dở hai người có thể là vì tránh khỏi quá mức yên lặng lúng túng cổn sần chân thành nói ngươi biết không đội trưởng ngươi là thần tượng của ta cũng tiết lộ bản thân làm người hãy mộ tự mình tham dự kiểu mới đồng phục t ắ c chiến thiết kế đẹp đội có chút thần tượng bao phục có chút bận tâm đại gia coi hắn là thành lao cổ hủ, tuân theo đi qua hình dạng cũng nói bản thân rất vui lòng thích hướng thời đại mới cồn sân giống vậy chăm chú trả lời ta ngược lại cảm thấy mọi người cần một chút đi qua tinh thần một lát sau máy bay đáp xuống một chiếc hàng không mẫu h ạ m bên trên trừ đẹp đội trở ra vợ lách vải cùng bằng nở cũng đã trước hạn một bước chạy tới ba người lẫn nhau khách khí đáp lời đoàn đội cảm giác bất chi bất giác liền tạo dựng lên muốn đi vào hàng không mẫu h ạ m g chờ sẽ ở đây liền sẽ trở nên không thể thở nổi là tàu ngầm sao nhìn bên cạnh nước biển đội trưởng tò mò không là thượng t i ê n nít cục trưởng xuất hiện kiểm tra hệ thống động lực động lực ổn định chuẩn bị toàn lực khởi hành động cơ động lực khởi động lớn nhất ống kính cho không chế tính một đặc tạ nhân viên phi hành đoàn thao túng đồng thời đứng ở người xem thị giác đó chính là đang bao la trên mặt biển hàng không mẫu hạm chậm dại phù không động lực kiểm tra xong động cơ ổn định hết thể chuẩn bị đâu vào đó ok khởi động bối cảnh phản xạ mặt để chúng ta b ư ớ c hơi khỏi nhân gian mệnh lệnh được đưa ra c h ỉ n h chức hàng không mẫu hạm một chút xíu biến trong suốt thẳng đến biến mất cái này hot tờ hiệu thị giác hiệu quả mát điểm Trước 1049, biệt đội siêu anh hùng, người khổng lồ xanh vợ lách bãi đ ả o nít cục trưởng cồn sân đ ặ c công đ á m người cùng khung cảnh tượng đấy lòng thỏa mãn lúc tối nay cố ý tới phùng tràng phốt quản lý cấp cao thì ở r ỗ lại là từ trong thâm tâm đội phục phim mạch lạc kết cấu dĩ nhiên xem qua phục liên đều biết đây chỉ là hollywood thích nhất ba đoạn thức nhưng vận dụng tốt như vậy khẳng định cũng là người ta bản lãnh mấy phút ném ra chủ đề lại dùng phân đoạn thức cảnh tượng đan sen không hốt hoảng chút nào để cho các anh hùng hưởng ứng tụ họ lại ở mỗi cái nhỏ giai đoạn giữa thủy chung ở người xem tâm tình n g ẩ n cao lúc gia nhập cảnh đối thoại hoặc là một ít tiểu u mặc đối thoại cắt địa kết cấu để cho người xem có cái thở dốc. Lần nữa tập trung tinh. Lực khe hở. nghe ra tựa hồ rất đơn giản hơn nữa còn có bài khả tuần nhưng phải biết giáo viên ngữ văn dạy sáng tác kỹ xảo tổng phân tổng cũng là ba đoạn thức toàn bộ sáng tác ở khai phá chấp hành giai đoạn lật đi lật lại nhấn mạnh rõ ràng chủ đề rõ ràng mạch lạc khống chế đi về phía đường l ạ c đề l ạ c đề lại có bao nhiêu người có thể làm được làm xong biết dễ h à n h khó duy biết dễ h à n h khó cho nên giờ phút này thì ở dầu nghĩ đến chính là lẹt măn bộ này phục liên đơn giản là sách giáo khoa cấp bậc ba đoạn thức tác phẩm đến gần thời gian một tiếng liên tràng g a giang chiến đấu cũng không có nhưng hết lần này tới lần khác người xem thấy say sương ngon lành tâm tình bùng nổ không rước đây không phải là đạo diễn công lực là cái gì trong lúc suy tư trên màn ảnh kịch tình đã quay lại lộ kỳ đường dây này vì phối hợp cấp lấy r ũ bị khởi động cần nguyên tố tài liệu lộ kỳ chuẩn bị gây ra cái tin tức lớn mỗi phòng n i ế n hội cả đám áo mũ trình tề đang tiến hành xã hội thượng lưu giao tế nhưng đột nhiên một khách không mời mà đến đi tới hắn dùng một cái máy đọc thẻ lấy được một người đàn ông tròng đen số liệu cũng tầm xa truyền t h n g số liệu khiến cho bạ tổng phá giải an ninh hệ thống lấy được kim loại ý dị đỉ ủng a nam nhân tiếng kêu thảm thiết văng lên đ â y p h ò n g yến hội người thét lên tàn ra khách không ngời mà đến cũng chính là lộ kỳ từ trên bậc thang chậm rãi mà xuống trên người thư giãn tây trang dần dần biến thành chiến bảo tay hắn cầm quần trượng thông rong điểm t ĩ n h đổi tới quỳ xuống cho ta bị hảo giác bốn phương tám hướng vây quanh mọi người phát hiện bất kể từ phương hướng nào chạy cũng có thể đụng tới lộ kỳ phân thân bọn họ toàn bộ thống nhất một bữa quần trượng uy nghiêm k ê u quỳ xuống đám người an tĩnh từng cái một ngã quỵ lộ kỳ t ự hồ rất hưởng thụ loại này nhìn xuống cảm giác hắn mỉm cười hài lòng như vậy không phải đơn giản trong đám người một lao nhân run lẩy bẩy đứng lên t r á c cứ ngươi chính là một người yên lô kỳ cảm thấy người địa cầu này làm đục bản thân ánh mắt biến đổi quần trượng phía trước ngưng tụ lại một băng làm đường bắn nhưng đang ở hắn mong muốn g i ế t gà dọa khỉ cũng gây hân xì én lúc một bóng người từ trên trời g ra xuống dùng tấm thuẫn ngăn trở toàn bộ đường bắn năng lượng hoa、wow. khán đài người hái mộ rối loạn thương mừng có mang tính tiêu chí trang phục thêm điểm đẹp đội vẫn rất có sức hấp dẫn lô kỳ dễu cận ngươi chính là bọn họ tìm cứu binh hai bên làm một chút cũng trò chuyện không đến lập tức đánh làm một đoàn chỉ tiếc lô kỳ thực lực hiển nhiên tăng thêm một bậc đội trưởng một mực ở hạ phòng bị động bị đòn nhưng rất nhanh tony lái chiến giáp chạy tới. dành riêng mgmh một chiếc tên lửa chính xác đánh trúng l o k i ánh lửa van g khắp nơi chiến giáp rơi xuống đất dâng lên r ầ m rạp chẳng c h ị nòng pháo nhắm ngay ngã xuống đất l o k i thấy tình thế không đúng l o k i đang lúc mọi người nhìn soi mói chậm rãi giơ hai tay lên trên máy bay đối với l o k i không chống cự đầu hàng đẹp đội cảm giác rất không đúng đội trưởng hướng tony hỏi thăm tony cũng là độc mồm dễu cận xương rộ giờ có phải hay không sau khi tỉnh lại làm huấn luyện viên thể hình làm được quá lâu thân thể cũng trở nên chậm lụi mới vừa thời điểm chiến đấu cùng làm thể dục thẩm mỹ không có gì khác biệt ý nói ngươi quá yếu cho nên đánh không lại hai người tương tính không hợp đoàn đội không khí cảm giác nhất thời hoàn toàn không có mà lúc này chân trời vang lên tiếng sấm rền vang phụ trách lái máy bay nạ tạ xà nghiêm túc nói thì chớ ồn ào tình huống giống như có chút không đúng ở đâu ra sấm xét đội trưởng nghi ngờ nói nốt ở trong lồng lộ kỷ vốn đang một mực có chút hăng hái xem bọn hắn cãi vã lúc này lại chê bai b u môi lại tới đang rụa xả nương theo lấy sấm xét khoác đỏ á o choàng bóng người sổ từ trên trời ra xuống chính xác rơi xuống chiến cơ phần lưng cái này ra sân tư thế khán đại lại là một trận thấp g i n g giao hảo tony không do nguyên do đang định đi ra xem một chút tình huống lại bị xông vào xô một cái búa truy đ ả o sau đó liền xách theo lộ kỳ bay đi lại là một cái thần bực người đội trưởng ngưng c h ọ n g hỏi tự cảm giác khinh thường t o n y căm t ứ c bỏ dậy theo sát bay ra ngoài đội trưởng thấy vậy quả quyết đ e o lên dù bao vợ lách vãi nó khuyên đội trưởng đừng đi khoay cái này tranh vào vũng nước đục đội trưởng lại nói ta phải làm chút gì nói xong nhảy xuống ống kính đi theo sầu cùng lộ kỳ hai huynh đệ đi tới một đỉnh núi sau đó hai huynh đệ bắt đầu liền dù bịt gây gỗ một lưng beo phụ thân dặn dò một muốn lợi dụng du bịt làm một đại sự ý kiến bản thân không hợp dưới tình huống càng trò chuyện hòa khí càng lớn. ngươi nghe cho ta lô kỳ t ồ i g ơ truy vừa định nói dọa nương theo lấy một tiếng ầm v a n g t ồ i bị tốc độ cao chiến giáp đụng vỡ biến mất không còn tăm hơi lô kỳ nhìn chung quanh một chút vô tội nói ta đang nghe g i ạ p chiếu phim trong cười đ i ê n rồi lô kỳ không hổ là buồn cười đảm đương nhưng một giây kế tiếp hình ảnh liền để bọn hắn đem tiếng cười từ từ thu liễm bởi vì người sắt cùng thần sấm lại xảy ra tranh chấp ngươi dám nữa đụng ta một cái thử một chút rồi ẫ n nộ hô to vậy ngươi đừng cướp ta vật tony không nhường chút nào tràn ngập mùi thuốc súng lô kỳ là chúng ta thần vực người chúng ta thần vực tự nhiên sẽ thẩm phán hắm chỉ cần hắn giao ra rủ b ị liền tùy tiện ngươi trước lúc này ngươi đừng cản trở hai bên lý niệm bất hòa rồi trực tiếp liền một cái búa đập tới mắt chiến giáp bị đập bay thật xa tony nghe dạ vị tổn hại hội báo cũng là g i ậ n đến b ậ t cười ok chiến giáp tăng hết công suất một bó súng laser đánh vào sổ trên người trong lúc nhất thời hai người từ trên trời đánh đến dưới đất khó phân thắng bại cảm giác sổ không dùng toàn lực ca hắn là tới lấy hồi ma phương mang đi lộ kỳ cũng không phải là tới khơi mào chiến tranh ha ha lộ kỳ tốt buồn cười a hắn không ngờ đang xem kịch người s ắ t cùng thần sấm đại chiến nương theo lấy bên ngoài sân người xem tiếng nghị luận một tấm thuẫn gào thét nổ bắn ra đi qua cách ra c u ố n quít lấy nhau hai người đội trưởng đến người mục đích tới nơi này là cái gì dỗ dở đối xố hỏi ta tới vỡ nát âm mưu của lô kỳ cũng dẫn hắn về thần vực dùng hành vi nói chuyện người trước tiên có thể bông xuống người truy tony ở một bên đột mồm cái này chỉ sợ không phải ý kiến hay hắn thích chết hắn truy vừa dứt lời chiến giáp lại bị một cái búa đập bay người muốn ta bông xuống truy tôi nổi giận bật cao nghĩ đập đẹp đội cả người lôi đỉnh lóng lánh đội trưởng tao mày thân thể hạ thấp dùng tấm t u ẫ n làm ra một đạo kịch liệt sóng xung kích tan ra bốn phía thổ truy rời tay cả người bay rớt ra ngoài nặng nề g h đập xuống đất đám người tỉnh táo lại xem chung quanh bị phá hư hết thảy tạm thời bắt tay nói thiện cứ như vậy một mực xem t r ò vui lộ kỳ bị ném vào xì ẹn tổng bộ một đặc chế trong lồng giam đ ó lấy lại là một đoạn cảnh đối thoại nạ tạ xạ tài tình lợi dụng tự thân ưu thế thăm dò ra lộ kỳ mục tiêu là bằng nở. bằng nở thì cùng tony một mực giao hảo hai người tự liên thủ đối kháng căm hận về sau có chút nghiên cứu khoa học tài liệu đều là cùng hưởng lại đây đối với nhà khoa học tổ hợp cũng đối xì ẹn giấu giếm vật tồn đang chất vấn loại nghi vấn này khiến cho đẹp đội phát hiện xì ẹn đang lợi dụng du b i c h năng lượng nghiên cứu vũ khí bí mật trong lòng cũng khó chịu đối với lần này nít cục trưởng giải thích là bởi vì thần mực tồn tại hắn mới chịu nghiên cứu vũ khí cãi vã bắt đầu thăng cấp ngay cả người xem cũng đã nhìn ra cái này yếu ớt liên minh kỳ thực trăm ngàn chỗ hở liền cơ bản tín nhiệm cũng không tồn tại lộ kỳ hơi ám chỉ nội bộ bọn họ liền rối loạn lên mắt thấy mâu thuẫn càng ngày càng lớn cục trưởng đề nghị để cho đại gia cũng trở về phòng của mình nhưng vào lúc này bất chi bất giác tiến sĩ bằng nở cầm lên bắt sống lộ kỳ chiến lợi phẩm hắn quần trượng b i ệ trên đội siêu anh hùng, t ư ớ c 1050 biệt đội i s u a h hùng, xong, Phục xong, Liên thực r ì n chiếu cảm giác thiếu sót để cho người hâm mộ thoải mái cảm giác một cái cũng chiến hiện thứ thuẫn, nhiệm thiếu hâm thoải nhiều, hiện nhiên, hắn h tới lại người mái biến đại gia vai yếu xuất mâu suất muốn một tín một mất rất Trên t đây, để đấu. xem bọn mộ kể tế ngay cả người trong vòng đều đang nghĩ vì sao đoạn này muốn như vậy xử lý đây không phải là gia tăng kể chuyện xưa độ khó sao mang theo nghi ngờ hạ cậy xuống tới hàng không mẫu hạng bị tổn thương người sắc mỹ mãn đội đi sửa chữa lúc vàng nơ bị tâm linh đá quý ảnh hưởng h o ặ ý chí của bạo phá hư nửa đường bị một khung máy bay hấp dẫn biến mất không còn tăm hơi bên kia thần s ấ m t r ú n g kế bị lộ kỳ nhốt vào nhà tù cái này liên tiếp biến cố phát sinh chính là như vậy đột nhiên lại tình tiết diễn biến bắt đầu ra bình thường phim thương mại hướng đi các nhân vật chính càng đoàn kết bên nhau càng la khoảng cách gần ngược lại sinh ra tệ hơn phản ứng hóa học nhìn bị bỡn cợt đám người dương dương đắc ý lộ kỳ sau lưng c ộ n sần đặc công cầm súng đi vào đăng ở các khán giả mong đợi có chút biến số lúc lộ kỳ k i n h miệt nết mép cười một tiếng giống nhau hào rác công kích cột sần bị dết no đang ở cột sần bị đâm trong n h y mắt khán đài nhất thời bùng nổ các loại bất đồng tiếng kinh bởi vì kịch tính phát triển thực tại g i a đại gia dự liệu trước mặt đẹp đội cùng người sắt lên xung đột người sắt cùng thần sấm lên xung đột cũng không có nhân viên thương vong một lần để cho người xem cũng cho là đây là một bộ thấy rất thoải mái rất thoải mái cộng thêm có chút hài hước tiểu đoạn đặc hiệu mạng lớn nhưng bây giờ cồn sân đặc công ở trong cuộc chiến tranh này hy sinh từ ý rồng man bộ thứ nhất đến thần sấm lại đến ý rồng man bộ thứ hai cái này p h ầ n diễn không nhiều nhưng ở người h á i mộ trong lòng đã thành lập ấn tượng người vì ngăn cản âm mưu của lộ kỳ chết rồi trong lúc nhất thời rất nhiều người đều có chút không thể tiếp nhận đây chính là đạo diễn muốn nhìn đến cảnh tượng a một kẻ nhà phê bình điện ảnh cảm thụ người xem mãnh liệt tâm tình không khỏi cảm thán muốn cho cười liền cười nghĩ bi tình liền bi tình cái này điện ảnh có như vậy mà lược sao thế nhưng là những thứ này nhân sĩ chuyên nghiệp không thừa nhận cũng không được rất đơn giản xúc động thủ đoạn vậy mà đã mang lại quá độ mâu thuẫn bước đầu thành lập hợp tác chủ cột hiệu quả phải biết ở nơi này đoạn tình tiết xử lý bên trên l ẹ t mằn có thể so với địch bảo b ả o hạ công phu nhiều dù sao địch bảo b ả o thích ảnh gia đình sao không thể tránh khỏi chính là sẽ chọn ở kịch tình xử lý bên trên diện r ộ n g yếu bất bạo lực m á u thanh mạnh liệt tâm tình kích thích tốt nhất là người xem thật cao hứng vào sân sau đó vui vẻ rộn ràng rút lui nhưng theo len mận ảnh gia đình thủ pháp cũng phải thích tướng a giống như cái chết của c ổ n sần len mận cũng sẽ không đem người khác tạo x u ố n g lại màn ảnh lớn bên trên một mực chấn định tự nhiên nít cục trưởng hiếm thấy không kiềm chế được nỗi lòng nhu tình hòa nhạc t r ọ n g phối hợp đội trưởng tony rủa nạ tạ xả đắm người yên lặng cùng với một ít c ổ n sần đi qua ống kính nhanh chóng trở về hình thành trong gió lốc c h ú nít cục trưởng ngắt lời nói nếu như các ngươi là lộ kỳ vậy lấy được dubit phóng ra năng lượng đưa tới người chết, n trị t h u c dị quân đội bước này nên làm như thế nào bọn họ đã được đến ý dị đi ủng nguyên tố kích hoạt thủ đoạn cũng có nhưng muốn duy trì một ổn định truyền thống không gian còn khách nội tịch michael bay lỏng loẹt cà vạt không nhịn được rủa xà nói vô anh hùng tiến dùng loại này tiểu đoạn gia tăng người xem đại nhạc cảm bên cạnh hắn sửa phim bạ răng một vị sản xuất phim xoay qua thân thể ngược lại rất là đồng ý loại thủ pháp này hiệu quả tốt là được ngươi nhìn người xem phản ứng cũng biết thấp nhất quyết chiến trước đối phản diện cửu hận giá trị kiến tạo thành công hắn lại bổ sung một câu không phải không khỏi trò đùa không giống như là chiến tranh quả nhiên làm liên minh những anh hùng mang theo báo thù ý chí bắt đầu tụ họp cho người xem cảm giác nếu không là một bộ nhạy nhóm không có vấn đề giác quan tony chữa trị chiến giáp của hắn thần sơ máy này r ơ lên truy mà hạ cậy cũng được sự giúp đỡ của nạ tà xạ khôi phục bản n g ã ý thức chúng ta cần một khung máy bay đội trưởng nói ta biết nơi nào có hạ cậy từ căn phòng bên trong đi ra ta làm tiên phong trước đi xem một chút tình huống t o n y không có nói thêm cái gì chiến d ắ p phóng lên cao từ hàng không mẫu h ạ m bên trên bay thẳng hướng thành thị hắn muốn làm gì vì sao không cùng đi với chúng ta nạ tạ xạ xem t o n y rời đi phương hướng hỏi hắn chê chúng ta chậm được rồi chúng ta cũng nên xuất phát đội trưởng bình tĩnh chỉ huy ống k í n h cho đến ở lại giữ hàng không mẫu h ạ m cục trưởng nói thật mang bị t mắt hắn nếu như không có trên mặt một đạo v ế t quả huy nghiêm d á m khẳng định càng đủ hắn chắp tay sau lưng yên lặng xem không chế bên ngoài sảnh bầu trời một kẻ nữ đặt công đi vào báo cáo bọn họ đã xuất phát để bọn hắn đi viêm nói vậy chúng ta nên làm cái gì khôi phục hệ thống truyền tin tùy thời nắm giữ tình huống chỉ những thứ này dĩ nhiên h u y n nói nét mặt nghiêm trọng chúng ta chỉ có thể dựa vào bọn họ một giây kế tiếp ô n g k í n h chuyển cắt cho đến tốc độ cao phi hành sắt thép chiến giáp giáp vịt chuẩn bị khởi động kiểu mới chiến giáp thiên sinh cái đó chiến giáp còn không có hoàn tất kiểm tra vậy thì trong chiến đấu khảo nghiệm ta cho là đây là một không sai chú ý giáp vị không nói phía trước hùng vĩ s ở t ạ c tòa nhà thình lình ngay trước mắt rộng rãi sang trọng sợ tặc tòa nhà tầng chót căn phòng lộ kỳ đang ngồi ở trên ghế xa lon nhìn ngoài cửa sổ quyền trượng đặt tại trên đùi của hắn tư thế nhăn nhã ở phía sau hắn tên kia tiến sĩ đang điều chỉnh thử kích hoạt dù bị trang bị như vậy quang minh chính đại hành động rõ ràng không có sợ hãi có lẽ ngươi nên biết đây là nhà của ta mắt thiết giáp từ trên trời giang xuống trôi lơ lửng ở rơi ngoài cửa sổ tony nhàn nhạt nói ồ quân đội của ta lập tức tới ngay ngươi dựa vào cái gì ngăn cả ta lộ kỷ không thèm hai người đã không còn gì để nói kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt độc mồm thuộc tính bị ẩn núp sau tony lộ vẻ đến vô cùng nghiêm túc nhưng thật đánh nhau xem hiện tượng hoàn sinh không ngừng tránh né đường bắn chiến giáp người xem hay là vì người sắt lau v ẹ mồ hôi màu cam năng lượng pháo cùng màu băng lam đường bắn ở pha quay chậm hạ lẫn nhau đ ổ i theo đột nhiên tony thuận thế một phát đánh về phía tiến sĩ lộ kỳ dâng lên tường băng ngắn trở giáp vịt thừa dịp cái này khẽ hở tựa hồ là nhận được chỉ thị một không rõ kim loại vật thể từ sở tặc trong đại lâu và hưởng ra tony nhảy xuống giữa không trung tony trên người vết thương trồng chất chiến giáp ở tự động giải thể hắn cũng đang nhanh chóng rơi xuống thế nhưng cái vật thể không rõ đang đến gần hắn sau nhanh chóng gần sát diễn hóa thành một bộ mới chiến giáp trên không trung hoàn thành thay đổi trang phục một màn này để cho phòng chiếu phim trong người xem nhìn phóng khoáng cũng không thở mà khi tony trước mắt hư ảnh sáng lên dạ vịt thanh â m lần nữa vang lên thời điểm ảnh trong viện người cũng thở phào nhẹ nhõm chơi được quá kích thích người tốt tiên sinh chiến giáp tự động p h ụ thể khảo nghiệm thành công được rồi ta biết giả vịt bây giờ chúng ta muốn lần nữa tác chiến theo tony lời nói sắt thép chiến giáp phóng lên cao lần nữa bay tới lộ kỳ trước mặt chỉ bằng ngươi cũng không đủ lộ kỳ vẫn vậy tự tin hắn n g mở đầu nhìn về phía bầu trời thuộc về hắn đại quân đã giáng lâm nhìn người kỳ dị tạ tùy ý phá hư người sắp dù là tận toàn lực ngăn trở cũng là không làm gì được sau đó sổ chạy tới hắn vẫn vậy hy vọng đệ đệ của mình có thể phiên nhiên tình n ộ nhưng bị tâm linh đ á quý trước hạn bố trí bấy dập lộ kỳ căn bản không thèm để ý hắn chẳng qua là tự l ầ m bẩm rồi chiến tranh đã bắt đầu lưu i rót lâm vào hỗn loạn tưng ơ bừng thời điểm để cho người xem không nghĩ tới chính là chỉ t có gì lại có một chiếc cơ giới phi long thân thể cao lớn giữ tận n g o ạ i hình sức chiến đ ấ u càng thêm cách xa hiện trạng thấy thật là nhiều người xem trở nên căng thẳng trong lúc nguy cấp biến mất gần nửa trận phần diễn bằng nợ c ư i nát mô tô đột, đột đột đi tới trung tâm chiến trường ở khẩn trương như thế nghiêm túc trong không khí bằng nợ tồn tại có thể nói là một dòng nước trong nhưng hắ Cơ một trận cơ giới đình trệ cực lớn trong tiếng nổ người khổng lồ xanh cùng cựu dòng đấu sức cảnh kinh điện xuất hiện ở trên màn ảnh luôn là lộ ra như vậy có đánh vào thị giác cảm giác nghe người chung quanh hoan hô không biết tại sao mắt dù pha lộ bình tĩnh không được người xem tâm tình phát thiết nương theo lấy đối người khổng lồ xanh nhân vật này mãnh liệt đáp lại để cho tâm tình của hắn không tên nói thật so với loại này không cần biểu diễn biểu diễn hắn cũng không có coi trọng c ỡ nào ở sơ tiệu đi ô hắn hơn phân nửa thời gian đều ở đây lục màn trước hướng về phía khuôn mặt động tác cho phía sau xây mô hình cung cấp số liệu tham số ngay cả lời kịch độc thoại cũng là hậu kỳ từ từ xứng có thể nói trừ mệt mỏi trên thân thể mệt mỏi hắn căn bản không có dư thừa tinh lực d ố p vào nhưng vào thời khắc này nghe một ít người xem cho hắn người khổng lồ xanh rất tích cực đánh giá rất kích động thảo luận nói hắn rất man hắn đột nhiên cũng có chút kiêu ngạo phi thường thỏa mãn bên cạnh dợ dĩ bị di nạ chú ý tới một màn này hắn ngược lại rất có tâm tính điều ý một cái mát dù sao toàn bộ phục liên chủ、chế. là thuộc mác nhân duyên tốt nhất đạo diễn quá thiên vị hắn cho ngươi chế tạo cái này ống kính đem mọi người chúng ta danh tiếng cũng lấn át giờ gì bị cầm b ả vai đụng chút hắn ha ha mắt trà s ắ t mặt một hồi hắn lại nói ta đi chuyên phòng rửa tay không có cách nào loại này lửa nóng xem ảnh không khí dù là trải qua một lần cũng để cho hắn có chút không thể chứng hắn đã từng chỗ mặt nó người xem bậy cũng không có như vậy thích biểu đ ạ t tâm tình của mình cũng miễn ý để cho tâm tình mình hóa hắn cần muốn tỉnh táo một chút Trước、1051. Phỏng vấn. trên ư ớ c 1051 p h màn ảnh diễn nhân viên danh sách sau khi kết thúc là phục liên đoàn đội đánh xong đại bộ thành đoàn ăn thịt nướng tiểu thải trứng trong bữa tiệc đám người yên lặng không nói chỉ có thần sớm an hoan không khí hơi lộ ra lung túng nhưng chỉ là một cái như vậy không có ý gì ông kính vẫn vậy vững vàng cầm giữ xem ánh mắt của mọi người hoặc là nói mạ và xuất phẩm điện ảnh không là hoàn toàn màn tối không coi là kết thúc để cho người ái mộ đã nuôi thành thói quen màn ảnh hoàn toàn âm thầm ánh đèn hóc mắt sáng lên ảnh thính đám người đ ọ c lại các loại nét mặt phản phất còn không có từ trong phim ảnh đi ra ba ba ba. cách m ư ờ giây cuối cùng có khách mời phản ứng kịp bắt đầu nhiệt liệt vỗ tay ngay sau đó hậu chi hậu giác người nhiều hơn bùng nổ xa so trước đó người kịch liệt hơn hưởng ứng trong chấp n h ó này cây vinh đ y lòng từng trận phát g u n mơ hồ dán đi theo lẹt mằn đứng lên hướng mọi người khoát tay một cái phục liên chúng ta làm được có nhân viên công tác chuyển tới một hàng cái ghế đặt ở trước đài người xem tăng cuộc chờ đợi chủ chế nhóm cũng là truyền thông phỏng vấn mắt xích cùng với kế tiếp kẹt rượu phóng viên rất nhiều một ít thậm chí là đặc biệt từ nước anh nước pháp chạy tới giống như phục liên loại cấp bậc này điện ảnh sony diệu nị vợ sản làm bướm ba nhà phát hành phần lớn giải trí tờ báo cũng sẽ đăng tương quan báo cáo dĩ nhiên tổng thể mà nói hiện trường còn rất tùy ở sắp vị trí thời điểm lẹt mằn trực tiếp làm chủ đèm c â vin đẩy tới ở giữa nhất lẹt mằn là nghĩ như vậy mã b è o nên phải có một cái đứng tại trước đài thích hợp hơn lên t i ế người n g còn nữa m ạ b è o nhiều như vậy trong kế hoạch hạng mục cần khai triển hắn cũng không phải là bỏ ra tâm huyết nhiều nhất vị kia trên đài k e vin ngồi ở chính giữa l ẹ mắn cùng sở tan ly ở riêng tà hữu do bất dê er d o n y, cờ zit lê -E、van các loại tự dựa theo phần diễn đẳng cấp một lần gần ra người đang ngồi vậy cũng là đã trải qua truyền thông phóng đàm t r ặ t trượng đối mặt các loại vấn đề trả lời đều có chứng pháp đạo diễn lặt chúc mừng ngươi đạo diễn như vậy một bộ xuất sắc điện ảnh ta kỳ thực đối ngươi khi đó ở kim châu triển l ã n ạ niềm nói đến lời rất h ế u kỳ cho nên ngươi là thế nào nghĩ ra loại này phim tình thế cấu tứ cũng thi hành vị phóng viên này vấn đề đại khái là rất nhiều người nghi ngờ trong lòng điện ảnh mô thức phát triển hoặc là nói lưu phái hướng gió đều là có dấu vết mà lần theo sưởng phim đối với mấy cái này hở ra là dính đến ngàn vạn hơn trăm triệu usd đầu tư cũng rất cẩn thận quay chụp phương diện bình thường cũng không dám tiến hành quá quy mô lớn sáng tạo vậy mà phục liên là tuyệt đối cùng hiện hữu cải biên chuyện tranh tác phẩm làm ra bất đồng cũng hoàn toàn thoát khỏi dĩ vãng cái loại đó ở một suy luận bối cảnh không tiến hành sáng tác cơ sở mặc dù tự sự thủ đoạn vẫn vậy truyền thống coi hiệu cũng không có vượt qua hiện hữu trình độ nhưng vẫn là nhắc tới một độ cao mới. cắt vai chính giữa bối cảnh dung hợp thật sự là để cho người thai mắt mới mẻ càng chưa nói kịch tính không có chút nào dối loạn đây không phải là ta một người công lao l ẹ c mắn dơ ông nói cười trong mắt của ta đầu tiên là mạ vật từ sáng lập ban đầu đến bây giờ không ngừng có họa sĩ cách tân thâm hóa cho chúng ta một đủ thể lượng dùng làm sửa đổi rộng lớn nền tảng thứ hai chúng ta đoàn đội đối kế hoạch hướng đi trước hạn thì có cấu tứ vậy cụ thể vô đến thời điểm bảo đảm nó đừng lệnh hướng trước con đường là được cớt lạc ta muốn biết ngươi đối với mình ở hí trong lĩnh cơ hội có ý kiến gì sao nhân vật luôn là có hy sinh sao bọn họ chỉ đôi m ta ăn là, là, là rất đáng tiếc m vô tới đầm ta không có cuồn sẩn ta sẽ không như thế nổi danh đây gần như là ta diễn viên đời sống nhất có đại biểu tính một vai ta rất may mắn đóng vai hắn sơ cắt lét cái này hình như là ngươi lần đầu tiên tham gia diễn lớn như vậy đầu tư hạng mục cảm giác thế nào rất nhiều người đoàn làm phim rất chuyên nghiệp đại gia cũng làm tốt chính mình chuyện là được ta mệt mỏi cũng thu hoạch được rất nhiều là ta nán lại qua cảm giác vui vẻ nhất đoàn làm phim một trong t o m đối với kịch bên trong phản diện ngươi cảm giác như thế nào một vị nước anh phóng viên nhìn chằm chằm tom hít lẹt sợ tổng hỏi không ngừng cũng được cái này rất xảo trá nhân vật đối ta bản thân mà nói rất có tính kiêu h chiến phía sau còn sẽ có ngươi phần diễn sao ta nói là mạ vẫn còn có kế hoạch quay trụ thần sấm tiếp theo làm sao ta không biết nhưng có sắp xếp ta gọi lên liền đến ta phát hiện ngươi bị người khổng lồ xanh bạo ké thời điểm giống như có mấy giây suy tính thời gian là rất có trò cười một ô n g kính xử lý có thể biết ngươi lúc đó vỗ thời điểm là như thế nào an bài sao đoạn này kỳ thực ta có hỏi qua đạo diễn ngươi biết vì phòng ngừa tiết lộ bí mật chúng ta mỗi người đều chỉ có thể bắt được bản thân kia bộ phận kịch bản hơn nữa ta nhân vật này cái này bộ thay đổi cũng c ó chút lớn nhưng đạo diễn nói đây đều là kế hoạch tốt dựa theo diễn là được sản xuất phim chờ phía sau màn chức vị các ký giả cũng càng thích đặt câu hỏi vai trình nhóm cuối cùng một màu hạt rẻ tóc cô đ ư ơ n g có lẽ là cảm thấy tài liệu còn chưa đủ bổ sung một hơi lộ ra tranh cãi vấn đề hỏi hướng lời tương đối ít k e vin thép gì có thể nói hay không hạ ngươi đ ố i hạng mục này tiền vẽ mục tiêu cảm thấy có hy vọng vượt qua hiệp sĩ bóng đêm sao l ệ c mân cũng nghiêng đầu nhìn hắn bởi vì từ khi biết k e vin bắt đầu vị này liền không quá ưa thích ở truyền thông trước mặt nói về loại vấn đề này về phần cái gọi là giờ cờ cùng mạ vẹo giữa người ngoài tin vui vui đạo cạnh tranh gốc mắt c â vin cũng không thèm để ý hàng này thế nhưng là tình chiến giờ cơ mê tinh tế mê những thứ này hắn cũng thích chỉ b ấ t quá chế tạo mạ v ậ thành t hắn công tác một bộ phận k e vin rất nghiêm túc suy nghĩ một chút chậm rãi nói hiệp sĩ bóng đêm không thể nghi ngờ là một bộ vĩ đại đ ị a ảnh bọn dù s ơ bên càng làm ạ n gạ sử tượng h khắc họa được tuyệt nhất nhân vật một trong ừ n nhưng ta tin tưởng phục liên không yếu nó đồng dạng là chúng ta rất nhiều người tâm huyết câu chuyện này thuộc về mạ vật trường thiên câu chuyện cũng mới mới vừa tiến vào chính quỹ làm các ký giả n h i ệ tình t đặt câu hỏi lúc phục liên xem ảnh nhiệt độ giống vậy nhanh chóng quyết tán và、wow, oh đây là đời ta xem qua nhất khóc điện ảnh cải biên từ truyện tranh đáng tiếc vì sao không phải liên minh công lý g i à n h trước lục màn ảnh đ â u vừa n ở nhìn xem người ta ngươi liền không thể tranh điểm khí trên lầu ngủ nốc ngươi đang suy nghĩ gì đấy vừa n ở cũng xứng nó gờ zin lan tờ có thể trước cho chúng ta thả ra sao trời ơi ta thích nhất người sắc mỹ mãn đội thật kề vai chiến đấu ta còn tưởng rằng chỉ có thể ở màn gà thấy cảnh này thật rất cảm tạ k â vin phép gì l ạ c mặn lặt bọn họ vô thật tốt diễn viên cũng đều rất tuyệt thật sự là quá có lực ta đã không kịp chờ đợi mong muốn hay trả các ngươi nói như vậy làm ta cũng rất muốn nhìn a ta cũng không có cướp được không giờ phiếu á o ước một trăm bốn mươi sáu phút s a u sao đủ nhiều như vậy anh hùng ở chung một chỗ thấp nhất cũng phải ba giờ khởi bộ đi ta còn muốn nhìn hơn chút người sắt đẹp đội người khổng lồ xanh kể vai chiến đấu cảnh tượng đâu thật chưa đủ nghiền a hy vọng đi vi đi có thể ra một g i a t r ư ở n g biên tập bản tán thành một phần tiếp theo nhanh lên vô a giờ cơ phấn một mảnh t ê u gen mạ và phấn cùng những người đi đường điên cuồng đề cử nhìn kỹ k ị c h t ì n h thì ở các loại học hiểu thần bí gì người thân phận lộ kỹ bị khống chế thậm chí còn người sắc kiểu mới chiến giáp cùng hột cồn bạo mầm hoạ l o cho, cho dù bộ phim này không giờ trận cầm đi hai mươi triệu tiền vé đổi mới từ hiệp sĩ bóng đêm giữ vững không giờ thư ký trường quay ghi chép cho dù nó có thể cầm hai mươi triệu chỉ là bởi vì chuỗi rạp trở nên chuẩn bị chỗ ngồi đếm hoặc là nói thả ra ngoài chỗ ngồi đếm chỉ có nhiều như vậy nhưng tương tự người ái mộ hướng tác phẩm từ trước đến giờ là khó có thể nắm lấy đại gia vẫn cần càng đa số hơn theo chống đỡ ngày thứ hai cũng chính là phim chính thức công chiếu ngày thứ nhất ngày 17 tháng 12. sáng sớm bắc mỹ các đại chủ lưu báo giấy bên trên liên quan tới biệt đội siêu anh hùng đánh giá thật không có người hái mộ như vậy có kính lọc nhưng cũng cơ bản giữ vững tương đối ngay mặt bình định mở rộng đến điện ảnh t r a n g web do sẻn tổ mạ tổ cho ra phần trăm m ẹ độ ra thu cho ra à đồng thời đại lượng truyền hình đài phát thanh phát thanh hiện ra đối phục liên tương ứng thảo luận có thể nói ba nhà liên thủ phong càng quét càng liệt bắc mỹ các nơi đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn cơ số khổng lộ mạ vẹo người hâm mộ càng là hưởng ứng rối rít Mà ở toàn á c hạng, h ộ một m ư ờ i bảy một mươi chín ngày cuối tuần k h ô n g thời gian màn ảnh số lượng xếp hạng đệ nhất phục liên tổng cộng là bốn bốn trăm năm mươi nhà kịch viện khai mạc xếp hạng thứ hai chế chiến kỷ ba nghìn bốn t n h nhà tên thứ ba ủa nơ bợ rột xuất phẩm ba dê hoặc hình ioga gấu ba n g n ba hai mươi nhà về phần biên niên sử nạ nỉ ạ ba màn bạc đếm cũng rất nhiều nhưng ngày đều không tới năm triệu nhập trướng trình chiếu bảy ngày không tới ba mươi bốn triệu số liệu đã tuyên n g cáo xuất cục hơn nữa cái cuối cùng đã đột phá năm trăm triệu đại quan chỉ chờ chậm rãi tích lũy ha gì hoặc tờ cái này mấy bộ phim cơ bản bao hàm trên thị trường tám thành sắp xếp phim định mức nhanh lên một chút nhanh lên một chút mười điểm liền có một trận l o s a n g e l e s mô cộng đồng cửa một chiếc c h ê r ô lẹt ngồi kế bên tài xế lỗ kỳ hưng phần nói ok hai người trẻ tuổi tối hôm qua liền hẹn xong muốn cùng nhau nhìn phục liên cảm thụ một chút chúng nhưng anh hùng cùng không sức hấp dẫn cũng liền mười mấy phút lộ trình hai người tới lót x n g r lết khu vực thành thị chọn giữa cửa in tương quan áp ph t i ế n h vào bán vé sau phòng tới người đã xếp đầy bị phiếu cửa sổ lại sắp xếp thành hàng dài trong đội ngũ khá nhiều người ăn mặc m ạ c vào nguyên tố văn hóa áo phông hoặc là mang theo nguyên tố ngũ hoặc là cầm trong tay đ ổ chơi p h ỉ g ũ hai người xếp hạng c h ư t hết nhìn đám người chung quanh không khỏi mắt t r n tròn lúc này m ớ i chín giờ rưỡi a trước hạn nửa giờ còn như thế trận l â kỳ không thể làm gì khác hơn nói người đi phụ cận mấy nhà nhìn một chút ta ở nơi này sắp xếp bạn tốt gật đầu đi đội ngũ từng bước một t i ế n lên mười phần trăm c h ạ có điều mọi người thảo luận rất có ý tứ tin tưởng ta huynh đệ nhìn phục liên tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng ngươi là không biết người khổng lồ xanh có nhiều khóc sách theo lộ kỳ liền đậm quá sung sướng thật là nhiều cậu bé lại nhải không ngừng nói một bộ phận người qua đường thì tập trung tinh thần nghe đáng tiếc cổn sần chết rồi cổn sân là ai đều do lộ kỳ hắn thật xấu có biết phụ họa ta cảm thấy là người thần bị sai hắn cái đó quyền t r ư ở n g nhất định có vấn đề đó cũng là trải qua lộ kỳ tay làm ra những chuyện ngu xuẩn kia thanh niên đ á m con trai trả lời đủ loại cùng đồng bạn trò chuyện được kêu là một khí thế ngất trời chỉ chốc lát sau bạn tốt trở lại rồi nói vai gian tay mặt bất đắc dĩ chung quanh đây mấy nhà cũng đều sắp xếp đầy người chúng ta có thể không được xem buổi sáng trận không có sao buổi chiều trận cũng được vừa lúc mua được phiếu ăn một bữa cơm chơi một chút lỗ kỳ nói lời này bị trước mặt hắn một người da trắng tiểu tử nghe thấy được người nọ hơi nghi hoặc một chút nói các ngươi không biết sao buổi chiều hai trận phiếu cũng bán sạch bây giờ chúng ta ở sắp xếp buổi tối phiếu a ta chín điểm sẽ tới xếp hàng khi đó mới gọi người nhiều bán vé thính cũng chen không dưới không phải ngươi nghĩ sao tiểu tử rủa xả đại gia cũng đến xem phục liền cái khác sành triển lãm cũng không ai đi Chỉ tiếc, Ta đ liền i chậm i chạp như vậy di động ước chừng sau một mươi phút nhân viên bán vé đột nhiên hô to bảy điểm trận bán sạch lại đặt trước vé chính là một mươi điểm trận lại sau đó lại là một mươi phút đi qua rốt cuộc sấp h ỉ nhanh đến phiên lô kỳ lúc liền nghe được một hắn không muốn nghe đến tin tức một mươi điểm trận cũng không còn tiêu phía sau có còn hay không đâu d ạ n g sáng ngăn phiếu ta cũng phải xem ảnh r ụ c vọng là rất mãnh liệt ngại ngùng chúng ta giảm chiếu phim mười một giờ r ư ớ i đóng cửa hôm nay nhất định là không có nhân viên bán vé để ép cổ học đáp bán vé trong phòng trong nháy mắt tiếng kêu d ê n một mảnh một giờ sáng l ẹ n mân vừa mới chuẩn bị ngủ đầu tiên là tổng giám đốc c ổ lẩm bị A gọi điện thoại chúc mừng tiếp theo là dịu n ì vợ sản tốt xấu cúp sau trong hộp thư lì A một phong càng thêm tưởng tận ngày đầu chuỗi g i ả số liệu cũng đến kỳ thực không có gì chẳng qua là thu hoạch tám 80 mươi triệu tám trăm ngàn ngày đầu nửa đêm trận quá trăm triệu mà thôi so với m ộ ư ơ i hai năm trình chiếu ở nhà phát hành không thời gian cạnh tranh chủ chế thành viên nòng cốt nhân khí chờ trực tiếp ảnh hưởng thêm được hạn có này thành tích không hề khiến người bất ngờ càng khỏi nói cự màn tính giá vẽ cũng là một lớn ưu thế chẳng qua là chẳng biết tại sao ngủ thời điểm khỏe miệng đều mang cười Trước Trước tòa tập. kết thúc thiên, đông hạ tập tài liệu đã sớm vô tốt, hướng chiều chủ bán bán biên dáng nhà, phòng đông kèm. kèm. Làm sớm Phi dẹp hạ siêu di liệu lì số yếu đã độ vô nếu như nói bên trên tập câu chuyện chủ yếu vây lượn bờ l à c ù n g é đ ù a hôn nhân cùng sinh hoạt sau cưới triển khai k i a hạ tập trung liền có rất nhiều tràng diện lớn cùng nhà vốn tụ gì xung đột đưa tới nguy cơ có thể không phải những thứ kia các cô gái thích vô cùng chủ tuyến phần diễn nhưng không vô cái này tiểu thuyết nguyên tắc đã không có gì có thể vô nguyên tố nói đến khó nghe một chút trên giới tập tật h dung thành một bộ phim đem tiết tấu tăng nhanh không phải không làm được nhưng tách ra vô khẳng định c à n g có lợi hơn với cơ tiền đây là cuối cùng một đợt quang minh chính đại thu gặt người hâm mộ ví tiền cơ hội biên tập đã gần đến hồi cuối cộng thêm đầu phim phiên đôi duy trì ở một khoảng mà ở cờ d i t n đ ả m nhiệm chế tác khổ cực h ạ n so với nguyên bản không ngừng thay đổi đạo diễn mặc dù tiếp theo nhậm đạo diễn tiền lương một hạng chi phí sẽ tăng nhiều nhưng chỗ tốt là ở vận kính phong cách thống nhất có thể mang cho người hâm mộ nhiều hơn cảm giác quen thuộc một trăm m ư ơ i phút không nhiều cũng không ít l i ề n quyết định đoạn thời gian này đi có thể chắc chắn sẽ không có tổn thất ta cũng cảm thấy không sai p h o n g biên tập trong đầy áp người trừ đạo diễn đức tới trước thị s á t thành quả l ẹ t m ă n cùng một đám phụ trách hậu kỳ phía sau màn nhân viên còn có mời hòa nhạc đ ồ n đội ly ổng gặp tổng giám đốc dọn p é o lờ mai len mắn đi. Le đi theo qua nhiều lần nội dung ngược lại là không có lựa ra cái gì đâm hoặc là nói chỉ lấy chính hắn thẩm mỹ hắn liền căn bản không thích loại này câu chuyện chỉ bất quá mới một trăm triệu đầu tư đầu to hay là vai chính đạo diễn tiền lương tăng trưởng bộ phận chi tiêu ngang đối với lúc trước mấy bộ trung bình sáu trăm linh triệu tiền vé cùng với nòng cốt đối tượng khách hàng lệ thuộc độ tất cả mọi người không nghĩ tới mảnh này sẽ bồi không phải là kiếm nhiều kiếm thiếu mà thôi người cảm thấy thế nào letman nhìn về phía đạo diễn huyết ta khẳng định không thành vấn đề cờ diễn huyết tiêu sai nhún núi nhu vai hắn bây giờ đã hợp nhất với phì rẽ phơ lì dưới cờ phòng làm việc của mình cũng gia nhập đi vào bởi vì giáng chiều thành công trước bởi vì chiếc la bàn vàng bị trong vòng nghi ngờ đã sẽ không mang đến cho hắn cái gì ảnh hưởng trái chiều dĩ nhiên letman xác thực thưởng thức cái này hai huynh đệ đối với thanh xuân tính nhẹ phim hải chờ đề tại quay trụ thiên phú chỉ cần không chơi độ sâu ở vệ buôn bán h u y huynh đệ thật đúng là không có quá thất bại qua chiếc la bàn vàng phần lớn tiền vẽ không tốt nguyên nhân là ở o w nơ e n u lãi nạ đối thị trường đối tượng khách hàng sai đánh giá chuyện này quyết định phòng biên tập trong phát ra hoan hô chủ yếu đến từ cường độ cao công tác hậu kỳ đoàn đội thành viên yên tâm ô n bản ta sẽ toàn trình nhìn chằm chằm l e ông gạt người nhìn hướng bên này lam điệp ảnh nghiệp quản lý cấp cao gật đầu nói không thời gian đâu hay là tháng mười một l e ông gạt cùng quản lý công ty đại biểu cũng đối với vấn đề này rất để ý tháng mười tháng mười một cũng có thể ăn bài cụ thể vậy nhìn cái khác công ty sắp xếp lớp học đi cái nào khoảng thời gian đồng loại hình đề tài cạnh tranh ít chúng ta sẽ phải cái nào khoảng thời gian tuyên truyền lời nói hay là kiểu cũ để cho chủ chế đến các tiền lớn kho thành thị ra mắt hiệu triệu lẹ mặn dặn dò toàn bộ vai chính khung thời gian các ngươi mấy nhà phải phụ trách tốt chỉ cần định ngày trước hạn một tháng ta cần bọn họ theo vào không thành vấn đề c ơ à a ưu ta đẳng người cũng rất dễ nói chuyện dù sao cũng là chỉ lời không lỗ làm ăn đại gia cũng có thể lấy được mình muốn đám người đại khái trò chuyện một cái sang năm công chiếu chuyện cũng liền mỗi người giải tán lẹ mặn mới vừa trở lại phòng làm việc t r ợ lý m e t cầm cái điện thoại di động đi tới cỗ lầm bị ạ phát hành bộ tổng giám đốc gaz điện thoại điện thoại tiếp thông lẹt mằn rất nhanh liền lắc đầu trả lời ta sẽ không xuất hiện ngươi để bọn hắn nhiều chạy một chút chính là cũng là phục liên tiền vé biểu hiện rất xuất sắc dịu nhị vợ s à n c ù n g c ô l ầ m b ì à người liền nghĩ kê muốn cho lẹt mằn tự mình chấn giữ tuyên truyền liền tuyên truyền hai ngày được không mấy cái phỏng vấn mà thôi gaz e t khẩn cầu chúng ta cũng cảm thấy điện ảnh có thể phá một cái cải biên chuyện tranh loại hình phiến ghi chép nếu như ngươi có thể ra mặt mang động một cái người hâm mộ phần này có thể liền cao hơn công chiếu ngày thứ hai rất nhiều phồn hoa khu vực dạp chiếu phim vẫn vậy sắp xếp hàng g i i trận nào cũng đầy ắp tấn qua lại kinh nghiệm loại này lưu lượng đại tác dù là hiện ra. thứ sáu thứ bảy chủ nhật đường c o n g thế đi nhưng trong ở giữa t r ê n lệch sẽ không lớn thấp nhất tuần đầu tiên phá hai trăm triệu là ổn nhưng đều có cái thành tích này dịu nhị vợ sạn cùng sony người khẳng định muốn đem khởi điểm rút ra được cao hơn hy vọng dùng thực sự vòng tiền v ẽ độ cao làm văn trường tiếp tục lang xê hấp dẫn nhiều hơn người qua đường vào sân duy trì sau này mua khí quên đi thôi ta một đạo diễn còn chưa phải góp cái này náo nhiệt lẽ m ặ n không chút nào bị ngôn ngữ sở động kiên định tự tuyệt ngược lại không phải là hắn không muốn ra phần này lực mà là hắn sớm liền phát hiện càng thích hắn cái này đạo diễn mà không phải là nhân vật diễn viên cái đ á m kia nòng cốt quần thể cùng loại này chiêu anh phim thương mại độ trọng hợp không cao còn nữa thân phận thay đổi cũng để cho hắn có chút bài xích đèn chiếu hắn không cần quá nhiều ra ánh sáng cự tuyệt về sau đối diện cũng không khuyên nhiều cái gì vốn là nói cách khác điểm mềm lời thử một chút có thể hay không mời động một cái nếu người ta không chịu tự nhiên đem tuyên truyền mục tiêu thả vào nơi khác đến xuống buổi trưa tận màn cũng gọi điện thoại tới hắn là tới hội báo diễn sinh phẩm bản quyền chung quanh một ít tin tức có lợi mặc dù cụ thể hơn tiêu thụ tình huống ta bên này còn không có hối tổng nhưng căn cứ hạt bờ rộ h o ặ c tổ dở phương diện vô hàng tình huống phục liên đối với nhân vật đắp đi giá trị là toàn phương vị tăng lên người đánh giá cùng so có thể tăng trưởng bao nhiêu ít nhất gấp đôi kịch trong xuất sắc giống như người khổng lồ xanh người sắt đẹp đội chờ hình tượng chế phẩm càng là tiêu thụ n ổ khoản g nếu như chỉ tính ngày đầu vậy mấy cái này cũng cao tới phần trăm bốn trăm đúng chúng ta hợp tác những thứ kia nhà phân phối đang chuẩn bị tiếp tục điều động thị trường mua nhiệt tình đẩy ra một ít hiệu ích phần ăn tỷ như mua một bộ đầy đủ phục liên thụ làm so một cái mua tiện nghi hơn hai trăm đô la mỹ đại khái là tám chín gãy đợt màn vui vẻ thanh lâm chuyển tới hạ cậy n í t cục trưởng đồ chơi có chút bán bất động phối hợp bán dễ dàng hơn xuất hàng các ngươi là chuyên nghiệp xem làm xong đi ta chỉ muốn biết chúng ta ở t h ụ quyền thị trường biểu hiện có phải hay không tăng cường một mạng lớn đúng vậy ông chủ bất kể từ cái phương diện kia nói tình huống cũng rất lạc quan còn chúng rất dính chiêu này đang ở phát sinh sự thực chính là ở càng sâu dư luận độ sâu cùng ngạc đi chỉ số mở rộng nhãn hiệu sức ảnh hưởng bên trên phục liên đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu trước lúc này người xem luôn có n h i ê n nhưng đem nhân vật làm một cái chỉnh thể tới vận doanh người hái mộ giữa trận doanh cảm giác từ từ liền biến mất không ít hoặc là nói bọn họ không bài xích loại này đoàn kết bên nhau vậy là tốt rồi l ẹ c mân hài lòng chương một nghìn không trăm năm mươi bốn ú i lửa chương một nghìn không trăm năm mươi bốn ú i lửa phục liên xuất hiện đúng là đối m ạ và tăng lên trên mọi phương diện điểm mấu chốt vô luận là tiền b é bản quyền diễn sinh phẩm hay là nhãn hiệu liên động chờ căn cứ vào sức ảnh hưởng mới có thể thực hiện doanh thu bộ phận đều ở đây nó sau khi xuất hiện lấy được cực lớn tăng trưởng cũng vì về sau nhân vật khai phá cung cấp kiên cố hơn thực người hái mộ cơ sở cùng sửa đổi thổ、nhưỡng. nhất định phải hình dung trước kia là đơn điểm giá trị thực tế thì cường cường liên thủ toàn thân mang mới cái này từ người xem truy đuổi góc độ cũng có thể nhìn ra không tám năm m ặ n truyền thông thu mua mạ vẹo về sau bắt đầu chế tạo tự chủ khai phá lộ tuyến cũng thu về lưu lạc bên ngoài anh hùng sửa đội quyền ý rồng man một khi đ ẩ y ra khiến cho do bất dê e giờ đồ nỉ lấy h ỏ a t i ễ n tốc độ nổi lên các nơi trở thành hollywood hương bột bột nhưng thực ra sau này người khổng lồ xanh phi thường đẹp đội thần s ố n tồn tại gần như chính là ý rồng man yếu hóa bản nhưng còn bây giờ thì sao chicago công viên gọi rằng làng doni evan mắt trờ phục liên vai chính tiến vào một khắc kia người hâm mộ hoan hô cùng n h ế p ảnh sư trường thương đoàn pháo tạo thành quen thuộc một màn cùng lúc trước sơ qua bất đồng chính là bọn họ là làm một toàn thân gắn chặt liên đối người xem đối bọn họ tất cả mọi người đều có thiệt cảm loại này hảo cảm trồng chất thể hiện tại trên thị trường đó chính là bây giờ nóng bỏng tiền vẽ tình thế nhìn bên này nhìn bên này tới tấm hình t r ụ p chung đi mắt mắt có thì giờ dành không liền hỏi mấy vấn đề a a a đám người cười mặt cũ n g cương mới chen vào hậu đài phòng nghỉ ngơi có thể nói bọn họ bây giờ mỗi một cái vai chính có thể hưởng thụ được chỗ tốt cũng ngoài dự liệu của bọn họ giống như sở sạn giờ phút này liền xoa xoa có chút đau nhức c à n g chân hướng về phía đồ ni bất đắc di cười cười nhắc tới người s á t nhân vật này thật giúp bọn họ quá nhiều mà ở đã rất đỏ dưới tình huống phục liên xuất hiện tùy tiện phá vỡ trước đó lưu hành trình độ i trần nhà đến độ cao mới truyền thông nhấn mạnh theo đuổi bắt quái tin tức không ngừng biên bài các loại đỉnh cấp tóc so phóng đàm tiết mục liên tiếp mời quảng cáo đại diện thương hận không được sách theo tiền mặt xin bị lấy đi không thể không nói ở hollywood đỏ thành hiện tự cấp cái dạng gì chỗ tốt đều là tới dồn dập mà hết t h ể này chẳng qua là một bộ đủ có lưu lượng điện ảnh b ắ c mỹ như vậy hải ngoại càng không cần nói ở nước anh đây l e mail trực tiếp xưng phục l i ê n sẽ thành nhất ă n khách cải biên chuyện tranh phiến sau đó cuối tuần đầu liền bắt lại 25 triệu 6 7 0 trăm usd phong tỏa vòng bảng vô địch ở nga phục liên cầm đi 14 t r i ệ u 9 5 0 n t r n usd mexico 17 t r i ệ u 4 2 0 t r ă ngàn nước pháp 23 triệu 2 5 0 t r ă n g à n toàn bộ vùng châu hạ t o ạ i bình dương liên thủ cống hiến n ă triệu ba trăm bốn mươi n g h n vật q u o i này của phong là toàn cầu tính cái gì ba ngày hai trăm triệu người nện ba cái gì cải biên chuyện tranh ảnh sử ký ghi chép hiệp sĩ bóng đêm cái gì tân tấn íp họ vợ d ì n đừng nói gì đến siêu nhân thủ vọng giả vợ lạ chờ tác phẩm bọn nó làm giống nhau loại hình để tài toàn đều trở thành phục liên tôn l ê n phẩm ba ngày chỉ dùng ba ngày phục liên bắc mỹ báo thu hai hai tỷ năm trăm triệu đồng thời toàn cầu lũy kế tiền vé đi tới ba bảy trăm triệu để cho rất nhiều s ư ở n g phim cao tầng bánh ă n tranh cuối tuần đầu l i ba bảy trăm triệu toàn cầu tiền vé sẽ rơi vào cái gì con số ngược lại bây giờ đã không ai nói gì phá một tỷ đổi mới hiệp sĩ bóng đêm dự vững chiêu anh ghi chép ở rõ ràng phục liên thế đầu mạnh hơn dưới thực tế chính là không biết điểm rơi cuối cùng là một tỷ hai trăm triệu một tỷ ba trăm triệu hay là toàn cầu một tỷ bốn trăm triệu hoặc là nhiều hơn phải biết cho đến hiện tại toàn cầu qua một tỷ đại quan chỉ có như vậy mấy bộ đại gia cũng đến ra được cả vạ tạ tỷ tạ nịp chúa tể những chức nhận ba cướp biển vùng cả dịch bỉn hai hiệp sĩ bóng đêm câu chuyện đồ chơi ba công viên kỷ dù dạ chiến tranh giữa các vì sao tập y hiểm họa bóng ma alin s ở xứ sở thần tiên bao gồm đã toàn cầu tám trăm triệu vẫn còn ở trình chiếu chu kỳ bên trong haji bất tờ từ vòng t r a n thánh trong lúc này có cả mấy bộ đều là một tỷ bên trong một khi vượt qua một tỷ nhanh chóng là có thể ở toàn cầu tiền vẽ trên bảng danh sách kéo ra t r ê n l ệ n h mà đếm kỹ những thứ này tác phẩm vậy càng khiến người ta khiếp sợ chính là trong này cùng mặt truyền thông hoặc là nói cùng lẽ mặt có quan hệ đã có hai bộ coi là cường thế hơn Phục Liên. được rồi có còn là người không nhưng bất kể đại gia nghĩ như thế nào đối với toàn thế giới người xem mà nói cái này cuối năm là cao hứng quá đặc sắc sau khi xem xong đầy đầu đều là người khổng lồ xanh một quyền đánh tan cơ giới bay đầu dòng cảnh tượng đơn giản không nên qua x o á i b ă n g n ở cùng tony đơn giản thật tài tình đi thi tải nghiên cứu khoa học hai người t ộ i xong rồi liền ta cảm thấy b ờ lách phải đảo rất mê người sao bộ phim này cự màn tính phiếu thực tại quá khó mua được ta hy vọng những thứ kia chuỗi dạc có thể tốn nhiều tiền cải tạo một cái ảnh tính như vậy ta cũng không cần mỗi ngày lái xe đi trong thành phố còn giờ mở mua không được tương tự người xem phản hồi tin tức cũng là để cho mạ và cao tầng vô cùng hưng phấn bọn họ rất rõ ràng ở liên tục đẩy ra hạng mục sau khi thành công người xem trong lòng đã có mạ veo đ bé mắt khái niệm đừng để ý điện ảnh có hay không tính nghệ thuật có hay không độ sâu chỉ cần phổ biến đại chúng bia miệng là đang hướng là được có thể nói chỉ cần bọn họ có thể một mực duy trì được loại này ấn tượng tốt đối toàn bộ hạng mục khai phá công tác không nên q u á thoải mái dù sao đối điện ảnh chuyến đi này hoặc là rộng giá điểm đối toàn bộ sáng tác công tác mà nói một thành công hạng mục mang đến vật không phải đơn giản một chuỗi lợi nhuận số liệu dính đến đối người dùng đối phục vụ đám người ấn tượng thành lập mới thật sự là vô hình tài sản đây cũng là vì sao đại gia luôn là nhấn mạnh sử bài nhấn mạnh định vị nhấn mạnh nòng cốt đối tượng khách hàng nhãn hiệu lệ thuộc có người sau ra thành tích là tương đối chuyện đơn giản chỉ bất quá loại này ấn tượng không tốt duy trì mới khiến cho rất nhiều siêu di điện ảnh đ ố i nát nói chắn g ra lúc nào đem phần lớn đối tượng khách hàng độ thiện cảm mãi không còn lúc nào sẽ phải nên đón thất bại quả đắng vậy hiển nhiên phục liên giống như một tề mánh dầu để cho mạ vật thế lửa đốt đến vỡ hơn c bảy trăm triệu làm số liệu này chân chân thật thật ghi lại ở sách thời điểm còn là rất khó để cho người tiếp nhận nhất là hô nơ bọn họ siêu cấp không thích ứng sony diễu nị vợ s ả n lam bướm thả xuống năng lực dĩ nhiên rất không sai có lẽ bọn họ ba nhà có thể tùy tiện làm được ở tuyên truyền kỳ để cho ngàn vạn dân chúng tiếp thu được phim tương quan môi giới đề cử nhưng là có thể có mạnh mẽ như vậy chuyển hóa suất hay là làm người ta kinh ngạc ba bảy trăm triệu tiền vé rất nhiều một đường hạng mục một tháng cũng không làm được vận doanh mục tiêu phục liên ba ngày liền đạt tới đối điện ảnh loại này sáng tác sản phẩm mà nói trọng yếu m ắ x í c chẳng qua quay c h ụ cùng thả xuống b â、so、ngày i mười tám tháng mười hai tám giờ sáng gồm nờ lao tổng kê vin sủ dị hạ dạ hiếm thấy trước hạn triệu tập hội nghị thường kỳ theo ngày đó lễ tân tiệu tỷ tỷ miêu tả hắn giống như đi lại một ngọn núi lửa chương một nghìn năm mươi lăm nó giống như một tòa núi lớn t h ư ơ n g một nghìn năm mươi lăm nó giống như một tòa núi lớn luận đàm cùng lưu hành văn hóa giờ cờ cùng mạ vẹo đây đối với lao hoan gia tựa hồ đến chỗ nào đều có thể bấm lên chết đến cho dù là điện ảnh hai phe cũng có một loại n g ư ờ i chết ta sống chiến tranh cảm giác k ị c h liệt cạnh tranh để cho hai bên chiến cuộc càng ngày càng lớn từ bàn sơ nhất mặt gạ lớn như lớn màn h ì n h quang điện ảnh nhỏ đến nhỏ màn h ì n h quang phim truyền hình hai bên với nhau đấu tranh tràn ngập mùi thuốc súng nhưng nói thật ở phục liên trước ngươi muốn nói ổn nở tầng quản lý đối mạ vẹo lấy được hiện có thành tích coi trọng cỡ nào vậy khẳng định coi trọng nhưng muốn nói rất được ảnh hưởng vậy coi như đánh giá thấp bọt là lẹp măng cùng kê vin xác thực mang theo một chiếch th rất lợi hại rất không thể tin nổi nhưng đừng quên năm 2009, t r e o ở ft doanh thu bản g danh sách thứ chín vị chính là ha gì vào tờ sắp xếp ở tất cả truyền hình điện ảnh hóa sáng tác loại hình trong thứ hai t ế giới nước mỹ quốc dân bá chủ chiến tranh giữa các vì sao không chín năm tinh cầu tổng giá trị đi tới bốn mươi lăm tỷ usd kia ở bọn họ nhà mình vận hành hạng mục nghiệp vụ doanh thu xa so với mạ vẻo tới phong phú dưới thực tế chỉ bằng một điều này vừa nợ có thể kiêu ngạo nói một câu giờ cơ thua ta hỗn nợ không có thua chức tràng đấu tranh là tán khốc vừa nợ người cũng không phải là không muốn đuổi theo trước mặt chúng ta cũng đã nói i thời đại đi tới đại biểu qua lại buôn bán siêu sao biến thành buôn bán thế giới quan vô luận là chiến tranh giữa các vì sao chúa tể những chiếc nhẫn ha di vọt tờ hay là chèn phỏ mở sơ mẹn chờ tác phẩm nó đều có bản thân một bộ thế giới bối cảnh suy luận chỉ cần đối tượng khách hàng tiếp nhận phụng cá nhân cùng chơi hơn nữa giờ cờ nhiều lần thị trường bị nẹt tỷ lệ thành công phương diện rất lung túng kia để kiếm tiền hạng mục không chơi chẳng lẽ một mực thường tiền nhậm bên trên tài báo khó coi một khoản bị chửi bị sa thải mới thoải mái có thể nói buồn nơ loại này trần trừ ở giờ cờ chẳng qua lại ồ n nơ một từ bộ cờ cũng có thể thấy được đến rồi ở tích lực không thời gian tài nguyên có hạn dưới tình huống. phùng nên phùng sáng tạo tiền lời vốn là mỗi một cái nhà quản lý chuyên nghiệp dễ dàng cho ra suy tính nếu siêu nhân trở về cả tô mạn cũng không được cũng không chỉ có gác lại sao nếu không phải cổ lầm bị ạ p h ố t cộng thêm mạ vẻo ba nhà không ngừng ở cải biên chuyện tranh thị trường mọ tiền ổn nở cũng sẽ không nhiều lần nhớ tới mình kỳ thực trong tay còn nắm giữ cú ý nói loại này bị động chờ đối thủ ra s o n g chiêu tái xuất chiêu ở người hái mộ trong mắt xem ra liền lộ ra ổn nở rất ngu nhưng ổn nở thật ngu xuẩn ở bọn họ lưu niên không thuận không chín năm người ta truyền hình điện ảnh lợi nhuận vẫn vậy sắp xếp ở tất cả xưởng phim thứ tư nhưng thấy nội bộ bọn họ h chẳng qua là đang thi hành giai đoạn bởi vì như vậy như vậy nguyên nhân rời dự chủ quá xa không phải sao phục liên bút lửa ở tiền vé diễn sinh phẩm hình tượng thụ quyền giấy lên lửa lớn rừng rực mắt trần có thể thấy giá trị tăng vọt rất nhiều ngành nghề nhân sĩ cũng cảm nhận được cải biên chuyện tranh thị trường đang phát sinh một trận trước giờ chưa từng có đại biên cách tại sao thành tích quá xuất sắc được hoan n ê n trình độ thực tại ngoại hạng không ai sẽ cảm thấy người rơi làm ló bài rất được quần chúng yêu thích quốc dân nhân vật còn có ưu tú bia miệng thêm được hiệp sĩ bóng đêm lại bị một đám xúm lại hai ba tuyến anh hùng ở tiền vé thị trường cùng khoảng thời gian tương đối trong tùy tiện xoàn n n tuy tiện xoa nắn a đây không phải là biến tiên là cái gì nếu như tiền v ẽ đại khái giống nhau còn có thể kê cao gối ngủ vậy k i ở phục liên dùng sự thực nói cho tất cả mọi người coi như không có quốc dân cấp những người k h á c khí lũy kế cũng có thể sáng tạo quốc dân cấp bậc thị trường hành động sau nên nghĩ nguy giống như trước đây thật lâu a loại đại tác đại gia sẽ cẩn thận chọn chọn một siêu sao đảm đương tiền v ẽ nhưng sau đó đại gia phát hiện chỉ cần thế giới quan buôn bán thật tốt trực tiếp có thể tự mình sáng tạo siêu sao trả lại ft thị trường vậy bây giờ chính là không cần thiết theo đổi đại nhật ip chỉ, chỉ biết đại nhật l trên cùng Kevin thực tế phục liên vừa ra trừ là các phan điện ảnh cuốn hoan hay là giờ cờ người ái mộ lệ thường đoán trách đồn nở không cấp lực o nói à y đến càng dứt khoát một chút trước tiểu đà tiểu nháo thời đại đã qua phục liên rực rỡ lên sân khấu chính là mạ vẹo một viên bom nguyên tử Vào trong lúc nhất thời cũng chính là phục liên tuần đầu tiên gần bốn trăm triệu triển lộ phi phạm khung thời gian thống trị lúc rất nhiều phân tích văn chương cũng xuất hiện đông đảo người trong ngành cảm thán điện ảnh còn có thể chơi như vậy lúc mạp mẹo bài cũng đặc biệt rõ ràng bốn cái chữ hình lưới tự thuật thông qua ý dòng man người khổng lồ xanh phi thường đẹp đội thần sấm mỗi người đ a n dẹp ra một đường nhìn như song song nhưng lại có thể xếp thành g i a o t h p đoạn điện ảnh n à n h nghề chưa bao giờ thiếu người thông minh trước đại gia chỉ cảm thấy mạ vật thích chơi hoa cái gì chứng mỏ phục bút càng là rất nhiều siêu di phiến chơi còn dư lại nhưng thật trở phục liên xuất hiện nó đầu mối cách chơi thật sự chính là không giống nhau mạ vẹo vận doanh chi mới mẻ độc đáo khiến vô số người ta gọi là kỳ hơn chỗ gián tiếp tụ lại áp lực thật lớn khó tránh khỏi sẽ để cho đổ nờ lâm vào nóng này vẫn là câu nói kia mạ vẹo giờ cờ lao han ra chỉ cần bất kỳ bên nào rất thành công đều là đối bên kia chèn ép chỉ bất quá hồn nở thói quen ở chèn ép trong làm ra quyết định lần này cũng không ngoại lệ chỉ sợ bọn họ ở phục liên lễ công chiếu sau hợp với mở nhiều lần biết nhưng xem tuần đầu tiền tiền v ẽ ra lỏ hồn n ở lao tổng k â vin sù dị hạ giả càng xem thị trường n g h i ệ p tích hay là càng tức giận hắn biết nếu là gần đây không thể làm ra đủ ứng đối phương thức hội đồng quản trị nhất định sẽ đối công tác của hắn có chút ý kiến phê bình l u y cái nhiều hắn cũng liền có thể cút đi rất đơn giản cho dù ai xem mạ và cùng giờ cờ ở ngành điện ảnh vụ bên trên càng kéo càng mở tranh lệch cũng sẽ nghĩ như vậy Vì vậy, bao gồm k e dĩ nhiên phục liên có thành tích như thế nào tiền vẽ điểm rơi sẽ có bao nhiêu cao các dự đoán cơ cấu bên k ư a cho ra số liệu đều có không ít người kẹp thuốc lá một bên nhìn một bên rút ra tâm tình hay cùng quần quanh lên đỉnh đầu khói mù vậy tràn đầy phiên mượn con mẹ nó mạ vẹo làm sao lại như vậy có thể gây sự đây mới là bọn họ ý nghĩ trong lòng t r ă m năm mươi s á học tập đơn giản chơi r a bản thân khó t r ă m năm mươi s á học tập đơn giản chơi r a bản thân khó cũng nói một chút đi chúng ta muốn làm sao đánh ra loại vật này bàn hội nghị cạnh làm âu phục dày ra nhưng trong mắt mang đầy tia máu s ư ở n g phim b ổn nờ người cầm lái k â vin xù dị hạ giả nói ra lời nói này lúc dù là giọng điệu lại bình tĩnh cũng làm cho vốn là ngưng trọng không khí càng thêm kinh người phục liên mang cho hắn áp lực tựa như một t o à núi lớn không bức bách người trước mắt sẽ phải ép vỡ hắn biết đồng sự tịch những người kia nói thế nào sao biết bên ngoài người hâm mộ nhìn chúng ta như thế nào sao nhìn một chút những thứ kia truyền thông nói đến lời đi mạc mẹo mới là đi ở chính xác trên đường cải biên chuyện tranh công ty giờ c ờ bất quá là ăn vốn cũ bây giờ liền vốn liếng cũng ăn không hết bởi vì phục liên sẽ thành nhất ăn khách cải biên chuyện tranh phiến ha <cười> ha so sánh với bọn họ chúng ta duy nhất đem ra được người rơi đều là phỉ rẽ phở l ì giúp một tay chế tác bốn mươi sáu tuổi có chút nhăn trán kê vin lắc đầu một cái ta rất thất vọng thật đồng dạng là căn cứ vào nền tảng tích lũy mạn gạ sửa đổi chúng ta thế nào liền không tìm được một thích hợp phương hướng khai phá hả chúng ta thiếu đối tượng khách hàng sao chúng ta thiếu thị trường đường dây sao cũng không thiếu cho nên chúng ta vì sao vũ không ra phục liên không có so sánh liền không có tổn thương nếu như vẫn là đẹp đội thần s ấ m như vậy tiểu đà tiểu nháo vỗ n ở dĩ nhiên còn có thể dùng ha d i hoặc tờ loại hạng mục còn có khai phá giá trị qua loa thắt trách nhưng bây giờ rõ ràng mạ vẻo n h ấ t lên xem ảnh cuồng triều có thể càng thêm m á n h liệt vô luận như thế nào cũng tìm không được lý do kê vin gõ bàn một cái nói mặt đen lại nhìn về phía giờ cờ thủ tịch văn hóa quan cờ cờ hò giòn mơ nói dòn n g ư ơ i đối với phương diện này tương đối quen thuộc n g ư ơ i tới trước dòn b ở vẻ mặt buồn t hiệu hiển nhiên có chút cái nhìn mạ và thị trường định vị luôn luôn cùng giờ cờ hoàn toàn nhất trí từ bốn mươi niên đại tranh đến bây giờ cái nào đi trước một bước cũng có thể vào tay cực lớn dẫn trước dù là người đến sau bắt trước đều cần một ít mới mẹ cảm giác không phải người xem rất khó mua s ố sách tổng kết lại liền một câu cái đầu tiên ă n cua người đã trải qua xuất hiện chỗ tốt lớn nhất đã bị người mở đường bóp tiến túi tiền bọn họ bây giờ đã đem chúng ta có vật làm được hơn nữa làm xa so với chúng ta phải lấy được thị trường công nhận dưới tình huống này liền coi như chúng ta học tập tương tự hình lưới tự thuật mô thức coi như để cho tác phẩm của chúng ta đi hết một lần tái diễn đường tìm được vật thay thế liền coi như chúng ta chấp hành quay t r ụ không có xảy ra vấn đề không có xảy ra vấn đề ở phi thường trôi chạy tình huống lại công ty cho cực lớn tài nguyên nghiêng về đều cần hơn nửa năm mới có thể có chút sản xuất nhưng lớn nửa năm sau ai biết tình huống lại sẽ phát sinh biến hóa như thế nào đám người không tự chủ được gật gật đầu đúng nhà thời gian hỗ liễu hướng rõ là trở nên rất nhanh cú l ọ t đang quay xong c u ộ c hai lần sau cũng không nghĩ tới cấp b i ể n đ ể tài đột nhiên liền bị thị trường vứt bỏ rồi mực tâm thảm bại cũng để cho bồn n ở nếm được hướng do biến hóa q u ả đắng giòn bợ không thể nghi ngờ nói đến rất đúng chỗ ở sản xuất phim lĩnh vực liền không thiếu thốn chính là ngạc nhiên cùng với người mở đường ưu thế mong muốn đổi ý tưởng có lỗi sao không có nhưng ngươi không thể không cân nhắc bắt đầu xác định đổi sau vạn nhất không đổi kịp hoặc là nói người xem không thèm chịu nể mặt mũi cảm thấy quá bắt trước cầm không được người nhà thành tích lại nên lấy cái gì đền bù cái này trong ở giữa t r a n lệng mặt không cảm giác suy tính một hồi nói còn chưa có thử đừng nghĩ trước không được ta liền muốn biết các ngươi giờ cờ xem qua phục liên sau có cái gì thực tế hạng mục phương án đây nhất định có mạ b è o nhân vật sáng tác cùng chúng ta nhân vật sáng tác tương tự nhiều lắm bọn họ có the h vẫn chờ chúng ta có liên minh công lý gờ zin l a n tờ cọp giờ sẽ sở sổ xị hệ tị hóp america tin tỷ tản liên minh công lý bóng đêm biệt đội cảm tử siêu anh hùng quân đoàn chờ siêu anh hùng đoàn đội khái niệm nếu như l ạ dụng sự kiện xung đột làm trụ cột tiến hành tắc kệ vậy thân phận nguy cơ cuối cùng nguy cơ giờ cơ triệu có thể cung cấp sửa đổi tài liệu cũng rất nhiều nhưng vấn đề là chúng ta làm như thế nào chọn giòn bờ túi đầu nhẹ g i ọ n g nhắc nhở nộ i lạng người rơi quá mức độc lập chúng ta siêu nhân liên động lại thất bại cái này hai nhân vật thế nào cũng sẽ dinh l u hơn nữa độ dài rất nhiều lúng túng chẳng ai nghĩ tới hình lưới tự thuật giai đoạn thứ nhất xác định nhân vật liên hệ đối với lần này lúc hồn nở cũng không quá hữu hảo nói thật siêu nhân trở về thất bại thật để cho hồn nở bỏ lỡ một có lợi vũ trụ khởi đầu hơn nữa vì giảm bớt thất bại mang đến ảnh hưởng trái chiều siêu nhân đều bị tuyết tàng nếu như nhanh như vậy liền lần nữa ném đi ra có thể bảo đảm người xem vui với tiếp nhận có thể bảo đảm người xem không ý tưởng đây đều là vấn đề dồn sần người nói một chút k e vin k h o á t khoác tay nhìn về phía chế tác bộ quản lý cấp cao dồn sần kèm mở hẹo mở lại người rơi tam bộ khúc đã định thế nào cũng phải vỗ xong lại d ấ n nhập dồn sần ý tứ rất rõ ràng ta cảm thấy giòn nói rất đúng mạ vẫn có thể làm như thế thắng được thị trường chúng ta không nhất định làm là có thể thành công thay vì mạo hiểm không biết thị trường nguy hiểm không bằng trước tiên đem bộ thứ ba đánh ra đến có ít nhất trước hai bộ cơ sở trước tiên đem người rơi giá trị nhắc tới cao hơn chỗ tốt là coi như định nghĩa lại giá trị của nó cơ sở vẫn còn ngoài ra chúng ta mong muốn ở vận doanh đi học tập một cái lời nói trước tiên có thể đối ngoại thả ra tin tức ổn định người dùng liền nói chúng ta quyết định lấy siêu nhân người rơi làm trụ cột vận hành thuộc về riêng giờ cờ anh hùng đ o à n đội nếu không tránh khỏi ta nghiêng về dù là thất bại nữa một lần cũng phải đem siêu trồn người lên k â v i n gật gật đầu phương pháp có thể được còn n ữ a không ta tạm thời chỉ có thể nghĩ tới đây sao nhiều các ngươi đâu k â v i n nhìn về phía mấy vị khác ta còn cảm thấy tùy tiện thay đổi khai phá mô thức cũng không phải chúng ta am hiểu có người nghi ngờ bất kỳ một cái nào chế tác mô thức cũng có lợi có hại nhất định phải nói tuyến tính tự thuật không tốt đó cũng là nói nhảm hô li hút nhiều như vậy tuyến tính án lệ thành công lấy nhiều bộ chặt chẽ liên hệ điện ảnh không một trường thiên liền kêu tuyến tính thông tục một chút t a m bộ khúc hình thành x ư a di phiến người này nói nói vạn nhất cửa hàng điểm xảy ra vấn đề đối toàn bộ sau này khai phá áp lực chỉ biết lớn hơn loại mô thức này tránh né nguy hiểm năng lực cũng quá thấp đơn giản chính là một trận bên trên bàn đánh bài liền nhất định phải tiến hành đánh cược nhưng chúng ta không nhanh chóng đuổi theo chờ người xem cũng dưỡng thành xem ảnh quá tính kêu điện ảnh cải biên từ chuyện tranh thị trường còn có chúng ta giờ cở trệ gì ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta hoàn toàn chưa từng có tương tự khai phá kinh nghiệm được rồi ta cất giữ ý kiến phản đối rốt cuộc mấy cái nòng cốt quản lý cấp cao trong có người thối lui ra khỏi c ô n g là các ngươi qua ta cũng không lưng rất trắng trợ nghe nói như thế k â vin lông mày gần như vận t hành một đoàn nhưng hết cách rồi những người này nhậm chức đều không phải là một mình hắn có thể quyết định hắn chẳng qua là cắn răng nói cứ như vậy đi mau sớm lấy ra cụ thể khai phá phương án hiện lên đến khảo hạch ủy ban chúng ta cần phải nhanh một chút hành động thay vì ngồi cho chết không bằng đi tranh đi đoạn trước 1057 các nhà ứng đối trang này hội nghị lãi đến cuối cùng sắp thi hành kế hoạch không ít thứ nhất gờ d i n lan tờ vô luận như thế nào sang năm cũng phải chọn cái khung thời gian trình chiếu đến đây đã từng dựa vào hai bộ 007 điện ảnh nổi tiếng giới điện ảnh m a r t i n k e m bở ở đoàn làm phim tình cảnh liền lúng túng hơn bất quá hắn vốn là thuộc về bị xào danh giới ai bảo hắn đánh ra tới vợ đại gia đều không thích chỉ bất quá quay bổ sung lượng công việc quá lớn vồn nở không nghị ở đi vào trong ném tiền mới còn giữ hắn kết thúc thứ hai mau sớm lập hạng người rơi ba cả bộ thành viên nòng cốt vẫn vậy tuân theo nồ lạn phi dẹ phờ ly y tứ không còn mưu cầu tư lợi lời nói t ự hiệp sĩ bóng đêm doanh thu quá mức phong phú ồn nơ hủy ước cũng không đến nỗi cho mờ ám cũng là nhiều hơn có chút khoản tiền cũng là kéo tới kỳ hạn chót cho thêm nhưng bây giờ cũng không muốn mang xuống rồi không chỉ có như vậy k e v i n sù dị hạ dạ còn rất rộng rãi nội làn không phải không nguyện ý bộ thứ ba gia nhập thẳng hề hy vọng dẫn vào mới nhân vật sung làm mâu thuẫn điểm sao đáp ứng hắn bộ thứ ba sản xuất phim hiệp ước không phải còn không có chính thức ký sao chúng ta trực tiếp cho hắn ưu hạng nhất tiền lương nói cho bọn họ biết chỉ cần có thể để cho n ổ lạn phòng làm việc tham dự quay t r ụ chúng ta trực tiếp ấn cao nhất nhà sản xuất đạo diễn bắc mỹ hai mươi cái điểm cho cơ sở tiền lương định giá mười triệu ký hợp đồng liền cho một nửa ngoài ra phi dẹ thợ l ì đầu tư quyền lợi không thay đổi cũng ôn lại xuống gia đình giải trí bộ phận cho nhiều năm cái điểm các vị ta hy vọng chậm nhất là có thể ở mười hai năm tiền vẽ trên bảng nhìn thấy tên người rơi lấy hiệp sĩ bóng đêm lũy kê n h â n khí bộ thứ ba chỉ cần đừng quá trích lệch ít nhất cũng là toàn cầu một tỷ tiền vẽ thể lượng dựa theo tiêu chuẩn này có thể nói là tương đối rộng rãi cho nên nói a người không có áp lực không có ép quá rất nhiều thứ cũng sẽ không nhả nói cách khác phục liên biểu hiện khiến cho h ồ n nợ nhất định phải đ ố i giờ cờ hạng mục có chút theo đuổi dù sao bắc mỹ tuần đầu tiên h a y hai trăm triệu không tính cả thủ quyền trung banh họ p h r lìn giải trí dựa theo dịu n h ỉ vợ sản sony cùng bắc mỹ trôi giạt liên minh hội đàm chia làm trước ba chu khả đều là tám mươi phần trăm nói cách khác thứ nhất vòng bọn họ trở về cái l một bảy tỷ sáu trăm triệu ở cả bộ phim bay chụp chi phí mới bao nhiêu bất quá hai trăm triệu mà thôi ý vị này điện ảnh c h ỉ n h chiếu làm vòng lớn nhất một khoản tiêu xài cùng với sấp xỉ muốn lau sạch vậy kế tiếp dù là từ từ chia sổ tiêu chuẩn là khuynh ê ư ớ n g c h u ỗ i giảm, ba nhà cũng có thể trước hạn tại hạ chiếu trước làm được nằm kiếm tiền ồn nở vì sao nóng này mạ v o loại này cầm một đống hai ba tuyến anh hùng lại có thể so với in tiền hồi vốn tốc độ là toàn bộ s ư ở n g phim cũng nóng mắt vật đối với truyền hình điện ảnh ngành nghề mà nói rất nhiều hạng mục muốn kiếm đến bao gồm nhân lực tinh lực chi phí ở bên trong khả quan tài sản đều phải cần vận hành nhiều năm không có ai không hy vọng để cao quay vòng tốc độ nghĩ đến đây kê vin cũng không đói hoài tới vì một điểm nhỏ lợi chỉ hoãn đại cục hắn cần trước tiên đem nộ lạn bản người rơi giá trị hoàn toàn thực hiện. sau đó đẩy tới bọn họ giờ cờ vũ trụ đúng vậy vũ trụ đi theo phục liên đại nhiệt hình lưới tự thuật khái niệm hay cùng lẹt m ặ n ở kim châu triển lam a n i ề m lớn tiếng như vậy thành mỗi cái có giá tâm s ư ở n g phim cũng đang suy tư suy nghĩ tăng thêm r ồ n dùng quay chụp mô thức mà cái đầu tiên bước đầu thành công mạ vẹo điện ảnh vũ trụ án lệ dĩ nhiên là đại gia nghiên cứu điểm dù là loại mô thức này cũng có tệ nạn thì như nhất định phải có đầy đủ phát huy thể lượng có thể bị người hâm mộ tiếp nhận thế giới quan ý vị này phi trường thiền không thể vỗ thời điểm trước kia hollywood đều là tỉnh cờ vỗ lửa một bộ mới suy nghĩ ở phía trước làm cơ sở bên trên không ngừng tăng thêm tài liệu nhưng hình lưới tự thuật thế nhưng là một khi mở cung liền không có t i ế n quay đầu trừ phi quăng vào đi tài nguyên vốn ý tưởng toàn bộ lựa chọn vứt bỏ không nghi ngờ chút nào nó thật ra là tăng lên sưởng phim quay chụp nguy hiểm cùng đối thị trường dự đoán nguy hiểm chỉ bất quá một khi thành công chỗ tốt cũng rất rõ ràng vô luận là lợi nhuận xuất hay là này siêu cường tạo huyết năng lực tạo tinh năng lực thậm chí còn dễ dàng bồi dưỡng càng sâu người ái mộ đối tượng khách hàng lệ thuộc độ vân vân vân, vân cũng so với bình thường hạng mục mạnh nhìn một chút phục liên cũng biết một đống ở mạn gạ giới cũng không nhất định ra vòng hình tượng lại bị nhiều như vậy người qua đường theo đuổi như vậy tạo tinh năng lực chẳng lẽ còn không người khác ao ước về phân phủ người bây giờ quản lý công ty cũng giống như điên muốn đi mạ và hạng mục trong nhét người doni n evan e sir c a t l e t mark đừng nói cỡ lạc g ỡ dịch diễn cái liên tục xuất cảnh cồn sần đặc công linh cơm hộp sau cũng có thể nhận được mấy cái điện ảnh c u ố n vở theo tới ở t ỉ n h cảnh phim hài phim truyền hình làm việc và tinh lộ khác khá xa liên nói như thế có bao nhiêu diễn viên khổ đợi cả đời cũng đợi không được một có thể để cho người xem có chút trí nhớ nhân vật mà ở mạ và hạng mục trong có chút tạo nên phần diễn cũng có thể xuất sắc đây chẳng phải là khẳng định bán thế giới quan bán được tốt khẳng định như bước sao về phần k e vin cuối cùng một hạng phân phó thời làm mau sớm đẩy tới chúa tể của những chiếc nhẫn tiền chuyện người hộ bị sửa đổi đây cũng là hắn cho sản xuất phim trong công tác một lớp bảo hiểm vạn nhất có một bên bất lợi còn có bên kia bảo đảm doanh thu phải biết vì chúa tể của những chiếc nhẫn tam bộ khúc chia sổ vấn đề lưu lại nạ nhiều lần cùng đạo diễn giác sơn cùng với bản quyền có phương tổ kỳ ẹn di sản tín thác kiệt ụ n g sau đó lưu lại nạ tại chỗ cơ cấu lại nhập và hồn nơ tương ứng vấn đề h n nờ giống vậy luôn đối mặt bất quá、so với hồn nơ hiển nhiên có bá lực một chút lập hạng tiền lời phân chia tương đối để cho hai phe nhà không ít nhìn hồn nơ lưu niên không thuận lại bị gặp cường địch chiếm đoạt cải biên chuyện tranh thị trường bọn họ vẫn vậy có thể lấy ra nhiều như vậy chất lượng tốt hạng mục đây chính là nền tảng đối mặt điện ảnh vũ trụ khái niệm chúng công ty ai có nấy suy tính ứng đối nếu như nói hồn nơ bởi vì giờ cờ mạ v ậ tính t đặc thù hơi sửa đổi một chút là có thể học tập vậy có ít người liền gánh chịu lần này hùng vĩ mô thức cơ sở cũng không có dùng xô meat enter ten men lời nói mà nói người ta có phần này cơ sở chúng ta có cái gì chẳng lẽ nguyên sang một vũ trụ có thể có đối tượng khách hàng lệ thuộc đừng làm rộn nguyên sang cái phim chuyện đều là rất nhiều công ty mạo hiểm dự đoán sai lầm nguy hiểm nguyên sang một vũ trụ kia đến bao lớn trí tưởng tượng lực chấp hành tài lực tinh lực x ư ở n g nhỏ không có điều kiện làm kia xưởng lớn đâu sony chỉ lấy cho ra nhận con như thế nào đi nữa diễn sinh cũng rất khó dẹp ra một tâm lời đến giống vậy phúc sở mẹn khó khăn l ắ m mới đẩy ra họ vợ dìn hạng mục cũng không biết mài bao lâu nghĩ ở cơ sở này bên trên tiếp tục cách tân cũng gặp phải không ít khó khăn đâu còn có thời gian làm khác nhưng không nghĩ phục liên xuất hiện giống vậy kích thích một người d i s n e y trong phòng họp ở cả đám nhìn chằm chằm tiền v ẽ thời điểm do bất ải gỡ lại vân vân chú ý tới kêu tăng vọt mạ và hình tượng phi củ đồ chơi tiêu thụ thị trường chẳng qua là như vậy thì cũng thôi đi mấu chốt công viên giải trí phương diện mạ và hoàn toàn cùng dịu n h ỉ vợ sản mắt đi mày lại cái này coi như để cho d i s n e y giấu dĩ mọi người đều biết địch bảo bảo giữ nhà bản sự chính là dùng nội dung đường dây đan dẹp ra tới lập thể thức lợi nhuận có thể nói bọn họ so tất cả mọi người coi trọng hơn tiền v ẽ ra có thể khống chế khai phá giá trị nghiệp vụ nội dung